chương bảy trăm năm mươi bốn tiêu chuẩn chương bảy trăm năm mươi bốn tiêu c h u n g những cái kia sen vào nhau lẫn nhau có cấu kết kiến trúc hình như bị người lật đổ tán mà không ngã có bài những này cốt bài ở giữa tạo thành từng cái có thể cung cấp ẩ n nút không gian b ệ n g ạ n chui vào bên trong một cái ẩn nút trong không gian nút trên mặt đất lương t ự ợ một tòa cao úc tại trước mặt nó có khác hai lầu nghiêng khoác lên b ệ n g ạ n phía sau nhà lầu trên sân thượng che lại bầu trời đồng thời cũng che kín cự thú tầm mắt phi thú phần lớn ánh mắt sắp bén bởi vậy muốn tại trên mặt đất đào thoát tầm mắt của nó trên cơ bản là không thể nào còn không bằng dấu đi các loại đương hô đi sau lại về căn cứ dấu ký đằng sau la diêm lập tức mở ra thao thiết ma trận ẩn hình đặc tính cơ giác mặt ngoài nổi lên một trận sóng nước giống như gợn sóng thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong không khí bắt môn đồng dạng dấu ở cách đó không xa dấu ký đằng sau bạch phóng xuất ra q u ỷ dị hắc vô để hắc vô cái k i a như là đấu đồng màu đen giống như thân thể che khuất bắt môn thế là máy này ma cơ cũng biến mất trong không khí giờ phút này tiếng gió khóe đậu nương theo lấy tiếng gió còn có một trận như là ương minh tiếng chim hót ở trên không văng lên sau đó cùng phong ầ m vang quá cảnh mang theo đầy trời huyền áo từ từ n g tòa ca ú từng đầu trên đường phố quét sạch mà qua một chút đại lâu lâu thể lâu năm thiếu tu sửa nguyên bản đã lung lay sắp đổ bây giờ bị đương hỗ trải qua nhấc lên cuốn phong thổi liền ẩm vang sụp đổ từ chỗ cao nhìn chỉ gặp một mảnh chim bay bóng ma khổng lồ giống như nước thủy triều nhanh chóng từ cấm địa trên đại địa trải qua mảnh này bóng ma đi qua đằng sau cuốn phong cùng khói đặc liền bám đuôi mà tới cọ rửa cấm địa mặt đất mà khi cuốn phong khói đặc đi qua đằng sau tựa như cùng g i e hạt bình thường từ trên bầu trời sẽ đến rơi xuống từng đoàn từng đoàn đen xì đồ vật đó là từng cái cục đen do vô số yêu phát quấn quít lấy nhau c những vật này rơi xuống trong cấm địa tiến vào nhà lầu trong phế tích lan tiến vào ô tô hải cốt bên trong rơi vào các nơi địa phương sau cục len liền sẽ thư giải ra từng l ù m tóc đen giống như là vật sống giống như ngọc ngoại lan tràn khuyết tán từ đó chiếm lĩnh mặt đất để trước đó la diêm tiểu đội cùng nhau đi tới thanh lý làm việc biến thành vô dụng công la diêm đồng học ngươi nhìn những vật kia nguyên lai quỷ phát là cự thú gieo xuống bắt môn trong phòng điều khiển nghe được la diêm lời nói bạch không từ cái l ạ n h run toàn bộ cấm địa quỷ phát đều là do hộ thân thể một bộ phận nói cách khác nhân loại tại trong cấm địa nhất cử nhất động chỉ sợ đều chạy không khỏi đ ư ơ n g h ố con mắt chỉ là nhân loại đối với đ ư ơ n g h ố tới nói nhỏ bé đến như cùng nó trên người ký sinh trùng dù là mở ra cơ giáp tại đầu này bá chủ trong mắt cũng không đáng nhấc lên vì vậy đối với bình thường đại đa số nhân loại hoạt động đ ư ơ n g h ố một mắt nhắm một mắt mở căn bản không có đi để ý tới nhưng bây giờ vì cái gì lại có loại làm to chuyện cảm giác thật giống như nhân loại uy hiếp được nó bạch trong môi vẫn không có cách giải lúc này c ự thú g i ạ đạ bên trong đương hô đã biến mất tại trong màn hình b ạ c h vừa t h ở phào đột nhiên đương hô tín hiệu xuất hiện lần nữa nó lại trở về bay la diêm đồng học làm sao bây giờ nó tại sao lại trở về la diêm trầm tiếng nói chớ khẩn trương khả năng c ự thú muốn về tổ không nên động chờ nó đi lại nói vừa dứt lời hai người trên đỉnh đầu lại vang lên c u ồ n g liệt tiếng gió huyên áo lần nữa quét sạch đại điện nhưng lần này tại đây trời trong bụi bặm còn đương theo có đông đông đông một trận trầm đ ụ phảng thất có thứ gì từ trên cao rớt xuống rơi xuống trên đại đ i ệ rơi vào trong phế tích la diêm hai con ngươi sáng lên vân hoa thế giới trong mắt hắn hóa thành ngắn gọn đường cong cái này khiến hắn xem thấu toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ h ơ i n áo nhìn thấy một chút thân ảnh tại trong phế tích đứng thẳng người những thân ảnh này trẻ có già có có nam có nữ có độ cao gần m ộ mươi mét có t h ì như nhân loại bình thường như vậy thân cao to to nhỏ nhỏ cao thấp mập ống phân bố bốn phía la diêm con ngươi có chút co r ụ t lại hắn nhận ra những thân ảnh kia chính là khi hô thủy treo ở dưới thân treo ở giữa không trung lại vẫn duy trì lấy một ít sinh hoạt hàng ngày t h i con người tiêu trùng ba chủ đương hô trên người ký sinh trùng sẽ ngụy trang thành nhân loại bộ dáng cũng bắt chức n h â n l o ạ thấy à n n h vi, cực g những g n d cái này đến hấp dẫn con mồi tiêu、like、có có ngụy trang thành hình người tiêu trùng những vật này cách xa nhìn cùng nhân loại không khác nhưng bây giờ rơi trên mặt đất cẩn thận quan sát hay là sẽ phát hiện bọn chúng khác hẳn với bình thường tuy nói giống như người lại mặc quần áo nhưng này người lại từng cái làn da hiện ra trùng sắc bình thường quang trạch mà lại những cái được gọi là quần áo cũng chỉ là nhan sắc cùng đồ án tương tự quần áo mà thôi trên thực tế vẫn là tiêu thân trùng thể một bộ phận trừ cái đó ra những n à y tiêu trùng hoặc tam nhãn hoặc b ố n mắt sau đầu thỉnh thoảng sẽ mở ra một cái cùng loại s a trùng giống như rác hút lúc này tiêu trùng bọn họ như người giống như đứng thẳng thân thể không núp ních hình như côn trùng mắt kép lóe ra ánh sáng â m l ã n h bọn chúng tựa như là pho tượng một dạng đứng ở nơi đó cũng không biết muốn làm gì la là diêm đồng học những n à y là bệnh ngạn trong phòng điều khiển nghe được bạch lời nói la diêm nói ra tiêu trùng đ ừ n g hô trên người ký sinh trùng đừng hành động thiếu suy nghĩ nhìn xem bọn chúng muốn làm gì lại nói ngay tại la diêm nói ra câu nói này thời điểm đột nhiên một cái giống như là tiểu h ả i nhưng độ cao vượt qua ba mét tiêu trùng đ ỗ n g nhiên hướng bệnh nạn vị trí xem ra tiếp lấy nằm sát xuống đất dùng cả tay chân cực nhanh leo đến phụ cận la diêm có chút híp mắt lại con người toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ hắn nhìn thấy cái này tiêu trùng ngay tại bệnh nạn bên chân tiêu trùng đầu chuyển động xuống tựa hồ đang tìm kiếm cái gì la diêm bỗng nhiên hướng mệnh lệnh đài nhìn lại chẳng lẽ nói những vật này có thể cảm giác được thông tin tín hiệu đúng lúc này mệnh lệnh trên đài trong tần số truyền tin diêm văn bắt thanh âm vang lên tiểu la các ngươi ở nơi nào trên mặt đất một cái kia chỉ tiêu trùng đột nhiên nhìn về hướng phương hướng khác tiếp lấy có trên mặt đất nút đ í c h có phía sau dơ lên từng đôi trùng d ự c rầm d ầ m giống thủy chiều xuống như nước biển đảo mắt chạy sạch sẽ la diêm vội vàng mở ra cơ giáp thanh âm bên ngoài thiết đem âm lượng điều đến thấp nhất sau đó nói tiểu b ạ c h tạm thời không cần sử dụng tần số truyền tin ta hoài nghi những cái kia tiêu trùng có thể truy tung thông tin tín hiệu bắt môn thanh âm bên ngoài thiết cũng mở ra vậy làm sao bây giờ chúng ta còn muốn hay không hồi phục đội trưởng có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm khói lửa đưa tin t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm khói lửa đưa tin hồi phục khẳng định là muốn hồi phục đến nhắc nhở bên giới đội trưởng bọn hắn la diêm cấp tốc nói cũng tại mệnh lệnh trên đài đập xuống một cái giả lập ấn phím bệnh nạn phía sau liền có một đạo hỏa quang trùng thiên ánh lửa kia nhanh chóng từ kiến trúc trong khe hở sông ra thẳng đến không trùng mới bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành một đoàn sán lạn màu đỏ tím khói lửa trên chiến trường sự tình gì đều có thể phát sinh như thông tin thiết bị xuất hiện trục chặt càng là thường cũng có sự tỉnh bởi vậy cơ giáp binh đoàn bên trong có một bộ thành t h u c biện pháp ứng đối. chính là khói này l ử a đưa tin màu đỏ tím khói lửa chính đại biểu thông tin thiết bị xuất hiện trục c h ặ c nhưng nếu cùng nó màu sắc khói lửa phối hợp là được truyền đạt ra phức tạp hơn tin tức ba mươi ba cái này không vậy ngạn phía sau lại phun lên một đạo h ỏ a quang sau đó lại có một đoàn màu vàng nhạt khói lửa nợ rộ đỏ tía vàng nhạt nói rõ thông tin thiết bị gặp phải xâm lấn là địch nghe lén cứ như vậy diêm văn bắc liền sẽ biết ứng đối như thế nào Ngay sau đó, La diêm lại bắn một viên sau La diêm bắn một viên màu đó, lại Diêm một x đi thôi tổng cộng bắn bốn mai khói lửa la diêm dùng cơ giáp thanh â m bên ngoài thiết thông chi b ạ c h hai người liền rời đi chỗ ẩn ấp trở về căn cứ cùng lúc đó ủy phát thành khu nguy hiểm mặt tây nam vài máy cơ giáp ngay tại thu về một đầu chung dai cự thú hạch tâm trong đó một máy màu lót xanh b i ế c có đường vân màu đen cơ giáp cầm thương hướng một cái trong khu ngã tư xâm nhập bộ cơ giáp kia bên trong một cái biểu lộ kiệt ngao nam tử nhỏ giọng nói ngơi ư đ ừ n g h ò n g chạy tại trước mặt hắn một đầu hạ g i i cự thú chính khó khăn di động tới cự thú một cái chân cho nổ không có, thú một trên thân không khắp nơi nổ đều lúc à toàn ràng này màu thường, thân máu chảy ổ ạt, tại gồ ghế trên mặt đất lôi ra một đầu rõ ràng vết chạy ghế nhấp Hiển nhiên, máy này màu xanh cơ giác, dự định nô gồ giáp, đào. máu máu. máy đầu cơ ổ lôi ra rõ l dự bổ này trong tần số truyền tin có cái thanh âm vang lên trần quang liệt ta không phải đã nói đừng tự tiện hành động ngươi có thể hay không đừng ra đem ta xem như gió bên hai tên là trần quang liệt nam nhân cười lạnh âm thanh c h ú sướng đừng tưởng rằng chính mình là đội trưởng liền không coi ai ra gì ngươi có thể lên làm đội trưởng cũng không nhìn một chút là ai đang giúp ngươi nếu như không có phụ thân ta đầu tư ngươi lấy tư chất của ngươi có thể lên làm tiểu đội trưởng hiện tại ta tại ngươi trong đội cũng liền c u ầ n c u ộ n tư lịch qua không được bao lâu ta và ngươi một dạng cũng là đội trưởng cho nên ngươi đừng quá đem mình làm sự t ì n h tần số truyền tin bên trong trầm mặt một hồi sau đó cái kia gọi chu sướng người trầm giọng nói trần quang liệt nếu như không phải trần t i ê n sinh thỉnh c ầ u ta chiếu k h á n g ngươi ngươi cho rằng ta muốn mang ngươi tới đây ngươi cũng không nhìn một chút toàn bộ binh đoàn có c h i đội ngũ nào chịu muốn ngươi ngươi tốt nhất kiềm chế ngươi tính tình kia nếu không tất nhiên có nếm mùi đau khổ trần quang liệt cười lạnh â m thanh dứt khoát đem tần số truyền tin đóng lại hủ dõi vậy uống ngựa trần thị chính là thành chủ thấy cũng phải đê mi thuận nhãn hỏi một câu tốt ngươi chu sướng tính là cái dám gì một cái người xa cơ thất thế cũng không biết cha ta là nhìn chúng ngươi liềm nào sách cái này họ chu không phải là lao đầu phía ngoài con riêng đi lúc này trần quang liệt điều khiển cơ giáp đã đi tới đầu kia hạ d i a i cự thú bên cạnh hắn cũng không lập tức bắn giết cự thú cười lạnh đem súng trường nhắm ngay đầu này ly lực một cái chân khác tiếp lấy một trận bắn phá tươi sống đem ly lực chân đánh g â y đầu này tương tự lợn rừng nhưng độc nhẵn cự thú phát ra một tiếng gào thét ngã trên mặt đất tịch liệt thở hào hẹn trần quang liệt điều khiển cơ giáp đi tới một cất dâm tại ly lực trên đầu ch ngươi liền cùng con lợn này một dạng ta muốn dẫm c h ế t ngươi vài phút sự t ỉ n h họng súng đặt ở ly lực độc nhãn bên dưới phanh ly lực đầu khai hỏa phun tung tóe đi ra huyết dịch xối tại bên cạnh một tòa cao ốc như trời mưa giống như huyết dịch chảy sôi xuống tới đọng lại thành một mảnh vũng máu chìm qua mấy chiếc ô tô cái bệ giải quyết trần quang liệt khẩu súng treo tốt cơ giáp treo lên một thanh truy thủ muốn đào ra cự thú hoài tâm lúc này hắn nơi khoe mắt liếc về bầu trời xa xăm liên tục nở rộ bốn đoá khói lửa thứ đồ gì hắn g a nhập cơ giáp binh đoàn thời điểm cũng hữu thủ huấn luyện huấn luyện viên trước kia nói qua khói lửa đưa tin nội dung. trần quang liệt có nghe nhưng không có chăm chú đi nhớ chỉ có một thứ đại khái ấn tượng bây giờ thấy những cái kia khói lửa cũng liền nhớ kỹ màu đỏ tím khói lửa đại biểu thông tin trục trặc hắn cười ha ha đứng lên thằng xui xẻo nào thông tin xuất hiện trục trặc q u ò n hắn chết sạch mới tốt chết hết liền không có người cùng ta đoạt công lao la trần quang liệt nhanh nhẹn đào ra cự thú hận tâm cùng tồn tại thả lúc thu về trong giường lúc này mới chuẩn bị rời đi đúng lúc này tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt trần quang liệt nhìn thấy đường phố xa xa cầu vượt phía sau leo ra một bóng người đó là cái hài nhi chừng cao năm mét hài nhi nó trên mặt mọc ra ba cái côn trùng giống như mắt kép tựa hồ cảm giác được trần quang liệt ánh mắt nó quay đầu hướng cơ giáp xem ra đây là thứ q u ỷ gì trong c ấ m địa có loại đồ chơi này trần quang liệt hướng trên da đa mắt nhìn cự thú dạ đã không có phản ứng nói rõ đối diện vật k i a không phải cự thú cơ giáp không khỏi lui về sau một bước trần quang liệt thao túng cơ giáp xoay người dự định từ một phương hướng khác rời đi không muốn cơ giáp quay người lại liền xem đến phần sau khu ngã tư xuất hiện từng đạo to to nhỏ nhỏ bóng người có nam nhân có nữ nhân có tiểu hài có lao nhân có tại mặt đất núc ních có cầm lấy ô tô một mặt hiếu kỳ có tựa ở kiến trúc từ ngoài có như, như t qua. sau, sau,、so、sau đó lại có h tường núp cả người h n đều không tất cao ả h gần Quang l một n mươi mét cự nhân bắt đầu chạy trực tiếp phóng tới trần quang liệt chỗ cơ giáp nhưng thời cơ này giáp đã dơ lên súng trường họng súng phun g ra ngọn lửa Đối với cự trong h ú dùng đạn ơ i v à cái à y cự tức cự nhân trên thân, lập tức đem cự nhân nửa n lập đem ư người ờ i trên cho đánh nát cút cho ta, t đánh những cho cho các ạ phòng cái này. Trong p điều khiển trần quang liệt gào thét lớn nhưng lúc này hắn nhìn thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ có một ít người phía sau thế mà mở ra giống côn trùng bình thường cánh tiếp lấy bay lên tiếng ông ông đại t á c hướng cơ giáp lao đến trần quang liệt q u á t to một tiếng điều khiển cơ giáp tại máy vi tính phụ trợ bên dưới bắn phá lên những quái vật này những vật này chính là đương hố ký sinh trùng tiệu trùng bọn chúng không ngừng từ phát bụi bên trong từ trong kiến trúc từ khu phố bốn phía xuất hiện vô thanh vô tức nào về phía trần quang liệt giờ k h ắ c này trần quang liệt không thể nghi ngờ là cái k i a có thụ trú một người chỉ là bản thân hắn cũng không thích điểm này rất nhanh bởi vì tiêu trùng số lượng quá nhiều bộ kia màu xanh v à đen cơ thể bên trên đã bỏ lần lượt từng bóng người tiêu trùng bọn họ vừa bỏ lên máy bay giáp đầu liền dạo qua một vòng sau đó mở ra như là s a trùng giống như rác hút bắt đầu gặm cắn lên cơ thể ngoại giáp lang tuyến đường ống dầu những vật này có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm năm mươi sáu hoàng hôn đỏ ngầu chương bảy trăm năm mươi sáu hoàng hôn đỏ ngầu cảnh báo cảnh báo ngoại giáp nhận phá hư tổng thể hư hao độ là m ư ơ i một cảnh báo Cơ trong h thần kinh dây dẫn nhận phá hư, thần kinh ể thâu dẫn dây phòng điều khiển các loại tiếng cảnh báo làm cho trần quang liệt đầu to hắn không nghĩ tới tiêu trùng số lượng sẽ nhiều như thế nếu như biết sẽ t o á t ra nhiều như vậy cự nhân lời nói hắn trước kia liền chạy hiện tại thì là bùn đủ ham sâu c ũ ngay n g không được qua đây g i ế t không hết căn bản g i ế t không hết màu xanh v à đen cơ giáp trên hai chân b ò đ ầ y tiêu trùng cơ giáp mặc dù nổ súng bắn phá nhưng được cái này mất cái khác rất nhanh liền bị đại lượng tiêu trùng áp đảo trên mặt đất lúc này từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài bên ngoài từng tấm mặt người quỳ dị g i á n tại cửa sổ bên trên cùng trần quang liệt đối mặt sau đó kêu trùng đầu nhất chuyển cái h ố t vỡ ra há miệng ra khí to to nhỏ nhỏ rác h ố t cứ như vậy gặm cắn lên toàn cảnh cửa sổ cái kia từng đầu kinh tâm động phách vết rách thấy trần quang liệt trái tim thình thịch trực nhạy làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta không muốn chết tại cái này chu sướng đối với chu sướng mau tới cứu ta lúc này trần quang liệt mới nhớ lại vừa rồi tần số truyền tin bị chính mình đóng tay hắn bận bịu chân loạn muốn đi kết nối thông tin t ê n một cái tiếng cảnh báo lại vang lên hệ thống truyền tin xuất hiện trục chặt không cách nào đối ngoại thông tin、Cổ. trần quang liệt kêu to lên sau đó đi mở ra khẩn cấp chạy trốn hệ thống máy tính lại nhắc nhở hắn khoang cứu thương cửa khoang cho kẹp lại chạy trốn công năng không cách nào khởi động muốn xếp hạng trừ trục chặt sau mới có thể sử dụng không không trần quang liệt kích động đốt mệnh lệnh đại mở ra cho ta mở ra cho ta lúc này toàn cảnh cửa sổ răng rắc một tiếng nước toát ra một góc nhỏ mảnh vỡ rớt xuống đánh vào trần quang liệt trên mũ giáp trần quang liệt ngầm đầu trông thấy một cái nữ nhân đem bàn tay tiến vào trong phòng điều khiển năm ngón tay mở ra hướng hắn nắm tới không được đụng ta lan ra ngoài trần quang liệt lấy ra một cây súng lục hắn ư p h lúc này mới thở phào nhưng toàn cảnh cửa sổ một trận răng rắc rung động càng nhiều vỡ nát vẩy xuống từng cái cánh tay tiến vào trong phòng điều khiển đôi chiều trần quang liệt nằm tới một màn này để trần quang liệt suýt chút nữa thì điên lên r ồ c hắn đột nhiên trông thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ có hỏa lưu dâng trào mạ qua liệt hỏa cọ giữa những cái kia cự nhân để bọn chúng bốc cháy lên hét d ầ m lên cũng đưa tay rút về đi biến mất tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt lộ diện đang chấn động một cái bọc thép vết chảy pha tạp chân to đạp xuống d ầ m đến lộ diện vỡ nát chấn lên bên cạnh ô tô h ả i cốt tại cao ốc cửa sổ pha lên màn tường bên trong một máy màu bạc trắng cơ giáp t r ợ t lóe lên đ à i cơ giáp này bưng súng phun lửa từ trong họng súng phun ra nóng bỏng hỏa lưu qua lại càn quét lấy trần quang liệt cơ thể bên trên kiêu trùng ngụy trang thành nhân loại côn trùng rít gào lên cực nhanh thoát đi trần quang liệt cơ giáp nhưng vẫn có không ít côn trùng cho đốt thành cháy đen đụt một cái liền nát đợ phụ cận đã không có kiêu trùng chỉ có một mảnh đ e n xì đất cháy trong phòng điều khiển trần quang liệt lúc này mới kịp phản ứng mở ra cơ giáp thanh â m bên ngoài thiết quát chú sướng ngươi làm sao hiện tại mới đến đừng nói cho ta ngươi không biết ta bị công kích ngươi là cố ý ngươi là đang trả thù ta hắn một bên thống mạng một bên thao túng cơ giáp từ mặt đất đứng lên bộ kia ngân b ạ c h cơ giáp thanh â m bên ngoài thiết cũng mở ra ngươi câm miệng cho ta nếu không phải xem ở trần tiên sinh phân thượng ta mới lười nhát cứu ngươi hiện tại mau chóng rời đi nơi này trời sắp tối rồi trong đêm cấm địa nguy hiểm gấp bội ngươi không muốn ở lại nơi này cho chúng ăn liền tranh thủ thời gian theo ta đi nói xong ngân b ạ c h cơ giáp quay người qua nhấc chân liền đi trần quang liệt hận hận nói ra ngươi lợi đấy cho ta lấy họ chu chúng ta không xong đúng lúc này một mực an t ĩ n h cự thú giả đã bên trong đột nhiên xuất hiện một cái quang phổ tín hiệu màu đỏ tín hiệu cơ hồ tại đồng thời có tiếng chim hót ở trên bầu trời vang lên trần quang liệt ngừng đầu liền gặp trên không trung một đoàn bóng đen cực nhanh nào h xuống tới đoàn bóng đen kia cao tốc lực hành tại ánh nắng chiếu dọi xuống thế mà chạy sôi kim loại quang trạch cuốn phong gào thét Bóng đen trong ự c tiếp vọt tới t r a n Liệt cơ r phòng đúng lúc này, ngân、Bạch、cơ rắp r đem t điều khiển trần quang liệt lấy lại bình tĩnh lại nhìn về phía sau chạm trước khu ngã tư nơi đó đã bị xô ra một cái cự đại hố cạn bốn phía nhà lầu sập đổ ngân b ạ c h cơ thể nằm trên mặt đất một cái hiện ra ánh kim loại móng ướt từ cơ thể trong ngực rút ra mang theo từng khối linh kiện mạnh vỡ trần quang liệt thấy con ngươi có chút c o rụt lại lúc này hắn mới nhìn rõ đó là chỉ hai đầu đại đ i ể u tổng thể tương tự c h i m khách toàn thân cao thấp bao quát mỗi một cây l ô n g vũ đều hiện ra như kim loại quang trạch xứng đôi kết thúc kết quả như sau danh hiệu s o bay đẳng cấp thượng giai hai cấp loại hình vũ trùng đặc t h ngữ hỏa diễn hóa cương hóa thương phong máy tính xứng đôi r a cái này hai đầu đại điệu tư liệu đúng là một đầu thượng giai cự thú bốn cái chân đạp tại chu s ư ớ n g cơ thể bên trên sấp bay trên người ánh kim loại ngay tại thối lui từ cương hóa tư thái bên trong lui đi ra khôi phục thành hồng chung mang đen l ô n g vũ tiếp lấy hai cái đầu đồng thời phun ra hỏa diễm màu đỏ thấm hỏa diễm như thác nước cọ dựa tại ngân bạch cơ giáp bên trên cái kia nhiệt độ nóng bỏng dù là người ở trong phòng điều khiển trần quang liệt vẫn có thể cảm nhận được hắn không thể tin được lúc này tại trong cơ giáp chu xướng ngân bạch cơ giáp toàn cảnh cửa sổ đào mắt hòa tan liệt diễm vọt vào trong phòng điều khiển ở trong đó cơ giáp sư ngay cả kêu thẳng cũng không kịp liền cho tiêu chết trần quang liệt nhìn xem đây hết thảy đột nhiên kịp phản ứng điều khiển cơ giáp xoay người chạy hắn không dám quay đầu nhìn lại sợ bị cái kia hai đầu đại điệu để mắt tới vừa chiều này tại khi h ỗ phi ra tường cao s a u đến mặt trời xuống núi trong khoảng thời gian này nhật tự thú cùng tiêu trùng tập kích sự kiện có bốn mươi tám lên bị phá hư cơ giáp tổng cộng có năm đài trạm vào tối trời chiều đỏ đến giống máu một dạng làm cho cả bầu trời ánh nắng chiều đỏ gần đầy trong d a n h điện la diêm đứng tại bệnh ạ n trên bờ vai thẳng đến trông thấy tú hổ cùng phi điện hai đài cơ giáp an toàn tiến vào bỏ hắn mới xem như nhẹ nhàng mới xem trong h ở a Sau phía địa, xa kia rửa quang mang huyết đó nhìn nhìn nơi hồng thành thị, về cấm xem tắm tại dưới t r lòng hiện lên hiện an.、Có、người đã chết, nhưng không có hoàn toàn Trưng đừng Trưng đừng sợ, ta tại các người không có bị thương、chứ. Trong chết, chết. chứ. kia tại. tại một bất ta ta bị Có có các có đã sợ, sợ, danh o phòng la diêm bốn người gặp mặt diêm văn bắc làm đội trưởng vừa thấy mặt tự nhiên quan tâm tới la diêm cùng bạch tình huống la diêm diêu lắc đầu sau khi tách ra đương hố đuổi theo chúng ta ta cùng tiểu bạch trốn đi diêm văn bắc lạp mở điều kiện phục hóa kéo thông khí trước ngươi dùng khói lửa đưa tin thuyết phục tin tức thiết bị bị nghe lén la diêm g ậ t đầu là c ự thú ký sinh trùng đ ừ n g hỗ trên người những vật kia tựa hồ có thể cảm ứng được thông tin tín hiệu lúc đó đội trưởng phát tới tin tức bọn chúng liền cảm ứng được sau đó truy tung tín hiệu đi ta cùng tiểu bạch thừa cơ thoát thân đ ộ c cô trưởng tín đem điều khiển phục thời g a chỉ mặc một kiện màu đen sau lưng ký sinh trùng là những cái kia lớn lên giống người đồ chơi sao ta nói từ nơi nào toát ra những n à y buồn nôn đồ chơi đội trưởng cùng ta hai người phí hết không ít công phu mới thoát khỏi bọn chúng diêm văn bắt xuất ra một cái ấm nước hướng trong miệng rót mấy ngụm nước sôi tóm lại người không có việc gì là được trở về thời điểm ta đều nghe đội ngũ khắc nói bọn hắn tại trong cấm địa đều gặp tập kích trừ cự thú ký sinh trùng bên ngoài còn có cự thú mấy cái thằng xui xẹo c à n g là đem mệnh nhét vào trong cấm địa lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu liền đã có người dân mạng cái này t á t chiến ủy thác điểm cống hiến không phải tốt như vậy v ớ i ta la diêm ngồi xuống v i c h i ề u dị t h ư ờ n g phải cùng đương hô hoạt động có quan hệ ta mở qua thần tàng nhìn qua tại bức kia tường cao bên trong còn có một tòa giống ngọn núi, đồ vật, nhưng hẳn không phải là ngọn núi nó quá hợp quy tắc không giống như là tự nhiên tạo vật ngoài ra tại ngọn núi kia đỉnh chót có đông đảo phi t h ú xoay quanh tựa hồ đang bảo hộ lấy cái gì ba mươi ba diêm văn bắt buông xuống ấm nước xoa nhẹ hạ mặt nói tóm lại chúng ta thăm dò nhiệm vụ đại công cáo thành cái k h á c liền để đại nhân vật đi đau đầu đi ta sửa sang lại báo cáo sau đó đem nhiệm vụ giao b ạ c h đứng lên nhấc tay nói ta đi cấp mọi người mua cơm đi la diêm cũng đứng dậy ta và ngươi cùng nhau đi hai người rời đi doanh trại đi hướng nơi đóng quân phòng ăn trên đường người tới lui không ít có vẻ mặt tươi cười đoán chừng hôm nay rất có thu hoạch có sầu mi khổ kiểm cũng có trên thân bị thương tại xếp hàng mua cơm thời điểm La d i càng h nói t h càng xuất ra chỗ p dạ trong lòng càng là có cái thanh âm đang gọi ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì ngươi muốn đem người dọa chạy sao đừng với hắn nói những ngày a ai nguyện ý cùng người bị bệnh thần kinh cùng một chỗ lại tại lúc này đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng bàn tay ấm áp nàng nhìn lại nguyên lai、like、một cái đại thủ cầm chính mình tiếp lấy trên đỉnh đầu có cái thanh â m truyền đến đường sợ tà tại vô cùng đơn giản hai câu nói bốn chữ lại giống cho bạch rót vào vô hạn lực lượng để nội tâm của nàng n ở rộ cả một cái mùa xuân một lát sau la diêm hai người trở lại doanh trại đội trưởng đây là ngươi t r ư ờ n g tín đại ca đây là ngươi đúng rồi phòng ăn còn đưa chút trái cây các ngươi cũng nếm thử bạch chịu khó đem từng cái hộp đồ ăn phóng tới diêm văn bắc cùng đọc cô trưởng tín trong tay chính mình thì ngâm nga bài hát ngay cả đi đường đều nhanh muốn nhảy dựng lên giống như cầm lấy chính mình hộp đồ ăn mở ra ngồi trên ghế hai cái chân đạn g a đạn g ăn lên c ơ m g ân rõ ràng là mùa hè ta làm sao có loại xuân về hoa n ở cảm giác diêm văn bắc ném đi khối quả cam cửa vào cười hì hì nói tóc dài màu bạc dối tung độc cô trường tín nhìn hắn một cái ngươi nói cái gì ta một chữ đều nghe không hiểu diêm văn bắc nhìn xem hắn ngươi không hiểu là bình thường trường tín a dù sao ngươi người cô đơn nghe không hiểu ta sẽ không trách ngươi đọc cô trường tín hai đầu lông mày dương bên dưới bưng lên hộp đồ ăn tự mình ăn lấy dùng qua bữa ăn sau diêm văn b á c chủ n m i ệ n g nói nhiệm vụ ban thưởng cấp cho xuống cũng không tệ lắm cơ sở ban thưởng một điểm công hiến một trăm i tiến độ thăm dò hai điểm công hiến thường cao quỷ n ổ i c á o bản thu về năm trăm điểm công hiến phát hiện ký sinh trùng có truy tung tín hiệu đặc tính năm trăm điểm công hiến thanh lý thăm dò trong vùng quỷ phát hai trăm điểm công hiến đánh giết ba đầu trung giai cự thú hai một trăm điểm công hiến những ngày cộng lại chúng ta hôm nay ra chuyến nhiệm vụ liền kiếm lời sáu ba trăm điểm công hiến diêm văn bắc thanh thanh nhất hầu nói ta là dự định phân phối như vậy cơ sở ban thưởng tiến độ t h a m dò ban thưởng quỷ nổi cáo bản ban thưởng thanh lý q u ỷ phát thưởng lệ tổng cộng ba bảy trăm điểm c ô n g hiến chúng ta bốn người chia đều ký sinh trùng đặc tính là la diêm phát hiện ban thưởng về hắn mọi người không có ý kiến chớ về phần c ự thú ban thưởng la diêm cùng tiểu bạch d i ê m phần mình cầm bảy trăm điểm ta cùng trường tín chia đều c ử u vĩ dê ban thưởng trên cơ bản chính là như vậy đối với diêm văn bắc phân phối đám người không có ý kiến cứ như vậy la diêm hôm nay cầm tới tay điểm c ô n g hiến liền có hai một trăm hai mươi lăm đúng rồi diêm văn bắc gãi gãi đầu nói ban đêm nhiệm vụ hệ thống bên trong nhiều mấy cái tìm kiếm cứu nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ mới là tò mò mã, hỏi cái khác địa thành cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ sao đương nhiên có thể diêm văn bắt xuất ra một cái máy tính bảng mà lại nhiệm vụ ban thưởng cũng là điểm cống hiến đọc cô trường tín buông xuống hộp đồ ăn điểm cống hiến không phải chỉ có cựu thú chiến lược phủ cung cấp sao diêm văn bắt một bên huy động lấy máy tính vừa nói dĩ nhiên không phải hàng năm chiến lược phủ đô sẽ dành cho mỗi tòa địa thành cố định điểm cống hiến Trừ cái c đó ra, sẽ ò nói thị địa thành thưởng. ta trước tới hiến, cho ban thưởng. Liên lấy chúng ta lần trước phá hủy mê vụ hạp địa ra ban làm công Liên lần n lấy mê cốc vụ cách h hiến. Chỉ là số điểm công hiến này thuộc về địa thành cùng binh、đoạn. chúng ú bút n quảng lăng công công này cùng đoàn, g ta một ta địa là cầm c điểm điểm số về nhân là tiếp x ú k ô công công n đến, nhưng địa thành cũng lấy tha phương thức phần thưởng chúng ta. Cho nên thành là có được điểm công hiến, đồng thời số điểm công hiến này có thể tự do phân、phối. Nói g địa được điểm điểm tha thức Cho thời thể phối. cách ta. tự là có có lấy do số khác địa thành có thể dùng điểm c ô n g hiến tiến hành giao dịch cũng có thể dùng nó tuyên bố nhiệm vụ la diêm lúc này đưa tay ra nói ta có thể nhìn xem lấy cái kia nhiệm vụ sao diêm văn bắc trực tiếp đem máy tính nét h trong tay hắn ngươi xem một chút đi ta cảm thấy ban thưởng cũng không t ệ lắm có thể cân nhắc tiếp một hai cái la diêm trực tiếp lật đến trường bình thị ban bố nhiệm vụ giao diện mở ra tin tức cả kẽ mới biết được mã thạc c h i đội ngũ kia mất liên lạc trường bình thị phương diện vì bọn họ ban bố tìm kiếm cứu nhiệm vụ tìm tới hoặc cung cấp c h i đội ngũ này tương quan manh mối có thể cầm tới năm trăm điểm cống hiến nếu như đem bọn hắn nghĩ cách cứu viện trở về thì cho hai điểm cống hiến làm ban thưởng mã thạc nhìn trên màn ảnh mất liên lạc phi công ảnh trụt la diêm trong đầu hiện lên hôm qua cùng bọn hắn ở căn cứ bên trong gặp nhau hình ả Có c người đã h vạn, vạn ế trong n phòng toàn phòng rất n Cần g lộn xộn trên mặt đất chất đầy tạp vật một tấm cụ nát ghế sofa bày ra tại tương đối sạch sẽ trong góc tiểu dung nằm trên ghế salon hai mắt nhắm nghiền hô hấp nặng nề tình huống của nàng không tốt lắm buổi chiều bọn hắn tri đội ngũ này gặp phải b ầ y trùng tập kích đại lượng tiêu trùng lại thêm một đầu thợ dai bọn hắn trừ trốn bên ngoài không có lựa chọn khác ba đài cơ giáp đang thoát đi lúc tiểu dung bộ cơ giáp kêu bất hạnh đắp lên dài cự thú để mắt tới cũng phá hư là mã thạc liều chết từ trong phòng điều khiển đem tiểu dung cứu ra đằng sau may mắn thoát khỏi cự thú cùng tiêu trùng nhưng cũng bị vây ở chỗ này đồng thời bởi vì trong chiến đấu thông tin thiết bị hư hao không cách nào cùng mặt đất căn cứ bắt được liên lạc dung tả tình huống mã thạc cầm lấy ấm nước nói không tốt lắm ta mặc dù cho nàng đánh qua chấm cấp cứu tề nhưng bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện không cách nào chữa cho tốt nàng đến mau chóng đem nàng đưa đến căn cứ mới được đi vào ghế s o f a chỗ mã thạc ngồi sùng xuống vặn ra nắp ấm nhẹ nhàng đỡ dậy tiểu dung đầu uống nước tiểu dung người nhưng phải chống đỡ ngày mai chúng ta liền có thể trở lại căn cứ ngươi sẽ không có chuyện gì nhắm mắt lại nhưng còn có chi giác tiểu dung gật gật đầu hé miệng uống vào mấy ngụm m thạc lúc này mới đem nàng thả lại đến trên ghế salon mạch p h n tây hai ba miếng ăn sạch c h i n địa khẩu phần lương thực sau nói ta đi gắt đêm mã thạc gật đầu nửa đêm về sáng ta đổi lấy ngươi trở lại cơ giáp của mình bên trên mạnh phồn tây đội mũ giáp lên kết nối vào cộng cảm hệ thống quét mắt bốn phía một vòng bọn hắn ở vào một cái trụ trạch tiểu khu bên trong vị trí coi như ẩn nấp phụ cận cao ốc quýnh đ ả o hình thành một cái tự nhiên công sự che chắn mạnh phồn tây cơ giáp liền giấu ở cái này to lớn công sự che chắn phía sau mắc k h u n g lấy súng nắm giám thị lấy tình huống t r u n g quanh sử dụng cơ giáp thị giác hồng ngoại công năng mạnh phồn tây có thể quan sát được phụ cận một ngọn cây cỏ trong khu cư xá quỷ phát bị bọn hắn thanh lý qua nhưng cư xá bên ngoài quỷ phát vẫn như cũ kh những cái k i a yêu dị tóc dài cho dù không có gió cũng sẽ chính mình thỉnh thoảng ngọng ngoại p h ả n phất có được chính mình sinh mệnh bình thường đây là quỷ phát thành bên trong lớn nhất mang tính tiêu chí sinh thái cũng là tòa cấm địa này bên trong c ự thú sinh thái khâu trọng yếu nhất hy vọng ngày mai có thể thuận lợi rời đi mạnh phôn tây nói thầm một tiếng ngay vào lúc này t h ị g i á c hồng ngoại bên dưới hiện ra màu đỏ như máu trong màn hình h ắ n đột nhiên nhìn thấy cư xá bên ngoài một cỗ xe công cộng bên trong một chút quỷ phát đột nhiên chính mình nhúc nhích cũng dây giơ tại một h ố i thời gian dần trôi qua những cái tia yêu dị tóc dài b ệ n ra hình người một cái bình thường nằm tử thân cao người cứ như vậy xuất hiện tại xe công cộng bên trong. cái này người quanh người lông tóc phất phới nó tại xe công cộng bên trong bồi hồi động tác n u h ò a nó không ngừng tới tới đi đi đi động lên giống như là tìm không thấy có thể rời đi xe công cộng phương pháp khi nó mặt hướng màn ả n h lúc mạnh phồn tây nhìn thấy cái này do quỷ phát bệnh đi ra hình người thế mà cũng co ngũ quan trong hốc mắt thì là phiêu đáng hai đoàn tái nhật quan mang cần quỷ mạnh phồn tây lập tức nhớ lại quỷ phát thành đủ loại nghe đồn trong đó cần quỷ không thể nghi ngờ có thể xếp vào đáng sợ nhất quỷ vật bên trong ba vị trí đầu loại vật này chỉ ở khu vực nguy hiểm đồng thời tại ở gần khu hạch tâm trong phạm vi hoạt động bọn chúng vô chi vô giác một khi xuất hiện sẽ trắng đêm du đãng nếu như theo chân chúng nó đối mặt người liền sẽ mất đi ý thức đồng thời vĩnh viễn không hồi t ỉ n h đến biến thành người thực vật có người nói cùng cần quỷ đối mặt người hồn phách đều bị thu đi đồng thời trở thành cần quỷ bên trong một thành viên về phần phải t r ă n g như vậy cái kêu đ o a n t r ư ở n g cũng chỉ có người tự mình trải qua biết mà người tự mình trải qua đến bây giờ còn không có hôn mê sau tỉnh dậy án lệ tự nhiên cũng liền không thể nào chứng thực lên Mượn nhờ thị giác hồng ngoại mạnh phồn tây nhìn thấy càng ngày càng nhiều cần quỷ hiện hiện cư xá bên ngoài quỷ phát chập trờn bậy ra lần lượt từng bóng người trong n á y mắt cư xá bên ngoài đã che kín to to nhỏ nhỏ cần quỷ những cái kia cần quỷ nhỏ nhất cũng có người trưởng thành lớn nhỏ cái lớn chừng bảy tám mươi m có thể so với cơ giáp độ cao bọn chúng tại trên đường phố đi lại tại giữa lâu vũ bồi hồi hoặc lớn hoặc nhỏ thương bạch quang mang tại trong đêm tối giống như trong nghĩa điệm như quỷ hòa phiêu đảng bách quỷ dạ hành mạnh p h ô n tây trải qua mê vụ hạ cốc ảo giác tham dự qua đối với thiên không bá chủ chiến đấu bây giờ cần quỷ d ọ a n g ư ờ i vẫn còn không đến mức dọa cho được mất đi phân tức hắn vội vàng thông chi mã thạc mạnh phồn tây cầm lấy một cái thiếu khuyết bộ đ ả n đội trưởng phát hiện cần quỷ bọn chúng tại cư xá bơi ra ngo trong bộ đàm vang lên một tiếng rút hơi lạnh thanh â m lệch là ngay tại lúc này mã thạc nói ra ngươi lập tức đem toàn cảnh cửa sổ đóng lại đừng cho những món kia phát hiện ngươi tồn tại ở trong phòng điều khiển tránh được không muốn đi ra vạn nhất bị cần quỵ phát hiện nhớ kỹ không cần theo chân chúng nó đối mặt mạnh phồn tây điểm xuống đầu đội trưởng vậy còn ngươi mã thạc cười bên dưới không cần lo lắng ta hiện tại liền mang theo tiểu dung về cơ giáp vậy ngươi phải cẩn thận một chút nói xong mạnh phồn tây chặt đứt thông tin đang muốn đi đóng lại toàn cảnh cửa sổ bỗng nhiên phát hiện toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ nằm sấp đạo đen xì thân ảnh vô số dâu tóc ngọng ngo giống một đoàn gây dối cái này cần quỷ nằm ngoài toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt đầu nhìn hướng nơi khác trong miệng phát ra ngông ngô thanh âm m ạ n h phồn tây khớp xương toàn thân giống cho rót vào trì tương giống như không nhúc ních cứng ngắc không gì sánh được qua m ấ y giây hắn mới vội vàng túi lầu xuống sau đó đem toàn cảnh cửa sổ đóng lại rơi các loại máy tính nhắc nhở toàn cảnh cửa sổ đã hoàn toàn đóng lại m ạ n h phồn tây mới dám ngừng đầu trong phòng điều khiển hiện tại đã không nhìn thấy phía ngoài tràn cảnh cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn khởi động cơ rác ngoại bộ camera nhờ vào đó lưu ý tình huống bên ngoài từ trong tấm hình có thể nhìn thấy một cái to lớn cần quỷ nằm nhoài g i ấ y lầu ở bên trên hai cánh tay chống tại trên sân thượng nâng cẳm của mình cái kia lớn lên giống hải tử giống như ngây thơ trên khuôn mặt hai đoàn to lớn thương bạch quang mang tại trong hốc mắt phiêu đãng từ trong miệng thỉnh thoảng phát ra ngô a loại này không có ý nghĩa âm điệu thật sự là q u ỷ dị a mạnh phồn tây từ chỗ ngồi cái bậy ngăn kéo xuất ra một đầu tấm thảm đóng đến trên người mình bên trong kỳ thật có một cái túi ngủ nhưng mạnh phồn tây nào dám ở loại địa phương này đi ngủ còn nhớ rõ lần trước tại mê vụ hạp cốc hắn ở trong giấm mộng tiến nhập ảo giác kém chút trong giấm điệa đêm hắn nói cái gì cũng không dám đi ngủ thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua theo thời gian trôi qua những cái kia vô tri vô giắc cần quỷ chậm rãi khắp nơi loạn c h u y ề n cũng bắt đầu du đã tiến trong khu cư xá mạnh phồn tây nhìn chăm chăm màn hình nhìn đến một lần mượn cần quỷ phân tán tinh thần thứ hai tránh cho chính mình ngủ đi qua lúc này hắn nhìn thấy cái kia tại xe công cộng bên trong du đã cần quỷ rốt cuộc tìm được cửa xe từ trong ô tô xuống tới cái này cần quỷ lung la lung lay đột nhiên vừa quay đầu hướng ống kính phương hướng xem ra trung n i ê n nhân giống như trên gương mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Vô khổng, bất nhập. 759, vô khổng bất nhập mạnh phồn tây như thiểm điện đem ánh mắt từ trên màn hình rời đi trái tim thình thịch trực nhẹ sau một lúc lâu hắn phát hiện chính mình không có đánh mất ý thức mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi ta hẳn là cùng cần quỷ ánh mắt đối mặt đi nói như vậy chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt liền sẽ không bị nhấp ổn có thể dùng dụng cụ quan sát bọn chúng chỉ cần không trực tiếp đối đầu mắt liền không sao mặc dù có suy đoán như vậy nhưng mạnh phồn tây lần nữa nhìn về phía màn hình lúc hay là cẩn thận từng ly từng tí sợ lại cùng con nào cần quỷ đối đầu mắt còn tốt trong màn hình cần quỷ không có thấy lại hướng màn ảnh nhưng giải tại trong những khu cư giải tại kia, vật xá lúc ạ i giáp đi tới. Tựa hồ cơ giáp bắt Tựa thu đầu hướng hồ hấp h cơ cơ c ý ủ a b ọ này nó, bọn chúng lung la lung lay, giống hán tử say giống như, hướng mạnh phồn cùng đến. n để đi thạc cơ giáp đi đến. Lúc giáp la lay, say tây tử mã sóng ngắn trong bộ đàm vang lên mã thạc thanh â m phồn tây thấy không những vật kia hướng chúng ta đến đây mạnh phồn tây cơ lấy bộ đàm ta cũng nhìn thấy đội trưởng làm sao bây giờ mã thạc thanh â m tràn đầy do dự nếu không xem trước một chút lại nói vạn nhất bọn chúng chỉ là từ chúng ta bên người đi qua mạnh phồn tây biết hắn là lo lắng hiện tại hành động sẽ chiêu dồn càng lớn biến số sẽ để cho tiểu dung thương thế tiến một bước chuyển biến xấu tốt nếu có nguy hiểm chúng ta lập tức rút lui ta mở ra đường giờ khắc này mạnh phồn tây nói đến nghĩa vô phản cố trong bộ đàm trầm mặc một lát sau đó mã thả ạ đạo t ạ ơn mạnh phồn tây không có trả lời hắn nhìn về phía màn hình thình lình phát hiện trước đó một mực nằm n h ó i cao úc nâng cầm lên cự hình cần quỷ hiện tại giống hải nhi một dạng trên mặt đất nút nít lấy dù là thân hình là khổng lồ như thế cái này cự hình cần quỷ hành động ở giữa vẫn vô thanh vô t ứ c mạnh phồn tây căn bản nghe không được bên ngoài có cái gì gì hưởng nếu như không có ngoại bộ camera rất khó tin tưởng như vậy số lượng cần quỷ tại hoạt động bên ngoài thế mà một chút thanh âm cũng không có vang lên aao c ự hình cần quỷ không ngừng phát ra không có ý nghĩa thanh âm bò tới mạnh phổn tây cơ giáp bên cạnh tiếp lấy ngầm đầu quan sát cơ giáp đến mạnh phổn tây thần kinh lập tức căng thẳng từ trong màn hình có thể nhìn thấy một tấm to lớn đen x ì do vô số quỷ phát bệnh đi ra gương mặt xuất hiện tại màn ảnh trước gương mặt kia thực sự quá lớn đến mức mạnh phổn tây chỉ có thể nhìn thấy cần quỷ miệng phổn tây nó đang ngó chừng ngươi trong bộ đàm mã thạc thanh âm khẩn trương động thủ đi chúng ta giết ra nơi này mạnh phổn tây lại trầm giọng nói đầu tiên chờ chút đã đội trưởng, nhìn nhìn lại lúc này trong màn hình cần quỷ miệng há ra bên trong v ư ơ n một đầu đầu lưỡi đầu lưỡi kia dần dần chia làm mấy cỗ yêu phát cái này mấy cỗ yêu phát giống s ẻ tả cái lơi ư giống như tại cơ giác mặt ngoài du tẩu phảng phất tại dò xét lấy cái gì m ạ n h phồn tây hai tay đặt tại phù điểm máy kiểm soát bên trên một khi phát hiện không đúng liền muốn bạo khởi công kích bất quá lúc này cần quỷ đầu lưỡi một trận du tẩu sau r ụ t trở về tiếp lấy giống như là không có hứng thú giống như xoay người sang chỗ khác bỏ lên mấy bước đưa tay bắt lấy một chút nhỏ cần quỷ ném vào trong miệng của mình a cái tiêu cự hình cần quỷ leo đến trước mặt trên đất trống đột nhiên gục ở chỗ này đánh lên lăn như cái chính mình cùng chính mình chơi hài nhi thứ quỷ này thật sự là đáng sợ mạch ã t h t a n trong h âm đám tại bộ vồn tây hai tay cũng rời đi phủ điểm máy kiểm soát hắn nhẹ nhàng thở ra xem ra nó không có phát hiện chúng ta chỉ hy vọng như thế mã thạc thầm nói chỉ bất quá đồ chơi kia tại chúng ta phụ cận lan lộn xem ra hôm nay buổi tối thời gian sẽ rất khó qua m ạ n h p vồn tây vừa định đáp lại liền gặp trong màn hình cái tiêu cự hình cần quỷ đã lăn đến mã thạc bộ cơ giáp kia phụ cận ngay lúc này cái k i a cần quỷ bỗng nhiên nhảy dựng lên lập tức nhào về phía mã thạc cơ giáp hành động quả quyết mục tiêu minh xác cùng vừa rồi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau bộ đàm bên trong vang lên mã thạc một tiếng chửi mắng hắn bộ cơ giáp kia lò năng lượng lập tức oanh minh đứng lên động cơ tản mát ra qua mang cơ giáp hai mắt tỏa ra ánh sáng lập tức chiếu sáng đêm tối mạnh phồn tây cũng khởi động cơ giáp lợi dụng ngoại bộ ca mê ra đến bắt thấy ngoài cửa sổ trắng cảnh tránh cho cùng cần quỷ trực tiếp đối mặt hắn nhìn thấy cái tia cự hình cần quỷ bổ nhào vào mã thạc cơ giáp sau thân thể lập tức hòa tan ra hóa thành nàn vạn sợi yêu dị sợi tóc như là ôm chặt tình lang nữ tử giống như dây dưa mã thạc cơ giáp mạnh phồn tây thấy được rõ ràng những cái kia yêu phát tại cơ giáp trên dưới thân thể r u đ ầ u rõ ràng là muốn tìm khe hở chui vào hắn vội vàng nhắc nhở đội trưởng đóng lại cơ giáp tất cả thông khí miệng đồ chơi kia ngay tại tìm khe hở chui mã thạc tại trong bộ đàm ngắn gọn trả lời câu biết mạnh phồn tây đem súng phun lửa nhấc lên liền muốn cho mã thạc cơ giáp tiêu trừ độc nhưng lúc này tại hắn phụ cận cần quỷ cũng nhào chạy tới cái kia nhật tình kình, tựa như là chó gặp được xương cốt giống như từng cái bay nào tới. bổ nhào về phía trước đến cơ giáp trên thân thân thể liền tán thành từng lồn yêu dị tóc dài liều mạng tìm khe hở chui mạnh phồn tây giật mình vội vàng đóng lại cơ giáp tất cả miệng thông gió tiếp lấy điều khiển cơ giáp đưa tay đi kéo nhưng chỗ nào kéo tới xong trong bộ đàm mã thạc kêu lên đ ừ n g kéo dùng hỏa thiêu đến chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chuyện đốt rủi những đồ chơi này mạnh phồn tây nhìn về phía màn hình, trong màn hình mã thạc nhấc lên súng phun lửa bốn phía yêu phát gấp trước sợ sau lan tràn đến súng phun lửa bên trên cũng hướng trong nòng súng chui vào bọn chúng coi là nơi đó có thể tiến vào cơ giáp nhưng chờ đợi bọn chúng lại là nóng b một đầu hỏa long ngang qua không gian hơi thở nóng bỏng quét sạch đêm thanh lương màu da cam ngọn lửa l i ế n qua tại mạch phồn tây cơ giáp để những cái tia bám vào tại trên đó yêu phát tất cả đều bốc cháy lên mạch phồn tây không dám thất lễ cũng tương tự phun ra một đạo hỏa lòng quét sạch mã thạc cơ giáp bên trên yêu phát hai người thao túng cơ giáp lẫn nhau thanh trừ đối phương cơ thể yêu phát rất nhanh liền đem phía trên kia đồ vật dọn dẹp sạch sẽ đi m ã thạc kêu to cũng thao túng cơ thể xông về cư xá bên ngoài mạnh phồn tây đi theo sát đồng thời để cho tiện quan sát đem toàn cảnh cửa sổ một lần nữa mở ra đồng thời mở ra còn có cơ giáp ngoại bộ ánh đèn lập tức từng đạo sáng như tuyết ánh đèn chiếu sáng một phía để cho người ta ở trong phòng điều khiển mạnh phồn tây thấy do phía trước từng tòa trên c a o ốc trong cửa sổ không ngừng có cần quỷ nào đi ra những vật này gấp trước sợ sao nhào về phía, giác, nhào về phía trước lên máy bay giáp liền biến thành nguyên thủy yếu phát vô k h n g bất nhập tìm kiếm lấy có thể xâm lân cơ thể nội bộ thời cơ m ba người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi như lâm đại địch t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi như lâm đại địch đêm tối vô biên không có trăng sáng ban đêm trong cấm địa đen kịt một m à u toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt ánh đèn c h ấ p động trong q u a n mang vô số cần quỷ giống như si mị võng lượng hướng cơ giáp đánh tới mã thạc thao túng cơ giáp họng súng phun ra hỏa d i ễ m cơ hồ không có một khắc đình chỉ liệt diễm gào thét đốt cháy cần quỷ nhưng dù cho như thế những quái vật này phảng phất cũng giết không hết một dạng mã thạc thỉnh thoảng dành thời gian nhìn xuống tiểu dung trạng thái tiểu dung bị hắn an toàn cố định lại lại thêm phòng điều khiển có toàn thích đứng cân bằng hệ thống vô luận cơ giáp ở vào dạng gì trạng thái phòng điều khiển đều sẽ bảo trì vốn có trạng thái dù cho chiến đấu kịch liệt cũng không cần lo lắng tiểu dung sẽ cho c ả n g xuống d ờ n g đến nhưng sóc này không thể tránh được mã thạc lo lắng nàng phải chăng c ó thể kiên trì đến bọn hắn xông ra c h ù n g đ â y giết trở lại căn cứ tựa hồ cảm giác được mã thạc ánh mắt mặc dù nhắm mắt lại tiểu dung nhưng vẫn là nói ra không cần lo lắng cho ta ta không có như vậy mà mai mã thạc cắp cười một tiếng ta mới không lo lắng ta mã thạc nữ nhân cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy vi ai là người nữ nhân chuyên tâm điều khiển đi Tiểu u d ngắn suy sau yếu cười cười, sau đó k h g trong bộ đàm mạnh phồn tây thanh em vang lên đội trưởng có cựu thú t h ư ợ n g giai mã thạc trầm giọng đáp lại ta thấy được đoán chừng là bởi vì chúng ta cùng cần quỷ chiến đấu bị hấp dẫn tới phồn tây ngươi qua đây đem tiểu dung mang đi trong bộ đàm mạnh phồn tây lập tức nói đội trưởng ngươi nói cái gì đó muốn đi mọi người chúng ta cùng đi mã thạc hét lớn đừng mẹ hắn ma ma kỳ kỳ đó là thượng giai thượng giai chỉ chúng ta hai đài cơ giáp đánh không lại nếu như ta không lưu lại đến đoàn hậu chúng ta ai cũng đi không được mạnh phồn tây trầm mặc sau một lúc nói vậy ta lưu lại t i ể m h ậ u ngươi cùng tiểu dung thì xéo đi chúng ta trường bình binh đoàn liền không có để đội viên lưu lại đoàn hậu để đội trưởng chạy chối chết quý củ mã thạc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cũng nói ngươi bây giờ lập tức cho ta tới không phải vậy liền đều xong đời mạnh phồn tây lúc này mới thở dài Tota. nhưng tại lúc này trên g i a đa cái k i a quang phổ tín hiệu đột nhiên ra tốc thế là mã thạc hai người đều nghe được trên bầu trời vang lên một tiếng tất minh một chút n g ụ i quang mang xuất hiện màu vỏ quýt ấm áp quang mang xuất hiện ở trên bầu trời như là đêm tối lăng nhật nhưng mà điểm này quang mang nhanh chóng lớn mạnh lại làm cho mã thạc hai người thấy rõ đó cũng không phải là cái gì ban đêm thái dương mà là một đầu cự thú một đầu vũ thú hai đầu b ố n chân toàn thân liệt diễm cháy hừng hực phản phất thân thể là do hỏa diễm cấu thành danh hiệu sóc bay đẳng cấp thượng giai hai cấp loại hình vũ trùng đặc thù ngự hỏa diễm hóa cương hóa thương phong lúc này máy tính xứng đôi ra c ự thú tư liệu đầu kia vũ thú chính là thượng giai sóc bay nó hiện tại toàn thân diễm hóa cái kia nhiệt độ cao h ỏ a diễm còn không có tiếp cận cũng đã hình thành kinh người nhựa ý để mặt đất bên trên rất nhiều cần q u ỷ không lựa tự đốt đứng lên những xi、si、mị v o n g l ư ợ này g n cấp tốc chạy trốn hỏa diễm là thiên địch của chúng húng chi là sóc bay loại này có thể điều khiển h ỏ a diễm c ự thú sóc bay tốc độ cực nhanh hóa thành một viên sao băng trong nháy mắt ném hướng mặt đất ánh lựa tại hai đài cơ g i á toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ bực phát mã thạc hai mắt lúc thì trắng minh ngông t o à n thân chấn động không nớt phản phất bị người cất vào một cái trong thùng dầu lại lăn xuống dốc núi trong lỗ hai tất cả đều là đình thai nước góc và n g lớn là vô số lộn xộn sát lạnh the thé tạ tâm không biết qua bao lâu ba mươi ba khả năng chỉ có mấy giây cũng có thể là đi qua vài phút mã thạc rốt cục khôi phục tầm mắt nhìn thấy cơ giáp của mình đính vào một tràng trong đại lâu bốn phía khu phố liệt diễm hưng hực tàn lửa khắp nơi khói xanh lợn l ờ mạnh phồn tây bộ cơ giáp kia đồng dạng nằm tại trong một vùng phế tích cơ giáp bên trên điện hòa lấp lóe lấp lóe ánh lửa bốc lên khói đặc bất quá còn tốt cơ giáp tựa hồ còn có thể vận hành. rất nhanh từ cơ giáp thể nội phun ra từng luồng từng luồng b ộ t khô sương ngủ, đem hỏa diễm cùng dưỡng khí cách ly đưa đến dập lửa cùng dập tắt khói đặc tác dụng phòng ngừa cơ thể tiến một bước hư hao mẹ nó đã quá muộn sao mã thạc cấp tốc kiểm tra cơ thể bị hao t ổ n tình huống lại quay đầu nhìn tiểu dung một chút tại vừa rồi chấn động bên trong tiểu dung tựa hồ đã đã hôn mê nhưng bên giường sinh mệnh dụng cụ giám sát bên trên còn biểu hiện ra nhịp tim mã thạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phần tây ngươi thế nào mã thạc cầm lấy bộ đàm kêu lên tà không sao đội trưởng ta hiện tại liền đi qua mạnh phôn tây cấp tốc trả lời lúc này tức minh thanh vang lên ánh lửa tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ lần nữa trở nên sáng tỏ trứng mắt mã thạc nhìn lại tại cách đó không xa một cái trong hố đất hỏa d i ễ m bốc lên tại trong ngọn lửa một cái hai đầu đại điệu vớt cánh từ trong ngọn lửa dâng lên lúc này mạnh phồn tây lái cơ giáp x u ố n g lại mã thạc vội vắng quát đừng tới đây đ ỗ n g nhiên sóc bay phóng tới mạnh phồn tây cơ giáp đem tên là tên bắn lén cơ giáp bắt được tiếp lấy vớt cánh muốn đem cơ giáp mang lên trời đi tên bắn lén cơ thể trọng lượng hơi nhẹ s ó bay chỉ đập mấy lần cánh đã để cơ giáp hai chân cách mặt đất thạ ta ra mạnh phồn tây dơ lên đỉnh lấy sóc bay bắn một phát nhưng đạn vừa tiến đụng vào sóc bay trong ngọn lửa đầu đạn liền cho hòa tan mất đạo mắt cơ giáp đã cho sâu cách đến mười mấy thước không t r u n g phương tây mã thạc bắt lấy bộ đàm teo to nhanh thoát ly cơ giáp nhanh a đúng lúc này phương xa trong bóng tối có hàn quang lõi lên mã thạc chỉ là liếp mắt liền cảm giác con mắt p h ả n phất bị cắt thương sinh ra nhói nhói cảm giác hắn còn đến không kịp tìm tòi nghiên cứu trong một chớp mắt một đạo kim hoàng ánh sáng cầu vầm phá không mà đến từ sóc bay một chi trên cánh xe qua cái kia diệm hóa cánh thế mà bị đạo h ồ n quăng kia cắt xuống trên cánh ánh lửa nhanh chóng ả m đạm biến trở về một tấm cánh chim to lớn nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất sóc bay phát ra một tiếng tê minh mất đi một cánh nó không cách nào lại bảo trì cân bằng c ù n g phi hành bung ra tên bắn lén chính mình đánh lấy x o é rơi đến trên mặt đất ép tiến một tòa trong thương trường đem thương trường cao ốc ép tới phấn thân toái cốt chuyện gì xảy ra tên bắn lén an toàn rơi xuống đất m ạ n h phồn tây thanh â m tại trong bộ đàm vang lên không rõ ràng có đồ vật gì tới mã thạc nói ra mà lúc này sóc bay như lâm đại địch từ thương trường trong phế tích vớt còn lại cánh đứng lên sau đó một tiếng tê to trên thân mỗi cái l tiếp lấy như là vạn tên cùng bắn giống như đến ngàn vạn mà tính hỏa vũ kích xạ hướng giữa không trùng lại gào thét rơi xuống tạo thành một cái cự đại cái phêu giống như hình dạng che đậy hơn phân nửa phiến bầu trời đêm có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm sáu mươi mốt thoát khỏi nguy hiểm chương bảy trăm sáu mươi mốt thoát khỏi nguy hiểm đến cùng là dạng gì tồn tại cần một đầu thượng giai cự thú toàn lực ứng phó mã thạc không biết nhưng hắn biết cái này có lẽ sẽ là bọn hắn đêm nay c h u y ể n cơ sa thiên chi thượng hỏa vũ bay tán loạn như là rơi ra một trận mưa to hạt mưa rơi vào trong bóng tối đã là đêm khuya trong cấm địa không biết khi nào đã dâng lên nồng vụ nồng vụ tràn ngập để xa xa c h ẳ n g cảnh hoàn toàn mơ hồ cho dù mưa lửa rơi xuống kích thích vòng vòng hỏa diễn vợ sóng cũng khó có thể để cho người ta thấy rõ gợn sóng sau sự vật mã thạc hai người chỉ cảm thấy nương theo lấy cái kia không biết tồn tại tiếp cận mặt đất ngay tại chấn động chấn động càng ngày càng m á h liệt ba mươi ba cuối cùng bọn hắn rốt cục nhìn thấy từ trong x ư ơ n g mù dày đặc lao ra một đạo thân ảnh khổ nhưng tụ từng mặt năng lượng bình chướng đại t u ẫ n nâng tại trước người ngăn trở hơn nửa người một thanh tạo hình cổ sơ hán kiếm chính cày qua mặt đất m ũ i kiếm ở trên mặt đất sẽ mở một đường vết rách cọ sát ra một đường tinh hỏa màu vàng nóng giống như như mặt trời nóng bỏng hào quang trói sáng chạy xuôi tại thân thể b ộ t phía phát họa ra một đạo màu vàng hình dáng chiếu rọi đến đạo thân ảnh này giống như thiên thần lâm trần cơ giáp mã thạc hai người tâm tình một trận p h ấ y động cơ giáp vậy liền mang ý nghĩa là quân đội bạn là trợ giúp bộ kia vừa mới kiếm gọt sạch xóc bay một chi cánh chim cơ giáp hiện tại dơ thuẫn đỉnh lấy cự điệu công kích công kích mà đến nó lập tức từ tên bắn lén cùng mã thạc cơ giáp bên người đi qua nhanh chân chạy về phía thượng giai cự thú mỗi một b ư ớ c đều dâm đến đại địa phá thành mảnh nhỏ sóc bay hai cái đầu gầm h ế t lên từ trong miệng phun ra hai đạo hỏa lỏng đánh phía cơ giáp bộ cơ giáp kia đỉnh lấy hỏa lưu một đường hát vang tiến mạnh từng tầng từng tầng năng lượng bình t h ư ớ n g phá toái đợi đến cuối cùng một tầng bình t h ư ớ n g phá toái thời điểm mặt kia chạy xuôi hảo quang màu vàng đại thuẫn ngồi chỗ cối u quét qua đập đến sóc bay hai cái đầu đều n g a hướng phía sau lập tức hán kiếm nâng lên quét ngang qua tại mũi kiếm muốn đập tới sóc bay tháng kiếm bổ v Soc p bay, đi. bay trùng điệp ném xuống đất hai đầu chim phát ra tê minh độc cánh ướt phiến lên gió phơn cố gắng chống lên thân thể cho đến lúc này mã thạc hai người mới nhìn do bộ cơ giáp kia bộ dáng đồng thời kinh hô lên bệnh nạ mặt la diêm trong phòng điều khiển la diêm mở ra cơ giáp thanh â m bên ngoài thiết các ngươi không có sao chứ mã thạc hai người thông tin thiết bị bị hao tổn tần số truyền tin không cách nào bình thường sử dụng nếu không cũng sẽ không cùng căn cứ mất liên lạc là lấy la diêm trực tiếp dùng thanh â m bên ngoài thiết tiến hành đối thoại mã thạc cũng liền bận bịu mở ra thanh â m bên ngoài thiết chúng ta không có việc gì nhưng tiểu dung thụ thương cần đưa ý n g mạnh phôn tây liền nói sao ngươi lại tới đây la diêm nói ra trường bình thị phát ra tìm kiếm cứu nhiệm vụ ta tiếp nhiệm vụ kỹ càng trở về đi lại nói nơi này giao cho ta các ngươi đi trước nói chuyện đồng thời la diêm vận chuyển bị pháp Bậy ngạn trên thân phi cơ lúc ậ tận p phía pháp, phủ tức giống xuôi một đoàn huyết tương giống như, sau đó một đoàn huyết sắc huyết táng ra, đem bốn phía đại địa tận hóa huyết Bí pháp, huyết chạy sắc giống giống xuôi đại bốn đoàn như, đoàn hóa sau điệu đem đó đổ. ra, ao. Bi l này cái kia hai đầu cự điệu lại vô cánh từng cái cương vũ giống súng máy bắn phá đạn giống như xé mở không khí ma sát phiếm hỏng gào thét lên đánh về phía bệnh nạn bệnh nạn nâng lên đại thuẫn huyền vũ lập tức trên chiến trường vang lên một trận đinh đinh đang đ a như g n là rèn sắt giống như thanh e o đợi đến những âm thanh này biến mất tấm chắn bông ra lúc la diêm bắt đầu gặp cái kia hai đầu đại điệu đã chạy xa ta không có nhìn lầm đi ra hỏa này đem t ư ợ n g giai dọa cho đi trong phòng điều khiển mã thạc trận mắt ố c mộn không thể tin được trước mắt một màn này lúc này tiểu dung rên rỉ một tiếng mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần vội vàng nói giặc cùng đường c h ớ đuổi trốn cấm địa này ban đêm khắp nơi hung hiểm vạn nhất lâm vào trùng vây thì hư chuyện la diêm gật đầu cũng đáp lại đi ta đưa các ngươi trở về sắc trời hơi sáng thời điểm căn cứ trị liệu trung tâm bên trong một cỗ cán g cứu thương đệm ngủ người nhanh chóng đẩy hướng phòng giải phẫu mã thạc cùng mạnh phồn tây theo ở phía sau thẳng đến đưa mắt nhìn tiểu dung tiến vào phòng giải phẫu hai người mới ngừng lại được sau đó mỗi một giây đối với bọn hắn mà nói đều là g à y vỏ đặc biệt là mã thạc hắng n g đầu ngồi s ồ m ở nơi hẻo lánh không nói một lời giải phẫu dòng giã tiến hành hai cái giờ cửa phòng giải phẫu vừa mở ra mã thạc lập tức nhảy dựng lên v à n vẹn tia máu hai mắt nhìn về phía bác sĩ bác sĩ chúng ta g á i tia đội n ữ viên nàng nàng yên tâm bác sĩ lấy xuống khẩu trang mỉm cười nói mặc dù người bị thương tình huống thật nghiêm trọng nhưng đưa tới coi như kịp thời đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ bất qua sau đó nàng không có khả năng ra lại nhiệm vụ đến tính dưỡng một đoạn thời、gian. tốt tốt tốt tạ ơn bác sĩ cho đến lúc này mã thạc tấm tia mặt vô mới có dáng tươi、cười. tạ quá bác sĩ sau mã thạc nhìn về phía thông đạo xa xa một bóng người la diêm hắn còn mặc điều khiển phục trên tay mang theo mũ giáp cùng mã thạc cùng một chỗ đem tiểu dung đưa tới sau hắn đồng dạng tại giải phẫu ngoài phòng chờ đợi mã thạc đi tới đập nhẹ xuống la diêm ngực huynh đệ cái gì cũng không nói về sau ngươi có chỗ khó tên một tiếng là được mã mô nếu là một chút n h ữ n m ẩ y cũng không phải là nam nhân la diêm khỏe miệng có chút dơ lên nói trường bình thị sẽ vì các ngươi thanh toán điểm c ô n g hiến mã thạc lắc đầu một mã sự quý nhất mã sự lại nói dù là địa thành cho chúng ta thanh toán xong điểm cống hiến có thể đó là địa phương nào cấm địa khu nguy hiểm à? mà lại lại là ban đêm ai sẽ vì một bút điểm cống hiến c a m mạo k ỳ hiểm nếu không phải ngươi tiểu dung liền không cách nào kịp thời chạy chữa hậu quả kia ta thật không dám lớn la diêm nhìn hắn một cái nếu như vậy sợ sệt mất đi nàng liền h ả o h ả o đối với nàng mã thạc cười hh nói đó là tự nhiên la diêm nhìn về phía phòng giải phẫu nếu thoát khỏi nguy hiểm vậy ta đi trước đi xuống lầu la diêm đi qua chữa bệnh trung tâm đại đường nhìn thấy trong góc có mấy cái nam nhân hoặc ngồi sổm hoặc đứng lắc đầu thở dài một cái vóc người cao lớn làn da ngăm đen đại hắn lao nước mắt nói cũng là vì c ứ hắn đội chúng ta trưởng tài sẽ chết đội trưởng thần ố c liền không nên quản trần quang liệt tên hôn đ ặ g kia chẳng phải cho người nhà chữa bệnh lúc cầm trần hán thăng một khoản tiền thôi còn chính là không cần đến còn bệnh a một người khác nói đừng nói nữa lao hắc trần quang liệt tới sau đó một cái dung mạo coi như xuất sắc nhưng thần sắc cẩn hiện lương bạc nam nhân đi tới một đám đại lao ra khóc sức ngước cái chim lên được chiến trường ai cũng làm tốt chiến tử chuẩn bị khóc cái gì chu sướng mặc dù chết nhưng các ngươi yên tâm ta sẽ dẫn các ngươi binh đoàn thông chi một chút tới hiện tại ta chính là chúng ta một đội này đội trưởng đây là nghị định bổ nhiệm chương á c n bảy trăm sáu mươi hai biến hóa chương bảy trăm sáu mươi hai biến hóa nghị định bổ nhiệm dựa vào cái gì người ngay cả cao cấp cảnh đều không phải là dựa vào cái gì làm chúng ta đội trưởng cái này không phải là giả chứ từng cái thanh em vang lên ý miệng gọi là trần quang liệt nam tử q u á t to một tiếng các ngươi những vớ va vớ vần này thật coi lão tử muốn làm đội trưởng của các ngươi nếu không phải tới tham gia tác chiến ủy thác ta còn muốn đổi chút đội viên đâu các ngươi nếu là không nhận ý vậy liền đi về nhà tốt nhưng đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi hiện tại ta là đội trưởng các ngươi rời đi đó chính là chống lại mệnh lệnh của ta đối với chống lại mệnh lệnh đội viên binh đoàn từ trước đến nay chỉ có một loại xử lý phương pháp đó chính là sát hại lại vĩnh viễn không thu nhận còn muốn chạy lời nói cửa lớn tại cái kia chính mình đi thôi mấy cái đội viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều trầm mặc bọn hắn có đủ loại lý do không muốn rời đi hoặc là không có khả năng rời đi chỉ có thể nén giận trần quang liệt thanh em quá lớn trừ la diêm ngoại mấy người đều hướng hắn nhìn lại Cảm giác được trần o n đường ánh g đại mắt, t r quang liệt q cho đạp ầ u t ngực một trận khó chịu liên tục khó khăn tại ẩm mã địa thành bên trong trần thị là lớn họ liền ngay cả binh đoàn đoàn trưởng cũng phải cho trần ra mấy phần chút tình mọn trần quang liệt chưa từng nhận qua loại này đãi nộ kinh sợ gặp nhau bên dưới một hơi cơ hồ chậm không đến hắn chỉ vào la diêm cũng là kiềm chế được l ử a giận cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi dám ở trong căn cứ đánh người ngươi có biết hay không động thủ t r ư ớ c cái k i a muốn bị xử phạt muốn chụp điểm công hiến vậy thì thế nào la diêm ánh mắt lạnh lẽo ta người này không thích nhất bị người khiêu khích bị người khiêu khích điểm công hiến ta có thể không cần người ta nhất định phải đánh ngươi hẳn là may mắn đây là đang căn cứ nếu không cũng không phải là một cốt chuyện nói xong la diêm lúc này mới rời đi trần quang liệt hướng bên cạnh v ù n ngươi cũng hẳn là may mắn đây là đang căn cứ không phải vậy ngươi chết sớm tám trăm trở về đã lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy đi thiếu gia ta chơi với ngươi hắn nhìn về phía mấy cái đội viên các ngươi đi thăm dò một chút cái kia phách lối tiểu tử kêu cái gì là cái nào địa thành có bối cảnh lai lịch gì mặt khác đi nói cho căn cứ quản lý thất để bọn hắn hung hăng xử phạt tiểu tử kia trần gia cũng chỉ có thể tại ở mã địa thành bên trong đi ngang ra địa thành nên coi chừng hay là phải cẩn thận hắn gặp la diêm giám ở chữa bệnh trung tâm bên trong độc thủ nghĩ thầm nói không chừng đây cũng là cái nào địa thành đại tộc tử đ ệ bởi vậy hay là rất biết rõ ràng đối thủ lai lịch cân nhắc một chút chính mình có chọc nổi hay không lại nói quảng lăng thị doanh khu ban ba bốn đội trong doanh phòng hôm nay không có làm nhiệm vụ Bệnh, nam loài trên giường của mình ngay tại x o á t điện thoại di động a con thỏ a so sản phẩm mới đã bắt đầu đặt trước rồi mua mua mua nữ hải con mắt tỏa ánh sáng đem lên đỡ sản phẩm mới toàn quét xuống đến hai cái chân khoái hoạt lúc cần lúc hiện mua xong c h ặ tay tháng này ta không mua cái mũ nhìn xem mua sắm trong xe mười mấy khoản mới con thỏ cái mũ bệnh thỏa mãn gật gật đầu tiếp lấy nghe được tiếng bước chân nàng trên giường rỗi dài đầu thăm dò nhìn về phía gian phòng lối vào gặp la diêm đi tới bệnh vội vàng xoay người xuống giường la đồng học ngươi trở về rồi tìm tới trường bình đội n g ũ sao la diêm kéo xuống điều khiển phục khóa kéo tìm được d u n g tiểu thư bị thương làm giải phẫu bất quá thoát khỏi nguy hiểm kỳ bệnh do nhảy nghiêm trọng như vậy la diêm gật đầu cầm lấy ấm nước bổ sung trình độ ngươi đang làm cái gì Cầm đ con con, như vòng lên quanh hắn dạo qua một vòng không ngươi thay đổi trước tiên ngươi sẽ rất ít có dáng tươi cười liền xem như cười trong ánh mắt của ngươi cũng không có cái gì ý cười thần kinh của ngươi luôn luôn căng thẳng vô cùng tựa như là phía sau có đem nhìn không thấy đao trống đỡ lấy giống như nhất sát thời gian cũng không chịu lãng phí ngươi luôn luôn rất nặng nề g h mặc dù ngươi không nói gì thêm nhưng ta có thể cảm giác được nàng n g ư n g lại đi cài nhắc nhọn xích lại gần la diêm nhưng ngươi bây giờ không có như vậy băng lanh c ứ n g rắn ngươi trở nên n u hòa không ít trong ánh mắt của ngươi bắt đầu có ý cười có ấm áp ngươi không còn trầm trọng như vậy không còn bén nhọn như vậy tim đập của ngươi y nguyên trầm ổn hữu lực nhưng không còn như là trống trận giống như n ả y n ó t mà là trở nên thư giãn như là dựng d ụ n vô hạn sinh cơ đại địa nhẹ nhàng đặt tại la diêm trên lồng ngực cảm thụ được cái kia cường kiện hữu lực n h ẹ nhót nàng quên ngầm đầu ta thích ngươi bây giờ cái dạng này la diêm nhắc giật mình hắn biết đem đỏ độc bài xuất đến đằng sau thật sự là hắn phát sinh c ả i biến nhưng bởi vì kim quỹ lục cùng hắc vũ có quan hệ hắn không có hướng người bên cạnh lộ ra bởi vậy cũng có chú ý che giấu đừng để chính mình quá đắc ý với báo không nghĩ tới bạch còn có thể cảm giác được lúc này diêm văn bác đi đến nói ta tiếp cái công việc đột nhiên nhìn thấy bạch cơ hồ cả người nhanh áp vào la diêm trên thân diêm văn bác xoay người nói ta lát nữa lại đến không la diêm cùng bạch đồng thời kêu đi ra người sau càng là trên mặt một trận nóng hổi la diêm kiền ho âm thanh lạnh nhạt nói đội trưởng ngươi lại tiếp nhiệm vụ gì diêm văn b á c ha ha cười nói không quan hệ ban đêm ta lại nói với các ngươi các ngươi làm việc đi đội trưởng c h ở đi b ệ n h giữ chặt diêm văn bác đỏ mặt nhào nhào giống một quả táo chúng ta bây giờ liền m u ố n biết đúng không la đồng học la diêm nhẹ gật đầu t ố t ta diêm văn bác gãi gãi đầu nói vậy thì chờ trường tín trở về ta cùng nhau nói đi cũng không lâu lắm đ ộ c cô trường tín trở về đi vào doanh trại hắn cũng cảm giác bầu không khí có chút cổ quái ngồi tại trên một cái ghế nhỏ nhắn xinh xắn nàng hai chân cách mặt đất hai chân không ngừng lay động a lay động khuôn mặt nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt tán loạn giống như là đang trốn tránh lấy cái gì diêm văn bắc thì là biểu lộ xấu hổ hướng chính mình nháy mắt ra hiệu giống như là muốn nói cái gì đang tiếp đọc cô trường tín một cái ý tứ cũng không có thể hội ra đến chỉ có la diêm coi như bình thường ngay tại l a u bảo dưỡng long tượng nhưng rõ ràng tại một chỗ l a u quá lâu lộ ra không quan tâm ta bỏ lỡ cái gì sao đọc cô trường tín có chút dương bên dưới song y có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm sáu mươi ba long viêm hoa Trước ngày kế tiếp cấm địa quỷ phát thành đây là một hàng đơn vị tại trong thành thị công viên công viên chiếm diện tích cực lớn khu vườn bên trong có một dòng sông v ư t quanh đầu này nhân công sông đem công viên cùng nội thành chia cắt ra đến công viên cửa lớn lôi vào còn mang theo một b ứ c mặt p h ẳ n g địa đồ từ trên địa đồ đến xem trong công viên có bãi cỏ có vườn máy thú có cung thiếu niên có nhi đồng nhạc viên thậm chí còn có một tòa nhà ma không khó coi ra tại thiên thai trước tòa này công viên mỗi khi gặp ngày nghỉ khẳng định rất náo nhiệt nhưng bây giờ Cả c tòa ô ngay viên cơ hồ đều b o trùm l ấ quỷ p h á tại d n này như g g là thực vật ố n như màu đen g h màu yêu p á tòa dây dưa tại trên pho tượng, che mất đồng cỏ, thôn phệ thiếu t niên, đồng cung pho phệ che cỏ, cả để c ô này g viên biến t h n lớn nhà n h một ma. tòa to a g tại tòa này, nhà à y n ma bên trong la diêm chính lái bệnh nạn g di động tới bọn hắn tiếp một cái thu về u ngần nhiệm vụ có người tại tòa này trong công viên phát hiện u ngần nhưng này tòa u ngần chỗ lại chiếm cứ một đầu minh xả minh xả là thượng giai cự thú lúc đó tại mê vụ hạp cốc bên trong bệnh. liên lấy quỷ dị giải phóng x é xác một đầu minh xả đối với rất nhiều tiểu đội tới nói thượng gia i cự thú vẫn là tương đối khó giải quyết cho nên phát hiện có minh xả chiếm cứ sau c h i đội ngũ kia chỉ là đem tin tức này mang về lấy được một chút điểm cống hiến liền xong việc không dám đánh u n g ẩ n chú ý nhưng ban ba bốn đội không giống với tại trong c h i đội ngũ này la diêm cùng bạch đã từng phối hợp từng đánh chết thận rùa như thế thượng gia i diêm văn bắc tin tưởng một đầu minh xả đối bọn hắn tới nói không khó lắm xử lý hiện tại la diêm chính mở ra ma trận siêu việt mô thức kích phát thao thiết tần hình đặc tính trước chui vào công viên tìm tỏi hư thực bệnh nạn vô thanh vô tức di đ ộ n tới tại siêu việt mô thức bên d ư ớ i ẩn hình có thể thông qua tia sáng chiết xạ tự hành sửa đổi cơ g i á p phụ cận quang ảnh biến hóa để ẩn hình sẽ không lại bởi vì sương mù hoặc nhân tố khác ảnh hưởng mà bại lộ đội trưởng ta đã tiếp cận mục tiêu địa điểm trong phòng điều khiển la diêm báo cáo diêm văn bắt thanh â m tại trong tần số truyền tin vang lên rất tốt chúng ta cũng chuẩn bị xong chỉ cần xác nhận phụ cận không có cái khác c ự thú chúng ta liền bắt đầu làm việc la diêm đáp lại một tiếng đột nhiên hắn ngừng lại hắn thấy được gỗ ngẩn khối này gỗ ngẩn không nhỏ giống một tòa núi giả độ cao có chừng hai mươi thước mặt ngoài gập đền bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng s á m sáng lên mơ hổ ngưng tụ thành các loại hung thú t h â n ảnh ngay tại u ngần phụ cận một đầu xích xà lười biếng nằm trên mặt đất đầu đôi tương hàm đem u ngần nhốt lại trong đó mọc ra bốn cặp cánh lân xà thỉnh thoảng v ố t cánh chim vũ nhọn chỗ rơi xuống hỏa tinh những hỏa tinh kia rơi xuống mặt đất liền sẽ mở ra một đoá lại một đoá nho nhỏ hỏa hoa minh xà la diêm trong hai tròng mắt lập tức hiện hiện quyển quyển ngân hoa k h u y đạo ngân mô mở ra minh xà trên thân lập tức xuất hiện một mảnh phức tạp m ạ c l ạ hắn bắt đầu phân tích lên minh xà cái kia mặt ngoài màu b những đ ó a hoa này sở dĩ kỳ dị là bởi vì minh xả hỏa tinh rơi xuống bọn chúng cũng mặt thiêu đốt ngược lại hấp thu h ỏ a tinh khiến cho cánh hoa càng đỏ tươi long viêm hoa do minh xả chi hỏa thai ngẽn kỳ hoa có thể làm thuốc cũng có thể để luyện ra lửa làm chế tác chủng loại hỏa hệ tính sát thương vũ khí la diêm hô hấp có chút c h ầ m xuống hắn phóng nhãn nhìn lại minh xả chiếm cư chi địa chỗ long viêm hoa là nhiều như thế bay khắp đại địa do thổi qua cánh hoa lay động tựa như cùng biển lửa phiêu diêu bình thường la diêm lập tức đem cái này tình huống hồi báo cho diêm văn bắc long viêm hoa thật là long viêm hoa diêm văn bắc cười ha, ha một tiếng. vậy chúng ta muốn phát bút hoành tài cái đồ chơi này tại c ự thú chiến lược phủ trưởng kỳ thu về vật tư trong danh sách dựa theo sự miêu tả của ngươi cái kia một mảnh long viêm hoa đến thiếu cũng có thể thay cái một mươi điểm c ô n g hiến đ ộ c cô trưởng tín thanh em vang lên nói như vậy chúng ta không có khả năng ở bên trong độc thủ phải đem minh xả dẫn ra diêm văn b á c nói ra lúc đầu cũng không thích hợp ở bên trong độc thủ mặc dù h u ngần đánh nát cũng không quan hệ nhưng cả tòa sách về đi tốt hơn hiện tại lại phát hiện long viêm hoa cái kia càng không thể hành động thiếu suy nghĩ tiểu la đem minh xả hấp dẫn ra đến đã có quyết định la diêm liền giải thích gần hình bệnh nạn thân hình xuất hiện ở trong không khí la diêm r ơ i lên huyền vũ đại t u ẫ n dùng súng trường phong bạo g õ g õ tấm chắn đường đương đương tiếng đánh gây nên minh s à chú ý đầu này nhắm mắt chợp mắt cự thú mở ra kim hoàng mắt rắn con ngươi co r ụ t lại liền thấy được bệnh nạn minh s à lập tức phát ra gào k h é t bốn chi cánh chim nhấc lên của phòng phiến rơi hỏa tinh bay lên bay tốt la diêm lập tức khóa chặt minh s à phong bạo r ơ lên họng súng chỗ lập tức phun ra liệt diễm đạn như là như mưa to à n h bắn về phía giữa không trung minh xà minh xà bốn cánh đại trường một vòng ánh lửa k u y ế t tán ra phản phong bạo công kích uy hiếp không được nó bất quá la diêm nguyên bản không có ý định dựa vào phong bạo sát thương minh x à gây nên nó chú ý sau bệnh nạn bay đầu liền chạy một bên chạy còn một bên trở lại khai hỏa cái này không thể nghi ngờ chọc giận minh x à nhưng thứ này cẩn thận giữa không trung liếp nhìn bốn phía không có phát hiện cái khác cơ giáp mới bốn cánh vật động đổi hướng bệnh nạn cự thú đâu không phải để cho các ngươi ở chỗ này mai phục sao các ngươi có còn muốn hay không làm không muốn làm c ú t trở về cho ta màu xanh v à n đen trong cơ giáp trần quang liệt lái cơ giáp của hắn thanh phong vừa đi vừa hùng hùng hồ hồ hôm nay bọn hắn tiếp cái thanh lý cự thú nhiệm vụ để mắt tới một đầu cắt như nguyên lai、like、là muốn đem đầu này mọc ra nhân loại cánh tay hình như con mai cự thú đổi tiến trong c ạ m ấy lại đem chi vây g i ế t không muốn bắt như tỉ như khống một năng lực dây dưa kéo lại mai phục cơ giáp lại dùng uy áp ảnh hưởng người điều khiển tâm thần cuối cùng lấy trệ không năng lực đạp không m à đi để trần quang liệt chi này đến từ ẩm mã địa thành đội ngũ toi công bận rộn một trận các đội viên cũng kìm nén đầy bụng tức giận trần quang liệt sẽ chỉ ở bên cạnh chỉ huy vô luận xua đổi cự thú hay là mai phục thiết chí bấy dập đều không có tham dự hiện tại trái lại thống mạ đám người đổi ai cũng không phục nhưng trở ngại thân phận của hắn những người này giận mà không dám nói gì trần quang liệt thở dài một ngụm sau kêu lên hôm qua để cho các ngươi đi điều tra người kia t r a ra cái gì đến không có có người hồi đáp t r a ra được là quảng lăng phước diện thượng như là họ la cụ thể kêu cái gì không rõ lắm À đúng rồi hắn là một một học sinh về sau chuẩn bị dịch thân phận tới tham gia trận này tắt chiến ủy thác trần quang liệt híp mắt lại con người học sinh họ la lao đầu nói qua quảng lăng bên trong cần thiết phải chú ý người họ địch họ lạc họ hoàng duy chỉ có không có họ la quảng lăng thị bên trong cũng không có cái gì họ la đại tộc Tốt, một chương á i n c h bảy trăm sáu mươi bốn nói khoác mà không biết ngượng chương bảy trăm sáu mươi bốn nói khoác mà không biết ngượng giữ rằn hỏa diễm tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ nở rộ màu đỏ lưu hỏa giống từng đầu mãng xà giống như khắp nơi tán loạn những nơi đi qua vạn vật đều là đốt may mải những cái kia như là bầy rắn bình thường xích h ỏ a bị huyền vũ kích phát từng tầng từng tầng năng lượng bình t h ư ớ n g cách ngắn đến dù vậy người ở trong phòng điều khiển la diêm vẫn như cũ cảm thấy nóng rực vô luận như thế nào hắn đều thành công đem minh xả hấp dẫn đi ra bây giờ tại cung thiếu niên vùng này tiến hành giao chiến tiểu bạch làm nó diêm văn bắc thanh âm từ trong tần số truyền tin chuyển đến cái kia bay ở trên trời minh xả cánh chim bên trong đột nhiên mọc ra từng cái to to nhỏ nhỏ xương tay những xương tia tay kéo lấy minh xả lông vũ treo cổ nó bốn chi cánh để minh xà đột nhiên mất khống chế rơi xuống nặng nề g h mà ngã vào cung thiếu niên bên trong đem một đám kiến trúc đ ể sập đâm cháy trưởng tín chúng ta lên t i ể u b ạ c h ngươi tại vào ngoài nhìn chằm chằm đừng để ra hỏa này chạy tần số truyền tin bên trong thanh em mới vang lên nơi xa một đạo thân ảnh khổng lồ đã chỉ cướp mà tới chính là độc cô trưởng tín phi điện ngoại hình như là cổ đại tướng quân giống như phi điện bỗng nhiên vọt lên đại đại đệm hai bên d ư ớ i đất đá băng liệt phi điện s ẹ t qua giữa không chúng hướng vệ minh xà trong tay đầu hổ đại thương, thương vận đủ nguyên lực hung hăng một thương đâm xuống không ngờ mũi thương đâm đến minh x t ê một thanh âm vang lên mang theo một chuỗi hỏa tinh tử minh xả trên thân thể lướt qua đầu hồ đại thương trùng điệp đâm vào mặt đất nổ lên một vòng g ó i bụi minh xả gào rít một tiếng đôi dài lung lay đ ỗ n g nhiên q u é t ngang quất hướng phi điện phía sau lưng mắt thấy là phải quất trúng cơ giáp đột nhiên một bóng người chặn ngang tiến đến bệnh ngã la diêm điều khiển cơ giáp d ơ lên đại thuẫn đem từng mặt năng lượng bình t r ư ớ n g điệp ra tại trước minh xả đôi to rút tới cạch cạch, cạch từng mặt bình chướng đồng đều cho quất đến vỡ nát thằng đến cuối cùng chỉ còn lại bốn năm mặt bình chướng nhưng thành công đều cho quất đến vỡ nát t xích họa gào thép mà đi mắt thấy là phải đánh t h ú n g tú hổ lúc này diêm văn bác sử dụng trệ không đặc tính cơ giáp dưới chân phảng phất có vô hình một loại nước thang tú hổ liên tục dấm lên không khí tránh thoát minh xà xích họa Tiếp l từng vòng từng vòng chi chỉ chỉ sau đó gió phơn nổi lên bụi phía hóa thành từng đạo liệt diễn vòi rồng hướng tú hổ các loại cơ giáp đánh tới làm cho vài máy cơ giáp trong lúc nhất thời chỉ có thể trốn tránh hoặc phòng ngự minh xà thừa cơ liền muốn phóng lên tận trời lúc này trên cánh của nó những xương tia tay điên c ồ n g tăng gọn xương kết liên nhánh giống như mùa xuân sinh trường cỏ cây bình thường trong nháy mắt xương ký c ả n h cây giữa không trung lẫn nhau xen lẫn bụi gai l ọ n vũ hóa thành một tòa s á m t r ắ n g lồng giam đem minh xả khống chế lại quỷ dị bạch cốt lồng giam theo tu vi nhật tiến bạch đối với quỷ dị khống chế hơn đến càng cao liên quan quỷ dị có thể phát huy ra năng lực cũng liền càng nhiều càng mạnh thừa như hiện tại bị tòa này bạch cốt lồng giam phong tỏa minh xả lập tức bay ra ngoài lúc này phát ra một tiếng tê minh cái này âm thanh tê minh hình thành mắt trần có thể thấy ba động khuyết tán ra chấn động đến bạch cốt lồng giam lung lay mù tán minh xả minh xả nó tê minh như thế nào bình thường kiên trì hai giây Bạch một quần không, không t ra hung t ừ n hăng nện ở minh xà trên đầu xô ra một vòng màu lang vợn sóng minh xà kêu thảm một tiếng từ giữa không trung rớt xuống đập vào trên đại địa mặt đất chập trùng không đột chừng vết rách điên cùng lan tràn giao thoa ra một mảnh hoa văn phức tạp lúc này bệnh nạn g thừa cơ tới gần long tượng lăng không cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý khủng bố minh xà thụ kích phía dưới sinh hỏa gió phơn cùng nhau bộc phát nhưng bệnh nạn g lại giống như là sớm biết trước như vậy kết quả chân to hướng một cái phương vị đã đi liền tránh thoát tất cả công kích ba mươi ba góc chết cùng lúc đó cơ g i á p cùng minh x à ở giữa khoảng cách rút ngắn đến chỉ còn lại ba bước long tượng chém xuống huyết tương phóng lên tận trời như muốn đem bầu trời cũng n h u ộ m thành màu đỏ giống như nồng đậm đỏ trở thành nơi lây tiêu điểm sau đó một viên đầu rắn bay ra ngoài tiến vào một tòa đã khô cạn hồ nhân tạo bên trong trên đầu rắn con mắt còn tại chuyển động sau một lúc lâu trong mắt hào quang mới dần dần biến mất tuyệt học mới bước một giết minh xả thân thể còn tại trong vũng máu có cắp t ú hổ đi vào bệnh nạn bên cạnh diêm văn bắc mắt nhìn máy này sát ý sôi trào cơ giáp biểu lộ cảm xúc tiểu la ngươi sau khi tốt nghiệp nếu là gia nhập binh đoàn một cái đội trưởng chức vị khẳng định chạy không được hắn nói tiếp trường tín ngươi thu về minh xả hải tâm tiểu b ạ c h tiểu la đi chúng ta nhìn xem biển hoa kia đi bắt môn đi tới phụ cận ba đại cơ giáp liền hướng biển hoa mà đi diêm văn bắc ở trong phòng điều khiển gượng cười nói ra đem tỏa này biển hoa biến hiện sau Tiểu La n g ư diêm nhìn thấy lập tức hiếp mắt lại con n g ư ơ i Lúc này bộ kia màu xanh cơ giáp mở ra thanh nhâm bên ngoài thiết chúng ta là ở mã địa thành cơ giáp tiểu đội. Mấy ca, xin lỗi. nơi này là chúng ta phát hiện trước các ngươi hẳn phải biết quy củ tại trong cấm địa đầu ai phát hiện trước bảo bối liền về ai bởi vậy khối này u n g ẩ n còn có những n à y long viêm hoa là chúng ta các ngươi báo cái danh tự đợi sau khi trở về ta cho mấy ca một người một nghìn thông dụng công điểm các ngươi cầm lấy đi uống chút rượu không cần k h á c h khí đối diện bộ cơ giáp k i a bên trong người điều khiển nói đến khẳng khái rộng lượng ráng vẻ lại làm cho la diêm sắc mặt trở nên đông trầm nơi này nguyên bản chiếm cứ một đầu thượng a i nếu như không phải bọn hắn dẫn dắt rời đi mình xả cũng đem tiêu diệt những cơ giáp này có thể đi vào phụ cận có thể bước vào biển hoa bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng mở miệng một tiếng quy củ nhẹ nhàng mấy câu liền phải đem bọn hắn vất v ả thu hoạch thành quả tiếp thu đi qua chương 765, cưỡng đ o ạ n chương 765, cưỡng đ o ạ n la diêm tâm cảm giác không thích đồng thời cũng nghe ra thanh â m của đối phương đúng là hôm qua tại chữa bệnh trung tâm bên trong cùng hắn bộc phát qua xung đột trần quang liệt đằng sau hắn về doanh nghe được biết tẩm mã thành trần thị là đại tộc cái k i a trần quang liệt rất có thể là người của trần gia mặc dù tham dự tác chiến ủy thác địa thành ở căn cứ bên trong đều có một cái đại biểu xử lý các loại vụn vặt sự vụ như trường bình thị mã thạc mấy người mất liên lạc chính là do nên thị đại biểu một phen vận hành t nguyên bản la diêm coi là trần quang liệt sẽ tới làm phiên mình kết quả chỉ chờ tới căn cứ phương diện thông chi căn cứ phương diện đối với chữa bệnh trung tâm xung đột một chuyện làm ra phán quyết la diêm động thủ đánh người nhưng nể tình thủ phạm tăng thêm trần quang liệt không bị thương tích gì bởi vậy vẹn vẹn khấu trừ hai trăm linh điểm công hiến thông chi bên trong còn nâng lên một chút nếu như la diêm không phục phán quyết có thể thông qua địa thành sở thuộc binh đoàn đưa ra chống án đương nhiên hai trăm điểm cống hiến mà thôi la diêm l ư ờ i n h á c dây dưa lúc đầu coi là chuyện này đi qua sau cùng trần quang liệt lại không liên quan không ngờ hôm nay lại đủ phải trần quang liệt như vậy vô liêm sỉ cưỡng đoạt thành quả la diêm mặc dù khó chịu trong lòng nhưng bởi vì hắn không phải đội trưởng cho nên giữ yên lặng diêm văn b á t thân là đội trưởng không thể đổ cho người khác ngay sau đó tú hổ tiến lên một bước thanh âm bên ngoài thiết bên trong vang lên tiếng cười của hắn ẩm mã vị huynh đệ kia khả năng có chỗ không biết trên thực tế chúng ta so với các người đến sớm một bước chúng ta là quảng lăng binh đoàn tam ban tứ đội hôm nay chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ thu về nơi đây u ngân nơi này nguyên bản còn chiếm cứ một đầu minh x à chúng ta là sợ tổn thương biển hoa mới nghĩ cách đem minh x à dẫn xuất chém giết nó chỗ cho nên để tránh tổn thương hoa khí còn xin mấy vị rời đi đi màu xanh trong cơ giáp trần quang liệt nhãn châu xoay động mở lời nói ra quảng lăng huynh đệ ngươi nói đến sớm liền đến sớm rồi vậy ta còn nói tòa này biển hoa chúng ta hôm qua liền thấy đâu còn nữa ngươi cũng nói minh x à chém ở nó chỗ vậy sao ngươi chứng minh đầu đại x à kia vốn là chiếm cứ nơi đây bất quá có một chút ngươi nói đúng rời nhà đi ra ngoài hoa khí sinh tải ta ở mã trần thị cũng không muốn cầm ra tập thế lực ép các ngươi như vậy đi chúng ta đều thối lui một bước các ngươi xin mời rời đi sau đó ta cho quảng lăng các linh đệ mỗi người m ư ờ i không không không công điểm cái này chu toàn đi ẩm mã trong tiểu đội một cái làn da ngăm đen đại hán mắng nhỏ âm thanh vô s ỉ những người khác cũng trên mặt nóng bỏng bọn hắn chỗ nào nghe không hiểu trần quang liệt ngoài miệng nói không cầm ra tộc thế lực đè người có thể sự thật vừa vặn tướng phản hắn họ trần đều đem bóng lưng bày ra tới rõ ràng muốn cho quảng lăng c h i đội ngũ kêu biết khó mà lui l ồ n g thời đối phương lời nói cũng không phải không có lựa thì sao có khói bọn hắn sở dĩ sẽ đến ở đây chính là trước đó nghe được tiếng nổ mạnh thấy được ánh lửa thụ nó hấp dẫn mà đến rất rõ ràng quảng lăng bên này vừa kết thúc một trận chiến đấu chính mình đội này lại muốn cưỡng đoạt đối phương thành quả chiến đấu cái này để người ta trên mặt có chút không nhịn được nếu không có cơ giáp che chắn bọn hắn đều muốn tìm cái lỗi chui vào miễn cho cùng trần quang liệt một khối mất mặt muốn thả hứng lúc trần quang liệt cũng sẽ không kiên trì như vậy nhưng bây giờ hắn nhìn xem đầy đất long viêm hoa cùng khối kia u ngân đỏ mắt vô cùng hắn xuất thân trần thị hưởng thụ gia tộc thân vị địa vị mang tới tô quý nhưng tương tự cũng muốn gánh chịu đại t tòa này b i ể n hoa cùng u ngân đủ để cho trần thị tại c ử u thú chiến lược phủ chỗ thu hoạch được một bút mức không nhỏ điểm c ô n g hiến cũng đủ làm cho hắn ở nội bộ gia tộc đánh giá bên trong vẽ lên hết sức quan trọng một bút cho nên hắn không chịu từ bỏ dù là biết đ ố i lý cũng phải đem tòa này b i ể n hoa cùng u ngân b ư ớ vào một bên khác diêm văn bác n h ư mày từ trần quang liệt ngự khí nghe tới hắn biết hôm nay việc này không cách nào lành ngay sau đó dùng tiểu đội kênh để la diêm nhìn chằm chằm đối thủ chính mình thì cất giọng nói đã là như vậy vậy ta liền xin mời căn cứ công chứng đi căn cứ p h ư ơ n diện các hạng nhiệm vụ đều sẽ có ghi chép chúng ta nhận lấy nhiệm vụ cũng có đồng dạng ghi ch đ sau, sau khi chuyện thành công cái này u ngân thu hoạch chúng ta phân chia năm năm sổ sách như thế nào trong tần số truyền tin một trận châm mặc hiện nhiên đội viên khác xấu hổ tại lấy làm hổ thẹn trần quang liệt cười lạnh nha các ngươi cũng rất thanh cao a thiếu mẹ hắn cùng ta giả ngu các ngươi dám nói làm nhiệm vụ thời điểm chưa làm qua trung gian kiếm lời túi tiền riêng hoạt động đều là kỹ nữ lập bài gì phường các ngươi đều cho ta suy nghĩ thật kỹ khối này u ngân lấy về có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến cái này không thể so với các ngươi đả sinh đả từ mạnh các ngươi l i ề u mạng cũng chưa chắc có thể mò được nhiều cống hiến như vậy điểm tốt như vậy ta lui thêm mức nữa ta cầm ba h à n h còn lại các ngươi phân xảy ra chuyện gì ta gánh lấy cái này cũng có thể đi lúc này trong tần số truyền tin mới có cái thanh âm nói ta làm nhà ta có phụ nữ muốn n u ô i hai tử thân thể không tốt lắm các mặt đều muốn tiền điểm cống hiến ta không muốn ta đòi tiền trần quang liệt lúc này biết không thể keo kiệt thế là sảng khỏe nói đi đến lúc đó ta đem điểm cống hiến cho ngươi đổi thành thông dụng công điểm có người dẫn đầu sau đó liền dễ làm những người khác mặc dù có chút do dự nhưng vẫn là lục tục đáp ứng trần quang liệt nhân tiện nói chờ chút nghe ta mệnh lệnh mặt khác các ngươi hành động thời điểm đem vùng biển hoa này cho ta hủy đi lao tử không có được đồ vật cũng không rẻ những này quảng lăng người xa cơ thất thế lúc này diễm văn bắc hỏi các ngươi thương lượng đến như thế nào trần quang liệt nhân tiện nói thương lượng xong đây cũng là chúng ta hiểu lầm mấy vị chúng ta bây giờ liền đi q u ấ y dày màu xanh cơ giáp xoay người trần quang liệt liền tại trong tần số truyền tin kêu lên động thủ một giây sau cái khác vài máy cơ giáp lập tức bưng lên x u ố n g trường họng súng phun ra ngọn lửa quét ra một toa toa đạn đạn cày qua biển hoa đem từng cây có giá trị không nhỏ lòng viêm hoa đánh cho cánh hoa vỡ nát đầy trời phiêu linh đạn càng là hướng bệnh ạ n cùng tú hổ quét tới muốn ngăn chặn cái này hai đài cơ giáp cùng lúc đó cơ hồ là trần quang liệt vừa đậu thủ bệnh nạn liền phóng lên tận trời cơ giáp phía sau tên lửa đẩy phun ra ngọn lửa màu xanh lam hình thành to lớn động lực để la diêm lập tức liền thoát khỏi ẩm mã tiểu đội cái khắc cơ giáp dây dưa hắn tin tưởng lấy diêm văn bắc năng lực cái này vài máy cơ giáp còn không đến mức để đội trưởng khó xử quả nhiên bệnh ngạn k h a động tú hổ cũng t ừ vật lên sau đó lấy siêu hạch ma trận trệ không đặc tính không ngừng giữa không trung cải biến phương vị làm cho ẩm mã phía kia cơ giáp khó mà cấu thành g l y hiếp giữa không trung bệnh ngạn rút ra hàn kiếm long tượng khóa chặt phía dưới màu xanh cơ giáp lúc này trong tần số truyền tin vang lên diêm văn bắc thanh âm tiểu la muốn sống sống đáng tiền từ giữa không trung nhìn tòa này biện hoa đã bị ẩm mã tiểu đội hủy đi hơn phân nửa dù là đem còn lại long viêm hoa toàn thu về thu nhập cũng sẽ giảm mạnh cho nên khoản nợ này đến có người mua xuất thân ẩ mã m mọi người trần quang liệt chính là một cái người thích hợp trần quang liệt lúc này đã đem u ngân từ dưới đất rút đứng lên đang muốn rời đi đỉnh đầu tối sầm lại b ệ n g ạ n từ trên trời giang xuống long tượng đánh xuống cơ giáp tay trái lập tức rơi xuống đất cộng cảm hệ thống tác dụng dưới trần quang liệt cảm giác thân thân thụ cho dù đã giảm bớt cảm giác đau nhưng vẫn là để hắn đau đến nước mắt nước m u i cùng một c h ỗ chạy tay của ta tay của ta hắn điều khiển cơ giáp thực chiến số lần có hạn càng bởi vì có chu sướng bảo hộ thụ thương số lần rất ít dù cho thụ thương cũng chỉ là chút vết thương nhẹ nơi nào có qua thảm li là dùng cái này khác hắn kích động che cánh tay trái của mình tựa như nó thật gây mất bình thường b ệ n g ạ n rơi xuống đất hắn kiếm bên trên cái kia long tượng chi tư ngư liệu sở kinh t ả n cái chữ nhỏ phát sáng lên lập tức trần quang liệt cùng tiểu đội cái khác cơ giáp đồng đều như bị mười tượng thập lòng chi lực chấn áp giống như tất cả đều cảm thấy không hiểu trọng áp hành động trở nên không linh hoạt đứng lên tú hột thì hiện hiện nguyên lực diêm văn bắc một thân cao cấp cảnh tu vi dù là đồng dạng nhận lóng tượng ảnh hưởng nhưng đem so sánh cái khác cơ giáp nhẹ nhõm rất nhiều cơ thể vòng quanh ẩm mã tiểu đội một trận rú tẩu lợi chảo lôi ra đạo đạo màu mẹ đem những cơ giáp kia xuống trưởng một bên khác bởi vì màu xanh cơ giáp chỉ còn lại một tay lại bắt không được u ngân u ngân ầm vang rơi xuống đất đồng thời b ệ n nạn trưởng kiếm quyết đãng đem cơ giáp hai cái chân cũng cho rỡ xuống trong phòng điều khiển trần quang liệt lại hét thẳng lên lúc này hắn không biết là muốn khoanh tay cánh tay sau vẫn là đi bưng bít lấy hai chân là tốt b ệ n nạn tháo bỏ xuống đối phương hai chân sau bắt lấy màu xanh cơ giáp chỉ còn lại cánh tay kia đ ỗ n g nhiên văng ra đem màu xanh cơ giáp ném ra biển lửa trần quang liệt cơ giáp rơi xuống mặt đất không ngừng quay cuồng trong phòng điều khiển hắn cho sáng rõ hoa mắt cho mặt vừa lấy lại tinh thần chỉ thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt bệnh nạn từ trên trời gián xuống rơi xuống trần quang liệt bên người nơi này không có long viêm hoa la diêm không khách khí nữa điều khiển bệnh nạn đem trần quang liệt cơ giáp cầm lên đến sau đó t ả hữu c ẳ n g nện rơi cơ thể ngoại giáp dắt nước linh kiện không đứt rời đi ra cuối cùng trần quang liệt ở trong phòng điều khiển hôn mê bất tỉnh buổi chiều căn cứ từng cái địa thành doanh địa nhân viên đều nhao nhao chạy tới doanh địa bên ngoài giống như là đang nhìn cái gì náo nhiệt bình diêu địa thành tống báo mới ra nhiệm vụ trở về từ trong cơ giáp xuất hiện kéo xuống điều khiển phục khóa kéo đem đầu rỗi tại vòi nước sông xuống một thanh nước lạnh lúc này mới phun ra miệng nhật k h í hắn lau mặt gặp tất cả mọi người hướng doanh địa bên ngoài chạy không khỏi bắt được một người hỏi thế nào là quảng lăng bên kia bọn hắn áp một đội cơ giáp trở về không biết đã xảy ra chuyện gì t ổ n g báo nghe chút là quảng lăng cũng cùng đi theo đến doanh địa bên ngoài quả và gặp vài máy cơ giáp xám xịt cong đài chỉ còn lại một tay màu xanh cơ giáp đi tới tại cái này vài máy cơ giáp bên cạnh lại có bốn đài cơ giáp áp giải trong đó tống báo liền nhận ra la diêm bệnh n n cái tia tựa như là ở mã địa thành tiểu đội bọn hắn đây là thế nào? làm sao cùng phạm nhân giống như bị áp tải đến người bên cạnh nghị luận ở mỹ nhưng người nào cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cuối cùng chỉ thấy cái kia vài máy ở mã địa thành cơ giáp cho áp tiến vào quảng lăng trong doanh địa rõ ràng là bị giam mặt đất căn cứ ở mã địa thành đại biểu trong phòng qua tuổi bốn mươi trần vọng nhận được thông chi bên mình có đội cơ giáp để quảng lăng cho chụp mà lại bị giam cơ giáp sư bên trong còn có cháu của hắn trần quang liệt t r ầ n vọng giật mình vội vàng gửi điện thoại tìm mấy cái tương phản địa thành đại biểu vội, vội vàng vàng chạy tới quảng lăng doanh địa quảng lăng địa thành trong doanh địa đầu trần quang liệt bị người từ trong phòng điều khiển mang ra ngoài vương ta xuống ta có thể tự mình đi hắn đã khôi phục lại lúc này gặp chu vi đầy người chính hướng chính mình chỉ t r ỏ lập tức trong lòng lửa vô danh sinh sau đó hắn nhìn thấy hành hung chính mình một trận bộ cơ giáp kia bên trong đi ra đạo thân ảnh đối phương tại cơ giáp bên trên t h á o xuống mũ giáp lập tức một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trần quang liệt trong mắt tóc đen bỏ mắt khuôn mặt đường con g lạnh lùng không phải la diêm còn có ai là ngươi trần quang liệt lập tức nhận ra la diêm nghĩ đến chính mình thế mà bị cùng là một người liên tiếp đánh hai lần hắn tức dẫn đến thất khổng bốc khói ta muốn giết ngươi ngươi tên vương bắt đàn này hắn phóng tới bệnh nạn nhưng bị người chống chọi cuối cùng tính cả cái khác ở mã cơ giáp sư cùng một chỗ bị tạm thời ném vào cái trong danh o phòng la diêm m ấ y người mới về doanh trại liền có người tìm tới nguyên lai là ở mã địa thành người đến tới rất nhanh diêm văn b á c cười khan đồng thanh đứng lên nói ta đi tìm bọn họ tâm sự các ngươi ngay tại doanh trại nghỉ ngơi la diêm sợ hắn sẽ ra chuyện đứng lên nói ta và ngươi cùng nhau đi diêm văn b á c cũng không có ngăn cản hai người tới doanh địa trong văn phòng vừa vào cửa liền gặp một người trung niên khí thế hung hăng nói ra t u t lần này tác chiến ủy thác lấy quảng lăng cùng thanh dương hai thành làm chủ đạo quảng lăng thị lần này thật đúng là mặt giải cái khác địa thành cơ giáp tiểu đội nói chụp liền chụp a đây là ai cho quyền lợi một bên khác nơi đóng quân chủ quản xuất thân quảng lăng cơ giáp binh đoàn một tên sĩ quan lạnh nhạt nói ra trần vọng đại biểu ngươi không cần phải gấp các loại bốn đội người tới tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích diêm văn bắc hò khan đóng thanh sĩ quan kia nhìn qua cái này không nhắc tào tháo tào thao liền đến văn bác các ngươi làm sao để người ta tiểu đội cho c h ụ trần vọng lúc này mới nhìn về hướng chính chủ nhìn về hướng diêm văn bắc cùng la diêm nguyên lai chính là các ngươi chơi ta mặc kệ các ngươi xuất phát từ mục đích gì hiện tại cho ta thả người những chuyện khác trễ chút thời điểm lại nói diêm văn bắc cười ra tiếng nói trần vọng đại biểu đúng không nói như vậy có người xông vào trần vọng đại biểu trong nhà cướp bóc bớt giết sau đó trần vọng đại biểu không những tiếp khách khách khí khí đem lưu manh đưa tiễn còn không cùng người ta chấp nhận la cái k i a trần vọng đại biểu thật đúng là hàm dưỡng hơn người điểm này ta loại này người thô kệch là tuyệt đối không học được có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết c h ư n g bảy trăm s i tiền chuộc c h ư y trăm s tiền chuộc diêm văn bắc lời nói để trần vọng cùng cái khác cùng hắn một khối tới địa thành đại biểu đại khái nghe ra là bởi vì trần quang liệt bọn người đoạt quảng lăng chi tiểu đội này thứ gì mới bị người ta áp giải trở về thế là một cái địa thành đại biểu đứng lên nói vị đội trưởng này chuyện cụ thể là diêm văn bắc liền sẽ tại trong cấm địa phát sinh sự tình một năm một m ư ờ i nói ra sau khi nghe xong trần vọng đại tiếu không có khả năng chúng ta trần ra mặc dù không phải địa thành nhà giàu nhất nhưng còn không đến mức vì một tòa biển hoa cùng một khối u ngần làm to chuyện diêm văn bắc cũng không có cùng hắn mua mép khơ môi lấy điện thoại di động ra điều ra một cái video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 sau đó ta cho quảng lăng các huynh đệ mỗi người một công điểm cái này chu toàn đi trần quang liệt thanh â m xuất hiện tại trong màn hình không những như vậy trong video còn hiện ra song phương xung đột toàn bộ quá trình thấy cảnh này t r ầ n vọng trận mắt hốc mồm mặt mò đỏ bừng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng trần quang liệt lời nói để hắn xấu hổ vô cùng phía sau hắn những cái kia địa thành đại biểu lúng túng nói ra lao trần nếu là các ngươi hở mã đối lý trước đây cái kia cứ như vậy nhìn quảng lăng bên này đem các ngươi người áp tải đến còn tính là chiếu cố mặt của các ngươi đúng là như thế quảng lăng đem người áp tải đến mà không phải trực tiếp giao cho căn cứ cứ như vậy chí ít còn có thể bí mật giải quyết nếu không nếu như giao cho căn cứ vậy chuyện này tiện nhân tất cả đều biết đến lúc đó không những trần gia mất mặt ngay cả ẩ mã m binh đoàn cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích trần vọng ho khan âm thanh chuyện này chuyện này đúng là quang liệt xử lý phải thiếu thỏa đáng còn tốt không có ủ thành ác quả không biết diêm đội trưởng cho là chuyện này nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng diêm văn b á c cười h í p mắt nói trần vọng đại biểu tốt như vậy u ý p ư ơ n g phá hủy vốn nên nên thuộc về chúng ta một tòa long viêm biển hoa tòa này biển hoa chí ít cũng có thể thay đổi vạn thanh điểm cống hiến như vậy các ngươi đem cái này số điểm đến cũng coi là đền bù chúng ta tổn thất người cảm thấy thế nào t r ầ n vọng mắt nhìn màn hình h u y ệ t thái dương nhảy bên dưới từ trong video đến xem tuy nói ở mã tiểu đội động thủ phá hư biển hoa nhưng biển hoa còn thừa lại một nửa nói cách khác dù là bồi thường bồi cái năm điểm cống hiến còn kém không nhiều lắm hiện tại diêm văn bắc muốn một mươi liên rất có điểm công phu sư tử ngoạn có thể ở mã phương diện đối lý trước đây trần vọng tư lự liên tục vẫn là nói không có vấn đề sau đó chúng ta sẽ thông qua nội bộ hệ thống đem một mươi điểm cống hiến chuyển giao cho các ngươi vậy bây giờ có thể đem người thả đi trận đã diêm văn bắc chỉ xuống màn hình lớn trong cấm địa chuyện phát sinh trần vọng đại biểu cũng nhìn thấy bên ta đều đã biểu thị sẽ để cho căn cứ công chứng ở mã tiểu đội vẫn còn xuất thủ khiến bên ta bị ép ứng chiến như vậy trong chiến đấu bên ta cơ giáp tạo thành tổn thương cần sửa chữa số tiền kia ẩm mã bỏ ra hẳn là rất hợp lý đi trần vọng trong mắt lóe lên sắc mặt giận giữ diêm đội trưởng cái này có chút được voi đòi tiên đi diêm văn bắc đứng thẳng xuống bà vai xoay người ôm la diêm bà vai quên đi cái kia một mươi điểm cống hiến ta cũng không cần chuyện này giao cho căn cứ phán quyết đi thật là chúng ta thế nhưng là người bị hại hiện tại đổ xuống hạ cái được một tấc lại muốn tiến một thức đ ê u danh đi tiểu la xin chờ một chút trần vọng thở dài là ta lỡ lời ta xin lỗi diêm đội trưởng nói đúng sửa chữa phí tổn ở mã bỏ ra rất hẳn là cái kia không biết khoản này tiền sửa chữa bao nhiêu mới tính phù hợp diêm văn b á t xoay người dựng thẳng lên hai ngón tay hai mươi triệu địa thành công điểm cũng liền không sai bị lắm lần này trần vọng không tiếp tục do dự t ố t liền hai mươi triệu lại thêm một mươi điểm công hiến việc này xóa bỏ diêm văn bắc gật đầu tiền cùng điểm cống hiến tới sổ người cùng cơ giáp liền cho các ngươi đưa trở về thế là chuyện này liền định ra như thế đi trở về nơi đóng quân lúc diêm văn bắc vô vô ngực nói hai mươi triệu công điểm tiểu la ngươi nói ta có phải hay không muốn thêm la diêm nhìn hắn một thành lắc đầu nói nếu như là ta ít nhất phải năm mươi triệu đem bọn hắn dốc thì đau chúng ta liền sẽ một chút nhiều phiền p h ứ c mà lại về sau có tương tự sự kiện cũng có thể dựa theo cái số này đến bồi thường hiện tại ngươi mới muốn hai mươi triệu về sau muốn nâng giá liền không lớn tốt thao tác đội trưởng ngươi tại sao như vậy nhìn ta diêm văn b á c thở dài nói ta có thể nói cái gì đâu ta chỉ có thể nói tiểu tử ngươi đau quả nhiên so ta sắp bén trở lại trong danh o phòng diêm văn bác phủ tay đều tới đây một chút đ ộ c cô trường tín cùng bạch nghe vậy mà tới thỏa đàm diêm văn bác ho khan vừa nói ở mã phương diện sẽ bồi thường chúng ta 10 000 ơ điểm cống hiến cùng 20 triệu thông dụng công điểm đợi đến nợ chúng ta bốn người lại c h i a đ ề u mỗi người 2.500 điểm cống hiến cùng 500 t h ô n g dụng công điểm b ạ c hoan h hô lên thật tuyệt lời như vậy ta cũng không cần chặt a y diêm văn bắc không hiểu ra sao chặt a y cái gì c h ặ tay la diêm lại c a o mày nói đội trưởng điểm c ô n g hiến chia đều ta không có ý kiến công điểm lời nói sự tình đều là ngươi một người ra mặt vạn nhất trần gia muốn trả thù sẽ chỉ tìm ngươi phong hiểm cùng lợi ích móc đ ố i cái này công điểm hẳn là do ngươi một người đ ộ c chiếm diêm văn b á c cười ha ha một tiếng ta chân trần tại sao phải sợ hắn măng giày trần gia muốn báo thủ họ diêm tiếp lấy lại nói ngươi cũng biết ta là đội trưởng mặc kệ đội trưởng cũng tốt đoàn trưởng cũng được nếu như không có khả năng che chở cho thuộc thế cho mặt người mưu phúc lợi vậy còn là cái gì đầu a hay là nói tiểu tử ngươi sợ bị liên lụy muốn theo ta g i sạch la diêm tự nhiên biết hắn một câu cuối cùng là nói đùa hắn lại nghiêm túc nói ta không sợ tương phản ta rất chờ mong diêm văn b á c chừng mắt liếc hắn một cái ngươi không nên quá bành trướng một cái gia tộc có thể trên mặt đất trong thành xư n g bá trong nhà tuyệt đối sẽ không chỉ có trần quang liệt loại phế vật kia la diêm gật gật đầu đội trưởng nói đúng ta sẽ chú ý một chút biểu hiện được quá tự tin lời nói ngược lại sẽ làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ ta mẹ nó muốn q u ấ t ngươi ta là ý tứ này sao diêm văn bắc h u ệ n thái dương co lại co lại vậy cũng nói chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện bị người trả thù có như vậy đáng để mong chờ sao la diêm nghiêm túc nói như thế chúng ta liền có thể kiếm lời nhiều một bút tiền chuộc chương bảy trăm sáu mươi tám chuyện tốt không thường có chương bảy trăm sáu mươi tám chuyện tốt không thường có ngươi ý miệng tiểu tử ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm a chúng ta là binh đoàn phi công không phải thổ phỉ đừng hơi một tí liền muốn trói người diêm văn bác che chắn nói như hôm nay loại chuyện này ta cũng không phải thường xuyên làm người khác phạm trên tay chúng ta đó là đương nhiên không thể bỏ qua có thể ngươi cũng không thể tràn đầy phấn khởi cho người ta bên giới mồi còn bắt lấy một nhà hao tóm lại t diêm văn bắc lạp cái ghế dựa tọa hạ ta tính toán bên liên giới ở mã thành bồi thường lại thêm nhiệm vụ lần này thu hoạch đoán chừng ban thưởng xuống điểm cống hiến, hiến có tiền cũng có các người muốn thối lui ra không thấy tốt thì lấy cũng là một cái lựa chọn tốt mặc dù mấy ngày nay kiếm được thật nhiều nhưng đây là đang liệu mạng muốn rời khỏi lời nói chờ lấy được điểm cống hiến cùng tiền đằng sau t bởi vì la diêm hiện tại cầm tới điểm cống hiến kỳ thật không tính thiếu đi nhưng hắn còn muốn tiếp tục lưu lại cũng chỉ có một lý do hắn muốn hối đoái đồ vật không rẻ la diêm gật đầu thản nhiên nói ta muốn hối đoái thiên hỏa lục quả nhiên diêm văn bắc cười ha ha nói ngươi nhưng so với ta có khát vọng được nhiều ta liền không có nghĩ tới tiến thêm một bước chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết bạch cười nói ngồi ăn rồi chờ chết cũng không có gì không tốt à, mỗi người đều có thể dựa theo mình muốn phương thức đi sinh hoạt đội trưởng đây là đang hưởng thụ sinh hoạt diêm văn bác chỉ và bạch nói tiểu bạch hiểu ta đ ộ c cô trường tín cũng nói ta muốn đổi một môn t u y ệ t học tốt một chút dùng t h ư ờ n g chí ít cần một mươi không không không điểm công hiến diêm văn bác suy nghĩ một chút nói tốt à, xem ra mọi người còn không nguyện ý hiện tại liền đi vậy chúng ta liền lại trộn lẫn đoạn thời gian ta cũng muốn tiếp tục vớt chút điểm công hiến tiền hưu loại vật này ai cũng sẽ không lại nhiều mà lại giống như vậy ra chuyến nhiệm vụ liền có thể vớt lên ngàn thậm chí mấy ngàn điểm cống hiến chuyến tốt về sau khả năng không có nhiều như vậy b v ậ h kỳ đạo không nói tác chiến ủy thác về sau sẽ thường xuyên cấp cho sao la diêm nói khẽ cũng là bởi vì thường xuyên cấp cho cho nên về sau mới sẽ không dễ kiếm như vậy diêm văn bắc gật đầu nói thiểu la nói đúng đầu một hai lần vì hấp dẫn mọi người tham dự để cao tính tích cực vô luận là điểm cống hiến thu hoạch được hay là cao phẩm công pháp vật phẩm các loại hối đoái bậc cửa đều sẽ tương đối rộng rãi một chút thế nhưng là công pháp bí pháp những này vẫn còn tốt dù sao một khi phát hiện liền có thể vô hạn lợi dụng nhưng giống như là tu luyện dược tế những này nguyên vật liệu cũng không phải là liên tục không ngừng bởi vậy một khi tác chiến ủy thác biến thành trạng thái bình thường đằng sau hoặc là đề cao điểm cống hiến thu hoạch độ khó hoặc là đề cao tiêu hao phẩm bậc cửa cho nên sau này tác chiến ủy thác sẽ không giống hiện tại tốt như vậy l a n lộn đ ộ c cô trường tín đạo vậy ta thì càng muốn lợi dụng được cơ hội lần này tranh thủ hối đoái một môn t u y ệ t học một môn bí pháp diêm văn bắc nhìn hắn một cái nếu như về sau muốn tại cơ giáp sư trên con đường này tiếp tục đi tới đích cái kia xác thực muốn bắt được cơ hội lần này t ố ta vậy chúng ta liền lưu lại kiếm nhiều một chút điểm cống hiến đi ở mã thành đại biểu phòng làm việc trần quang liệt một thân lệ khí đi tiến đến đóng cửa lại sau hắn lớn tiếng nói tam thúc quảng lăng đ á n g người kia khinh người quả đáng cái kia họ la hôm qua cùng hôm nay cộng lại đều đánh hai ta lần hai lần ngươi đến nghĩ cách chị trị bọn hắn vừa nói xong đùng một cái thanh thúy cái tắt trong phòng làm việc văng lên trần vọng nhất bàn tay tắt đến chính mình vị chất tử này lật ra hai vòng ném xuống đất trần quang liệt mặt sưng phù lên cao khoe miệng tất cả đều làm á u một mặt kinh ngạc nhìn xem trần vọng ngươi cái này thùng cơm trần vọng chỉ vào hắn nói lao đại nhân đến trung yên mới sinh ngươi như thế một đứa con trai hắn đem ngươi trở thành bảo bối sủng ta có thể lý giải chúng ta trần gia trên dưới cũng đối ngươi sủng ái có thừa dù sao ngươi là trưởng t ử cháu ruột tương lai là phải thừa kế chúng ta trần gia hư hỏa nhưng nhìn nhìn ngươi ngươi có nửa điểm gánh chịu nổi chức trách lớn dáng v ẻ sao trần vọng đem hắn nắm chặt l ã o đại đem ngươi nhét vào binh đoàn kỳ thật ta là phản đối hắn là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nhưng ta biết tính tình của ngươi không được binh đoàn không phải họ trần mà là một cái tập thể tập thể này đừng nói chúng ta trần gia chính là ngô gia cùng linh ra hai nhà kia cũng thẩm thấu không được không ảnh hưởng được tập thể đem ngươi nhét vào binh đoàn l i ề nếu đã đ không dễ dàng. Ngươi dễ trước từ n nay tập q á n mãng lô t í hắn tình, làm sao chịu phục quán thuốc. nhét Tốt, vì quán Nhưng Lão đại nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới càng phải đem ngươi nhét vào, hảo hảo ma luyện ngươi. chịu phục cho phải hảo hảo h làm láo là vào, mới đem ma sao nếu đại bởi nói như vậy ta đồng ý kết quả ngươi cùng chu sướng mâu thuẫn không ngừng ta chỉ là lao cho ngươi cái mông thiếu chút nữa dùng hết ta tấm mặt mò này chu sướng chết ngươi đến nói với ta muốn làm đội trưởng ta muốn cũng được ngươi coi đội trưởng có lẽ liền có thể cảm nhận được trách nhiệm tầm quan trọng thế là ta chuẩn bị cho ngươi trương nhận mệnh thư trần ố t t lúc này mới lên làm này mới đội ư ngươi ở n không ngày, liền g cho có mấy t r ra, Trần Trần cho binh đoàn mất mặt. Nói đi,、trần、Vọng đem mất mặt. quang liệt tay đập vào trên mặt bàn, tiếp lấy rút ra lấy đập đem vào bàn, h à n quang bắn bốn g ra phía dao găm, đ ặ t ở t r ầ đầu n Quang ngón tay, đồng tay, Liệt h i ê n cắt x u ố n g A. Trần Quang lên i ệ t hét thảm l bưng bít lấy đoạn chỉ liên tục lui ra phía sau tam thúc ngươi liền rồi sao ngươi làm tàn ta làm sao cùng ta tra bàn d a o chẳng phải bồi hai mươi triệu sao ta cũng không phải đến không nổi ta lấy chính mình tiền bồi là được làm gì cắt tay tá ta chỉ trần vọng âm trần mặt nói đoạn chỉ minh dấu vết ta hy vọng về sau ngươi thấy chính mình cây kia gãy mất n g ó n tay sẽ nhớ kỹ hôm nay giáo hấn chuyện n à y hôm nay là bồi hai mươi triệu sự tình sao là ngươi đánh binh đoàn m à ta nếu như ta không cắt chỉ cảnh cáo làm sao cùng binh đoàn bàn giao trần quang liệt há mồm thở dốc nói cho cùng không phải liền là mặt mũi sao tam thúc cha ta đã nói với ta nói chúng ta trần thị gia đại nghiệp đại ở bên ngoài không thể để cho người khi dễ không thể gọi người xem t h ư ờ n g tiền có thể ném người có thể chết mặt mũi nhất định phải tại chúng ta hôm nay trần ra mặt mũi này có thể ném đi được rồi chẳng lẽ ngươi liền không có muốn đem nó kiếm về sao để chúng ta ném đi lớn như vậy một bộ mặt ra hỏa ngươi liền định thả bọn họ tiếp tục ở bên ngoài tiêu g i a o tự tại sao tam thúc ngươi có thể nghĩ tốt những tên k i a m ộ t ngày không biến mất chúng ta trần ra sẽ phải cho người ta chế dễ ước nói chúng ta trần ra ngay cả mấy cái người xa cơ tất h thế đều giải quyết không được còn phải cho người ta đưa tiền c h ư n g bảy trăm sáu mươi chín khẩn cấp thông chi c h ư n g bảy trăm sáu mươi chín khẩn cấp thông chi trong phòng làm việc bầu không khí một chút nghiêm trọng trần vọng nhìn đứa cháu này một chút hai mắt r u ệ như chim mừng đâm vào trần quang liệt trong mắt trần quang liệt cũng là không trọn d ạ n cứ như vậy cùng hắn tam thúc nhìn nhau sau một lát t r ầ n vọng mới nói ngươi muốn báo thù mấy cái k i a cơ giáp sư trần quang liệt dựng thẳng lên một ngón tay nói xác thực là trả thủ một người trong đó trong c h i đội ngũ kia đội trưởng cùng chính quy đội viên khẳng định không có khả năng động động quảng lăng muốn cùng chúng ta liều mạng mặt khác hai cái hậu bị dịch là học sinh nữ tử kia chưa từng tham dự chuyện hôm nay hôm nay không oán h ô m qua không thủ ta trần quang liệt còn không đến mức đối với một nữ hải ra tay cho nên ta muốn động là cái k i a họ la hôm qua chính là tiểu tử này đạp ta một cước hôm nay hắn càng là đem ta cơ giáp tháo thành tàn khối có thể nói nếu như không phải hắn hôm nay chúng ta cũng không trở thành thất bại thảm hại lại thêm ta nghe ngóng quảng lăng bên trong đáng giá chú ý đại gia tộc cũng không có họ la bởi vậy cái này họ la chỉ là cái người xa cơ thất thế động đến hắn thậm chí để hắn biến mất quảng lăng phương diện sẽ không theo chúng ta làm tỏ chuyện mà chúng ta cũng làm ra nhất định cảnh cáo tác dụng trần vọng lanh tiếu nói hắn nếu có thể tháo ngươi cơ giáp nói rõ thân thủ đến ngươi có thể cầm được ở hắn trần quang liệt cười lên tam thúc đừng nói dỡn chúng ta trần gia còn cần đến cùng người ta đả sinh đả từ sao chỉ cần chịu xuất tiền thậm chí xuất ra một hai môn tuyển học bí pháp có là nguyện ý cho chúng ta khi đao xứ việc này trên mặt nổi ta khẳng định phải viết sạch sẽ kể từ đó sau đó cho dù bị người hoài nghi nhưng không có chứng cứ có thể làm khó dễ được ta trân vọng lại hỏi vậy ngươi định làm gì trần quang l i ậ t đạo ta lập tức liên hệ ở mã bên kia dùng bên kia con đường ném ra ngoài giá cao tìm mấy cái cao cấp cảnh tới một một học sinh mà thôi nhiều nhất bốn cái cao cấp cảnh hẳn là liền có thể đem việc này xử lý đẹp trân vọng nhắc nhở không nên t i n h thường tốt nhất trước điều tra người học sinh kia bóng lưng thăm dò nội tỉnh của hắn đừng lật thuyền trong mương c ũ người đừng độc độc này này dàng n g ở ở chỗ này đậu thủ, ở chỗ này đậu thủ, thủ, khác, rất tra Mặt ra. dễ ơ ngươi i sai ngoài, binh xin lần lầm lớn, này ngón tay bên ngoài. Ta còn muốn chủ động hướng binh đoàn vào tay phạm chủ một m ta trừ cắt triệt tiêu t r ngươi ư ớ có đội đồng đoàn. thời binh Ngươi trưởng, trục xuất khu c thể minh bạch trần quang liệt liếm môi một cái minh bạch rời đi binh đoàn vạn nhất ra cái gì chỗ sơ xuất cũng sẽ không cho binh đoàn gây phiền thoái ngay lập tức đi chữa bệnh trung tâm đoạn chỉ này hẳn là còn có thể nối liền trần quang liệt gật gật đầu cầm lên đoạn chỉ đi ra phòng làm việc vừa rời đi trần quang liệt biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn tam t h ú c đoạn chỉ tri ân tiểu chất ổn thỏa hồi báo năm hát sáng nhiều thời điểm trời tờ m ở sáng trong cấm địa đầu ngay tại ban ngày la diêm bọn hắn chém giết minh xà địa phương một viên to lớn cục thị xuất hiện tại hiện trường viên này cục thị chính r ô i ra từng cây xúc tu đem minh xà thi thể kéo qua đi sau đó thôn vệ hết s ắ rắn thái tuế so với sớm đi thời điểm đến thái tuế hình thể đã tăng gấp mấy lần có thừa hiện tại nghiễm nhiên một cái quái vật khổng lồ cái k i a nhau thay độ dày đã đến một cái làm cho người g i ậ n sôi tình trạng mà tại nút trưởng minh xà đằng sau nó tầng ngoài nhau thay lại lần nữa sinh trường đồng thời mặt ngoài còn bao trùm một tầng lân phiến đó là minh xà lân phiến kể từ đó thái t u ế lực phòng ngự liền lại tiến thêm một bậc thang đem chính mình ăn thành một viên viên thị thái t u ế kết nối phun ra minh xà xương cốt rất nhanh xếp thành một ngọn núi nhỏ lúc này p h u cận quỷ phát yêu dị n ú c n h c h đứng lên đồng thời b ệ n ra một cái hình người cần quỷ viên thịt vòng vo cái phương hướng mặt hướng cần quỷ phía bên kia hiện ra một tấm ranh cười sâu khổ mặt mũi tràn đầy sầu khổ lao hầu gương mặt nho nhỏ cần quỷ trong hốc mắt phiêu đang tái n h ậ t ánh sáng nó xoay người giơ ngón tay lên hướng trong đêm tối một điểm nào đó a a sau một khắc cả tòa trong cấm địa quỷ phát đều nhúc nhích đứng lên tất cả đều xen lẫn thành từng cái to to nhỏ nhỏ cần quỷ vô luận lớn nhỏ những này cần quỷ đô làm ra động tác giống nhau đó chính là giơ tay lên chỉ hướng trong đêm tối một phương hướng nào đó cùng một cái phương hướng lúc này nếu như đem cần quỷ chỉ phương hướng tiêu xuất từng cái đầu mũi tên lời nói liền sẽ phát hiện những đầu mũi tên này như là vô hạn hướng về phía trước kéo dài liền sẽ gặp nhau tại một điểm bên trên cái điểm kia là mặt đất căn cứ thái t u ế nhau thay tầng ngoài bên trên lão hầu mặt người hai con mắt chậm rãi mở ra nhưng trong mắt không ánh sáng chỉ có hai cái đen xì lỗ thủng từ cái kia hai cái trong lỗ thủng có đến không hết xúc tu đưa ra ngoài điên cuồng vũ động phản phất thái t u ế thông qua loại phương thức này tại biểu đạt chính mình ý nghĩ nào đó ăn sáng xong la diêm điện thoại liền văng lên kết nối nhận được mấy cái tin tức có điểm cống hiến nhập trướng cũng có địa thành công điểm tới sổ diêm văn bắc cũng đi tới đều nói đến tiền đi ở mã thành cái kia một mươi điểm c ô n g hiến cùng hai mươi triệu bồi thường khoản đã đến mặt khác ngày hôm qua thu về nhiệm vụ cơ sở ban thưởng một điểm c ô n g hiến thu về u ngần một mươi điểm c ô n g hiến chém giết thượng giai cự thú hai điểm c ô n g hiến cầm chung một trăm ba mươi điểm c ô n g hiến đều đã cấp cho xuống tới ta đã phân phối xong đồng phát tặng cho các ngươi cơ sở ban thưởng cùng thu về u ngần tự nhiên chia đều chém giết minh xà cái kia một hạng tiểu la cùng tiểu bạch cống hiến khá lớn cho nên hai người các ngươi đều cầm bảy trăm tại a cùng trường tín n g một ư điểm. Về điểm, tăng thêm trước đó lần o này tác chiến h ủy thác bên trong la diêm đã kiếm lời mười bảy mươi năm điểm c ố n g hiến nếu như tăng thêm trước đó còn lại lúc này la diêm khoảng cách thiên hỏa lục chỉ còn lại có hơn một vạn điểm c ố n g hiến hắn nắm thật chặt nắm đấm có năm chắc lần này tác chiến ủy thác bên trong đem thiên hỏa lục hối bái đi ra hôm qua mọi người cũng vất vả hôm nay liền không tiếp nhiệm vụ kiếm tiền cố nhiên t r o n g yếu cũng muốn khổ nhàn kết hợp đây mới là sinh hoạt thôi diêm văn bắc vừa nói xong trên doanh địa không liền vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo sau đó điện thoại di động của mọi người bên trong đều nhận được xuất kích chỉ lệnh hiện tại tuyên bố một cái khẩn cấp thông chi do xét đến có cự thú hướng căn cứ phương hướng tiến lên dự tính hai mươi bảy phút sau liền sẽ đến cảnh giới khu cự thú quang phổ tín hiệu là màu đỏ xứng đôi kết quả đã đi ra xâm phạm cự thú là thượng giai thái t u ế chương bảy trăm bảy mươi toàn cơ xuất chiến t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi toàn cơ xuất chiến thái tuế nghe được xâm phạm cự thú là thái tuế la diêm không khỏi ngẩng đầu lên nghĩ đến chút thời gian trước ra nhiệm vụ thứ nhất lúc liền tại trong cấm địa gặp được một cái thái tuế lúc đó cự thú kia đánh một pháo thấy không có tiện nghi có thể chiếm liền chạy hiện tại thế mà hướng căn cứ v ọ t tới điên rồi sao thượng giai cự thú linh trí cao siêu sẽ không làm chịu chết việc gốc trừ phi đến mất không phải vậy làm sao lại hướng căn cứ xâm lại tuy nói hiện tại quảng lăng cùng thanh dương chủ lực xâm nhập căn cứ ở hậu phương tác chiến căn cứ bên này chỉ có tham gia tác chiến ủy thác tất cả chi địa thành đội ngũ nhưng thực lực cũng không dùng kinh thị thái t u ế không có lý do không biết nằm nhẹ có khả năng hay không không phải cùng một con vừa hiện lên ý niệm này la diêm lại chính mình phủ định thượng giai không phải rau cải trắng dù là tại trong cấm địa thượng giai số lượng cũng sẽ không quá nhiều chớ nói chi là số nhiều đồng loại lúc này căn cứ phát thanh lại vang lên bởi vì chuyện quá khẩn cấp xin mời chú lưu căn cứ tất cả cơ giáp sư xuất động xin tất cả cơ giáp sư tiến về cảnh giới khu nên kích thái t u ế lần này hành động đem coi là nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ dựa theo các vị cống hiến cấp cho tương ứng ban thưởng nghe vậy đ ộ c cô trường tín thì là nghi hoặc một đầu thượng giai cần phải xuất động toàn bộ cơ giáp sư sao hắn có chấu nghi hoặc rất bình thường thượng giai cự thú đương nhiên nguy hiểm nhưng còn không đến mức cần xuất động tất cả cơ giáp sư chỉ cần điều động một chi giống la diêm bọn hắn dạng này tiểu đội tinh nhuệ n hoàn toàn có thể cầm xuống một đầu thượng giai đương nhiên có lẽ căn cứ phương diện có càng nhiều cân nhắc đừng quản nhiều như vậy xuất kích đi diêm văn bác đội mũ g i á p lên đã hướng tú hổ chạy đi một lát sau bệnh ngạn khởi động la diêm nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt từng đài cơ giáp rời đi chỗ đậu có thứ tự đi ra nơi đóng quân sau đó chạy về phía cảnh giới khu một cái t địa màn hình c nhỏ mở ra hà hạo thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình hôm qua là chuyện ra sao các ngươi làm gì đem ẩm mã người cho áp tải tới hôm qua sự tình bởi vì không có thông qua căn cứ tiến hành phán quyết mà là song phương bí mật hiệp thương cho nên rất nhiều người cũng không biết trần quang liệt làm cái gì đây cũng là ẩm mã thành đồng ý giao dịch điều kiện trước tiên dù là đối phương không có nói ra đến diêm văn bắc cũng đối chuyện này nói năng thận trọng người bên ngoài chỉ có thể thông qua tưởng tượng của mình đi phỏng đoán chuyện này la diêm lạnh nhạt nói ta không thể nói hà hạo thật cũng không cuộn tìm tòi đáy lại nói các ngươi kiếm lời bao nhiêu điểm c ô n g hiến la diêm dựng thẳng lên một ngón tay ta đại khái là số này một nghìn hà hạo không đợi la diêm đáp lại nhân tiện nói không phải chỉ đi đó chính là mười không không không ngươi đã kiếm lời mười không không không điểm c ô n g hiến la diêm gật gật đầu cáo tử hà hạo lập tức đóng lại thông tin la diêm khỏe miệng không khỏi g ư ơ n g nhẹ xuống nghĩ thầm lần này đại khái đem hà hạo kích thích không rõ chỉ sợ sau đó hắn sẽ điên cuồng kiếm lấy điểm công hiến mệnh lệnh trên này b ă n g tần công cộng bên trong có âm thanh vang lên nơi này là căn cứ trung tâm chỉ huy thái thuế còn có mười bảy phút đồng hồ đến xin mời các vị làm tốt tiếp chiến chuẩn bị la diêm lập tức thu l i ệ m dáng tươi cười tập trung tinh thần từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nơi xa huyên náo t r ù n g tiên giữa thiên điệu một mảnh sầu vân thảm vụ thấy la diêm hơi kinh ngạc động tĩnh lớn như vậy không giống như là một đầu thượng giai làm g i giống như là có một tri cự thú tụ quần tại công kích tất cả tiểu đội trong kênh nói chuyện cùng loại thanh âm như vậy nao nao h vang lên trung tâm chỉ huy sẽ không lầm chứ đây là một đầu cự thú có thể làm ra động tĩnh kinh nghiệm của ta nói cho ta biết đây tuyệt đối không chỉ một đầu cự thú hiện tại ta có chút minh bạch vì cái gì căn cứ muốn chúng ta toàn cơ s u ấ t chiến động tĩnh lớn như vậy hoặc là một chi đàn thú hoặc là tới không phải đơn giản mặt hàng đủ loại thanh âm không ngừng vang lên trung tâm chỉ huy lúc này tiếp tục nói tất cả cơ giáp sư xin chú ý tất cả cơ giáp sư xin chú ý lần này tác chiến mục tiêu chỉ có một đầu nhưng là cái này thay t u ế căn cứ chúng ta dò xét đến số lượng đến xem đối phương chất lượng phi thường lớn các vị mời không nên khinh địch b ậ y n g ạ n trong phòng điều khiển la diêm nghe được khẽ giật mình sau đó tiểu đội t r o n g kinh nói chuyện vang lên mạch thanh âm chất lượng phi thường lớn đây là ý gì chẳng lẽ thái t u ế còn có thể lại dài cao diêm văn bắc nói khẽ không rõ ràng nhưng tựa như trung tâm chỉ huy nói chúng ta không nên khinh địch đ ộ c cô trường tín đột nhiên hét lớn một tiếng nhìn mục tiêu xuất hiện la diêm vãng nơi xa nhìn lại quả nhiên tại đầy trời trong bụi bặm một đoàn bóng đen xuất hiện thái t u ế nhưng dựa theo khoảng cách cùng hiện tại quan sát được hình thể cả hai tiến hành tham khảo đến xem thái t u ế hình thể muốn so dưới tình huống bình thường lớn hơn số lượng lần la diêm đỏ trong mắt lập tức hiện lên từng vòng từng vòng quang mang màu bạc tại khu đạo ngân mâu tầm mắt bên dưới hắn nhìn thấy thái thuế mặt ngoài bao trùm lấy một tầng ngân bạch mạch lạc mạch này mạch lạc so trước đó thấy muốn phức tạp được nhiều bất quá rất nhiều nơi xuất hiện đứt gãy hoặc tiếp nhận vết tích tràn đầy mất tự nhiên cảm giác thật giống như trước mắt cái này thái thuế là dùng nhiều loại cự thú tổ chức ghép lại đứng lên một chút số liệu cấp tốc hiện lên ở la diêm trong tầm mắt đồng thời trong tần số truyền tin trung tâm chỉ huy cũng cho ra kỹ cảng tham số đã xác định tiếp cận căn cư thái thuế đường kính là hai trăm m ư ơ i bảy m n h ó thái bản thể của nó thâm tàng tại nhau thai bên trong trước hết đánh nát nhau thai mới có thể tổn thương nó bản thể tần số truyền tin bên trong vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi đường kính vượt qua 200 m é t đệ ngũ đẳng cấp hình thể cũng không có lớn như vậy đi đây là siêu quy cách hình thể a đừng hoảng hốt hình thể mặc dù b i ế n lớn bất quá lực lượng cũng không có biến hóa quá lớn quang phổ tín hiệu chỉ cần hay làm à u đỏ đã nói lên năng lượng của nó cấp bậc vẫn chỉ là thượng dai nhưng lớn như vậy hình thể công kích của chúng ta hữu dụng không có tác dụng hay không chỉ có đánh qua mới biết theo n ạ n sóng điện bên trong, trung n g tâm chỉ huy lần nữa đ một i cự tiếng h t khai hỏa toàn bộ cơ giáp chỉ cần mang theo có vũ khí công kích tầm xa lập tức đem toàn bộ hỏa lực ầm ầm ra ngoài bởi vì là thợ dai cơ giáp sử dụng tất cả đều là nguyên lực xuống ống lấy cam đoan sẽ không bị thái thuế phản mô ảnh hưởng toàn cơ khai hỏa tràn g diện trắng quan d â y đặc mưa đạn gào thét mà đi vạch phá bầu trời rơi vào thái tuế trên thân giống như một trận hoa lệ đêm hẹ khói lửa tờ s sáng sớm thu đến cái bực mình tin tức dẫn đến hoàn toàn không cách nào ổn định lại tâm thần gõ chữ ta phải điều chỉnh hạ tâm tình lúc còn trẻ luôn cảm thấy trời là lam ánh nắng là sán g l ạ bây giờ mới biết vận mệnh bóng ma nó ở khắp mọi nơi ta tất cả giấy r u ộ cũng bất quá là trong lồng cái kia vô lực tức điều thôi chương bảy trăm bảy mươi mốt bấy rập công thủ đến hàng vạn mà tính nguyên lực chùm sáng xé toan không khí bọn chúng từ khác nhau phương hướng bắn ra lại tập trung vào cùng một cái mục tiêu trên thân thái t u ế nhưng mà đại lượng chùm sáng giống như mưa rơi rơi xuống thái t u ế trên người thời điểm cũng không như mọi người tưởng tượng như thế đem thái t u ế nhau thai bắn thủng nổ nát vụn từng đạo chùm sáng vượt qua xa xôi khoảng cách mà tới lại tại đánh t r ú n g thái t u ế bên ngoài thân trong né mắt liền bị chiết xạ ra ngoài cái này khiến thái t u ế chung quanh chùm sáng hôn loạn không chịu đ ổ i chiết xạ ra đi chùm sáng đụng phải cái khác đồng loại từ đó va chạm cũng bạo tạc hình thành từng đoàn từng đoàn nguyên lực hòa diễm nhìn chiến đấu mười phần kịch liệt nhưng thái tuế ngay cả tầng da giấy đều không chớ nói chi nhau nói nó là đem trung h phá hư, a i lộ a bản thể. t r tâm chỉ huy phương diện rất p nhanh điều chỉnh sách lược tất cả cơ giáp tạm dừng công kích bẫy dập khu bắt đầu bạo phá dầm dầm dầm bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm nghe được nơi xa vang lên một ngạt kịch liệt tiếng nổ mạnh từng cây cột khói phóng lên tận trời đại địa chấn động tiếp tục không nớt cứ như vậy qua trường rất nhiều thời gian mới nghe được quanh long long như là đất sụt giống như thanh âm mệnh lệnh trên đài trong màn hình la diêm nhìn thấy một tổ số liệu mô hình nhìn thấy phía trước mặt đất quả nhiên thật tại đ ỉ n h trệ dưới mặt đất hãm tạo thành một cái chiều sâu gần hai trăm mét độ rộng tiếp cận một nghìn mét hố sâu to lớn cái này giống như là dùng để bắt manh thu bấy dập mà bây giờ cái này siêu cấp bấy dập thì là dùng để bắt thái thuế c h ỉ muốn để thái thuế không cách nào tiếp tục tiến hành di động với tốc độ cao hô thái t u ế giống như là một cái không ngừng chuyển động bánh xe tốc độ của nó quá nhanh đến mức vừa phát giác được đất sụt liền đã rơi vào trong h ồ sâu không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức thái thuế thân ảnh khổng lồ kia biến mất tại trên đường chân trời cùng lúc đó tất cả cơ g i á p tiếp thu được mệnh lệnh mới tiến vệ b ấ y dập chỗ tiếp tục công kích la diêm nhất gấp phủ điểm máy kiểm soát tâm niệm vừa động bệnh nạn liền bước nhanh chân toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt tại hắn bên trái là hình như chó trắng bắt môn tại hắn bên phải là huy vũ giống như thượng tướng quân phi điện tại trước mặt hắn thì là chạy như bay giống như một đoàn đám mây giống như tú hổ trừ cái đó ra, còn có cái khác đến từ từng cái địa thành tất cả tiểu đội cơ giác ở trong đó la diêm liền thấy h à hạo hắc lôi tô rượu tham lang đ ỏ mắt nhóm cơ giáp đi tới bẫy dập biên giới chỗ lúc này trong cạm bẫy ngay tại phun ra đại lượng đóng băng thể để mà giảm xuống c ự thú độ sinh động ở vào bẫy dập phía dưới thái t u ế nhau thai mặt ngoài đã ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương tầng này xương trắng ngay tại đi lên lan tràn lúc này đổi u tới bẫy dập chung quanh cơ giáp nhao nhao hướng trong cạm bẫy nổ súng một màn này như là cổ đại chiến tranh lúc làm địch nhân hám sâu ủng thành nội bộ trên tường thành binh sĩ từ tứ phía vòng bắn xuống phương địch nhân chỉ bất quá bây giờ địch nhân chỉ có một cái thái t u ế rơi vào bẫy dập gặp phải đóng băng. thái t u ế không tiếp tục cao tốc xoay tròn thế là lần này bẫy dập bốn phía bắn rơi quang vũ chưa từng bị chết xạ nhưng mà thái t u ế nhau thay mặt ngoài tầng kia lân g ắ p vẫn như cũ không dễ dàng như vậy đột phá tại cao như thế mật độ công kích đến thường thường cần vài chục lần xa kích mới có thể đem lân g ắ p quanh ra vết rách lại có vài chục lần mới có thể đem lân g ắ p phá hư sau đó mới hao tổn nó nhau thay bởi vậy có thể thấy được hôm nay đầu này thái t u ế lực phòng ngự cao đến làm cho người dẫn sôi giờ phút này căn cứ trong trung tâm chỉ huy do máy tính thành lập mô hình ngay tại mô phỏng công kích cường độ cùng nhau thai tổn hại trình độ không đ ư ợ ca Nhau trong h hiện thể thương a i tại tổng thể tổn t ì n ngay cả 5 đều không có. Quả nhiên, muốn thông qua đại lượng giày đặc công kích, đem thái tuế bản h kích, thái thể h độ đều đại đặc đem giày qua cả có, c quả tuế lột ra đ ế k h ô n quá hiện trung h Hay nhắc ự c cân là đến cân nhắc tập t công kích, diện. phá lấy điểm phá diện. Trong trung tâm r trung o n g t chỉ huy đứng tại trên cầu tàu quan chỉ huy tay cầm làng can song mi nhũ c h ặ t lúc này trong trung tâm chỉ huy vang lên cảnh báo một tên số ghi viên h é t dầm lên quan sát được thái t u ế thể nội có cao tương đương năng lượng phản ứng thái t u ế sắp tiến hành năng lượng ngoại phóng hành vi quan chỉ huy lập tức giống to toàn thể cơ giáp lẩn tránh toàn thể cơ giáp lẩn tránh thái t u ế muốn tiến hành cao năng công kích toàn cơ phòng ngự Toàn cơ phòng ngự. cơ sớm tại trung tâm chỉ huy cảnh báo trước la diêm liền đã phát giác được thái t u ế năng lượng trong cơ thể điền cùng dâng lên cơ hồ ở quan chỉ huy gọi hàng đồng thời la diêm liền gọi vào đội trưởng các người đến ta phía sau đi thái t u ế muốn tiến hành cao năng công kích diêm văn bắc không có cạnh mạnh tú hổ một cái l ộ t mèo liền rơi xuống b ệ n g ạ n sau lưng phi điện cũng dẫn theo đầu hổ đại thương từ bấy dập bên cạnh c h ế t hạ cùng tú hổ tập hợp bắt môn t r u n g quanh thân thể dâng lên từng mặt hư h à o v ế t tưởng đảo mắt một tòa to lớn phòng ở từ trên đại đại dâng lên đem bạch cung cơ giáp đều bảo vệ gặp bạch dùng quỵ dị bảo vệ tốt chính mình la diêm liền chuyên tâm bảo hộ phi điện cùng tú hổ h u y ề n vũ đại thuận hướng phía trước m ộ t khung tầm ba mươi sáu năng lượng bình trướng tầng tầng lớp lớp vừa hoàn thành bình trướng mắc khung trong cạm bẫy liền có một đạo màu đỏ tươi trùng sáng lấy bốn mươi lăm độ sừng nghiêng nghiêng phá xuất mặt đất từ một bộ cơ giáp đỉnh đầu x ẹ qua bộ cơ giáp kêu bên trong người điều khiển vừa may mắn không có bị đánh trúng liền gặp càng ngày càng nhiều trùng sáng từ trong cạm bẫy phá xuất từ không t r u n g xem tiếp đi trong cạm bẫy thay thuế thân thể nửa bộ phật trên từ nhau thai bên trong n ô ra từng cây cốt chất hạp pháo mấy trăm cây hạp pháo o a n bắn ra ngang nhau số lượng cao năng sau đó thái tuế tả hữu xoay tròn thế là những cái t i a cao năng trùm sáng tựa như là sân nhảy bên trên kích quang đèn giống như điên cồn u g xoay tròn lấy cắt đem bẫy dập hố đất từ thẳng đứng gọt ra một cái độ dốc đến mà ở trong quá trình này những cái t i a cao năng trùm sáng phá toái hư không chỉ cần không cẩn thận bị bọn chúng xẹt qua cơ giáp nhẹ thì bị kéo ra một đường vết rách nghiêm trọng bọc thép đứt g â y thân thể phân ra mấy cái thằng xui xẹo bị chùm sáng xẹt qua lò năng lượng ngay cả chạy trốn sinh trang bị cũng không kịp sử dụng liền bị bạo tạc hỏa diễm hừng hực mất, mất trên chiến trường quang ảnh tiêu tan cường quang bức điều h này rất trọng yếu cũng rất mấu chốt điều này nói do thái thuế không biết dùng phương pháp gì tăng lên chính mình chất lượng nhưng trên bản chất nó hay là một đầu thượng dai chỉ là chất lượng lớn nhau thai tăng lên năng lực phòng ngự của nó nhưng nó bản thân cũng không tiến hóa thành bá chủ cự thú không phải bá chủ cự thú liền không cách nào hiện hiện thú hồn sử dụng dị thuật nếu không vậy chỉ có thể để thần tướng cấp cơ thể xuất chiến chương 772, lâm n g u y luôn có anh hùng gan chương 772, lâm n g u y luôn có anh hùng gan thái thuế công kích kết thúc bấy dập túng khanh cho gọt ra một cái nghiêng đ ộ dốc chiến trường bốn phía ánh lửa lấp lóe khói đặc tràn ngập có vài máy cơ giáp đã hy sinh bên trong người điều khiển thậm chí không có cơ hội hét thảm một tiếng liền đã chết đi khí tức tử vong lần nữa để la diêm cảm giác được một loại tàn khốc nhân loại cùng cự thú đối kháng cho tới bây giờ đều không phải là dịu dàng thắm thiết mà l à động một tí đã phân sinh tử thắng cốc coi chừng thái thuế bắt đầu di động nó muốn từ trong cạm bẫy đi ra trung tâm chỉ huy lần nữa cảnh báo cùng lúc đó la diêm nhìn thấy nơi xa kia ứng khanh bên trong thái thuế từ sườn dốc trô lăn đi lên cái này đại nhục cầu lập tức đạn lên trên trời đột nhiên từ nhau thai bên trong bắn ra một lùn xúc tu bọn chúng ngang qua giữa không chúng quyền cuốn lấy vài máy cơ giáp dùng cái này mượn lực đem cao như mình nhanh bắn ra đi băng tấn công cộng bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc nhưng cũng có mắt người tật nhanh tay lập tức sử dụng súng trường sử dụng đao kiếm đem xúc tu chặt đứt nhưng vẫn là có một bộ cơ giáp chưa kịp cùng thái t u ế chặt đứt liên hệ đồng thời bởi vì hình thể kém đến quá xa không đợi thái t u ế đập tới bộ cơ giáp kia liền chính mình bay về phía thái t u ế phanh song phương giữa không trung đụng vào nhau bộ cơ giáp kia đụng đến biến hình may mắn không đợi đụng vào trước đó người điều khiển liền từ cơ thể bên trong bắn ra đến hạ xuống tương đối an toàn hậu phương lớn công kích không đợi trung tâm chỉ huy mệnh lệnh đông đảo cơ giáp đã trùng sắt đi lên nao nhau đem nguyên lực trùng sáng huyền thuật hoặc chiến kỹ ném đến thái t u ế trên thân thái t u ế thừa nhận rất nhiều công kích cũng rơi xuống đất thân thể cao tốc xoay tr lập tức trên chiến trường từng đạo đen kịt dây t h ờ n g phá không mà đi từ bốn phương tám hướng khóa chặt thái thuế lập tức đem con nhau tự thú này động tác cho ngừng lại thái t u ế liều mạng dãy r u ộ bất đắc dĩ hiện trường cơ giáp quá nhiều đồng thời từ khác nhau phương hướng cầm cố lại nó cứ như vậy lực đạo bình quân để thái t u ế không cách nào tránh thoát trung tâm chỉ huy thanh â m vang lên lần nữa tất cả sẽ sử dụng tuyệt học cơ giáp sư ra khỏi hàng dùng tuyệt học của các ngươi công kích cùng một nơi chúng ta muốn lấy điểm phá diện sẽ mở cự thú nhau t h a i để nó bản thể hiện lộ ra lập tức bao quát la diêm ở bên trong hiện trường có mười mấy đại cơ giáp đi ra trong đó liền bao gồm diêm văn bắc tú hổ a đội trưởng ngươi thế mà còn lưu lại một tay、Bạch. kinh ngạc nói ra diêm văn bắc ha ha cười nói Cái lại gì lưu trong h binh đoạn hối ủ đoạn đây đoạn đoái đi cũng cùng A, ta vừa là a a luyện tập không tập b dài thời i g a còn n k h ô b i ế tần có được đâu. hay không Trong làm、đâu. Rất tốt. t số truyền tin quan chỉ huy thanh â m vang lên ra khỏi hàng cơ giáp sư bọn họ mời các ngươi tự phát có thứ tự tiến hành công kích phải không cần lãng phí dù là một thức tuyệt học một phần lực lượng như vậy ta tới trước đi quan chỉ huy vừa dứt tiếng diêm văn bắc liền s u n g phong nhận việc cơ giáp tú hổ bốc lên nguyên lực ánh sáng tiếp lấy cơ thể hướng thái tuế bôn tẩu mà lên theo tú hổ bôn tẩu cơ thể bốn phía bắt đầu xuất hiện một vòng lại một vòng dòng năng lượng b u c bọn chúng do chẩm mã nhanh xoay tròn cựu u ố i giữa, cùng tú hổ nhảy lên thật cao, cơ c nhảy đạo đạo lên tròn tầng tầng lớp lớp tú thật thể hổ xoay ở ế thu tựa như bơ gặp dao nó con để tú hổ thoải mái mà trôi vào mặt đất căn cứ trong trung tâm chỉ huy trong màn hình trong tần c số truyền tin vang lên diêm văn bắc thanh nhâm nghe được la diêm mấy tên đội viên không còn gì để nói、Bệ. nhỏ giọng nói ra đội trưởng ngươi làm gì thay cái mũi khoan tuyệt học cái này chui xong địch nhân không đem chính mình cho chuyển mất đi tú hổ lùi lại bên dưới cái khác cơ giáp liền bổ sung g a o nhau doanh ra tuyệt học đem diêm văn bắc mở ra lỗ hổng mở rộng để thái t u ế nhau thay độ dày không ngừng hạ xuống mắt thấy nhau thay độ dày chỉ còn lại có năm mươi mét thời điểm rốt cục đến phiên la diêm xuất hiện nhưng lại tại bệnh nạn vừa rút kiếm tiến lên lúc thái t u ế nhau thay tầng ngoài đột nhiên xuất hiện một tấm lao hầu gương mặt sau đó la diêm nhìn thấy thái t u ế năng lượng trong cơ thể số ghi ngay tại tốc độ kinh người lên cao trung tâm chỉ huy cũng đồng thời báo động nói toàn thể p h o n g ngự đợt thứ hai cao năng công kích một tới lúc đầu tất cả mọi người coi là thái t u ế lại như vừa rồi như thế chống lên vô số h ọ n pháo hướng bốn phía khai hỏa không nghĩ tới lần này thái t u ế lại là từ trương lão kia hầu trên gương mặt từ mở ra trong mồm phun ra một ngụm càng thêm to lớn cốt chất hỏng pháo hỏng pháo kia đều có thể nhét vào cơ giáp đầu chủ pháo trong chốc lát tất cả mọi người trong đầu đều thoảng qua cái từ ngữ này mặt đất căn cứ trong trung tâm chỉ huy càng là có giám sát thái t u ế thể nội số ghi nhân viên đều to lên thái t u ế năng lượng trong cơ thể đã đạt tới điểm giới hạn lần này chỉ có một cái chỗ tháo nước căn cứ máy vi tính tính toán nếu như không thêm vào ngăn cản thái t u ế pháo kích sẽ để cho toàn bộ căn cứ hồi phi yên diệt quan chỉ huy não hải lập tức chống dông đang muốn mở miệng trong màn hình một mảnh huyết hồng thái t gấp gấp quan chỉ huy vô ý thức nắm chặt lan can lan can tại hắn nắm chặt bên dưới chi chi biến hình nhưng mà ngay lúc này màn hình lớn bên trong đột nhiên loẽ ra một đạo h ắ t ảnh đạo bóng dáng kia ngăn tại thái t u ế chủ pháo trước chống lên tấm chắn bình t h ư ớ n g trùng điệp thít chặt quanh người kìm quang lưu t r u y ề n một mình ngăn cản chủ pháo b à n h b ắ n b ậ y ngạ quan chỉ huy con mắt lại tiếp tục sáng lên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hét lớn nhanh toàn bộ cơ giáp cho bệnh ạ n huyền thuật gia hộ nhất định phải ngăn trở pháo kích không phải vậy căn cứ liền xong đời tiếp lấy lui ra phía sau hai bước hắn cười nói lâm nguy luôn có anh hùng gan la diêm hào tiệ tử chương bảy trăm bảy mươi ba không biết tự lượng sức mình chương bảy trăm bảy mươi ba không biết tự lượng sức mình thái t u ế phun ra chủ pháo sắp sửa công kích thời khắc la diêm nguyên bản đến phiên hắn xuất thủ lấy tuyệt học phá diệt thái t u ế nhau thay la lấy bệnh nạn cách thái t u ế là gần nhất khi thái t u ế phun ra chủ pháo lúc c ự thú điều chỉnh xuống pháo kích phương vị lúc đó họng pháo cũng không có chỉ vào bệnh nạn bệnh nạn hoàn toàn có thể thối lui dù sao la diêm chỉ là một tên hậu bị dịch dù là thái t u ế pháo kích căn cứ cần cầm cơ giáp đi cản lấy mạng người đi lớp cũng không tới phiên hắn một một một học sinh đi khiêng nhưng la diêm căn bản không có cân nhắc thân thể so đại não càng nhanh một bước hành động chờ hắn lấy lại tinh thần toàn cảnh cửa sổ trước cũng đã là thái thuế chủ pháo đổ xuống mà ra huyết sắc dòng lũ cạch cạch cạch huyền vũ ngưng tụ từng mặt năng lượng màn hình lần lượt vỡ nát tâm t ầ n g lớp lớp cũng thít chặt co vào màn hình tựa như từng khối cốt bài giống như ngã xuống cũng liền thời gian trong nháy mắt tấm chắn bình t r ư ớ n g trước mặt còn lại không đến ba năm mặt lúc này b ệ n g ạ n bên ngoài thân quang mang không ngừng lấp lóe thiết giáp kim giáp y thì hai loại gia hộ tính chất huyền thuật không ngừng bộ đến cơ thể trên thân cùng lúc đó huyền vũ thuẫn trước từng mặt ống dẫn đứng vững cùng bệnh ạ n cùng một chỗ trung độ nạn quan đây là tới từ cái khắc cơ giáp trợ giút trong tần số truyền tin chúng ta giúp n g ư ơ i quảng lăng t i ể u tử t ố t lao ca ủng hộ n g ư ơ i mọi người đồng tâm hiệp lực đem thái t u ế công kích tiếp tục chống đỡ khiến cái này x u ấ t sinh kiến thức xuống nhân loại chúng ta quyết tâm la diêm chịu đ ư ợ c la diêm chúng ta ở cùng với n g ư ơ i bệnh nạn sau lưng từng đài cơ giáp lao đến nhao n h a u đưa tay chống đỡ trước mặt cơ thể cùng la diêm cơ giáp hình thành một cái chính thể cùng một chỗ đối kháng thái t u ế pháo kích giờ khắc này mọi người nghĩa vô phản cố không có người lùi bước mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu gánh vác pháo kích dầm dầm dầm. thái t u ế chủ pháo bên trong ánh sáng càng trướng mắt sáng chói c ự thú l i ề u mạng tăng lên năng lượng c h u y ể n vận để hỏa lực so vừa rồi mãnh liệt ba phần lúc này một cái to lớn hư ả o bao tay trắng xuất hiện tại thái t u ế trên không cái này bao tay trắng đưa tay hướng thái t u ế trên thân một vòng chủ pháo bên trong năng lượng quan g hoa liền cấp tốc cảm đạm thái t u ế gần một phần ba năng lượng bị cái này bao tay trắng trộm đi Quý vị, ảo thuật sư, chúng ta cũng tới. Tô thiểu kêu lên, nàng thao tới. kêu h như, như vậy r ù n g có ũ n tầm một mươi giây sau thái thuế chủ pháo rốt cục ngừng bắn cốt chất hạng pháo toàn bộ hạng pháo đỏ lên múc khói thậm chí có chút hỏa tan biến hình không đợi làm lạnh thái thuế liền đem chủ pháo thu vào lao hầu kia gương mặt trong mồm nguy cơ tạm thời tính giải trừ quan chỉ huy lau mồ hôi liền kêu lên lần sau pháo kích phải bao lâu ba phút đồng hồ tả hữu mới ba phút đồng hồ sao quan chỉ huy nắm chặt nắm đấm đạo mặc kệ toàn cơ nghe lệnh ba phút đồng hồ bên trong đem thái thuế nhau thai đánh xuyên la diêm lui ra nghỉ ngơi những người khác bổ sung tiếp tục dùng t u y ệ t học công kích có thể lúc này dưới hạm t i ể u lại có người hô t h á i thuế nhau thai đã khép lại thái thuế nhau thai đã khép lại quan chỉ huy kèm chút không có nhảy dựng lên cái gì nhanh như vậy coi như đồ chơi kia có tái sinh đ ặ tính lúc này mới bao lâu nhau thai liền khép lại một cái mô hình bị đặt ở trên màn hình lớn từ mô hình bên trong đó có thể thấy được thái thuế ngoại tầng nhau thai xác thực đã khép lại bất quá thái thuế chất lượng có chỗ hạ xuống tựa hồ là hy sinh một bộ phận nhau thai tổ chức đến gia tốc khép lại hiện tại nhau thai độ dày đã hạ xuống đến 54 m é t bất quá nhau thai nội tầng kết cấu phát sinh biến hóa một tên phân tích viên cấp tốc nói ra thái thuế nhau thai do ban đầu một cái chính thể biến thành hiện tại tầng năm kết cấu đồng thời càng là tiếp cận bản thể nhau thai mật độ càng lớn mặt khác nhau thai tổ chức hiện tại hiện lên dạng tổ o n g kết cấu loại kết cấu này có thể làm cho nhau thai tiếp nhận chủng kích càng lớn đồng thời có thể phân giải trùng kích để lực trùng kích khó mà đánh chúng cuối cùng nhau thay tầng ở giữa nhiều một tầng cốt chất bọc thép từ bọc thép số liệu phân tích đến xem nó độ cứng cùng chúng ta cơ giáp dùng tài liệu bọc thép tương tự dưới tình huống như vậy muốn bóc ra thái t u ế bản thể chúng ta cần đánh tan tầng năm nhau thay cùng bốn tầng cốt chất bọc thép nghe những phân tích này quan chỉ huy chỉ cảm thấy đầu to ba phút đồng hồ bên trong có thể sẽ mở thái t u ế nhiều như vậy tầng phòng ngự sao lúc này trên chiến trường thái t u ế đang tiến hành pháo kích sau tựa hồ đã dùng hết lực lượng thế mà ở trên chiến trường không n ú c ních thất thần làm gì coi như thái t u ế nhau thai khép lại tăng cường tiếp tục công kích chính là nó không phải có thể tái sinh sao vậy chúng ta liền ma diện huyết n ụ c của nó để nó rốt cuộc không sinh ra đến diêm văn b á c đại kêu lên đồng thời trước tiên điều khiển tú hổ p h ó n g đi lần nữa sử dụng cái t i a như là m ũ i khoan giống như tuyệt học khoan kích thái t u ế nhau thai mạng lớn thịt băng kích xạ ra ngoài tú hổ lần nữa đem thái t u ế đào ra một cái cự đại đ ộ n g sâu chỉ là lần trước diêm văn b á c một hơi liền đào hai mươi bảy m nhưng lần này chỉ đào m ư ơ i hai m liên quan phá hủy tầng thứ nhất cốt chất bọc thép liền đã thế tận trở ra Cái khác có thể sử d ụ những g tuyệt ọ c cơ chất sư chiến sương sương giáp đang lượng trong trường nồng chẳng ập, không ngừng thái nhiên đại rời đi xương mù phạm vi. tán phun ập, phạm sư đột ra xanh mau muốn trên n màu thấm mù, mắt, mù tuế khuyết bổ vào, vụ cái kia là thái t u ế b ả o tử coi chừng b ả o tử bầy nổ lớn trung tâm chỉ huy cảnh báo để rất nhiều không có cùng thái t u ế chiến đấu qua cơ giáp sư vội vàng kéo dài khoảng cách nhưng lúc này thái t u ế điên cuồng chuyển động đứng lên cao tốc xông về nhóm cơ giáp đồng thời một bên di động một bên phóng liên tục bào tử vụ lập tức rất nhiều cơ giáp đều bị màu xanh thấm đồng vụ bạo phủ sau đó bào tử vụ liên miên liên miên bạo tạc đại đoàn đại đoàn áo lục hỏa diễm tranh nhau chen lấn nở rộ trên h nhân hiện ế a nanh Lửa răng tợn. nóng hương phần giữ hực, h i t chiến trường khắp nơi có thể thấy nơi ngọn có được lửa m à u xanh thấm, không ít sơ cấp hoặc trùng cấp cơ thể, t không hoặc cấp cấp sơ cơ biển h lửa thiêu ư vậy t r o đốt thái thuế ngay tại trong biển lửa trương lão kia ẩu gương mặt khoe miệng hơi có dưng lên giống như đang cởi nạo h lấy nhân loại không biết tự lượng sức mình chương 774, đồ diện bách sát chương 774, đồ diện bách sát mặt đất căn cứ trung tâm chỉ huy chúng ta thế mà cho một đầu thượng giai đùa bỡn xoay quanh đáng chết quan chỉ huy cưỡng chế trong lòng ảo não cảm xúc lớn tiếng nói khoảng cách lần sau pháo kích còn có bao n h i ê u thời gian không đến hai phút đồng hồ không đến hai phút đồng hồ sao quan chỉ huy cười khổ nói chẳng lẽ không còn kịp rồi bệnh nạn trạng thái đoan trường khiêng không được lần thứ hai pháo kích màn hình lớn bên trong bệnh nạn đại tuấn hiện ra có chút hồng quang vừa rồi t ầ n g 36 năng lượng bình chứa rết hết tấm chắn lại đối kháng chính diện thái t u ế năng lượng dòng lũ hiện tại năng lượng bình chứa tạm thời là không cách nào kích hoạt đồng thời tấm chắn cũng xuất hiện một chút tổn thương tuyệt đối không cách nào lại khiên một lần lúc này có cái thanh â m vang lên quan chỉ huy thái t u ế vết thương không có khép lại quan chỉ huy nhãn tình sáng lên có loại sự tình này hắn vốn cho là vừa rồi một trận bảo tử tụ quần bạo t ạ c sau thái t u ế đã thừa cơ khép lại vết thương dù sao trước đó nhau thai phá hư trình độ lợi hại như vậy đều có thể thoáng qua khôi phục bây giờ bị tú hổ moi móc đi ra điểm này vết thương tính là gì cho nên mới có không kịp cảm khái nhưng bây giờ thái t u ế không có khép lại vết thương nói cách khác nhau thai còn lại độ dày không thay đổi chỉ cần phá hư còn lại nhau thai liền có cơ hội bóc ra bản thể tiến hành phá hư đúng vậy đã xác nhận qua thái t u ế vết thương cũng không có khép lại hẳn là hiện tại loại này nhau thai kết cấu đã là có lợi nhất ổn nhất định trạng thái nếu như lại cùng vừa rồi một dạng tùy tiện tiêu hao nhau thai đi khôi phục vết thương ngược lại sẽ suy yếu phòng ngự của mình trạng thái ngay báo cáo nhìn màn ảnh trong tia chương lao h u trên mặt chế dê quan chỉ huy nghiến răng nghiến lợi nói thật là g ả o hoạt đồ vật nó đang hư trương thanh thế kém chút để nó lừa gạt toàn cơ nghe lệnh tiếp tục công kích duy trì lúc đầu sách lược lấy điểm phá diện tranh thủ tại lần sau pháo kích trước phá hư thái tuế nhau thai trên chiến trường la diêm nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh đang muốn xuất chiến tiểu đội trong kinh nói chuyện bệnh thanh âm lại vang lên la đ ồ n g học nếu như ta sử dụng quỷ dị giải phóng lời nói không đầu tướng quân hẳn là có thể tại thời hạn bên trong đem thái tuế nhau thai bóc xuống nữ hài do dự một chút chính là ta lo lắng quỷ dị sẽ phản vệ la diêm nhớ tới hôm đó tại xếp hàng mua cơm lúc đã nói liền nói ngay không quan hệ ta sẽ bảo hộ ngươi bắt môn trong phòng điều khiển ấ nữ âm cây dếm ma thanh, ta bắt tức, trên từng thiên tuyến lỗ thai Tiếp trận toàn Trạng thái tinh thần. hạch khởi định bạch. ra, kia nói bên dựng lên. cũng động, ổn n có lại giác cái giấu siêu vậy Lập lấy lỗ lực đầu. cơ h à i hít một hơi thật sâu trên mặt mơ hồ hiện ra một mảnh đường vân những đường vân này có chút giống sơ đồ mạch điện khi mạch kéo bịt mắt thời điểm cái kia kết nối với quỷ dị chỗ không gian đ e n như mực trong mắt cũng tương tự hiện lên tương tự sơ đồ mạch điện án quỷ dị giải phóng cùng lúc đó mệnh lệnh trên đài mở ra một cái cửa sổ phía trên là đếm ngược đồng hồ bấm dây đồng hồ bấm dây biểu hiện một mười giây. Lúc này, hô trên chiến trường đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh thổi đến bích lửa từng mảnh bay múa gió này mười p h ầ n cổ quái vậy mà tại trên đại địa đánh lấy xoáy thế là những cái kia bị khẽ động lục hỏa cũng theo xoay tròn sau đó lục hỏa cùng trong cung phong xuất hiện một chút mở n h ạ t quan g mang nào giống như là ánh năm c h i ề u cực điểm sán l ạ lại hết sạch sức lực mang theo một tia rách nát xào sạc khí tức tia sáng này đ ỗ n g nhiên bành trướng thế là cồn phong chật á n bích lửa vô tung lại tại cái kia mở nhạc quan mang bên trong chiếu dọi ra một bóng người đó là một bộ không có đầu lâu thân thể trên người nó mặc giáp trụ lấy tàn phá khôi giáp quý dị không đầu đem t h ậ t nhìn cùng bình thường trạng thái không có gì khác biệt nhưng ở lúc này không đầu tướng quân trên thân cái kia rách nát trong khôi giáp ở trong đó một vết nước bên trong toát ra một tia hỏa diễm màu và quýt sau đó trên khôi giáp tàn kiếm bên trên đạo đạo vết nước đều toát ra hỏa diễm màu và q u ý hỏa diễm vô hạn bành trướng để không đầu tướng quân phản phất toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên nó khôi giáp đang thiêu đốt tàn kiếm đang thiêu đốt thân thể đang thiêu đốt thậm chí giáp thứ bên trên cái kia vô số đầu sọ tất cả đều đang thiêu đốt hỏa diễm xua tán đi rách nát cùng đ i ể u h i ệ u giống như trong liệt hỏa nghiết bản trùng sinh phượng hoàng giống như không đầu tướng quân toàn thân dục hỏa k h í tức giữ giàn phóng lên t ậ n trời giờ khắc này nó phảng phất về tới cái nào đó vì đó ném đầu lâu vậy nhiệt huyết trên chiến trường nó tùy tiện tháo xuống giáp thứ bên trên bên trong một cái đầu cũng đẻ vào trên cổ của mình cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lập tức hóa thành một tấm uy nghiêm gương mặt gương mặt kia bên trên hai mắt trở lên cũng từ trong miệm phát ra cao hét giận giữ hỏa lưu quân c u ộ n tại tướng quân sau lưng hợp thành một đầu áo t r o à n g tàn kiếm lang thiên chỗ gây thân kiếm t r ọ n g t ụ lấy lửa là lưỡi đao lấy diễm khai phong dít gạo thôi công kích không đầu tướng quân vọt vào màu xanh trong biển lửa nó chỗ đến trên người vỏ quýt liệt diễm gặp vật t ấ c đốt cho dù là bào t ử vụ bạo tạc hình thành lục hỏa giờ khác này cũng bị nhóm lửa bị đ ồ n g hóa bị xâm nhiễm liệt liệt hồng diễm như là chiến hỏa giống như tứ tán lan tràn ra không đầu tướng quân tựa như một viên hỏa tình đã rơi vào vô biên trong thảo nguyên giống như tuy là tinh trí hỏa cũng có thể liễu nguyên đảo mắt trên chiến trường lục hỏa đ q u ấ thái diệm thuế chuyển động đứng lên muốn thoát đi nhưng lúc này đến từ cái khắc cơ giáp sư liên thủ thi phóng từng cây nguyên lực x ư ề n g xích đem nó cố định trụ để nó khó mà đào thoát lúc này không đầu tướng quân đến tận hóa hỏa diễm chi nhận tàn g kiếm lấy tựa như muốn bổ ra thiên địa giống như khí thế một kiếm chém bổ tới đáy Thái tuế thai chỗ lập tức nổi lên một cỗ huyết trường vật quất thiêu đốt nhau chỗ hạ, nhưng những vật này mới phun cho nổi mới đi, liền cho diễm thiêu đốt bước hơi lên này ra a a a a a cỗ đục bước lập không đầu tướng quân giống to liên tục diễm kiếm c h ạ m ra đẩy trời kiếm băng điên cùng chém vào lấy thái t u ế đem nhau thai cùng tường kép cốt giáp không ngừng chém nát để suối máu cùng thịt băng bay đẩy trời rơi không đầu đem đồ diệt bách sát một màn này nhìn thấy người người ra đầu xếp chặt mặt đất căn cứ trong trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn một cái số ghi không ngừng biến hóa thái t u ế nhau thay độ dày ba mươi lăm m hai mươi bảy m m t mươi chín m nhau thay tầng thứ tư phá hư tầng thứ ba phá hư tầng thứ hai phá hư trên màn hình không đầu tướng quân gầm lên giận dữ giơ cao diễm kiếm để bốn phía quất diễm gào thét tụ đến để trường kiếm nội bộ hỏa diễm không ngừng bạo liệt liên tục sau đó không đầu tướng quân một kiếm đánh xuống thái t u ế kịch liệt run r u dậy toàn bộ ngoại tầng nhau thai bành trướng vỡ toan suất ra đạo đạo khe hở trong khe hở viêm quang n ồ n g đậm giống như nham tương sôi trào phanh thái t u ế thân thể mãnh liệt bạo tạc và đạo kim hồng chiếu phá trời cao cự thú nhau thai toàn bộ n ộ tung vô số mảnh vỡ lại tại hồng quang màu vàng bên trong bị sát na thiếu tẫn hòa vào trong lửa thái t u ế nhau thai hoàn toàn Trưng kết thúc. Trưng kết thúc bắt môn trong nhiệm nhiệm môn phòng vụ vụ đã i khiển, đài cuối tại giây ề u mệnh lệnh trên đài đếm ngược cuối cùng đứng tại 11 giây số lượng bên trên. đếm đ Bạch, số mang lên trên bịt mắt trên mặt trong mắt đường vẫn biến mất nhưng ở bịt mắt phía dưới lại có một giọt máu dỉ r a nhẹ nhàng s ẹ n qua bạch khuôn mặt nhỏ tại trên mặt nàng lưu lại một vòng màu son không đầu tướng quân đã biến mất tại chém ra cái kia cuối cùng một kiếm sau thân ảnh liền giống như là b ọ t biển giống như tàn đi tại cái này quỷ dị rút lui sắt na không biết phải chăng là ảo giác mạch phán phất nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tựa hồ có như vậy một tia không cam l ò n g có một chút như vậy không vừa l ò n g trên chiến trường thái thuế hình tượng thê thảm hiện tại nó tựa như một viên bị lột đi lòng c h ă g t r ứ n g chỉ còn lại có lòng đỏ trứng t r ứ n g gà. bốn phía cơ giáp sư vẫn làm cho vừa rồi không đầu tướng quân điên cùng chém bổ trấn n h i ế p nhất thời quên động tác thẳng đến một máy màu lót đen kịt hình thể nặng nề cơ giáp hướng thái thuế chạy đi cái khác cơ giáp sư mới hồi phục tinh thần lại hát lôi hà hạo lái cơ giáp của mình nhanh chân chạy về phía thái t u ế muốn cho cho một kích cuối cùng gặp hà hạo đã xuất động la diêm hữu tâm đệ vị này ngày xưa học trường kiếm lời chút điểm công hiến cũng không có đ o ạ i công lưu tại bắt môn bên người hỏi thăm về bạch tình huống đúng lúc này mọi người trong tần số truyền tin trung tâm chỉ huy truyền đến tin tức mới t h a i thế năng lượng trong cơ thể đạt tới điểm giới hạn t h a i thế muốn pháo kích nhanh tiêu diệt nó la diêm đ ỗ n g nhiên hướng trên chiến trường nhìn lại quả nhiên t h a i thế cái k i a tàn phá bản thể chấp nhất phun ra chủ pháo đồng thời không có chỉ vào cái nào đại cơ giáp mà là tiếp tục nhắm chuẩn căn cứ tựa hồ nó chính là hướng về phía mục đích này tới nó làm nhiều như vậy chính là vì phá hủy căn cứ mơ tưởng hát lôi trong phòng điều khiển hà hạo quát to một tiếng nguyên bản muốn bổ đao hắn bây giờ lại khống chế cơ giáp hai tay bắt một cái khe trống liền đem thái t u ế chủ pháo năm hướng về phía giữa không trung vê a n g thái t u ế nã pháo nhảy nhót lấy điện xả năng lượng dòng lũ từ họng pháo doanh bắn mà ra hóa thành một đạo hết u y hồng dòng sông lao tới t h i ê n cung nóng bỏng họng pháo để hắt lôi hai tay cấp tốc tản ra hồng bàng cũng dâng lên khói xanh cộng cảm hệ thống tác dụng dưới hà hạo chỉ cảm thấy chính mình hai tay dâng một đám lửa không là một đoàn nham tương hắn cắn chặt răng hét lớn ai đến kết quả đó ta đến ta đến diêm văn bác mấy cái người mang tuyệt học đội trưởng n h a nhau trả lời Vài giáp máy cơ trong h ử a cơ p tần ớ i số truyền tin an tĩnh một lát tiếp lấy trung tâm chỉ huy bên kia hoan hô lên quan chỉ huy nhẹ nhàng thở ra nói ra cựu thú quang phổ tín hiệu biến mất cựu thú đã bị tiêu diệt nhiệm vụ kết thúc lập tức la diêm hai thai bị r u n g trời tiếng hoan hô bao phủ mọi người ngạch thủ tương khánh là trận này kiếm không dễ thắng lợi mà gieo họ mặt đất trong căn cứ nghe được cự thú bị tiêu diệt từng đợt tiếng hoan hô ở căn cứ trong các n g õ ngách buộc phát tẩm mã địa thành đại biểu trong văn phòng trần vọng ngồi trở lại đến trên cái ghế của mình nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng trà lạnh thoải mái khô giáo khoang miệng may mắn may mắn hắn cũng một trận may mắn dù sao việc này liên quan tính mạng mình nếu là vừa rồi để thái tuế thành công pháo oanh căn cứ hắn trần vọng đoán chừng liền phải oanh liệt xả thân trần quang liệt vẫn nhìn chằm chằm màn hình nhịn vừa rồi chiến đấu toàn bộ quá trình hắn đều x nguyên lai trong tri đội ngũ kia đáng sợ nhất không phải đội trưởng diêm văn bác cũng không phải họ la tiểu tử mà là tiểu cô nương kia nàng triệu hoán đồ vật hẳn là quỷ dị đi có thể triệu hoán quỷ dị thần tàng rất ít nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có có thể khủng bố như vậy quỷ dị ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy còn tốt không có chọn lựa nàng làm đà kích mục tiêu trần vọng nhìn mình đứa cháu này sự kiện k i a ngươi chuẩn bị đến như thế nào trần quang liệt xoay người gật đầu nói ta đã lợi dụng chúng ta ở trong thành con đường chuyển g a tin tức đã có mấy cái cao cấp cảnh tu giả tiếp nhận vụ s u n h ĩ này đồng thời lần lượt cùng ta bắt được liên lạc ta để bọn hắn phân tán chạy đến căn cứ không bao lâu liền có thể cho cái k i a họ la t i ể u t ử một chút nhan sắc nhìn một cái trần vọng lại nhấp một miếng nước t r à dùng ngón tay nhẹ t r ụ mặt bàn ta cho ngươi đi quả người học sinh k i a nội tình ngươi cha được như thế nào trần quang liệt gật đầu thên tia xác thực không đơn giản hắn gọi la diêm bách chiến học viện học sinh năm thứ hai cảnh giới phương diện hẳn là cao cấp ba tầng cảnh tu luyện công pháp là viêm dương k i n h có được một thanh thần b i n h cấp vũ khí bí pháp phương diện có thể biết đến là hắn thuần thục nắm giữ khai nguyên luân huyết phủ đồ các loại thường xuyên sử dụng da hộ tính chất nghệ thuật tuyệt học phương diện là vọng hải triệu bộ pháp thì là tinh đỉnh điểm thủy chiến kỹ hỗ tạp không sai biệt lắm là cái dạng này t r â n vọng động dung đạo vậy cái này học sinh không đơn giản a cao cấp cảnh thần binh cấp vũ khí bi pháp t u y ệ t học chiến kỹ bộ pháp một dạng đều không rơi xuống phi thường toàn diện ngươi muốn động hắn trả ra đại giới chỉ sợ không nhỏ mặt khác ngươi cần phải có niềm tin tuyệt đối mới có thể xuất thủ nếu không bách chiến học viện bên kia sợ rằng sẽ tìm chúng ta phiền phức trần quang liệt hát tiếng nói yên tâm đi thúc trong lòng ta có v ả i ta cầm tới những tin tình báo này thời điểm xác thực cũng dọn n g y bất quá ngươi nhìn vừa rồi biểu hiện của hắn qua quít bình bình trần h chí ậ m vọng hưng một tiếng nói luận thực chiến ngươi cũng không so với người nhà tốt hơn chỗ nào trần quang liệt xem thường tam thúc chúng ta thân phận gì chúng n g ta chỉ cần cầm được ra đầy đủ đại giới có là không muốn mạng thay chúng ta làm những việc bẩn việc t ự c này cho nên kinh nghiệm thực chiến cái gì với ta mà nói căn bản không phải trọng yếu như vậy ngươi nói đúng không Chân vọng bất ư n chén lên n g u ố r à làm không đắp lại. quá n lăng doanh g khu. i trận t chiến đấu này xuống tới hy sinh mấy tên cơ giác sư người bị thương cảng là không ít là lấy chiến đấu kết thúc hưng phấn cùng kích động đằng sau trong doanh địa cũng không có quá nhiều chúc mừng màu không khí tương phản so với hôm qua có mấy phần nặng nghề chương 776, s á xấu hổ chương 776, s á xấu hổ la diêm bản thân không có thụ thương lúc trước trong chiến đấu hắn làm ra công hiến cũng l i ề n tại thái t u ế lần thứ hai pháo kích lúc đỡ thuẫn ngăn tại họng pháo trước pháo kích tổn thương do huyền vũ cung cấp năng lượng bình chướng cùng những người khác sử dụng các loại gia hộ huyền thuật triệt tiêu cuối cùng cũng chỉ có huyền vũ thuẫn bởi vì phía sau ăn thái t u ế pháo kích dư vị công kích từ đó xuất hiện kết cấu tính bên trên một chút tổn thương về phần la diêm bản nhân lại là sinh long h o à hổ bất quá nghe được bạch đi doanh địa chữa bệnh và chăm sóc thất thế là la diêm tìm tới chữa bệnh và chăm sóc ngoài phòng sắp xếp đầu đội ngũ bởi vì la diêm cũng không phải là người bị thương cũng liền không có đi xếp hàng cũng không có đi vào chữa bệnh và chăm sóc thất hắn lựa chọn chờ ở bên ngoài đối với bạch hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức doanh địa chữa bệnh và chăm sóc thất chỉ có thể xử lý một chút vết thương nhẹ nếu là thụ thương nghiêm trọng cần đưa đến căn cứ chữa bệnh trung tâm Bệnh, nếu đến ch nhảy xuống bậc thang mà nhảy nó xuống nhìn ra được bệnh không những bị thương không nặng mà lại tâm tình cũng không sai nàng cung bình thường khác biệt duy nhất chính là bịt mắt bị sa bố thay thế nhìn xem bệnh v ư ơ n g bít lấy sa bố con mắt la diêm hỏi con mắt của người thủ thương bệnh nghe tiếng nhìn lại thấy là la diêm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạc ân quỷ dị giải phóng di chứng la diêm nghe được cùng quỷ dị giải phóng có quan hệ không khỏi lo lắng không có vấn đề đi không có việc gì chỉ là rất nhỏ chảy máu làm trừ độc hòa thanh để ý ban đêm liền có thể đem sa bố phá hủy nữ khí nghe giống như là loại chuyện này đối với nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm la diêm gật gật đầu thần tàng của hắn có khi sử dụng tới độ cũng sẽ xuất hiện hai mắt chảy máu hiện tượng chỉ là b ệ n h tình huống cùng quỷ dị có quan hệ khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng la diêm nghiêm túc nói ra về sau không có cần hay là đừng tùy tiện sử dụng quỷ dị giải phóng b ệ n h giống tựa như gà con mổ thóc gật đầu la diêm lại nghĩ tới một sự kiện tiểu b ệ n h người thần tàng dùng thái sơ thạch toái phiến thuế biến qua sao bạch lúc lấy đầu hai đầu đôi ngựa tả hữu vung vẩy đứng lên la diêm nói ra nếu như dùng thái sơ thạch thuế biến nói không chừng có thể cải thiện ngươi sử dụng thần tàng tình huống b v ậ h lại nói loại tình huống này trước kia học viện bác sĩ trần có đề cập với ta từng tới hắn cho là tại ta còn không có hoàn toàn t h í chứng thuần thục khống chế q u ỷ dị trước đó hay là không nên tùy tiện sử dụng thái sơ thạch thoái phiến thuế biến thần tàng tốt một chút hắn lo lắng ta thần tàng sau khi thuế biến tình huống ngược lại sẽ càng h ỏ n g bét la diêm sửng sốt một chút dạng này sao vậy nắm bút góc áo nói ta tình huống này rất xấu hổ đi người khác sử dụng thái sơ thạch t o á i phi ế n là tăng lên ta ngược lại tốt khả năng tình huống sẽ còn trở nên càng la diêm cười bên dưới không quan hệ nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ cái này mấy cái quỷ dị liền đã rất mạnh mẽ tựa như ngươi vừa rồi không đầu tướng quân một giải phóng thiếu chút nữa đem thái tuế cho chặt thành mảnh vỡ đây là bởi vì ngươi cảnh giới hạn chế không cách nào hoàn toàn giải phóng về sau hoàn toàn giải phóng thậm chí có thể đồng thời chi phối số nhiều quỷ dị vậy cỡ nào hủy phong a bị la diêm như thế một miêu tả bạch đột nhiên cảm thấy chính mình tiền cảnh tựa hồ bừng sáng tiếp lấy nàng nghiêng đầu nhìn la diêm la diêm cho nàng thấy có chút không được tự nhiên thế nào không có gì chính là cảm thấy la đồng học cổ vũ ta ta rất vui vẻ b ạ c h cười đến mặt mày con con la diêm nghĩ nghĩ nói về sau trực tiếp gọi tên ta đi chúng ta đều biết đã lâu như vậy ngươi nhìn dương lập giai bọn hắn đều gọi ta láo la l á o la đồng học đồng học gọi thấy nhiều bên ngoài b ạ c h nháy mắt có thể chứ ta thử một chút la la diêm la diêm gật đầu chính là như vậy tiếp lấy trong lòng của hắn k h ẽ động n g n g đầu liền nhìn diêm văn bác mấy người đi tới tiểu la tiểu bạch các ngươi ở chỗ này đây thế nào ai thụ thương la tiểu bạch sao không có sao chứ diêm văn bắc lột bột lột bột hỏi mấy cái vấn đề Bạch. nói rõ bên dưới tình huống của mình để đội trưởng không cần quá lo lắng diêm văn bắc nhân tiện nói buổi tối hôm nay ta mời khách mọi người đến trong căn cứ q u o ẻ rượu bông lòng một chút tiểu la tiểu bạch các ngươi cũng tới đi đương nhiên ban đêm ta sẽ cho điểm trắng nhỏ nước trái cây b ạ c h nhất miệng đội trưởng ta đã trưởng thành diêm văn bắc vỗ xuống bạch đầu có thể bộ dáng của ngươi không có sức thuyết phục ca một trận cười k h é liền văng lên tô tiểu đi tới ô bạch nói tiểu bạch nếu là mãi mãi cũng chưa trưởng thành n g i tốt để tô tiểu trướng phình lên ngực gạt ra gương mặt bạch nhìn xuống chính mình sau đó phường má kiên quyết nói ra không cần la diêm cười cười sau đó lưu ý đến hạ hạo gia hỏa này đứng ở một bên cùng đại gia hỏa như gần như xa hắn ôm hai tay trên bàn tay c u ố n lấy băng v ả i nhìn hẳn là trước đó đi đỡ thái thuế họng pháo bất quá cộng cảm hệ thống sẽ để cho cơ giáp sư cảm động lây bởi vậy cơ giáp nhận trùng k í c h cùng bị thương lúc cơ giáp sư cũng sẽ thủ thường nhưng loại này không phải vật lý thương tích mà là hệ thần kinh thương tích người không sao chứ la diêm đi qua l i ế c một cái hà hạo hai tay một chút việc cũng không có hà hạo không thấy la diêm hắn nhìn lên bầu trời giống như là phía trên có cái gì đặc sắc tuyệt luân đ ổ vật nếu không phải tô tự kiên trì ta mới không băng bó đâu hệ thần kinh thương tích cũng không phải băng bó liền có thể giải quyết nữ nhân thật phiền thức la diêm biết rõ ra hỏa này khẩu thị tâm phi sớm đã thành thói quen thuận miệng nói dự định lúc nào trở về tại sao muốn trở về hà hạo lúc này xoay đầu lại chừng hắn đây là cơ hội khó được ta lão hà nhà có thể hay không xoay người liền nhìn chuyến này ta cho người biết ta không những muốn tham gia cả tràng chiến tranh hà hạo mặt nhất thời tối xâm lại tiếp lấy hướng bên kia kêu lên tô tử ban đêm ta không đi quay rượu tiếp lấy quay đầu liền hướng doanh trại đi tô tử nhắm mắt nắm bắt tóc sau đó mới kêu lên người muốn đi đâu nhận nhiệm vụ kiếm lời điểm cống hiến hà hạo đầu cũng không trở về nói tô tử thâm nói hắn lại bị cái gì kích thích sau đó cùng diêm văn bắc huyện chuyển mà tỏ vẻ chương í n h bảy trăm bảy mươi bảy say chương bảy trăm bảy mươi bảy say là đêm gió đêm quét mang đến khói lửa khí t ứ c từ xa nhìn lại trên chiến trường thái tuế thi hải chỗ dựng lên rằng hàn giáo còn có các thức xe cộ dừng lại h i ệ n nhiên thái tuế thu về làm việc còn đang tiến hành lấy la diêm thu tấm mắt lại ngồi tại trên xe việt g i a hắn đã có thể nhìn thấy căn cứ cửa lớn một lát sau bọn hắn đã tiến vào căn cứ tòa này mặt đất căn cứ tiền thân là liệp ưng căn cứ nhưng này tòa căn cứ đã bị hoàng viễn hàn g xóa đi mới xây thành căn cứ lúc đầu do một nhà mặt đất công ty chủ trì bởi vì cấm địa tác chiến nguyên nhân trước mắt căn cứ đã do quảng lăng cùng thanh dương bình đoàn liên hợp quản lý trụ sở mới công trình đầy đủ tổng bộ cao ốc cao tầm bảy làm trong căn cứ kiến trúc cao nhất cùng tiêu chí nó ở vào cả tòa căn cứ bắt mắt nhất vị trí la diêm bọn người vừa tiến vào căn cứ liền có thể nhìn thấy mặt khác tổng bộ cao ốc phụ cận là cơ g á p bỏ neo nhà kho cơ giáp sửa chữa nhà kho bãi đỗ xe công ty viên công t ư c xá vật tư nhà kho chữa bệnh trung tâm c h ở chút đây là căn cứ khu vực hạch tâm mà do cái này khu vực hạch tâm bức xạ đi ra lại có quầy rượu lưỡi điếm cửa hàng khu cư trú các loại sân bãi thậm chí trong căn cứ còn có một cái đồ ăn nhà máy có thể thu về nguyên vật liệu tiến hành gia công thành giã ngoại khẩu phần lương thực loại thức ăn này rất thụ mạo hiểm giả cùng kiếm tiền người hoan g n c h ú n g giá g tiện cả n h i dùng ăn thuận tiện t hương vị cũng không t ệ l ắ m ân chỉ cần ngươi không đi tìm tòi nghiên cứu nguyên tài cùng gia công phương thức nói cơ hồ tìm không ra cái gì mà bệnh đến đã không phải là lần thứ nhất tiến vào trụ sở mới la diêm rất nhẹ nhàng liền nhận ra hiện tại lái xe diêm văn bắt chính lôi kéo mọi người tiến về khu giải trí quả nhiên bọn hắn rất nhanh đứng tại một cái quậy rượu phía trước cùng giã nữ lang quậy rượu trên biển hiệu một cái tư thái cùng giã bên trong mang theo mập mở nữ lang đồ án bốn phía đèn nghe ông nói ra trong quán rượu càng là truyền đến nhạc hỷ mễ tổ gà ghét cái này để người ta vẫn chưa đi tiến q u y rượu liền đã huyết mạch sôi sục khuôn mặt nhỏ t h ầ n s ắ c hư n g phấn đi theo la diêm mấy người sau lưng đi vào trong quán b a trong quán b a tia sáng ảm đạm không khí nơi này tràn ngập cồn cùng hormon hương vị la diêm nhìn quanh một vòng phát hiện trong quán b a tới không ít cơ giáp sư bọn hắn ban ngày vừa tham gia xong một trận chiến đấu kịch liệt hiện tại cũng cần buông lỏng hiển nhiên không ít người buông lỏng phương thức là đến q u ỏ e rượu uống một chén trừ cơ giáp sư bên ngoài còn có không ít mặc hở hang nữ nhân ở trong đám người xuyên qua tuổi tác từ 18-19 t u ổ i đến ba n g không đợi đây là trong quán b a đổi tịu nữ lang đương nhiên nếu như giá cả phù hợp các nàng nghiệp vụ cũng không giới hạn tại buổi tự đối với các nàng tới nói đây là trên mặt đất kiếm tiền tới nhanh nhất cũng dễ dàng nhất sống các nàng không cần cùng nam nhân một dạng đi cấm địa mạo hiểm có thể hưởng thụ căn cứ bảo hộ bởi vậy thiên hai đằng sau đại đa số có vốn liếng nữ tính đều sẽ tòng sự loại ngành nghề này chỉ có số rất ít tính cách u ậ c t c ư ờ n g hoặc là bản sự quá cứng mới có thể cùng nam nhân cùng một chỗ tòng sự những cái kia nguy hiểm lớn thù lao không nhất định cao làm việc trong quán b a tràn ngập một cỗ chán trường cùng dục vọng hỗn hợp khí t ứ c la diêm không phải rất ưa thích loại khí t ứ c này nhưng diêm văn bác lại giống như là rất hưởng thụ đội trưởng t i ế n quậy rượu t ự như trở lại nhà mình một dạng đầu tiên là tại một cái từ bên người đi qua dáng người cùng khuôn mặt đều thật không tệ n ữ lang trên lưng nhóm một cái tiếp lấy quen thuộc cùng từng cái cơ giáp sư treo lên chào hỏi ở trong đó thậm chí có đến từ cái khác địa thành nhưng diêm văn b á c tựa hồ cũng nhận biết đồng thời từ một chút trong lúc nói chuyện với nhau không có khả năng nhìn ra có chút là tham gia tác chiến sau mới quen la diêm không khỏi cảm thán đội trưởng xã giao năng lực nha đây không phải la diêm sao mọi người nhìn qua tiểu tử này chính là thái tuế pháo kích lúc dùng khiêng thuẫn liền lên g a hỏa cho hắn đến một chén hít ký muốn tinh khiết loại kia ta xin mời một người dáng rất thô hảo nam nhân nhảy dựng lên nói ra lập tức trong quán bar vang lên một mảnh tiếng huýt sáo người người đô triệu la diêm nhìn lại đồng thời đối với la diêm giơ chén rượu lên đều muốn cùng hắn uống một chén la diêm trở thành toàn trường tiêu điểm lúc mọi người lại rất nhanh phát hiện bên cạnh hắn bệnh nhìn tiểu la bên người nữ hải là bạch đi không sai là nàng nhìn không ra tiểu nữ hải này thế mà triệu hồi ra cái kia có thể xứng mánh sĩ quỷ dị tới tới tới cho tiểu cô nương cũng tới một chén hít kỳ bạch do nhảy vội và nói ta cũng không cần đi diêm văn bác cười ha ha một tiếng nói các ngươi những đại lao thô này không cần dọa sợ chúng ta tiểu bạch nàng uống nước trái cây là được vỗ vô cái b à n diêm văn bắc đối với người hầu rượu nói cho nàng đến một chén nước trái cây sau một lát một chén bọt khí nước trái cây bỏ vào bạch trước mặt đối với loại này tăng thêm cồn nước trái cây bạch còn là lần đầu tiên nếm thử cẩn thận từng ly từng tí hút miệng cảm thấy không có chính mình trong tưởng tượng khó như vậy uống cảm giác thanh đạm mùi trái cây nồng đậm chính là trong này nhiều từng tia đ ắ g chát xem như đặc sắc an tâm thoải mái uống diêm văn bắc lúc này ngồi xuống đã cùng vừa rồi cái kia thô hảo nam nhân bắt đầu chơi uống rượu làm cho đọc cô trưởng tín thì ngồi ở một bên uống la diêm ngồi tại bạch bên cạch Thỉnh thoảng giáp có cơ đi sư lúc ê này nói n h i ế một v cái l cơ giáp sư a từ nói g các ngươi tiểu cô nương tiết có phải hay không uống say la diêm bay đầu lại mới phát hiện bệnh Mặt lung la lung người, người h ồ ha y bên ha i đứng ề u đỏ, b lên cũng thua tay nói ta không có say không tin ta đi cái thẳng tắp ngươi xem một chút nàng nhảy xuống tới loạn trà loạn trọn mà đi về phía trước phụ cận nam nhân xem náo nhận không chê chuyện lớn có thổi lên huýt sáo có nâng lên trưởng nhao nhao nói ra tiểu cô nương ủng hộ ta nhìn ngươi liền không có uống say đi đến thẳng tắp chúng ta lại mời ngươi uống rượu uống chân chính rượu bạch q u á t to một tiếng tốt sau đó đi về phía trước mấy bước đi tới đi tới đột nhiên đặt mông té ngồi trên mặt đất la diêm vội vàng muốn đi đỡ dậy nàng liền nghe bạch hoa một tiếng khóc lên không công bằng các ngươi đất này không phải bình các ngươi khi dễ ta lần này la diêm có thể khẳng định bạch đã uống say bị một chén bọt khí nước trái cây chuốc say bốn đúng lúc này la diêm bỗng nhiên cảm giác được bạch quanh người xuất hiện một loại không tầm thường ba đậu sắc mặt hắn hơi đổi nghĩ đến một loại khả năng một giây sau từ bạch bốn phía hô b ạ chương bảy trăm bảy mươi tám tín nhiệm chương bảy trăm bảy mươi tám tín nhiệm bởi vì ban ngày trận k i a chiến đấu kịch liệt dẫn đến mọi người tinh thần căng cứng ban đêm trong căn cứ người đều lựa chọn đủ loại b u n g lòng phương thức quầy rượu không thể nghi ngờ là tuyệt đại đa số người lựa chọn chỗ đi trong căn cứ quầy rượu có mấy cái nhưng nếu luận quy mô cùng bồi t h ể u nữ lang chất lượng lại lấy cùng g ã nữ lang quầy rượu là nhất là lấy hiện tại thời gian này đã không còn sớm nhưng vẫn là có người nối liền không dứt hướng q u o y rượu vào tới trước mắt mấy cái này nam nhân chính là đến cùng dã nữ lang tìm thú vui kết quả mới đến cửa quán b a liền nghe đến bên trong vang lên một trận t h é t lên tiếp lấy từng cái ăn mặc bại lộ vóc người nóng bỏng đổi t i ể u nữ lang tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy theo sát lấy lại có khách uống rượu từ trong cửa sổ chui ra ngoài có chút thậm chí ngại chui cửa sổ quá chậm trực tiếp lấy cường h à n h thể chất đ ụ n g phát nổ khoẻ rượu vách tưởng lưu lại một người hình lỗ hồng ta đi trong quán b a xảy ra chuyện gì lao hình các ngươi chạy cái gì rất nhanh những này vừa tới liền biết trong quán b a chuyện gì xảy ra trong qu hai đầu màu xanh lam sấm cánh tay phiêu phủ ở giữa không trùng không ngừng mà đem từng tấm cái bàn tung bay lại có kéo lấy rách nát trường kiếm không có đầu thân ảnh khôi ngô lung tung huy động đại kiếm có một cái hư hào to lớn bao tay trắng khắp nơi đem người cầm lên đến tiếp lấy ném ra q u o ẻ rượu đi còn có một số trên thân thể người mọc ra sám trắng không có huyết đ ụ c xương tay những này xương tay hoặc kéo hoặc kéo để bị xương tay p h ụ thể người kêu sợ hai không nớt từng cái quỷ dị chính lấy riêng phần mình phương thức đại náo lấy k h ẻ rượu bất quá ẩn ẩn đó có thể thấy được bọn chúng đều quay chung quanh tại bạch bên người còn tốt những này quỷ dị nháo thì nháo. nhưng không có xuất thủ công kích càng không có đả thương người p h ả n phất bị bạch t i ê m thức á p chế đặc biệt là la diêm hắn liền đứng tại bạch bên người những cái kia q u ỷ dị đối với hắn làm như không thấy đan nương thậm chí đưa cho hắn một viên không biết là cái gì tính chất hỏa hồng đan dược la diêm dở khóc dở cười hắn thật không nghĩ đến bạch uống say đáng sợ như vậy thế mà tám quỷ đều xuất hiện cái này nếu là bung tay bung chân sợ không phải chỉ phá hủy một cái quầy rượu đơn giản như vậy phá hủy một cái căn cứ cũng có thể tiểu bạch la diêm đem bạch kéo lên đừng làm rộn ta đưa ngươi trở về ngủ đi bạch nâng lên khuôn mặt nhỏ mơ mơ màng màng nói đi ngủ tuất đi ngủ nàng đánh cái thổi thiếu sau đó cái hót nằm n h ò i la diêm trên vai cứ như vậy ngủ thiếp đi b ạ c h một ngủ đại não q u o ẻ diệu quỷ dị lúc này mới một cái tiếp một cái biến mất diêm văn bác ngồi tại một mảnh hỗn độn trong quán bar cầm trong tay bình hít kỳ cười khổ một tiếng xem ra sau này không thể để cho tiểu bạch uống say tiểu la ngươi trước đưa nàng trở về đi la diêm gật gật đầu liền đem bạch khiêm đi diêm văn bác lại uống một chén đối với trốn ở sau khoẻ người hầu diệu nói ra đem ngươi lão bảng kêu đến liền nói khoẻ diệu t ố thất tính tại trên đầu ta trong căn cứ la diêm có bạch đi tới xe cộ phụ cận muốn đem bạch bỏ vào trong xe thời điểm lại cảm giác bạch bắt gấp chính mình sau đó liền nghe đến bạch mơ hồ không rõ đang nói cái gì la diêm cẩn thận lắng nghe lúc này mới nghe rõ ràng mẹ đừng bỏ lại ta nhỏ sẽ không lại lung tung triệu h o á n quỷ dị mẹ nhỏ không phải quái vật nhỏ sẽ nghe lời đừng rời bỏ ta la diêm trái tim hung hăng co quắp bên dưới sau đó ôn nhu nói không sao tiểu bạch ta sẽ không rời đi ngươi hảo hảo ngủ một giấc ngày mai liền không sao cái mũi nhẹ nhàng nhữ lại nơi khỏe mắt lông mi thật dài bên dưới vẫn treo một viên nóng ánh nước mắt khỏe miệng lại có chút về lên lái xe trở về quảng lăng doanh khu trên đường la diêm mắt nhìn nằm ở bên cạnh co lại thành một b ầ n bạch nàng bộ dáng bây giờ tựa như một cái không có cảm giác an toàn mèo la diêm đem áo khoác của mình tròn tại trên người nàng b ạ c hình h như có cảm giác hai cái tay nhỏ bắt gấp áo khoác thân thể mới từng chút từng chút buông lỏng liên tưởng tới vừa rồi bạch vô ý phóng thích tám cái quỷ dị sự kiện la diêm trong lòng có cái suy đoán hoặc là bạch thực lực cũng không chỉ ngần ấ y nàng sợ là có năng lực đồng thời chèo chống tám cái quỷ dị chiến đấu. nhưng bởi vì trước k i a m ộ t ít kinh lịch để nàng vô ý thức cho mình làm hạn chế hạn chế chính mình chỉ triệu hoán một đến hai chỉ cái này từ vừa rồi bạch triệu hồi ra t a m cái q u ỷ dị đại náo cày rượu nhưng q u ỷ dị cũng không tạo thành bất luận cái gì tử thương có thể nhìn ra được kỳ thật bạch là có năng lực ướt thuốc bọn chúng chỉ là nàng không tự biết hoặc là ngay cả chính nàng cũng không tin có thể làm được chuyện như vậy nếu như điểm ấy có thể thành lập như vậy bạch muốn tăng lên thực lực cần có lẽ không phải cảnh giới gì hoặc bí pháp mà là tái tạo lòng tin của nàng nhưng bởi như vậy đầu tiên phải biết là bạch đi qua Muốn mình m hiểu là cái gì để nàng hạn chế chính mình đây không chế phải cái để là gì đây ộ tín hai ngày liền có thể làm được đã muốn hiểu, lại không thể chạm đến bạch. liền lại Nội ngày muốn đến làm có được tâm một đã t xót. đau Cái à y c ầ nhiệm một t cái quá r ì n khá d à mà một này lại đại hoạch phải có kiên nhẫn đồng thời, cái này có một cái tiền cần có có cần chức nhẫn đồng thu đề. được、bạch. Tín Vậy bạch. n g à y kế tiếp lúc buổi sáng bạch rùi rùi con mắt trên giường rỗi lưng một cái tỉnh lại nàng nằm ở trên giường có chút mở mịt nhìn xem doanh trại trần nhà nhìn thấy phía trên kia có chỉ n ệ n ngay tại kết lưới nhìn xem cái kia bận rộn nhện、bạch. suy nghĩ cũng đã bay xa ta tại sao phải ở chỗ này ân đầu có đau một chút ta tối hôm qua làm cái gì tựa như là tại quầy rượu uống nước trái cây ta nhớ được muốn đi thẳng tới phía sau chuyện gì xảy ra đột nhiên b ạ c h đ ỗ n g nhiên từ trên giường nhảy dựng lên nàng nhớ tới đêm qua chính mình uống say sau đem quỷ dị thả ra sự tình cứ việc những hình ảnh kia rất mơ hồ chi tiết cũng nhớ không rõ nhưng mình làm qua cái gì đại khái vẫn nhớ lúc này nàng nghe được diêm văn bắc thanh âm tiểu bạch tỉnh rồi đến đem cái này uống đây là t ỉ n h rượu bệnh quay đầu trông thấy diêm văn bắc đem một bát đen xì đổ vật bỏ lên bàn nàng hốt hoảng nói ra đội trưởng tối hôm qua thật sự là có lỗi với có hay không người thụ thương diêm văn bắc cười ha ha nói không có việc gì không có việc gì chính là nâng cốc đi phá hủy mà thôi không có người thụ thương ngươi yên tâm đi b ạ c h vội văn nói q u ầ y r ư ợ u tổn thất ta đến bồi thường đi nếu như không đủ tiền lời nói ta lại tìm người mượn điểm nhược hàm hẳn là có thể cho ta mượn một chút tiền đội trưởng đã bồi thường q u ầ y r ư ợ u tổn thất la diêm đi tới mỉm cười nói tiền đến lúc đó ngay tại n g ư ờ i long viêm hoa chia hoa hồng bên trong cải tốt diêm văn bắc gật đầu nói chính là như vậy được rồi không sao Tiểu bạch ngươi cũng sẽ không quá để ở trong ngươi để quá bạch cũng không sẽ ở lúc ò n ngày này nghỉ ngơi g hai thật h tốt, c n không ra nhiệm g ta ra vụ. b ạ h có này g không người thụ thương, h hay thụ e n lúc này mới nhóm, thở phào nhẹ đậu ố i với Diêm Văn cô trường tín mang theo một thân sóng nhiệt tiến đến m a u mở ra điện thoại di động của các ngươi căn cứ phương diện muốn dò xét cấm địa chỗ sâu tình huống đặc biệt là không chung tình huống t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín tiến tính trước bao tác t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín tiến tính trước bao tác mặt đất căn cứ trong trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn biểu hiện ra căn cứ sân bay một đầu đường băng tràn cảnh giờ phút này tại trên đường một máy máy bay trinh sát không người lái chính làm tốt xuất phát chuẩn bị tự kiểm hoàn tất máy không người lái tùy thời có thể lấy xuất phát phụ trách điều khiển máy không người lái người điều khiển quay đầu nhìn hướng hạc k i ể u trên cầu tàu căn cứ quan chỉ huy lạnh nhạt nói ra lên đường đi một giây sau màn hình lớn bên trong hình ảnh liên bắt đầu có rất nhỏ run run đồng thời hai bên cảnh vật c h ậ m chậm lui về sau đi khi cảnh vật thối lui hình ảnh càng lúc càng nhanh cuối cùng biến thành hoàn toàn mơ hồ qua ngành lúc đường băng đường chân trời cũng bắt đầu hướng xuống hàng cuối cùng biến mất tại trong màn hình lúc này trong màn hình có thể nhìn thấy nơi xa trên đại địa thái t u ế thu về hiện trường có thể nhìn thấy chỗ xa hơn là thỉnh thoảng xuất hiện bạo tạc ánh lửa cấm điện sau đó những vật này cũng bắt đầu biến mất tại trong màn ảnh theo máy không người lái không ngừng hướng không trung bay đi cuối cùng xuất hiện tại trong màn hình chỉ có trời xanh mây trắng chỉ có nhìn không thấy bờ xanh thảm thương cung cùng ở vào cấm địa chỗ sâu một đoàn phong bạo màu xám đoàn ngữ kia phong bạo ở vào không trung nó vị trí ánh nắng ả m đạm cùng phong gào thét vật khí cùng không trung bụi bằng bị không ngừng xoay tròn khí lưu năm kéo tạo thành một đoàn màu xám phong bạo tại màn hình lớn trong góc xuất hiện một cái cử những ngày này căn g cứ thầy phân tích đã đối với đoàn kia phong bạo làm rất nhiều công phu thiết kế nhằm vào đoàn này phong bạo phi hành chương trình đồng thời làm nhiều lần mô phỏng phi hành bảo đảm hôm nay có thể thuận lợi tiến vào trung tâm phong bạo ta muốn đi vào phong bạo người điều khiển nói ra hiện tại hoán đổi thành lái tự động hình thức hắn đập xuống một cái ân phím sau liền buông lỏng ra hai tay chỉ thấy không có người cơ thao tác cán tự hành vận động lấy trong màn hình lớn máy bay trinh sát không người lái đã cắt vào phong bạo hình ảnh run dày dữ dội cái gì đều nhìn không thấy trong màn ảnh tất cả đều là một mảnh s á m trắng mây mù qua một hồi đằng sau ống kinh chấn động giảm bớt cũng dần dần có hình ảnh trong trung tâm chỉ huy người nhìn thấy nguyên lai ở trong cơn bao tác là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao phong tòa này sơn phong màu đen bề mặt sáng bóng chân chựa không gì sánh được nhìn căn bản không giống tự nhiên sản phẩm mà là bị chế tạo ra. ngay tại trên ngọn núi từng đầu vũ trùng loại phi thú vòng quanh đỉnh núi lượn vòng lấy phát ra trận trận tây minh những cái kia phi thú đại đa số là hạ d a i sầu đ ộ c điêu cùng mấy cái t r u n g d a i cô lấy được chim bọn chúng bay mệt mỏi liền sẽ rơi xuống đỉnh núi bình đài biên giới chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi sau lại sẽ bay lên giữa không chúng tiếp tục lặp lại trước đó làm việc mà tại những cái kia phi thú bảo vệ trên đỉnh núi xuyên thấu qua màn ảnh mọi người nhìn thấy nơi đó ẩn n ú t lấy tối đen như mực thân ảnh bởi vì khoảng cách cùng màn ảnh run run nguyên nhân rất khó nhìn rõ đoàn kia thân ảnh toàn cảnh chỉ cảm thấy giống như là một loại nào đó phi cầm khổng lồ. cái này cự điệu hai cánh triển khai bao trùm tại trên đỉnh núi giống như là đang bảo vệ cái gì đột nhiên đoàn bóng đen kia bên trong sáng lên một đoàn q u a n mang bóng dáng lắc lư dường như cự điệu giơ lên đầu động tác này khiến cho nó dưới thân xuất hiện khẽ hở từ đó để trong trung tâm chỉ huy người nhìn thấy tại cự điệu kia dưới thân có đồ vật gì chưa kịp thấy rõ màn ảnh liền chấn động máy liệt tiếp lấy hình ảnh run, run run trong ống kính thế giới càng là trời đất quay cuồng đứng lên ngay tại màn ảnh hướng trên không lúc trong tâm hình xuất hiện máy không người lái bị xé nát hải cốt cùng một đầu sâu độc điêu từ trên không bay qua tràn cảnh tiếp lấy hình ảnh biến mất quan chỉ huy trầm giọng nói vừa rồi hình ảnh có ghi chép lại sao có vậy liền một lần nữa phát ra rất nhanh màn hình lớn bên trong một lần nữa phát ra phi cơ trinh sát quay chụp đến c h ẳ n g cảnh khi trên đỉnh núi đoàn kia đen kịt lại thân ảnh khổng lồ lúc ngẩng đầu lên quan chỉ huy kêu lên đình chỉ đem vật kia dưới thân hình ảnh phóng đại tận lực làm rõ ràng hóa xử lý sau đó máy tính căn cứ phi cơ trinh sát quay chụp đến hình ảnh tiến hành sửa đổi rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện một cái tương đối rõ ràng hình ảnh trong hình có thể nhìn thấy đoàn bóng đen kia bên dưới là mấy khoảo xăm trứng như thế nào là trứng trứng ai d ư i trứng đỉnh núi đẻ trứng phi thú bảo vệ chẳng lẽ nói trong trung tâm chỉ huy nghị luận ở mỹ lúc một giọng nói vang lên hẳn là đương hỗ sinh hạ đám người nhao nhao hướng trên cầu tàu nhìn lại quan chỉ huy vịn rào chắn nhìn chằm chằm trên màn hình lớn hình ảnh bởi như vậy cũng liền có thể giải thích vì cái gì gần nhất đương hỗ trở nên như vậy sinh động còn có vì cái gì thái tuế sẽ công kích căn cứ bọn chúng là đang bảo vệ đương hỗ sinh hạ hậu duệ một viên đá d â y lên ngàn cơn xong nói đến ta nhớ được mê vụ hạ cốc trong trận chiến ấ y cũng có ba chủ cự thú sinh sản hậu duệ báo cáo trường bình thị bầu trời ba chủ cũng giống vậy cũng tương tự có sinh sản hậu duệ ghi chép bởi vậy trường bình thị cho là côn sở dĩ đi vào mặt đất là muốn tìm kiếm nơi thích hợp sinh sản cái này không lạ kỳ à địa t h ạ c h nguyên con cự thú kia chẳng phải thường cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh hạ địa chứng thanh dương địa thành còn muốn tiến hành càn quét thanh lý không ý của ta là liệu sẽ cái khác cấm địa bá chủ cự thú cũng bắt đầu sinh sản nếu là như vậy vấn đề như ngừng l lắm đối với động vật tôi nói khi hoàn cảnh thích hợp thời điểm sinh sôi bản năng liền sẽ làm chúng nó sinh ra đời sau mặc dù cự thú cùng động vật không có khả năng nói nhập là một có thể trên bản chất ta cảm giác là giống nhau hiện tại mặt đất trên cơ bản đều bị cự thú chiếm đoạt lĩnh Bọn trong trung tâm chỉ huy nghị luận ở mỹ mặc dù mọi người đều không có trực tiếp chứng cứ có thể trước đó có nhiều như vậy báo cáo vạch ra điều này cũng không trách bọn hắn hướng phương hướng xấu suy đoán an tĩnh quan chỉ huy bình tĩnh nói những chuyện này không tới phiên chúng ta đi quan tâm nếu quả như thật là như thế này tin tưởng chiến lược phủ cũng sớm đã phát hiện khả năng hiện tại cũng đã có đối sách chúng ta bây giờ muốn chú ý chính là q u ỷ phát hành lập tức đem vừa rồi quay chụp đến hình ảnh truyền cho quảng lăng cùng thanh dương hai thị mặt khác thông tri bộ nghiên cứu để bọn hắn bắt gấp thời gian nghiên cứu phát minh q u ỷ phát hàng mẫu không có ngoài ý muốn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ triển khai đại quyết chiến đến lúc đó chúng ta không thể để cho cái tia khu vực nguy hiểm chỗ sâu tường cao ngăn lại đ ư ờ n đi cả tạm ọ i người quan tâm cùng cổ vũ nhắn lại ta đều nhìn hai ngày này không có gó chữ mấy ngày sau buổi ả n t sáng không có nhiệm vụ la diêm đang luyện tập nhập tứ tiết khí kiếm nếu như có thể hàn kỳ thật càng muốn công pháp tu luyện đem viêm dương kinh mau chóng kéo lên đi tốt cùng hóa h u y ế bởi n h tế vậy mặc dù là chiến kỹ nhưng kiếm pháp triển khai lại mỗi người đều mang dị tượng la diêm đem hai mươi bốn tiết khí một lần lại một lần lặp lại diễn luyện khác biệt tiết khí biểu hiện tại kiếm thế tại hàm ý liền đều có khác biệt mượn từ cái này không ngừng luyện tập la diêm cũng dần dần đem môn kiếm pháp này kiếm thế kiếm ý dần dần khắc sâu tại trong lòng một lần lại một lần nói đến la diêm cảm giác luyện kiếm như là đọc sách đọc sách ngàn lần nó nghĩa tự hiện luyện kiếm cũng kém không nhiều khi những kiếm pháp này luyện tập đến cổn u qua lạn thuộc thời điểm tự nhiên sẽ sinh ra kiếm ý kiếm ý là kiếm pháp tinh thần chỗ như thông suất kiếm ý liền có thể rút đi ngoại hình khi đó kiếm pháp lại thế nào làm đã không trọng yếu đồng dạng một cái đâm thẳng k ả m vào dạng gì kiếm ý nó chính là vậy đối ứng chiêu thức tới lúc đó mới chính thức làm đến trọng ý không nặng hình cũng chỉ có cho đến lúc đó môn này nhập tứ tiết khí kiếm mới tính đại thành lặp đi lặp lại luyện tập hai cái giờ la diêm toàn thân đã bị mồ hôi hớt nhẹp gặp mặt trời lên cao giữa bầu trời hắn mới thu hồi kiếm thế chuẩn bị trở về doanh trại tắm rửa ngay lúc này trong lòng của hắn khẽ động có loại bị thăm dò cảm giác nhưng hướng bị thăm dò phương hướng nhìn lại lúc đã thấy người người hướng cửa doanh phương hướng đi đến sau đó nghe được có người nói ra địch trinh đoàn trường tới đoàn trường tới la diêm có chút ngoại ý muốn địch trinh hiện tại không phải là cơ giáp binh đoàn q u ả n trường mà lại cũng là quảng lăng thành chủ thân phận đặc thù bình thường sẽ không hôn liên quan chiến trường nếu như hắn đi vào hoặc là có đại sự phát sinh hoặc là đối với q u ỷ phát thành tổng tiến công muốn bắt đầu la diêm theo đám người di động rất mau nhìn đến một cỗ cơ giáp xe vận tải lái vào trong căn cứ c h i ế c kia cơ giáp xe vận tải cùng cái khác đồng loại xe cộ hơi có khác nhau xe của nó toa trên có một cái hai cánh màu đen đồ án đó là địch trinh điều khiển t h ầ n tướng cấp cơ giáp huyền dự tiêu chí hiển nhiên xe vận tải bên trong cơ giáp chính là địch trinh huyền dự nhưng rất nhanh la diêm nhìn thấy phía sau còn lần lượt có hai chiếc xe vận tải lái vào trong căn cứ người bên cạnh đều nhỏ giọng t h ở nhẹ đứng lên đó là thanh dương đoàn trưởng phong thanh vũ thanh nguyên không chỉ phía sau c h i ế c kia bên trong cơ giáp hẳn là trích tinh đó là bình diêu thành binh đoàn trưởng giang vân dung nữ sĩ tòa giá t r ờ i huyền d ự c thanh nguyên trích tinh ba đại thần tướng cấp cơ giáp đều đến chẳng lẽ nói chúng ta muốn bắt đầu đối với q u ỷ phát thành tổng tiến công tốt lão tử chờ đợi ngày này rất lâu đường cao hứng vậy tuyệt đối rất nguy hiểm không được ta vẫn là đội muốn đồ vật lùi đánh đi sợ hàng sợ cái trứng ba vị đoàn trưởng đều đến ngươi sợ cái gì hiện trường kêu loạn la diêm rút bên dưới lỗ thai điệu thấp trở lại doanh trại tắm rửa thay quần áo t ẩ y phơi thay đổi quần áo vừa làm tốt những công việc này hắn liền gặp diêm văn bác mấy người t i ế n đến Bệnh! cầm một cái hộp đồ ăn phóng tới la diêm trước mặt cười h i ế p mắt nói la diêm mau nhìn ta cho ngươi đánh chỉ đùi gà lớn còn có những này nổ vi ê n thịt ăn rất ngon đấy diêm văn bác dưỡng cổ lên tới chật chật nói ra ta ngửi được một c ô hôi chua hương vị Bệnh! chính mình mở ra hộp đồ ăn lột phần cơm còn muốn hút vào một ngụm khói các ngươi hẳn là nghe nói đi đoàn trưởng tới mà lại thanh dương phong thanh vũ đoàn trưởng bình diêu giang vân dung đoàn trưởng cũng đều tới lần này có thể náo nhiệt độc cô trưởng tín kẹp lên một viên nổ viên thịt điều này nói rõ đại chiến sắp đến trước đó máy bay trinh sát không người lái chụp tới hình ảnh các ngươi cũng nhìn thấy đương hố ngay tại sinh sản không nghiêm c h ỉ n h mà nói đã kết thúc hiện tại hẳn là tiến vào ấp giai đoạn loại chuyện này không biết thì cũng thôi đi nếu biết khẳng định không có khả năng tùy ý đương hố đem hậu đại ấp đi ra la diêm kẹp khối cá đậu đặc ở bạch hộp đồ ăn bên、trong. tất cả mọi người nói tổng tiến công muốn bắt đầu đội trưởng chúng ta sẽ tham gia đi diêm văn bắt thuốc lá đặt ở bên bàn sưng bên trên cầm lấy hộp đồ ăn lột mấy ngụm đồ ăn tham gia làm gì không tham gia không tham gia ta sớm cuốn gói đi hiện tại ba vị đoàn t r ư ở n g tới không có ngoài ý m u ố n đây là thắng dễ dàng một trận chiến đấu b á chủ cự thú chúng ta không s e n tay vào được những cái kia thượng giai có tiểu la cùng t i ể u b ạ c h còn không phải vô cùng đơn giản đến lúc đó chúng ta có thể vớt bao nhiêu là bao nhiêu đánh xong xì dầu liền rời đi bạch. Ngừng đội trưởng t u y ệ t học cũng rất xuất khi à mà lại uy lực rất mạnh lần sau đụng phải thượng giai đội trưởng lên đi chúng ta ở phía sau cho người đọc viên diêm văn bắc trong miệng ngậm lấy điếu thuốc hung hăng k h o á t tay đừng đừng đừng ta giả cùng các ngươi trẻ chưa lớn không so được lại nói ta hiện tại già hối hận mẹ nó sớm biết môn t u y ệ t học này là cái môi khoan ta đánh chết cũng không đổi khả quỷ biết gọi thiên địa giai phá như thế bá khí t u y ệ t học nó lại là cái môi khoan ta chính là cái oan đại đầu la diêm cười bên dưới đột nhiên lại có loại bị thăm dò cảm giác hắn lập tức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại ngoài cửa sổ vừa vặn đi qua một đám cơ giáp sư đều vội vàng hướng phòng đan phương hướng đi. la diêm cũng không biết trong này có ai thăm dò hắn thế nào diêm văn b ắ t hỏi la diêm lắc đầu hắn chỉ cảm thấy thăm dò nhưng đối phương trong ánh mắt không có ác ý cũng liền ghi t ạ c trong lòng âm thầm lưu ý nhưng không có nói ra rất nhanh tới ban đêm mặt đất căn cứ một cái quầy rượu bên trong trần quang liệt đi đến tại một cái vóc người nóng bỏng đồi t i ể u nữ lang trên mông vô xuống cười hì hì đi vào quầy ba hắn ở trên quầy ba nhẹ nhàng gõ mấy lần đằng sau quầy ba người hầu rượu xoay người lại trên mặt lập tức chất lên dáng tươi cười trần tiên sinh chào buổi tối trần quang liệt ân âm thanh từ trong túi móc ra nghiêm viên tiêu viêm ném đến trên quầy ba đi mở cho ta cái bao xương ta muốn tiếp đại bằng hữu một lát sau một cái tia sáng mở tối trong bao xương trần quang liệt ôm hai cái bồi tiểu nữ làng chơi lấy một chút mới lạ tò gan trò chơi ngay tại hắn chơi đến không biết trời đất thời điểm cửa mở ra lần lượt có thân ảnh đi đến hai nữ nhân gặp khách người đến liền muốn rời đi trần quang liệt khoe miệng g ơ lên ôm các nàng nói chớ đi ta còn không có chơi chắn đâu đi cho những khách nhân rót rượu lục tục no ngoe từ ngoài cửa đi tới năm người bốn nam một nữ ngồi đầy toàn bộ bao xương chương bảy trăm tám mươi mốt sư tử vô thỏ chương bảy trăm tám mươi mốt sư tử vô thỏ ngược lại là nữ nhân kia để trần quang liệt nhìn nhiều mấy lần nữ nhân này phi thường động lòng người mặc một thân đỏ thâm quần áo dáng người có lồi có lõm cổ háo rộng mở một mảnh trắng bóng quăng cảnh thấy trần quang liệt có chút không rời nổi mắt nàng màu da gần như tái nhợt lộ ra bệnh trạng lại là lau môi đỏ để trần quang liệt nhớ tới một cái tử hồng nhan mcốt lúc này cái kia cao lớn như là gấu ngựa giống như tráng hán ôm cánh tay cười hát hát nói trần tiên sinh thật hăng hai à nói chuyện làm ăn còn mang theo hai nữ nhân trần quang liệt cười khan đồng thanh bạ hùng tiên sinh ưa thích lời nói tặng cho ngươi hắn đẩy bên người hai nữ nhân hai nữ nhân liền cười híp mắt đi vào cái kia tên hiệu bạ hùng nam nhân ngồi xuống bên người bà hùng cũng không k h á c h khí một tay một cái ôm hai cái tuổi trẻ nữ lan nói vậy ta liền tạ ơn trần tiên sinh không khắc khí trần quang liệt lúc này khỏe miệm co giật xuống lại là đoạn chỉ chỗ đau đớ hắn ngón tay kia đã nối liền nhưng muốn khỏi h ắ n còn sớm lấy hiện tại thỉnh thoảng sẽ có rút đau đớn mà chính là cỗ này đau đớn để hắn tin tưởng nhớ kỹ chính mình muốn làm gì trần quang liệt bưng lên một chén hít kỳ hung ác uống một ngụm mượn nhờ cồn giảm đau các vị lần này đem các ngươi mời đi theo là muốn cho các ngươi đối phó một người cái kia nhìn chằm chằm bạo hùng bên người hai nữ nhân nhìn mặt vàng nam nhân cười h í p mắt nói trần tiền sinh xuất thủ thật là xa hoa chỉ cần chịu đón lấy chuyện của ngươi liền có thể lấy trước đến một triệu tiền đặt cọc chắc hẳn ngài muốn đối phó người không đơn giản đi trần quang liệt xuất ra một cái máy tính bảng phóng tới trên mặt bàn. phía trên kia có tấm ảnh chụp đây chính là mục tiêu của các ngươi mã đông tiên sinh xin mời xem qua mặt vàng mã đông cầm qua mặt p h ẳ n g sửng sốt một chút đều là bởi vì trong ảnh chụp là vị nam tử trẻ tuổi tóc đen đ ỏ mắt đường cong lạnh lùng la diêm bách chiến học viện học sinh trần quang liệt bưng chén rượu chỉ vào mặt p h ẳ n g bên trong còn có hắn tin tức c ạ c kẽ các ngươi có thể nhìn một chút mã đông đem mặt p h ẳ n g đưa cho bà hùng tao mày nói một một học sinh về phần lao s ư động chúng sao trên thân cuốn đầy băng vải cũng t ả ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh xác gớp lúc này mở miệm cao cấp cảnh ba tầng nắm giữ huyết phụ đồ bí pháp vọng hải triều tuyệt học cùng nhiều môn chiến kỹ tiểu người như vậy đáng giá lao sư lập chúng mã đông nhìn về phía cái này s ắ c ướp làm sao diêm vương thương tả kinh tiên sinh đã biết mục tiêu tình huống trần quang liệt mỉm cười nói tả kinh tiên sinh từ trước đến nay đối với chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu xuất thủ cho nên ta đã sớm đem tư liệu chuyển cho hắn hắn cảm thấy thú vị mới có thể tới tham gia s ắ c ướp gật đầu nói ta sáng sớm đã đến đồng thời thăm dò xem qua đánh dấu mục tiêu cảm giác rất nhạy cảm ta trước sau hai lần thăm dò theo thứ tự là cách hắn ba trăm m cùng năm trăm m nhưng đều bị hắn cảm giác đến mà lại hai lần thăm dò ta không có h i ể n lộ sát khí ác nghiệm cái này còn bị hắn phát giác giống như vậy mục tiêu đánh l é n thật là khó khăn vô cùng hắn dừng một chút bất quá càng có tính kiêu h chiến mục tiêu ta càng có hứng thú bị các ngươi vừa nói như vậy người ta cũng động tâm cái kia mặc một thân hồng y nữ tử dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua môi đỏ nhìn xem tấm hình la diêm ảnh chụp a n một chút nói ra hắn nhìn còn rất trẻ nhưng lại ngoài ý muốn lạnh lùng chắc là loại kia làm việc quyết đoán người nàng hơi thở dần dần tăng thêm ta thích nhất dạng nam tử này đáng tiếc là định nhân nếu không ta thật muốn nếm thử hắn hương vị hắn chính vào huyết khí phương cương tu ta phảng phất đều có thể n gửi được hắn hùng tráng khí tức nói nói cái tiêu trên khuôn mặt tái nhợt hiện hiện đỏ ửng lộ ra một mặt mê say thần sắc nữ tử thấy trần quang liệt hai con mắt đều muốn đến rơi xuống bà hùng ha ha cười nói liễu m ạ n tiểu thư kỳ thật ta hương vị cũng không tệ ngươi có muốn hay không đến nếm tử h ta hắn vừa nói xong một mực không có lên tiếng điệu thấp đến cơ hồ để cho người ta quên một cái tiểu lão đầu cười khẽ âm thanh hồng hạt liễu m ạ n ngươi cũng dám trêu chọc bà hùng ngươi không đủ nàng ăn được xưng là hồng hạt nữ tử ha ha cười đứng lên ai nha, nha khương lão gia tử nếu là không nói chuyện ta cũng không biết ngại ở chỗ này đây khương l lần này mọi người một khối hành động sẽ không phản bội kéo chúng ta chân sau đi tên đầy đủ khương hà lão nhân ha ha cười vừa nói đó là trên đường người đối với lao đầu ta nói xấu lao đầu ta cũng không phải thứ người qua sông rút cầu kia liễu mạn tiểu thư nói đùa có đúng không vậy ta coi như yên tâm khương lão gia tử cần phải chiếu cố ta a liễu mạn xong chỉ nhẹ ép môi đỏ sau đó hướng lao nhân vứt ra này hôm gió lao nhân mặt ngoài cười đến gió xuân ấm áp trong lòng lại thầm mắng một tiếng yêu tinh bạ hùng lúc này lại nói trần tiên sinh ngươi làm sao tìm được dễ cỏ đầu tường thăm ra coi chừng khương lao đầu quay người liền đem người bàn đi khương hà nổi danh khéo đứa đ ẩ y đồng thời truyền ôn hắn từng có mấy lần bởi vì không địch lại mục tiêu sau đó quả quyết bắn cố chủ kinh lịch bởi vậy bị người gọi đùa có đầu tường nhưng khương hà một thân cao cấp cảnh đại viên mãn tu vi đặt ở trong mấy người này xem như chiến lược mạnh nhất lao nhân am hiểu h ỏ a hệ huyền thuật nó thần tàng tên tất phương có thể làm h ỏ a hệ huyền thuật biến hình lại tăng lên trên diện rộng uy lực nếu có người cùng chi phối hợp ở trên chiến trường chính là một người hình pháo đài hiện tại bị bạo hùng tại chỗ ép buộc lao nhân cũng là không buồn cười híp mắt uống rượu không nói lời nào điệu thấp đến gần như nhu nhược chỉ là híp mắt hợp trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng như lưỡi đao giống như sắc bén r u ệ mang ám chỉ bất phàm đáng tiếc không ai phát giác trần quang liệt lơ đễnh nói ra ta muốn khương lão tiên sinh nếu đón lấy đơn buôn bán này hẳn là tâm lý năm chắc dù sao chúng ta trở ra không phải cái khác cá miêu á cầu c phản bội lời của chúng ta hậu quả kia trần quang liệt hóa thành một tiếng cười không có tiếp tục cường điệu hắn thỏa mãn nhìn xem những người này những người này là đi qua hắn tỉ mỉ chọn lựa ra trong này có tay bắn địa có huyền thuật đại sư có có thể đánh có thể k h i ê n k h i t h ị cũng có tinh thông đao pháp cùng am hiệu dùng độc cừng giả bọn hắn mỗi một cái s á c h đi ra đều có thể một mình đảm đương một phía tổ hợp đứng lên càng là một phần không thể bỏ qua lực lượng h ư ớ n g chi bốn trần quang liệt từ trong ngực lại móc ra một cái hộp mở ra bên trong để đó một viên đạn đạn hiện lên màu đen lại không hoàn toàn đen kịt giống thủy tinh một dạng chiết xạ quang mang sâu thẳng đạn dùng u ngần là nguyên tài chế tạo ra đạn mặc dù dùng chính là phế liệu nhưng chỉ cần đánh trúng mục tiêu nó thả ra u ngần khí tức sẽ làm đối thủ cảnh giới ngã xuống trí ít một cái cấp độ viên này đạn đặc trùng đối với thông huyền cảnh cường giả cũng hữu hiệu nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn chỉ có một đến hai phút đồng hồ nhưng nếu như là cao cấp cảnh trần quang liệt nợ nụ cười chỉ ít có thể lấy duy trì một khắc đồng hồ nói cách khác tạ kinh tiên sinh chỉ cần đối với mục tiêu nả một phát súng khoảnh khắc như thế trong chung mục tiêu của các ngươi nhiều nhất là t r u n g cấp đại viên mãn t u giả sư tử vô tỏ h cũng dùng toàn lực vì đối phó la diêm trần quang liệt có thể nói hạ đủ tiền vốn năm tên cao cấp cảnh tạo thành săn giết tiểu đội lại thêm viên này sâu thảm đạn trần quang liệt thực sự nghĩ không ra la diêm dưới loại tình huống này muốn thế nào lập bản chương bảy á nhiệm vụ hộ vệ chương 782. nhiệm vụ hộ vệ đem hộp đắp lên trần quang liệt đem chứa sâu thảm đạn hộ đẩy lên diêm vương thương tả kinh trước mặt tả tiên sinh chỉ có một lần cơ hội đ ừ n g thất thủ trần quang liệt vỗ vỗ hộ mỉm cười rút tay về tiếp lấy sửa sang lại quần áo đứng lên nói ra các vị chuyện này liền giao cho các ngươi về phần mục tiêu chết sống các ngươi nhìn xem xử lý tốt nhất bắt sống nếu như không cách nào làm đến giết cũng không sao nhưng thi thể muốn để ta xem qua trừ cái đó ra không cần ở căn cứ bên trong động thủ tại cấm địa hoặc là cái khác địa phương nào tùy các ngươi liền yêu cầu chỉ có một cái đ ư n g lưu lại chứng cứ đặc biệt là chỉ hướng ta chỉ hướng chúng ta trần ra chứng cứ hắn lại nhìn phía b ạ o hùng chỉ xuống hai nữ nhân kia b ạ o hùng t i ê n sinh chơi xong đằng sau làm phiền ngươi xử lý xuống đêm nay hai nàng nghe được quá nhiều đồ vật cái kia hai cái bồi tựu nữ làng đ ố n g nhiên biến sắc đều muốn đứng dậy lại bị b ạ o hùng một tay một cái giật trở về hai nữ nhân nước mắt lập tức rung manh tiến ra hét lớn t i ê n sinh chúng ta sẽ không nói ra đi chúng ta sẽ không lộ ra một chữ trần quang liệt cười h i ế p mắt nói ta tin tưởng nhưng ta càng tin tưởng người chết miệng mới là kiên cố nhất yên tâm các ngươi sẽ không chết vô ích người nhà của các ngươi sẽ cầm tới một bút bồi thường nếu như các ngươi không có người thân vậy liền hắn đứng thẳng xuống bà vai sau đó rời đi bao xương trần quang liệt sau khi đi tả kinh đem cái kia chứa sâu t h ẳ m đạn hộp thu lại thật sự là chịu dốc hết vốn lương a chúng ta những người này mỗi người thù lao hẳn là cũng không giống nhau nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không rẻ trần gia còn chính mình v ụ cấp một phát sâu t h ẳ m đạn phải biết nó vật liệu là u ngần mà u ngần là quản chế vật không phải có tiền liền có thể mua được hồng hạt liễu mạng cảm thán nói tiếp lấy những mày b ạ hùng có thể hay không để cho hai ngươi đồ chơi ăn tính chút ồn ào quá b ạ hùng cười hì hì nói tức lấy hắn đưa tay tại hai nữ nhân cổ sau bót bót một cái này Nguyên lực vỡ bà hùng hai cái mao thủ tại hôn mê nữ nhân trên người di động tới vừa nói mọi người đại tộc mặt mũi so cái gì đều trọng yếu đừng nhìn họ trần để chúng ta đừng lưu lại chứng cứ nhưng hắn có thể tuyệt không lo lắng xảy ra chuyện sau người khác hướng trần thị trên thân phỏng đoán khương hà móc ra một cây thuốc lá cắn lấy trong miệng hắn muốn chính là loại kết quả này không có trực tiếp chứng cứ nhưng chỉ cần không phải mủ đều có thể nhìn ra việc này là bọn hắn trần ra làm đây là một loại vô hình uy hiếp l i ế u m ạ n đứng lên không có khả năng ở căn cứ bên trong đ ậ u thủ vậy cũng chỉ có thể tuyển cấm địa hoặc là bên này sau khi chiến đấu kết thúc khi người học sinh kia về thành trên đường đ ậ u thủ tả kinh cũng đứng lên biết vì cái gì ta đánh lén tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm sao bởi vì ta luôn có thể tại mục tiêu không nghĩ tới thời gian địa điểm độc thủ mà muốn làm đến điểm này cần hiểu rõ mục tiêu tình huống t í người h cách, muốn ưa nộp chiếm coi chừng là thuyền trong mương diêm vương thương biến thành gặp diêm vương tả kinh không có trả lời hắn xoay người rời đi nhàm chán vậy ta phải tìm mấy cái đẹp mắt tiểu kkz thời gian liệu mạn lười biếng rỗi bên dưới động lòng người và ngheo liền đi theo tả kinh sau lưng rời đi Lao lưu lại, còn tại quất lấy đầu quất tại khói. còn hàng bà hùng nữ mặt y ngươi còn không đi, muốn ta phân ngươi Khương Ngươi không cần phải để ý đến tiện không phương Hùng giả, đi, cái phải đi. lực. chỉ có Hà hữu vô đầu, để địa một tâm m tốt. ta ta ta, tự Ta sao. lắp là không có địa phương đi. Bà ý đen lại nói lao tử không có tại trước mặt người khác vui đùa ham mê đặc biệt là tại một lao đầu hoặc là ngươi tìm nơi khác ngồi xuống đi hoặc là hai ta đánh trước một khung khương hà thở dài được được được lao nhân ra ta cho ngươi chuyển chuyển còn không được thôi n g ư ơ i trẻ tuổi tính ký nóng nảy coi chừng chết bất đắc kỳ tử đưa mắt nhìn khương hà rời đi bà hùng đóng cửa lại c ò Phát Phát đương nhiên chúng ta dạng này tới tham gia tác chiến ủy thác tổng tiến công không có chúng ta phần chúng ta phạm vi hoạt động hạn chế ở hạch tâm khu bên ngoài đối phó đương hỗ là ba vị đoàn trường sống là ba vị đoàn trường hộ giá hộ hàng thì là quảng lăng cùng thanh dương bộ đội chủ lực về phần chúng ta Hiện trong tần số chuyến tin diêm văn bắc thanh niên n g o giết. t Độc cô r vang lên còn nhớ rõ lần trước chúng ta mang về khu nguy hiểm chỗ sâu mặt kia trên tường cao quỷ phát hàng mẫu đi trải qua những ngày này nghiên cứu căn cứ phương diện đã có đối sách những món kia nhịn nhiệt độ cao vừa cứng nhưng sợ lạnh đ một, một bên đ nghe diêm văn bắc giàn giải la diêm một bên lái bệnh nạn đi theo đội viên khác cơ giáp cùng đi đến danh địa bên ngoài hướng căn cứ phương hướng nhìn lại căn cứ cửa lớn rộng mở từng chiếc vận tải thể lỏng nhì chỗ gần làm việc xe từ trong cửa mở ra những này làm việc xe r á n g vẻ có điểm giống xe cứu hỏa chính là thang mây biến thành cánh tay máy những cánh tay máy kia bên trên kết nối với cao áp phun ra đầu thường làm việc lúc để cho người trong xe viên khống chế cánh tay máy sử dụng những cái kia cao áp phun ra đầu thường đem t h ể lỏng nhì chỗ gần phun ra đến trên tường cao tiến tới đem trên tường đặc trùng quỷ phát nhanh đông lạnh rất nhanh ban ba bốn đội phân p h ố i đến cần bọn hắn bảo vệ hai chiếc làm việc xe liền đến xuất phát diêm văn bắc ra lệnh một tiếng bốn đại cơ giáp liền hộ tống cái này hai chiếc làm việc xe hướng cấm địa mà đi chương bảy trăm tám mươi ba mở đường chương bảy trăm tám mươi ba mở đường Cấm đ ị trung trung trong tần cước dấm t số truyền tin diêm văn bắc cũng nói chỉ cần cho chúng ta thời gian chúng ta nhất định có thể san bằng tất cả cấm địa cùng tuyệt địa thậm chí tuyệt cảnh chiến trường cũng không nói chơi đ ộ c cô t r ư ở n g tín nói thầm một tiếng ngươi không la hét muốn xuất ngũ làm sao đột nhiên có loại t ì n h hoài này diêm văn bắc cười âm thanh xuất ngũ về xuất ngũ t ì n h hoài về t ì n h hoài nói không chừng xuất ngũ đằng sau ta có thể làm cái thi nhân cho các ngươi viết lên tráng lệ bài thơ ca tụng anh hùng của các ngươi sự tích đ ộ c cô t r ư ở n g tín căn bản cũng không tin thôi đi đội trưởng ngươi nào có cái gì tình thơ ý họa cho dù có đều chỉ là vì đi phong nguyện t r à n g l ừ a gạt tiểu m u ộ i mội ngay vậy bạch rất không tử tế cười lên la d i m ặ c dù không có cười ra tiếng nhưng khỏe miệng cũng có chút dâng lên cơ giáp oanh minh chấn động đại địa cũng không biết phải chăng để cơ giáp kinh động ngay tại la diêm bọn hắn cái này tiểu đội con đường đi tới bên trên một chỗ không đang chú ý đống đất đột nhiên vỡ ra từ bên trong đột nhiên chui ra mấy cái ký sinh trùng mấy cái này ký sinh trùng thân dài gần mét thân thể bằng phẳng có chút giống con rán nhưng nhan sắc sáng nhạt mọc ra hàng trăm cây đối với đủ côn trùng con mắt lóe ra hồng quang cứ như vậy không biết sống chết hướng đội ngũ đánh tới phi điện một cước đặt xuống lại không có thể giấm chết bọn chúng những này thân thể bằng phẳng đồ vật từ cơ giáp cùng mặt đất ở giữa khe hở chui ra tiếp lấy há miệm phun ra từng cái từng cái chất lỏng xanh tú hổ bưng lên súng phun lửa từ trong họng súng phun ra một đạo hỏa lòng không những đem ký sinh trùng bắn ra chất lỏng bốc hơi cũng đem cái này mấy cái ký sinh trùng thiêu đến chi chi gọi bậy chỉ trong chốc lát liền xoay chuyển thân thể co lại thành một đoạn bị ngọn lửa thiêu đến trùng sát bạo liệt phát ra một trận lộn bộ lộn bộ thanh âm nhưng mà thiêu chết cái này mấy cái ký sinh trùng sau con đường cũng m ặ t khôi phục lại bình tĩnh ngược lại càng ngày càng nhiều cự thú ký sinh trùng từ các nơi đống đất bên trong từ kiến trúc trong phế tích chui ra số lượng đông đạo c h ủ loại khác nhau lít lít nhít, trên vai thích cánh. trong này có trên mặt đất bò có trong đất mặt tiềm hành cũng có bay trên trời che khuất bầu trời giống như một đoàn màu đen mây đen hướng đội ngũ đánh tới nhìn thấy như vậy quy mô trùng chiều la diêm song giữa lông mày hiện hiện một mảnh khói mủ trận này trùng chiều bên trong ký sinh trùng t r ù n g loại phong phú lại cùng một chỗ hành động đồng thời lộ ra quần bạo h u n g hãn khởi xướng tự sát thức công kích hiện tượng như vậy rất không tầm thường dưới tình huống bình thường c ự thú ký sinh trùng là sẽ không như thế làm nói cách khác bọn chúng chỉ sợ nhận lực lượng nào đó chi phối hoặc sụp đổi diêm văn bắc thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên tiểu mạch ngươi bảo hộ làm việc xe thiều la trường tín chúng ta lên dùng hỏa thiêu bọc chúng Đối mặt các loại loại mặt các hình ký sau i n trùng, dụng súng phun h sử ử l tiết t kiệm i ế lúc h lực. La Diêm đó ư ơ n nhiên không g c ý kiến ba ệ điện nạn dẫn theo máy phun liền hướng đi về trước, đi vào tú hổ bên người, cùng một bên khác phi điện hình thành theo trước, tú một một t hổ khác phi vào máy cái đi đi về m g i á con trận thế. Sau đó, ba đó, c hỏa long phun ra đi tại mặt đất cùng không trung quét sạch nóng bỏng liệt diễm gào t h é t tới lui vô số côn trùng đốt thành hỏa cầu hoặc là trên mặt đất chi chi gọi bậy hoặc là giữa không trung rớt xuống hiện trường một trận khét lẹ khí tức còn tốt trong cơ giác có không khí hệ thống tuần hoàn ngược lại là không có hút vào không phải vậy la diêm mấy người sợ là phải lớn án、Bệnh. không có tham chiến nàng lái bắt môn bảo hộ ở làm việc xe phụ cận cự thú ký sinh trùng số lượng tuy nhiều nhưng đám côn trùng này tại cơ giáp trước mặt không tạo nổi sóng gió gì đặc biệt là la diêm ba người cơ giáp đều phân phối trang bị súng phút lửa loại vật này vốn chính là thanh lý bảy trùng cùng q u ỷ phát lợi khí thế là rất nhanh đột kích trùng triệu đã đốt cái làm diêm lấy bệnh nạn ba đài cơ giáp phía trước m ộ mươi mét khoảng cách làm danh giới đại lượng trùng thi trồng chất tại một khối tạo thành một đầu tương đương sáng tỏ giới tuyến gặp côn trùng không còn xuất hiện diêm văn bắc liền muốn hạ lệnh xuất phát nhưng vào lúc này cự thú giả đã xuất hiện năm cái màu lam quang phổ tín hiệu chú ý diêm văn b á c nói ra cự thú đến chào hỏi chúng ta bất quá vấn đề không lớn đều là hạ giai ta cùng trường tín mở đường thiểu la tiểu b ạ c h hai người các ngươi hộ tống làm việc xe đi trước chúng ta sau đó liền đến đội trưởng giọng chưa dứt la diêm đã thấy phía trước cấm địa chỗ sâu xuất hiện một đoàn bóng đen đó là đầu nao túi bên trên mọc r a độc rác quái điệu hạ giai cự thú sâu độc điêu con chim lớn này xuất hiện đằng sau mặt đất cũng bắt đầu chấn động hai đầu hình như lợn rừng nhưng độc nhãn ly lực chạy vội tại phía trước nhất cái này hai đầu am hiểu và chạm cự thú ngao ngao kêu to hướng cơ giáp tiểu đội lao đến tại ly lực phía sau thì làm ộ t đầu như là c h â u nước nhưng hất lên xanh mực lông dài hủy cùng lớn lên giống tinh tinh danh tự cũng cùng âm tính tính năm đầu hạ giai cự thú từ không trung cùng đại điệu mà đến tú hổ cùng phi điện hai đài cơ giáp nhanh chân nên tiếp tú hổ bộ pháp nhẹ nhàng tốc độ cũng nhanh đảo mắt liền vượt qua phi điện đón nhận hai đầu ly lực máy này s ắ p thái diễm lệ tiểu xào cơ giáp tại hai đầu hình như lợn rừng giống như cự thú ở giữa c h ạ y qua tú hổ mở ra hai tay trên mười ngón móng đ u ố t nổi lên có chút hồng quang sau đó lợi chảo thật sâu vùi vào hai đầu cự thú trong thân thể cơ giáp chạy vọt về phía trước đi mười cái móng đuốt một đường kéo đi. đem ra cự thú gân thị t xương một đường cắt ra để hai đầu ly lực phun ra c ô lớn c ô lớn huyết tương các loại tú hổ dừng lại lúc cái này hai đầu ly lực một bên thân thể cơ hồ cho xé mở bọn chúng lại vọt lên mấy bước liền thân hình thoát một cái ngã xuống trên đại điện khẽ đảo trên mặt đất bị cắt ra trong thân thể huyết tương cùng nội tạng liền bừng lên cự thú mặc dù còn chưa chết cũng đã đứng không dậy nổi chỉ có thể nằm trong vũng máu chờ chết b ậ y n g ạ n lập tức dẫn theo đại thuẫn chạy tại trước nhất hai chiếc làm việc xe cẩn thận từng ly từng tý từ cự thú ở giữa trải qua xa luôn ép qua huyết thủy phun lên mảng lớn sóng máu như là một đôi màu đỏ cánh một bên khác phi điện cũng phát ra đầu hổ đại thương đâm vào sâu độc điêu trong đầu đem con chim lớn này từ trên trời cho bắn xuống tới sâu độc điêu sau khi hạ xuống bị đại thương đâm tấu h đầu thế mà còn tại bãi động ý đồ đem đầu hổ đại thương cho vung ra đến phi điện nhanh chân chạy đi một nắm ở chuỗi thương dùng sức lắp một cái đầu hổ đại thương vô cùng phấn chấn ra một đ o ạ thương hoa đồng thời cũng đem sâu độc điêu đầu chấn động phải vỡ nát độc cô trường tín ở trong phòng điều khiển hai mắt sáng tỏ như là đại tinh không còn đi xem sâu độc điêu đổi mạ nhìn phía từ trên trời nào xuống cự viên màu trắng tính tính giải quyết hai đầu ly lượt sau t ự u hổ đã nhìn chằm chằm đầu kia hất lên thật dài lông tóc đại giáng yêu. con c ự thú kia đã dơ lên một đôi móng trước dùng sức đặt xuống hình thành một vòng sóng chấn động kề s á t đất tắn đi hủy c ự lực đục xuyên sóng chấn động chương 784, t i ề n đồ rộng lớn chương 784, t i ề n đồ rộng lớn làm đội trưởng d i ê m văn bác đối với mấy cái này thường gặp c ự thú nghe nhiều nên thuộc những c ự thú này đều có chút dạng gì năng lực nhược điểm của bọn nó ở nơi nào trên cơ bản đều rõ ràng bởi vậy nhìn thấy đầu kia trâu nước lớn dơ lên hai vó câu lúc t h hổ liền đã bay lên không hủy sóng chấn động cần thông qua thực thể làm môi giới tiến hành truyền lại uy lực theo lan tràn khuyết tán khoảng cách giảm dần hiện tại có thể làm môi giới truyền lại chỉ có mặt đất tú hổ vừa rời đi mặt đất cũng liền không nhận sóng chấn động ảnh hưởng đ ằ n mắt tú hổ rơi xuống châu nước lớn trên thân từ xa nhìn lại tựa như một cái cơi châu nước mục đồng nhưng cái này mục đồng lại dị thường hư h á c diêm văn bác thao túng cơ giáp dùng hai chân kẹp lấy châu nước thân thể mười cái sáng loáng móng vớt liền tại hủy trên thân một trận ra vào chỉ là con trâu nước này k h o á t trên người lấy như là áo tơi giống như lông tóc nó những cái tia lông vừa dài vừa cứng vừa thô tú hổ móng ruốt tất nhiên là sắc bén nếu không vừa rồi cũng vô pháp thoải mái mà sẽ mở hai đầu ly lực thân thể nhưng nó không đủ dài nó chỉ có năm mươi cm hiển nhiên cự thú cái tia xóa tung lông tóc độ dày không chỉ năm mươi cm thế là tú hổ một trận bận rộn vẹn vẹn bị thương ra cự thú lông cũng không tạo thành vết thương c h í mạng lại bởi vậy chọc giận cự thú trâu nước lớn phát cùng chạy loạn loạn đạp tú hổ giống như là một cái kỹ sư giống như cơ giáp nằm nhoài cự thú trên thân dùng chân cùng móng ruốt cố định trụ chính mình mặc cho cự thú làm sao phát của loạn lay động cũng không thể đem cơ giáp cho lay động xuống tới rất nhanh con cự thú này liền thở hồng hộc lúc này tú hổ mới xoay người xuống vây quanh cự thú sau lưng song t r ả o đống nhiên hướng cự thú trên thân một cái khí quan móc đi đó là hủy cái mông đó là cự thú trên thân ít có không có bị lông tóc bảo hộ đến vị trí bình thường muốn móc vị trí này tự nhiên không dễ dàng hủy sẽ l i ề u mạng bảo vệ mình nhưng bây giờ nó cho tú hổ chơi b ù a mệt mỏi nhất thời không quan sát liền để diêm văn bắt đạt được các loại phi điện xử lý con cự viên kia độc cô trường tín đã nhìn thấy tú hổ ngồi tại châu nước lớn trên thi thể đang dùng đối phương lông tóc sắt trên móng vuốt vết bẩn mắt nhìn trâu nước lớn sau m ô n g cái kia một chuỗi bị tú hổ từ trong m ô n g bít móc ra sự vật độc cô t r ư ở n g tín không tự giác kẹp chặt hai chân sau đó mới nói đội trưởng xong việc tú hổ đứng lên cái k i a đi thôi hai đài cơ giác không có dừng lại cựu tú h ạ c h tâm cũng không thu về rất dứt khoát liền rời đi bọn hắn không yên lòng làm việc xe chỉ có la diêm cùng b ệ n h hai người trông coi dù là hai người này tùy tiện sách một cái đi ra chiến lược hoàn toàn có thể đảm nhiệm một tên tiểu đội trưởng nhưng ở diêm văn bắc cùng độc cô trường tín trong lòng bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ đây là hai cái hậu bị dịch hai học sinh Bác hai người đồng đều nhẹ nhàng thở ra. sau đó ộ không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh bất quá từ cấm địa các nơi đức quãng vang lên bạo tạc tiếng oanh minh đến xem trong cấm địa cự thú đang dùng tất cả biện pháp chặn đường cái này từng nhánh làm việc tiểu đội những tiểu đội này có may mắn giống la diêm bọn hắn dạng này chỉ là gặp được ký sinh trùng cùng hạ giai cự thú tập kích có thể nhẹ nhóm giải quyết cũng có xui xẻo đụng phải thở dai dẫn đến nhiệm vụ thất bại tóm lại khi la diêm nhìn thấy tường cao thời điểm trung tâm chỉ huy thông báo chỉ có hai phần ba đội ngũ đến địa điểm chỉ định mặt khác một phần ba hoặc là nhiệm vụ thất bại hoặc là còn tại trên đường cùng c ự thú dây dưa trung tâm chỉ huy không nguyện ý tiếp tục chờ xuống d ư ớ i bởi vậy mệnh lệnh đến mục tiêu địa điểm xe cộ bắt đầu làm việc như vậy sau đó làm phiền mấy vị bảo vệ làm việc trong xe một vị tiểu tổ trưởng nói như thế tiếp lấy liền chỉ huy trong xe nhân viên công tác bắt đầu điều khiển cánh tay máy đối với tường cao tiến hành cấp đống tiếng ông ông đại tắc bên trong hai chiếc làm việc xe cánh tay máy bắt đầu vận chuyển bưng cao áp xuống phun đem thể lỏng nhì chỗ gần phun ra xối tại cái kia do quỷ phát d ị c thành trên tường cao mảnh này tường cao mỗi lần bị thể lỏng nhì chỗ gần p h u n g đến mặt ngoài cấp tốc kết băng sau đó tầng băng không ngừng hướng nội bộ thẩm thấu hạt khí vô khổng bất nhập tiến vào tường cao lông tóc trong khe hở khiến cái này quỷ dị tóc dài kết cấu bên trong phát sinh biến hóa dần dần trở nên không còn như vậy cứng cỏi bắt đầu trở nên yếu ớt la diêm bọn người lái cơ giáp tàn ra cảnh giác quan sát đến b ộ t phía làm việc rất thuận lợi trong một lát đã hoàn thành một nửa tiến độ theo tốc độ này đến xem đ o á n chừng không dùng đến một khắp đồng hồ bọn hắn phụ trách đoạn này tường cao liền sẽ bị an toàn đấu kết nhưng không biết là có hay không bị làm việc thể lỏng nhì chỗ gần kích thích đến. trên tường cao phòng ngự cơ chế bị kích hoạt lên tới trên đầu tường bị phát vô thanh vô tức nhúc n í c h đứng lên sau đó tán thành từng lùm màu đen yêu phát những yêu này phát số lượng rất nhiều thiên ti và lũ đến cũng đến không xuệ t ả n ra đến đằng sau bọn chúng hơi xúc thế liền hướng phía hai chiếc làm việc xe bỗng nhiên đâm xuống tới những yêu này phát mỗi một cây đều không lắm thô to nhưng số lượng quá nhiều nếu như bị c u ấ n tới làm việc xe khẳng định sẽ cho c u ấ n lại thùng trăm ngàn lô đến lúc đó bịt kín b ì n h bên trong thể lòng nhì chỗ gần sẽ xói mòn không nói người trong xe cũng đừng học sống còn tốt lúc này bệnh nạn đánh tới huyền vũ đại thuận hướng lên dơ lên tầng ba mươi sáu năng lượng bình chướng trải rộng ra tầng t ầ n g nhập ra đ ệ như là màu đen như mưa to rơi xuống ngàn vạn sợi tóc tất cả đều bị bình chướng ngăn trở đường nhìn huyền vũ thuẫn bình chướng tại thái tuế pháo kích trước mặt không chịu nổi m ộ t kích nhưng dùng để ngăn cản những yêu này phát lại dư xài ngàn vạn tóc đen như như mưa to rơi xuống đều bị huyền vũ bình chướng ngăn lại bình chướng chỉ phá toái hai mặt những yêu này phát một kích không thành lập tức từ chống trực tiếp kiên cường trạng thái chuyển thành â m đu từng sợi tóc giống không xương yêu xà giống như ngọ ngoại vòng qua huyền vũ bình c h ư ớ từ những p ư ơ n g hướng khác cuốn về phía bệnh nạ có thể huyền vũ bình c h ư ớ cũng không phải đơn nhất thiết là diêm tâm niệm k h ẽ động bình t h ư ớ n g liền theo tâm ý của hắn cải biến mà phát sinh biến hóa từ tầng tầng xếp biến thành toàn phương vị bảo hộ đem bệnh nạn cùng làm việc xe cộ bao phủ ở bên trong đ ộ c bỏ qua phun ra thể lỏng nhì chỗ gần phương hướng kia dù sao trên phương hướng kia thể lỏng nhì chỗ gần tồn tại để tường cao quỷ phát đông kết không sinh ra yêu tiêu h thân gì thế là những cái kia từ những phương hướng khác đánh tới quỷ phát lần nữa bị ngăn tại bình t h ư ớ n g bên ngoài lúc này tú hổ các loại cơ giáp bắt đầu công kích những cái kia yêu dị t ó dài cứ việc những vật này đốt không nổi cũng rất khó chém đứt nhưng này chỉ là nhằm vào bình thường tình huống mà nói đối với diêm văn bác ba người cơ giáp tới nói muốn bọn hắn bổ ra tường cao không dễ dàng như vậy đối phó những này đặc thù yêu trả về không đến mức thúc thủ vô sách tú hổ bay người lên trước diêm văn bắc vận chuyển công pháp cơ giáp tại n g à n vạn yêu phát ở giữa xoay chuyển móng vuốt lôi ra đạo đạo màu mẹ quanh đi còn lại như một cái như con quay tại phát bùi ở giữa chuyển không ngừng những cái kia yêu phát tựa như là bị một thanh cái kéo cho chặt đứt giống như nao nhao đứt gây rơi xuống chương bảy trăm tám mươi lăm tự do săn g i ế t chương bảy trăm tám mươi lăm tự do săn g i ế t tại tú hổ bắt đầu chuyển chuyển chuyển thời điểm、bệnh. cũng không có nhàn rỗi cô nương này nhanh nhẹn phóng xuất ra một cái quỷ dị ảo thuật sư bình thường bạch triệu hoán đi ra ảo thuật sư đều là một cái cự đại mọc đầy con mắt bao tay trắng nhưng trên thực tế trừ bao tay trắng bên ngoài ảo thuật sư còn có một cái màu đen không có mở to mắt trâu ngược lại là dài quá há m ồ t găng tay đen bao tay trắng có thể trộm đi mục tiêu trên người tăng thêm hiệu quả giống như là huyền thuật hoặc bí pháp ra chỉ chờ chút hiện tại bạch đã là cao cấp cảnh bao tay trắng cũng có trưởng thành đã có thể ăn các mục tiêu trên người năng lượng về phần găng tay đen nó có thể trộm đi mục tiêu trên người độc tố trước đó bạch lợi dụng chi trộm đi la diêm trên thân một bộ phận đỏ độc mà bây giờ t hoài ả ả ra ảo thuật sư k nghi hoàn g chỉnh n ảo thuật sư có thể là do nhiều con bao tay tạo thành mà nó mỗi một cánh tay bộ đều có không giống nhau năng lực trường tin ca dùng lửa phun bọn chúng hiện tại bọn chúng có thể bị nhét lửa trong tần số truyền tin vang lên mạch thanh âm đ ộ c cô t r ư ở n g tín nghe vậy liên tưởng đến vừa rồi cái kia bao tay sát không có hoài nghi lập tức dựng lên súng phun lửa vê anh một đạo hỏa long phun ra đi rơi vào bị bao tay sát suy yếu đặc tính cái kia một lùm yêu trên tóc quả nhiên thành công đem bọn nó nhóm lửa diêm văn bắc quay khiếu tiểu bạch ngươi có bản lãnh này nói s ớ m à, sớm biết chỗ nào cần phải xuất động làm việc xe ngươi xuất mã đem cả đoạn t ư ờ n g cao đặc tính suy yếu chúng ta bây giờ đều đã tưởng đổ mà vào bạch ấp đúng nói không được hiện tại cái này bao tay sát ta vừa biết vận dụng không lâu còn không phải rất quen thuộc mà lại nó ăn cắp phạm vi có hạn thường cao dài như vậy ta muốn trộm được lúc nào mới trộm cho hết diêm văn b á t sách một tiếng nói ngươi quỷ dị thật là đủ không hợp t ố i thường năng lực đủ loại ta nói tiểu la ngươi cần phải thêm chút sức làm không tốt tiểu bạch về sau so ngươi lợi hại hơn la diêm thâm chấp nhận bạch quỷ dị năng lực toàn diện mà lại nương theo lấy nàng trưởng thành quỷ dị năng lực cũng càng ngày càng nhiều uy lực càng ngày càng mạnh nếu như bạch bước vào thông huyền cảnh nói không chừng liền có thể thoải mái mà sử dụng quỷ dị giải phóng mà lại là hoàn toàn giải phóng loại kia tham khảo bạch trước sau hai lần không hoàn chỉnh quỷ dị giải phóng la diêm cho là hoàn toàn giải phóng quỷ dị h ẳ n là có thể địch nổi thông huyền cảnh một khác đồng hồ trôi qua thường cao quý phát công kích cũng đình chỉ không phải bọn chúng ngừng suy nghĩ thật sự là cả đoạn tường cao đều đã cho thể lòng nhì chỗ gần đông kết không muốn ngừng đều không được vì thế hai chiếc làm việc trên xe bị kín mình bên trong thể lòng nhì chỗ gần cũng đã dùng sạch sẽ nửa giọt đều chưa từng còn lại chuyện kế tiếp liền đơn giản bệnh nạn cùng phi điện hai đài cơ giáp đồng thời phát lực long tượng cùng đầu hộ đại thương cùng nhau đánh rất tường cao cho c ó n g đến biến giòn tường cao dễ dàng liền cho hai đài cơ giáp đập cái vỡ nát bộc lộ ra một cái đủ để cho cơ giáp đội ngũ nhẹ nhõm thông qua lỗ hổng cùng loại dạng này lỗ hổng tại trong cấm địa trong các ngõ ngách cũng lần lượt xuất hiện có lỗ hổng cùng lỗ hổng tương liên thế là bộc lộ ra to lớn chống chỗ đến tận đây sẽ không có gì đ ồ vật có thể ngăn cản nhân loại tiến vào khu hợp tâm nhiệm vụ hộ vệ hoàn thành hai chiếc làm việc xe tự hành trở về căn cứ đưa tiến xe cộ đằng sau diêm văn bắc ra lệnh một tiếng tiểu đội vượt qua tường cao hướng khu hạch tâm thẳng tiến kế tiếp là tự do săn giết câu căn cứ đối bọn hắn yêu cầu duy nhất là đừng vượt qua khu hạch tâm giới tuyến nơi đó ở sau đó sẽ trở thành nhân loại cùng đương hỗ quyết chiến chiến trường chính bọn hắn những n à y đến tham dự tác chiến ủy thác đội ngũ không cần mạo hiểm chỉ cần ở hạch tâm khu bên ngoài thay bộ đội chủ lực chia sẻ áp lực tận lực giảm bớt cự thú số lượng để ba vị đoàn trưởng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó đương hỗ liền có thể nghe chúng ta không nên quá tham lam mỗi người vớt cái năm nghìn điểm cống hiến là đ ư rồi đặt tiêu chuẩn sau chúng ta lập tức trở về căn cứ diêm văn bác biểu đạt ý kiến của mình la diêm tính một cái trước đó hắn đi khiêng thái thuế pháo kích lại thêm long viêm cỏ đổi lại điểm công hiến nếu như lại có năm nghìn lời nói cũng đầy đủ hối đoái ra thiên hỏa lục thế là biểu thị đồng ý ngay cả la diêm đô đã tích lũy đủ hối đoái thông huyền cảnh công pháp điểm công hiến những người k h á c càng là sớm liền đạt tiêu chuẩn tiếp tục đẩy hướng phương xa tại đạo này t r i ề u tuyến sau khi trải qua không gian t i a sáng liền trở nên trở nên nằm đạm rõ ràng là ban ngày lại làm cho la diêm cảm thấy phảng phất đi tới trạm vào tối thái dương đã rơi xuống bóng đêm sắp tới chưa đến thời điểm bệnh nạn xoay người sang chỗ khác chỉ thấy cái kia đạo hát triều đã hạ xuống đường chân trời nó vắt ngang thiên cung bao phủ khắp nơi b ắ t phương đem toàn bộ cấm địa đều bao bọc ở trong đó nếu như c ẩ n địa đều bao bọc ở trong đó nếu như cẩm hết lít nha lít nhít hư h o hát tuyến chỗ tạo thành nhưng hát tuyến kia còn thỉnh thoảng liên miên liên miên ngọc n g o ạ lộ ra một loại khí tức quỷ dị la diêm cảm giác được tại mảnh này hắt chiều bao phủ xuống nguyên lực của mình trở nên chẳng phải hoạt bát nguyên lực tại thể nội tốc độ chạy xuôi cũng muốn so dưới tình huống bình thường trì hoãn một chút kể từ đó chiến lược khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng nhưng một phương diện khác long huyết tinh lại trở nên sinh động tựa hồ nó đặc biệt ưa thích loại hoàn cảnh này điều này nói rõ hóa long tư thái tại hiện tại dưới loại hoàn cảnh này không những sẽ không nhận áp chế ngược lại còn có điều tăng lên thế là la diêm minh bạch cái này bao phủ thương không hắt chiều là đường hộ phản mô cấp ba chủ cự thú siêu cấp phản mô áp chế nguyên lực ủng hộ cự thú coi chừng đương hô đã triển khai siêu cấp phản mô khu vực hạch tâm chiến đấu sắp triển khai tham gia tác chiến ủy thác tất cả chi đội ngũ xin đừng nên ngộ nhập chiến khu để tránh bị không cần thiết tổn thất hiện tại vượt qua tường cao các vị các ngươi có thể tự do s ă n giết trung tâm chỉ huy thông chi còn tại vang lên cấm địa chỗ sâu liền vang lên một tiếng tất h minh sau đó cồn phong gào thét khu hạch tâm bên trong khói đặc quần quận nương theo lấy cồn phong ra bên ngoài k h u y ế t tán chương bảy t á đại sát tứ phương chương 786, đại sát tứ phương có biến tìm kiếm che đại vật nguyên địa cảnh giới diêm văn bắc quyết định thật nhanh hạ đạt chỉ lệnh sau khi bọn hắn g một t sau thương khi chuẩn bị xong cuốn phong cùng khói đặc liền gào thét mà đến như là một trận thanh thế thật lớn phong bạo cọ dựa từng cái từng cái khu phố để từng chiếc ô tô hải cốt tại trong cồn u phong bị thổi lên tiếp lấy va và o phụ cận trong đại lâu Lốt lốt La lại lên lộn là lẫn lớn lấy lớn, lớn đến để La lốc, buốt. trong thể trận trận tiếng trong thanh Trận cắt to tất thông tại thể cắt trôn. tại trong tại thét trong, bên bao bế, bị bên điều nếu cuồng Người phòng khiển, nghe ngoài vang sộn vang, sen nhỏ vụn này đến nghi, hắn không miệng phong hiện không Ngay dạng này trong gió lốc, tại phong gào thét bên trong, hắn nghe giáp gió gõ giáp gió gió gào được được mờ hồ tức minh thanh. La Diêm Diêm hoài ở hay h đó đá để đem đá âm. có cơ cơ cả có tại đoàn này bóng đen b ố n phía còn thỉnh thoảng buộc phát h ỏ a diễm thanh mang cùng tình quang p h ả n phất có thứ gì ngay tại đuổi theo nó đánh la diêm mắt đỏ lộ ra hiện ra từng vòng từng vòng ngân hoa khuy đạo ngân mâu mở ra đầy trời bao cắt lập tức biến thành điểm điểm to to nhỏ nhỏ như là vết mực giống như điểm đen tại những điểm đen này phía trên la diêm thấy được một đoàn giống như đây dối giống như do vô số hát tuyến tạo thành viết ngoài bóng đen bóng đen này hiện lên chim bay t r ạ n g tại nó b ố n phía có khắc ngắn g ọ n đường còn phát họa ra tới cơ giáp hình dáng từ cái kia vài máy cơ giáp hình dáng đến xem chính là còn lăng bình、Diêu. thanh dương ba thành đoàn trưởng tọa giá đều là thần tương cấp cơ giáp huyền cánh t r í c h tinh xanh n g uyên cái này ba đ à i cơ giáp ngay tại không trung công kích đương hô đảo mắt dây dưa mấy phương cấp tốc đi xa lập tức liền biến mất tại la diêm trong tầm mắt mà nương theo lấy bá chủ cự thú cùng đoàn trưởng tọa giá rời đi cái kia tràn ngập thiên địa báo cắt cũng coi như ngừng lại gió ngừng thổi diêm văn b á c ho khan hai tiếng nói trận này báo cắt thật là lớn lại thổi một trận sợ không phải có thể đem chúng ta chôn sống la diêm nhìn xuống bên ngoài bất quá trong một lát cơ giáp dưới chân đã chất lên tầng cắt đá có thể thấy được vừa rồi bao cắt chi liệt mặc dù diêm văn bắc nói đến khoa trường nhưng cũng không phải là không thể được ngay tại bệnh nạn đem chân từ trong hạt cắt rút ra thời điểm phía dưới đống cắt đá bên trong đột nhiên xuất hiện một người người kia mặc đắc thể hô phục xem ra tựa hồ là cái nam nhân chỉ là cái này nam nhân có cao ba mét hắn một mực khởi thân thể liền xoay đầu lại trên đầu mấy k h o ả côn trùng mắt kép hướng bệnh nạn dò xét tiêu trùng đầu này tiêu trùng tựa hồ là vừa rồi đương hố bay qua thời khắc tán l ạ xuống cũng nương theo lấy bao cắt bị thổi tới phụ cận nó nhìn bệnh nạn một chút liền đánh tới la diêm đã nâng lên súng trường phong bạo dùng một cái bắn tiệm để thứ này nổ thành một đám vết vụ có thể sau đó trên mặt đất trong c á c đá càng ngày càng nhiều tiêu trùng chui ra những vật này ngụy trang thành nhân loại nam nữ già trẻ giống như lúc hình thể thì lớn nhỏ một không to to nhỏ nhỏ cao thấp m à t ốm không phải trường hợp cá biệt bọn chúng từ trong c á c đá chui ra ngoài từ ô tô hải cốt bên trong leo ra từ đại lâu trong cửa sổ leo ra gào thét nhúc nít lấy bay múa hướng cơ giáp đánh tới trong phòng điều khiển la diêm phóng mắt nhìn đi cơ g i á bên ngoài khắp nơi đều là tiêu trùng những n à y đương hố ký sinh trùng muốn so cái khác cự thú ký sinh trùng p h i ề n p h ứ c chút nhưng không đến mức để bọn hắn đau đầu ngày đó nếu không phải bận tâm đến cùng tiêu trùng tác chiến sẽ dẫn tới đương hố chú ý la diêm đô không cần lớn như vậy phí c h u trường trực tiếp giết ra trùng vây liền xong việc hiện tại đương hố có địch trinh bọn hắn đối phó tự nhiên là không cần lo lắng cấp bá chủ cự thú sẽ đến thỏ một chân vào là lấy côn trùng tuy nhiều cũng liền phí thêm chút công sức mà thôi nhưng tại lúc này cự thú già đã xuất hiện mấy cái quang phổ tín hiệu một cái màu đỏ hai cái màu cam tam đầu cự thú từ khác nhau phương hướng tiếp cận coi chừng có cự thú tiếp cận diêm văn bắc hô lên sau đó nhanh chóng hỏi tiểu bạch ngươi có thể đối phó đám côn trùng này sao bạch cấp tốc hồi phục bao tại trên người của ta gặp bạch ô m đồn bậy trùng diêm văn bắc liền cấp tốc nói ra la diêm trên đầu kia dai giao cho ngươi giống như trước đó c u ố n lấy là được trường tín ngươi ta mau giết chúng dai sau đó giúp la diêm đối phó trên đầu kia dai đ ộ c cô trường tín cùng la diêm đô ân một tiếng làm trả lời lúc này bạch đã phóng xuất ra l a m tiêu cùng không đầu tướng quân hai cái quỷ dị làm tiêu vừa xuất hiện hai đầu màu xanh lam sấm ma tí liền dâng lên ở phía trên ngưng tụ ra từng viên hỏa cầu màu lam sau đó hai tay vung lên hỏa cầu màu lam như là vạn pháo cùng vang lên giống như không ngừng mà đánh tới hướng bốn phía tiêu trùng l a m tiêu phát ra những hỏa cầu này cũng không có phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc bọn chúng vừa rơi xuống đến bảy trùng bên trong liền bỗng nhiên bành trướng vô thanh vô tức chôn vùi những cái tia to to nhỏ nhỏ tiêu trùng thế là một lần ném mạnh tiêu trong bảy trùng lập tức xuất hiện mười mấy cái chống không chỉ là những này chống không khu vực rất nhanh bị côn trùng lấp đầy không đầu tướng quân thì không có vội vã công kích nó bắt được giáp thứ cái trước mặt mũi nhăm neo tóc trắng xóa hình như lão tẩu đầu lâu Đồng đẻ đầu đen đoàn nhiên trên mình liền trong hốc mắt hiện hiện một ngọn lửa trắng hốc tiếp với vào vừa lao tốt, tẩu mắt mắt một ra, cổ của xúc cặp lửa mở lâu kịp sau đó từ lao t ẩ u trong miệng phát ra gầm lên giận dữ lao t ẩ u trên đầu lâu tóc dài màu trắng không gió tung bay không đầu tướng quân dơ cao tàn g kiếm đ ỗ n g nhiên hướng trong bảy trùng quét qua kiếm phong lập tức phun ra hoàn toàn trắng bệnh hỏa diễm mảnh này hỏa diễm đảo qua bảy trùng những cái tiêu tiêu trùng tất cả đều thân hình trì trệ tiếp lấy vô thanh vô tức hư thối chết đi cứ như vậy làm tiêu bắn ra hỏa cầu màu lam không đầu tướng quân càn quét tái n h ậ n hỏa diễm Hai cái quỷ dị đại sát tứ phương, đem vô số k i ê u trùng diện s á t hầu như không còn khó mà tiếp cận cơ giáp tiểu đội g ạ p bạch nắm vững thắng lợi la diêm lúc này mới yên lòng đón lấy cái tia hồng sắc quang phổ tín hiệu b ậ n ngạn từ trong khu kiến trúc lao ra lúc liền nhìn thấy một đoàn bóng đen từ đằng xa lướt đến nhìn hẳn là đầu vũ thú nhưng chẳng biết tại sao nó bay tựa hồ không phải quá ổn định thân thể khi thỉnh thoảng lại lắc lư thỉnh thoảng sẽ hạ t h ấ p độ cao liền vội, vội vàng ộ i v vàng trèo lên trên chỗi khi la diêm dùng khuy đạo ngân mâu nhìn lại lúc k h o miệng không khỏi g ư ơ n g bên dưới nguyên lai、like、con cự thú kia chính là cứu viện mã thạc tiểu đội đêm h một đoạn thời gian không thấy nó cánh k i a đã trùng sinh nhưng so với lúc đầu cánh đến không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều đây là nó bay bất ổn nguyên nhân chủ yếu chương bảy trăm tám mươi bảy thể ngộ chương bảy trăm tám mươi bảy thể ngộ danh hiệu so bay đẳng cấp thượng giai hai cấp loại hình vũ trùng đặc thù ngữ hỏa diễn hóa cương hóa thương phong cự thú giả đạ bên trong cho thấy trước mắt cự thú tư liệu trước mắt cái này hai đầu chim tại lần trước trong chiến đấu bị thương coi như hiện tại trùng sinh cánh chiến lược cũng nhất định phải bị hao tổn dù vậy la diêm cũng không dám chủ quan hắn vận chuyển viêm dương kinh cơ thể chung quanh liền chạy xuôi một tầng kim hoàng quan g hoa tầng này quan g hoa rác chi cương bức vào ba tầng cảnh giới lúc trở nên dày đặc không ít đồng thời có ngoại tán xu thế nhưng la diêm còn không có đem tầng thứ ba tu tới chỗ cao thầm nếu không hiện tại cơ giáp bên trên sẽ thêm ra một kiện hư hào h áo dài viêm nhật áo viêm nhật áo xem như viêm dương kinh tiêu ký phụ thêm viêm nhật áo tựa như mặc lên một kiện có gai khôi giáp địch nhân nếu là cận thân công kích liền sẽ nhận nhiệt độ cao nhật mang theo đốt điểm ấy cùng lâm nguyên phương ngưng khí thợ may rất tương tự nhưng ngưng khí thợ may là bí pháp mà lại theo công pháp khác biệt ngưng tụ y phục cũng có khác biệt tính chất cùng diệu dụng nhưng lại không phải một bộ viêm dương kinh có thể so vận chuyển công pháp sau la diêm lại sử dụng bí pháp huyết phủ đầu cơ thể trên thân lập tức như là huyết tương chạy sôi giống như tắm d ự a tại một mảnh huyết quang bên trong huyết s á c huyết tán ra đem to như vậy một mảnh phạm vi bao phủ lại để mặt đất hiện hiện hư nhược huyết thủy hình thành một tòa to lớn huyết trì vận chuyển công pháp sử dụng bí pháp la diêm lại nhấc lên huyền vũ tâm chắn rút ra long tượng lúc này mới lái b ệ n g ạ n hướng địch tới gần Gào thét khi í lưu cùng đoàn, đoàn t o này, này gió phơn đi vào trước mắt lúc đã rất khó phân rõ là đai gió lửa cháy hay là lửa quân lấy gió huyền vũ thuẫn dựng lên tầng ba mươi sáu năng lượng bình chứa hiện hiện la diêm tạm thời tránh mũi nhọn bệnh nạn trốn ở bình chứa cùng đại thuẫn phía sau bất quá liền xem như dạng này gió phơn hay là để cơ thể bọc thép trở nên nóng hổi chỉ là bệnh nạn ngoại giáp là minh xà đặc trùng tài liệu loại hình này ngoại giáp trừ phòng thủ cao ngự ngoại còn kháng nhiệt độ cao là lấy sóc bay gió phơn chỉ là để cơ thể ngoại giáp nóng lên nhưng cũng liền chỉ thế thôi không có tiến một bước biến hóa chớ nói chi là hòa tan ngoại giáp năng lượng bình t r ư ớ n g bị trận này gió phơn phá vỡ sáu tầng đằng sau gió ngừng hổi lửa cũng đã tắt chỉ là bệnh nạn cùng sóc bay ở giữa khu phố tận hóa đất khô cằn khắp nơi đều có tàn hỏa đang lợi lên hoặc nhỏ hoặc lớn sen vào nhau phân bố tại mặt đất cùng giữa lâu vũ lúc này la diêm tài đem huyền vũ thuấn để xuống sau đó để cơ thể sau lưng tên lửa đ ẩ y vận hành phun ra từng đầu ngọn lửa màu xanh lam thôi động b ệ n g ạ n kề sát đất đi vòng quanh b ệ n g ạ n công kích tốc độ cực nhanh đảo mắt đã đi tới hai đầu cự điệu trước người sóc bay một tiếng kêu to từ hai cái đầu đỉnh đầu bắt đầu một tầng như kim loại quang trạch nhanh chóng chạy xuôi h ư ớ n g xuống phản phất t ừ trên đỉnh đầu rót một thùng lớn kim thủy giống như trong một chiếc mắt sóc bay đã toàn thân cương hóa lúc này mắt chính là ánh sao đầy trời ánh sao lấp á n h sáng chói lấp lóe phản chiếu hai đầu cự điệu trong tầm mắt trừ cái này ngôi sao đầy trời bên ngoài lại không v ư t khác nó vội vàng dùng hai cánh tre ở trước người đầu co g i ú lại lấy cánh làm thuẫn ngăn cản bệnh nạn công kích nhưng mà thanh thế này to lớn kiếm thế mỹ lệ công kích nhưng không có trong tưởng tượng uy lực lớn như vậy chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang như là mưa rơi chuối tây thanh n ầ m v ă n g lên sóc bay chỉ cảm thấy trận này thế công như là gãi ngứa cũng không biết có tác dụng gì bất quá tinh quang tán đi đằng sau huyết chỉ lại sôi trào đẩy trời huyết thủy khoáy động thăng đẳng hóa thành từng t r ô i huyết nhận không ngừng đâm vào sóc bay trên hai cánh sau đó nổ bệ ra đến bắt nhận chúng kích ngược lại là so vừa rồi công kích có uy lực một chút từng c h ô i huyết nhận đâm đến sóc bay lung la lung lay dù chưa va nát nó tư thế bất quá huyết nhận bên trên kèm theo huyết sát lại thành công lưu tại sóc bay trên hai cánh thủ thực nó cái k i u cương hóa cánh chim bất quá la diêm công kích cũng không phải là vì để cho huyết sát lưu bám vào cự thú trên thân đây chỉ là kèm theo mục đích thực sự ở chỗ tích lũy huyết nhận công kích số lần lấy đạt tới huyết tiếu phát động điều kiện mà trước đó hắn sử dụng bắt đầu từ hắc v ù chỗ hối đ o á i tới chiến kỹ sao lốm đ ố m đầy trời cái này tức h chiến kỹ không cầu tấn công địch chỉ cầu tích lũy công kích số lần mà nó hiệu quả cũng hết sức rõ ràng cho dù lấy long tượng nặng nề la diêm cũng có thể một hơi rũ ra trên trăm tinh thần nếu là sử dụng long tức sợ là một kích liền có thể đạt tới bốn tầng huyết tiếu hiệu quả mà bây giờ hơn trăm lần công kích để huyết trì chấn động hiện lên ba tầng b ả o tháp hư ảnh một kích liền hiện hiện ba tầng b ả o tháp có sao l ố m đ ố m đ ầ y trời cái này thức chiến kỹ sau la diêm huyết tiếu mới tính chân chính có được chiến thuật ý nghĩa nếu không như di vãng như vậy cần một đao một kiếm đi chém tới bổ cái kia muốn bổ tới lúc nào mới có thể đem huyết tiếu hiệu quả điệp ra ra cái ba năm tầng đến hiện tại thì là không giống nhau lắm một kích thành công la diêm liền muốn lại trồng cái mấy tầng bất quá bây giờ lấy cảnh giới của hắn cùng nguyên lực chỉ có thể trèo chống huyết tiếu trồng đến muốn đem huyết tiếu t r o n g đầy chí ít cũng phải vào thông huyền cảnh mới có thể làm được là lấy ba tầng b ả o tháp hiện hiện sau la diêm không có cưỡng cầu điệp ra huyết tiếu long tượng vừng lên kiếm thế c h ậ m chậm giống như do xuân chính là nhập tứ tiết khí kiếm thức mở đầu lập xuân trải qua trong khoảng thời gian này phỏng đoán la diêm đã dần dần minh m ạ c h nhập tứ tiết khí kiếm bộ kiếm pháp kia là có s á o lộ hoặc là nói quy tắc hai mươi b ố t h ứ c kiếm chiêu bên trong có bốn t h ứ c viết biên nhận kiếm theo thứ tự là lập xuân lập hạ lập thu lập đông bốn thức này viết biên nhận kiếm là kiếm dẫn dùng bọn chúng dẫn xuất tương ứng tiết khí kiếm lúc u i lực kiếm pháp muốn so đơn thuần sử dụng nào đó một thức kiếm pháp càng lớn đơn giản tới nói trước dùng lập xuân lại dùng nước mưa kinh chập các loại kiếm chiêu lúc muốn so đơn thuần đem nước mưa kinh chập những kiếm chiêu này sách đi ra sử dụng mạnh dạng này lĩnh ngộ la diêm tại vừa học tập thời điểm là cảm giác không ra được hắn cũng là thẳng đến gần nhất mới lục lọi ra như thế một bộ quy tắc ngoài ra nhập tứ tiết k h í kiếm bốn cái mùa kiếm pháp thiên về điểm cũng không giống với xuân kiếm kiếm thế liên miên tự ý chiến đấu hạ kiếm kiếm thế uy lực lớn nhất thu kiếm công thủ cân bằng đông kiếm kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần thường thường xuất kỳ chế thắng kể trên đủ loại muốn có nhận thấy mộ, không phải một ngày chi công có thể c ạ tới t chỉ có đang không ngừng trong luyện tập mới có thể dần dần thể nộ g đến chương bảy trăm tám mươi tám si tâm vào tường chương bảy trăm tám mươi tám si tâm vào tường tại la diêm q u ố n lấy thượng giai hai đầu chim lúc tú hổ cùng phi điện cũng tất cả đối chiến hai đầu chung giai phi điện nhằm vào chính là đầu bạc mặt người cự điệu cụ như tú hổ bên kia đồng dạng cũng là v ũ thú nhưng thứ này diêm văn bắc đến quỷ phát thành cũng có một đoạn thời gian nhưng vẫn là lần đầu thấy được đầu này v ũ thú ngoại hình như là thần tuấn gà trống lại mọc ra lông chuột toàn thân màu đỏ bay lượn lúc mang theo hỏa tinh điểm, điểm danh hiệu、chuột. đẳng cấp trung giai ba cấp loại hình vũ trùng đặc thù phong tức viêm đ ạ n chứng chạy vũ tiễn ủy phát thành cự thú lấy vũ thú chiếm đa số là lấy hiện tại đ ụ n vào chuột diêm văn bắc cũng là chẳng phải ngạc nhiên giờ phút này tú hổ ở dưới sự khống chế của hắn linh hoạt di động tới để đầu kia hình như gà chống lại mọc r a lông chuột vũ thú hướng cơ giáp kích xạ mà đến ngàn vạn vũ tiễn không hề trúng đích hiu, hiu hiu từng cây linh vũ như là kình tiễn giống như rơi xuống vũ tiễn dày đặc nhất thời điểm trên trời tựa như đã nổi lên một đá màu đỏ đám mây mũi tên rơi như mưa dài đến ba thước linh vũ mỗi một cây đều có xuyên thủng lâu thể đánh xuyên xe xương c ố t uy lực nhưng uy lực lại lớn đánh không trúng mục tiêu cũng ngồn g công tú hổ lợi dụng nó tính linh hoạt l ầ n tránh một đợt vũ t i ễ n đằng sau đột nhiên nào h tới một tòa cao ố c cơ giáp tại trăm mét đại lâu trên tường ngoài mượn lực đạt một cái liền chuyển hướng nào h về phía ở vào giữa không trung vũ thú chuột phát ra giống chuột giống như tiếng k ê hai cánh triển khai lên cao độ cao sau đó cánh dưới có từng đoàn từng đoàn ánh lửa xích hồng h i ệ t hiện những ánh lửa kia bành trừng lấy phun ra nuốt vào lấy sau đó gào thét lên đánh phía tú hổ viêm đạn chuột làm trung dây đã có nhất định linh trí tại cự thú trong mắt tú hổ vọt lên giữa không trung tuyệt khó hướng vừa rồi như thế biến hướng vận động là lấy đợt này viêm đạn tất nhiên trúng mục tiêu có thể tú hổ siêu hạch ma trận vừa khởi động liền phát động trệ không đạt tính cơ giáp dưới chân như đạp thực địa bình thường ở giữa không trung không ngừng x ê dịch h o á n vị từ khỏa khỏa viêm đạn ở giữa xuyên qua vừa đưa ra đến chuột trên đỉnh đầu những cái k i ê u viêm đạn rơi xuống trên c a o úc rơi xuống mặt đất rơi xuống tiêu bảy trùng bên trong liền từng cái nhấc lên kịch liệt bạo tạc uy lực của bọn nó không nhỏ đáng tiếc không có đánh trúng cơ giáp mà là rơi vào không trung lợi dụng trước đó lẩn tránh tê dại đầu này vũ thú mượn nhờ trệ không đặc tính tranh thủ đến cơ hội khó được này diêm văn bác h à chịu bỏ lỡ để bảo đ ả m vạn vô nhất thất hắn ngang nhiên sử dụng tuyệt học tú h ổ l ă n g không xoay tròn hóa thành một cái hào quang tràn ngập các loại màu sắc v u i khoan thử chuột đầu chui xuống dưới từ phần bụng phá xuất trực tiếp đem đầu này vũ thu giữa không chung chui đến phấn thân thoái cốt đại đoàn đại đoàn huyết tương cùng nội tạng rơi xuống đại lâu trên sân thượng trên mặt đất sau đó từng cây xích hồng sắc lông vũ mới phiêu lên xuống bày khắp sân thượng cùng mặt đất tú hồ sử dụng trệ không đặc tính trong mấy bước n h ả ra mảnh này đấm máu khu vực nhưng dừng chân m một bên khác phi điện đã đem đầu bạc mặt người c ụ như đập xuống tới con c ự thú kia ngã ở một tòa trên c a o ốc nhà này điện tín đại hạ bị c ự thú ép tới phá thành mảnh nhỏ từ sân thượng một đường đổ sụt thẳng đến ba tầng mới ngừng lại được c ụ như đổ vào trong một vùng phế tích tê minh lấy dãy rủi lấy muốn đứng lên lúc này phi điện đến hình như cổ đại võ sĩ cơ giáp dẫn theo đầu h ổ đại thương thẳng tiến không lùi sông vào trong phế tích khóa chặt mục tiêu nâng thương liền đâm c h ô i kia đầu hồ đại thương lập tức buộc phát sán lạng thiết sắc lưu quang thương thế to lớn như là châm sông vào biển tranh nhau chen lấn mà dân cụ mở dâng tới cù như sau đó phi điện cái kia sán lạn thiết lưu bên trong nổ lên vô số bọt nước lại là củ như phát động khí nhận ý đồ ngăn cản công kích nhưng không dùng cú như khí nhận bị đ ộ c cô trường tín đại thương đánh cho gà bay chó chạy cái kia đạo thiết lưu mặc dù có chỗ cắt giảm nhưng vẫn là tiến quân thần tốc xuyên vào củ như thể nội vũ thú g à o thét n g ự c lập tức bị đại thương rào ra một cái cự đại lôi thủng đến phi điện một kích thành công bước ra lưu lại tránh thoát củ như trước khi chết điên cuồng công kích trải qua một lát đầu kia vũ thú rốt c ủ can tĩnh thi thể treo ở trong phế tích n g ư huyết dịch bạc bạc tuân ra không có âm thanh làm được tốt trường tín、Đi. chúng ta giúp tiểu la đi trong tần số truyền tin vừa vang lên diêm văn b ắ c thanh â m độc cô trường tín liền nhìn thấy nơi xa tiêu hét nhai đạo cuối cùng sáng lên c ư ờ n g quang một vòng kim dương lóa mắt không gì sánh được quan g mang cấp tốc bành trướng đem phủ cận từng tòa cao ốc thôn phệ bao phủ ngươi xác định hắn cần hỗ trợ độc cô trường tín nói thầm một tiếng nhưng vẫn là lái phi điện đ ổ i kịp tú hổ đồng thời chạy về phía la diêm bộ kia b ệ n g ạ n chỗ chỗ lúc này cháy đen khu phố trên chiến trường mười mấy d ã cao ốc tại vừa rồi la diêm nhất thức đại thử bên dưới nổ vỡ nát một kiếm này vi lực đã đổi sát đề phẩm tuyệt học dù là hiện nguyện phá vân mãn nguyện thức uy lực cũng muốn kém hơn một chút đang không ngừng luyện tập cùng nếm thử bên trong la diêm minh bạch một cái đạo lý tuyệt học cũng tốt c h i ế n ký cũng được muốn phát huy uy lực lớn nhất cảnh giới công pháp bí pháp các loại vũ khí các loại những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được lấy nhập tứ tiết khí kiếm làm thí dụ bốn mùa kiếm chiêu bên trong lấy hạ kiếm cùng viêm dương kinh tương tính tốt nhất lại phối hợp bên trên huyết tiếu tăng phúc cùng long tượng công phạt có thể đem hạ kiếm bên trong uy lực lớn nhất đại thử một thức phát huy đến cực hạ nhưng mà bởi vì viêm dương kinh công pháp đặc tính cho phép đôi kia địch lợi khí nhiệt độ cao như ý tại đối mặt sóc bay loại này có thể ngự viêm thậm chí bản thân cũng có thể hỏa d i ễ m hóa vũ thú cơ hội không có cái gì tác dụng mà đã mất đi nhiệt độ cao như ý không thể nghi ngờ viêm dương kinh uy lực sẽ bị suy yếu một bộ phận tựa như hiện tại một thức có thể so với t u y ệ t học chiến kỹ đập xuống hỏa d i ễ m hóa sóc bay lại chỉ là trên người ánh lửa ảm đạm một chút tổng thể mà nói cũng không lo ngại la diêm tự d ê u giống như nói ra muốn dựa vào một thức chiến kỹ xử lý thượng dai đến cùng hay là quá mơ mộng háo huyền sau đó bệnh nạn thân ảnh chất động thừa dịp sóc bay nhận chiến kỹ trung kích còn không có điều chỉnh xong la diêm cắt vào cự thú bên cạnh cơ g i á p cùng cự thú cách xa nhau chỉ có bốn bước khoảng cách chương bảy trăm tám mươi chín khân nguyên chương bảy trăm tám mươi chín khân nguyên nhìn xem phi điện tại đầy đất b ừ a bộn bên trong tìm được sóc bay hạch tâm trong phòng điều khiển diêm văn bắc một mặt đau lòng l à diêm ngươi chiêu kia tuyển học không cho phép cho ta lại dùng bại gia a đây chính là thượng gia a thượng gia toàn thân đều là bảo vật xương cốt huyết n ụ lông vũ bên nào không là giá trên trời ngươi ngược lại tốt một kiếm đem thật tốt thượng giai chém thành cái này quỷ dạo còn tốt thu về h ạ c tâm không phải vậy ngươi một kiếm này chém xuống chúng ta cũng chỉ vứt cái điểm cống hiến trong phòng điều khiển la diêm lấy xuống mũ giáp đang uống nước một bên nghe diêm văn bắc nói liên miên lại nhải nhìn ra được đội trưởng là thực tình đau trước đó b ạ c h phá hủy quay rượu bồi thường do diêm văn bắc nhất lực g á n h xuống cũng không thấy hắn có đau lòng như vậy hiện tại thật sự là đau lòng vô cùng dáng vẻ la diêm suy nghĩ tỉ mỉ xuống lúc đó nếu như không sử dụng mấy bước một giết mà đội dùng dịch thủy phong yên lời nói hẳn là có thể lưu cự thú cái toàn thây lại hoặc là mở ra cái khác bi pháp đừng trong huyết tiếu đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng lưu lại hoàn chỉnh thi thể tôi ta nếu như gặp lại thợ giai phải cố gắng cho nó lưu lại toàn thây đi miễn cho bị đội trưởng đoán trách trong tần số truyền tin bạch thanh âm vang lên nữ hải thầm nói đội trưởng đây chính là thượng giai q u á i này được la diêm thôi nếu là hắn lưu thủ vài phút liền sẽ thụ thương lại nói đội trưởng ngươi còn không phải đem một đầu trung giai c h u i đến phấn thân thoái cốt diêm văn bác c ư ờ i khổ nói vậy làm sao một dạng trung giai sao có thể đuổi theo giai so tốt tốt ta cũng liền phàn nàn bên dưới ta còn có thể thật cầm tiểu la tính mệnh nói đùa không thành dừng một chút diêm văn bác nói tiếp chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đến nơi khác săn dễ đi c á sau một lát số liệu đi ra cơ thể ngoại giáp tổn thương năm lò năng lượng cung cấp năng lượng trạng thái tám mươi chín đạn dược tổn lượng bảy mươi năm tổng thể trạng thái ước định còn có tám mươi p t bốn giống vừa rồi như thế độ chấn động chiến đấu hẳn là còn có thể trẹo chống một hai trận mới có thể hạ xuống đến năm mươi tải hữu vấn đề không lớn la diêm thuận miệng báo cáo chính mình cơ thể trạng thái sau đó lấy ra chiến địa khẩu phần lương thực bắt đầu ăn mới giết chết một cái thịt hộ băng tần công cộng bên trong liền có một thanh nhâm vang lên nơi này là bình diêu địa thành tiểu đội ta là tiểu đội t r ư ở n g tống báo chúng ta gặp được phiền phước cần tiếp viện la diêm run lên tiếp lấy gửi đi một cái tư nhân đối thoại rất nhanh tống báo thông qua được hắn đối thoại thỉnh cầu một cái cửa sổ nhỏ tại mệnh lệnh trên đài mở ra tống báo thân ảnh xuất hiện ở trong đó các người gặp được phiền phái gì la diêm bắt gấp thời gian lại bắt đầu càn quét lên cái khác đồ ăn tống báo cười khổ nói chúng ta bị một đầu thượng giai để mắt tới bị trắn tiến vào một cái ngõ cụt ngõ bên t r đầu hình tại như t lên lương nhưng bụng như ông vàng lại mọc ra độc châm vũ, vũ thú mọc ra ba cặp cánh nhưng không phải cánh chim mà là màu đỏ cam trong suốt màn cánh thân thể bao trùm lấy đen kịt cốt giáp cái đôi trưởng phòng lấy một cây mang gai ngược độc châm ngày đó tại bình diêu địa thành hắn cùng tống báo kk tống hổ cùng một chỗ thăm dò qua thành cũ tìm kiếm nguy hiểm đầu nguồn đằng sau cùng tống báo gặp qua hai mặt chưa nói tới giao tình nhưng đối với người này la diêm cũng không t h ắ n ghét hắn có khuynh hướng đi t h ợ giúp tống báo bất quá cuối cùng quyền quyết định tại đội trưởng diêm văn bắc chiến thân tống báo cũng minh bạch điểm này gật gật đầu liền kết thúc thông tin la diêm đem ở nguyên tư liệu gửi đi đi qua cũng đưa ra ý nghĩ của mình diêm văn bắc ở trong phòng điều khiển buông xuống ấm nước bẹp xuống bờ m u ô i nói chúng ta đi qua nhìn một chút việc này tài giỏi chúng ta liên tiếp không phải vậy liền lại gọi nhiều vài chi đội mũ tới tóm lại điểm cống hiến muốn mỏ nhưng tính mệnh quan trọng hơn các ngươi cảm thấy thế nào la diêm mấy người tự nhiên không có ý kiến thế là thu dọn một chút đồ vật đám người một lần nữa đội mũ dắt lên liền hướng tống báo tiểu đội vị trí mà đi để phòng v ắ n nhất phóng xuất g a quỷ dị hắc vô lại khiến cho phân tán thành vô số cỡ nhỏ phân thân những n à y nho nhỏ h ắ c vô tản mở đi ra trải rộng tiểu đội b ố n phía để phòng bị cự thú đánh lén chính là một chút h ắ c vô tiêu cực b i ế n nhác có bị trên trời bay qua vũ thú hấp dẫn có để đứng tại đại lâu trong bóng tối n g ầ n người có đi loay hoay quỷ phát sau đó cho cuốn lấy không cách nào thoát thân năm nhưng nói tóm lại đại bộ phận tiểu h ắ c không hay là rất đáng tin cậy trung thực sung làm bạch hai mắt giám thị lấy tiểu đội tình huống chung quanh đi vào t n g báo tiểu đội phụ cận thời điểm tại diêm văn bác thủ ý bên dưới bạch để hát vô đi thăm dò nhìn trong phòng điều khiển nhắm mắt lại dạng này mới có thể càng thêm tập trung tinh thần lấy tiếp thu hắc vô c h u y ể n tống tới hình ảnh tại trong óc của nàng h ắ c nguyên thấy đã là nàng thấy nàng nhìn đến tống báo c h i đội ngũ kia có đầu rút cổ tại một mảnh trong kiến trúc vùng kiến trúc kia không biết là bị bọn hắn nổ nát cũng hoặc lúc đầu như vậy tóm lại khu kiến trúc này đại đa số lối ra bị phong bế chỉ còn lại có một cái cửa ra nhưng ở lối ra kia chỗ trên bầu trời lơ lửng một đầu thân thể chưa chắc có bao nhiêu khổng lồ thậm chí tại cự thú bên trong có thể được xưng là nhỏ nhắn xinh sắn vũ, vũ thú thân hình thỉnh thoảng di động Di động lúc không có chút nào điểm động không nào lúc chút có báo t r ư ớ cáo mà lại di động khoảng c c tình ư huống này sau diêm văn bác nói ra đầu này thượng ong dai rất giảo hòa ra nó không vội mà tiến công chỉ là dùng tốc độ của mình vây k h ố n đối thủ nó tại làm hao mòn cơ giáp sư tinh lực một khi tinh lực tiêu hao quá lớn lực chú ý không đủ tập trung phản ứng theo không kịp thời điểm chính là khâm nguyên săn g i ế t thời khắc chương 790. không có xúc động tư cách chương 790. không có xúc động tư cách người qua đ â y a người cái tên k h n tiếp ra ra không sợ người bình diêu điệu thành cơ giáp trận địa bên trong một máy màu vỏ quýt cơ thể trải rộng pha tạp vết chảy về cơ bưng nguyên lực súng trường hướng bầu trời bên trên cái tia lúc đông lúc tây chuẩn bị thần tốc vũ thú điên cùng xạ kích lao trương bình tĩnh một chút một cái đại thủ rồi đến ngăn chặn thanh tiêu nguyên lực x u ố n g trường họng súng đẻ thấp x u ố n g trường mới không còn tiếp tục tê minh c à o thét tống báo người ở trong phòng điều khiển thở dài âm thanh không có gì bất ngờ xảy ra tần số truyền tin bên trong truyền đến lao trương thanh nhâm tống đội ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo a nguyên chết liền chết ở trước mặt ta huynh đệ của chúng ta chết rồi mà thứ đ á n g chết này còn tại trêu đuổi chúng ta dù là muốn chết ta họ trương cũng muốn cùng nó liều mạng tống báo trầm giọng nói a nguyên chết chẳng lẽ ta sẽ không biết sao nhưng ngươi làm như vậy lại có cái tác dụng gì trừ phát tiết đầy ngập lửa g i ậ n bên ngoài ngươi xem một chút ngươi đạn có thể từng đánh c h ú n g con xúc sinh k i a m ộ t chút không có một chút cũng đánh không đến nó nếu là dễ dàng đối phó như vậy chúng ta dùng cái gì bị ngăn ở nơi này a nguyên cũng sẽ không chết ngươi muốn liều mạng ta không ngăn cả ngươi nhưng có giá trị sao n g ư ơ i coi như liều mạng con xúc sinh k i a cũng sẽ không làm bị thương dù cho một chút tốc độ của nó quá nhanh ngươi ta liều mạng đều sờ không tới b ề ngoài của hắn lao trương kêu lên vậy làm sao bây giờ ngay tại cái này g ư ơ n g mắt nhìn trở lấy nó đem chúng ta đủ n g đủ giống như a nguyên như thế bị gai độc của nó xuyên qua biến thành một bộ bạch c ố sao dĩ nhiên không phải tống báo tỉnh táo nói ra mà lại vật kia cũng không phải đang đùa bỡn chúng ta nó tại làm hao mòn ý chí của chúng ta cùng tinh thần một khi chúng ta nhịn không được hoặc là giống như ngươi mất lý trí chính là nó động thủ tán sắt chúng ta thời điểm ngươi muốn cho nó loại cơ hội này sao ta không muốn chúng ta muốn chống đỡ số dưới đã có người đến trợ giúp chúng ta a i một tên đội viên hỏi q u ả n lăng la diêm tống báo ngắn gọn nói ra chính là cái kia một mình khiên pháo kích la diêm ta nghe nói thanh dương thị mất liên lạc tri đội ngũ kia cũng là hắn trong đêm tìm tới cũng cứu trở về căn cứ nếu như là hắn chúng ta hẳn là còn có cơ hội lao trương lúc này cũng nói tống đội người nói sớm a nếu như bọn hắn chịu đến trợ giúp vậy chúng ta liền có cơ hội chính tay đâm cái này xuất sinh cho a nguyên báo thủ tống bao không nói tới là la diêm chỉ nói cùng đội trưởng thương lượng nhưng đến nay không có tin tức cũng không biết đối phương sẽ hay không chạy đến trợ giúp nhưng bây giờ hắn nhất định phải ổn định đội viên cảm xúc dù là lừa gạt bọn hắn cũng hầu như tốt hơn cảm xúc sụp đổ cho ở nguyên có thể thừa cơ hội tiếp lấy có cái đội viên khởi tiếng nói tống đội hiện tại rất t n trọng rất tỉnh táo ta nhớ được trước kia hắn nhưng là cùng lao trương một dạng nôn nôn nóng nóng tựa như thùng thuốc nổ một chút liền t ố n g báo ánh mắt tối xâm lại gần như thở dài giống như nói ra trước k i a có k a k a ta ta thế nào còn không sợ nhưng bây giờ k a k a ta đi mẹ ta có thể dựa vào cũng chỉ có ta nha ta cũng muốn cùng lao trương một dạng xúc động phát tiết nhưng ta hiện tại không có tư cách làm như vậy nghe được hắn trong tần số truyền tin một trận trầm mặc lao trương càng là nói thật có lỗi tống đội là ta xúc động đúng lúc này ở nguyên đột nhiên bay đến cơ giáp trận địa trên không phần đuôi con lên xem ra chuẩn bị bắn da độc trầm coi chừng k h â nguyên muốn công kích tống báo lại mở miệng kêu lên chỉ thấy trên đỉnh đầu đầu kia v ũ thú đột nhiên quay đầu hướng phía sau mắt nhìn tiếp lấy thân ảnh trở nên mơ hồ một vệ sáng từ khâm nguyên tàn ảnh bên trong phá xuất x ẹ t qua chân trời lưu lại một đạo trong trèo quy tích sau đó có thương âm thanh ở phía xa chuyển đến tiếng súng k i ê m minh để tống báo mừng rỡ tới bọn hắn tới bọn hắn quả nhiên tới ngay tại bình diêu điệu thành cơ giáp trận điệu bên ngoài một con đường khu nơi cuối cùng bệnh nạn sách t h u ẫ n đất thương la diêm tại máy vi tính phụ trợ bên dưới bắt cũng tập trung vào khâm nguyên súng trường phong bạo không có thử một cái bắn tại quỷ dị hắc vô trinh sát cơ giáp trận điệu diêm văn b á c cho là có thể nếm thử cứu viện cũng lâm thời định ra một cái kế hoạch hiện tại la diêm cũng không có nghĩ đến có thể bắn chúng ở nguyên hắn muốn làm chỉ là khiêu khích đem khâm nguyên từ cơ giáp trên trận địa dẫn ra lúc này bệnh, dùng h ắ c vô biến mất cơ giáp thân hình phi điện cùng tú hột thì ẩn thân tại xa x a cao ốc phía sau thế là tại khâm nguyên trong mắt khu phố bên ngoài liền chỉ có bệnh nạn một bộ cơ giáp nó lúc đầu dự định không để ý tới không hỏi bệnh nạn bất đắc dĩ mỗi lần di động sau khi kết thúc bệnh nạn liền sẽ cho nó đến một cái bắn tỉa mấy lần đằng sau khâm nguyên xem như cho làm pháp vực loại cự thú này tính tình không được tốt lắm nó giống long vỏ vẽ một dạng tính tình dữ dằn vốn chỉ muốn đi săn phía dưới cái kia vài máy cơ giáp nhưng bây giờ nó thay đổi chủ ý quyết định ban thưởng bệnh nạn vừa chết ông ông k h â m nguyên bay đầu rời đi cơ giáp trận địa thân hình không ngừng ở trong không khí lóe ra nó di động hoàn toàn không có điểm báo trước nghiêm túc vũ thú máy tính lại theo không kịp tốc độ của nó thường thường vừa khóa chặt vị trí k h â m nguyên vào chỗ chuyển qua những phương hướng khác đầu n ả y vũ thú khi thì xuất hiện ở trên không khi thì tại trên đường phố tầng trời thấp lực hành khi thì t i ể m di đến kiến trúc phía sau năm nó di động biến ảo khó lường khó mà nắm lấy chỉ dựa vào máy tính rất khó bắt la diêm tầm tư lấy đoán chừng chỉ có mở khuy đạo ngân mâu phân tích khâm nguyên tầng ngoài mạch lạc mới có thể dự đoán hành vi của nó cái này khó trách tống báo c h i đội ngũ kia sẽ cho một đầu vũ thú chặn lại l i ê n tốc độ này cho dù là hạng nhẹ cơ g i ắ p cũng vô pháp cùng khâm nguyên tương đối là mắt khâm nguyên đã đi tới b ệ n nạn trên không vũ đuôi thú bộ cong lên như là ong vàng giống như tròn vo phần bụng rõ ràng b ạ n h trướng sau đó phanh một thanh â m vang lên như là nổ súng giống như đem trên cái đuôi cây độc châm kia kích xạ xuống huyền vũ thuẫn dơ cao năng lượng bình c h ư ớ kích hoạt một giây sau thanh t h ú vỡ tan tiếng vang lên một mảnh mấy chục tầng năng lượng bình chướng cơ hồ khiến vũ thú một c h â m đánh nổ các loại cây k i a trải rộng gai ngược độc châm rơi xuống tới mặt đất để ép một chiếc xe hơi lúc này h u y ề n vũ t h u ẫ n chức mới còn lại năm mặt màn hình la diêm ánh mắt n g ư n g trọng đáng sợ như vậy l ự c xuyên thấu nếu như cơ g i á p không đề phòng đoán chừng một c h â m liền có thể xuyên thấu cơ thể tần số truyền tin bên trong vang lên diêm văn b á c thanh â m ngay tại lúc này tiểu bạch nhưng mà sớm tại diêm văn bắc mở lời thời điểm ở nguyên phía sau cái tia ba chi màn cánh bên trên từng cái xám trắng không có huyết thủ xương tay liên tiếp tiếp đi ra những vật này bắt được ở nguyên sĩ căn hướng phương hướng khác nhau lôi kéo lập tức đầu này vũ thú lại không cách nào đập động mảng cánh thê minh một tiếng quẳng xuống mặt đất tại trên đường phố hoạt động lên đánh lây xoáy không biết đụng bay bao nhiêu ô tô h ả i cốt la diêm song nhãn sáng lên bệnh nạn phía sau thôi động khí châm lửa phun ra mấy đạo ngọn lửa màu xanh lam thôi động cơ giáp để bệnh nạn nếu như tại mặt băng trượt giống như cực nhanh l ư ớ t về phía ở nguyên l o n g tượng trên thân kiếm tám cái chữ nhỏ sáng lên bốn phía không khí lập tức nặng nề giống như dây núiền ngay cả sóc bay ngọn lửa trên người cũng biến thành không có như vậy h o ạ bát chấn áp chi lực dùng long tượng c h ấ n trụ cự thú la diêm hai mắt sát ý sôi trào huyết p h ủ đồ chiến ý toàn diện kích phát kích thích la diêm sát khí điên cồn g dâng lên sát khí làm tủi hóa thành dưới mắt cái này thường thường không có gì lạ một kiếm phi điện cùng tú hổ còn tại lao tới chiến trường trên đường cô độc trường tín cùng diêm văn bắc liền thấy xa xa bệnh nạn nhìn chỉ là tùy tiện cho cự thú một kiếm có thể một kiếm này chém xuống sóc bay trên người ánh lửa đột nhiên rút đi nhan sắc tựa như là bị người thổi t ắ t ngọn đến một dạng hỏa diễm đột nhiên biến mất khôi phục thành vũ thú nguyên bản bộ dáng sau đó cái kê hai đầu chim thú trên thân trải g i n g tinh mị vết r ở dây tiếp theo ở giữa rầm rầm vỡ vụn ra thàng đến vô số thi cốt lăn xuống mặt đất huyết tương mới giống suối phun giống như tuân ra đất cháy bên trên cấp tốc dâng lên một mảnh huyết thủy đem từng chiếc chỉ còn lại có dàn khung xe xương cốt nửa chìm tuyệt học mười bước một giết chương bảy trăm chín mươi một khuyết thiếu ăn ý chương bảy trăm chín mươi một khuyết thiếu ăn ý khi uống nguyên bay ra ngoài rời đi đám người đỉnh đầu thời điểm tống báo đông cảm thấy toàn thân chậm nhẹ loại k i a tử vong trọng áp tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết bất đắc kỳ từ băng ma cuối cùng là rời hắn mà đi nhẹ n h ó n tới đằng sau tống báo phản ứng đầu tiên chính là lái cơ giáp sông không phải là muốn xông ra khối tuyệt địa này đồng thời cũng muốn đi hiệp trợ bệnh nạn hoặc là so với bệnh nạn cùng la diêm lai cơ giáp của hắn cùng hắn cảnh giới của người này chiến l ự c đều kém một mảng lớn nhưng tống báo không có đem khó khăn b ứ c cho người khác chính mình xoay người chạy thói quen nếu như làm như vậy hắn lo lắng ngày nào đi d ư ớ i cựu tuyển sẽ bị huynh trưởng m a n g chết chúng ta đi hỗ trợ tống báo kêu lên đi ta liền đợi đến giờ khắc này đâu làm chết tên khốn kiếp này các đồng đội ẩm vang hưởng ứng từng đài cơ giáp xông ra tuyệt địa xông về khâm nguyên lao trương trước khi rời đi quay đầu nhìn chiếc bộ kia ngồi ngay đó phảng phất là mệt mỏi thời n n g g ngồi cơ này thể túi thân xoay người trước kia đã ra khỏi vỏ trường kiếm long tượng mang theo hóng ánh khắp nơi kiếm quang giống như tinh hà giống như từ khâm nguyên trên thân xẹt qua đem vài chi màng cánh cho nạo xuống tới cái kia và i chi màng cánh đầu tiên là bay lên giữa không trùng sau đó trôi xuống rơi vào trên mặt đường phủ lên ô tô hoặc là treo ở đại lâu trên tường ngoài trên đ è n đường k h ô n nguyên phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh nó b ò lên cái này vũ t h ú không có mọc r a giống chi một dạng móng ướt ngược lại tại thân thể hai bên mọc r a như là côn trùng giống như cái chân n ó trên không trung thời điểm những n à y cái chân trồng chất co vào đứng lên nhưng bây giờ nó tựa hồ cần lợi dụng đến những n à y cái chân thế là lại đem triển khai lúc này phi điện cùng tú hổ đến sống tại bệnh nạn hành động lúc cái kia hai đài cơ giáp liền từ chỗ ẩn thân xuất hiện phi điện dẫn theo đầu h ổ đại thương tại trên đường phố chạy nhanh bước chân nặng nề nhường đường mặt không ngừng g i ã n ư ớ cơ c giáp chạy đất dùng núi chuyển vừa đến đầu h ổ đại thương liền b ộ c phát một cỗ sán lạng thiết lưu quét sạch cọ rửa khâm nguyên tú h ổ t h ì tại nhà lầu ở giữa nhảy vọt bên trong một cái lộn ngược ra sau từ khâm nguyên trên t lưng dưới đáy liền thoát ra móc ngược ôm lấy khâm nguyên trên lưng dưới đáy liền thoát ra móc ngược ôm lấy khâm nguyên ra thịt cố định trụ chính mình tiếp theo từ bốn phía phun ra từng đạo phần đôi liên tiếp cái đinh trứng tắc hoặc là bốn phía lâu thể ở giữa. sau đó cái đinh mở ra bắt câu vững vàng cố định trụ kể từ đó khâm nguyên liền cho cố định ngay tại chỗ đinh đinh đang đang phi điện đại thương trong chốc lát không biết cùng khâm nguyên thân thể va chạm bao nhiêu lần mũi thương chỉ tại khâm nguyên trên thân cái k i a màu đen ngoại tầng trên cốt giáp lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm m ư a từ cộng cảm hệ thống độc cô trường tín chỉ cảm thấy gan bàn tay mình run lên không khỏi thở nhẹ một tiếng thật cứng rắn mà lúc này khâm nguyên bỗng nhiên u ố n éo thân thể liền x ẽ đứt mấy cây trứng tác tú hổ vừa rồi trang bị lập tức thành bài trí đã bỏ dậy vũ thú bởi vì màn cánh bị cắt đứt vải chi rõ ràng không bay lên được. nó quay đầu nhìn về hướng bệnh nạn trong hai mắt là không che giấu chút nào o á n đ ộ n qua mang tiếp lấy thân thể lắp một cái trên đường phố lập tức xuất hiện mấy cái khâm nguyên h u y ế t ảnh những này khâm nguyên h u y ế t ảnh tính cả nó b ả n thể lập tức tất cả tán đ ổ vật để cho người ta khó mà phân biệt chân chính khâm nguyên đi nơi nào chạy đến t n g báo thấy thế lập tức kêu lên một người khóa chặt một cái công kích phanh phanh phanh vài máy cơ giáp lập tức bưng lên súng trường khai hỏa hoặc phát xạ cỡ nhỏ đạn đạo các loại khóa chặt một cái k h â nguyên những cái kia có thể so với hạng pháo đạn pháo đạn đảo qua khu phố đem ô tô hải cốt nổ chia năm xe bảy bay vào trong đại lâu xuyên qua đầy đất t r a n giấy g chất đống cái bản cùng máy vi tính gian phòng sau đó ở trên vách tường lưu lại lỗ hổng to lớn ầm ầm ầm ầm cao ốc tại oanh sập hỏa cầu đang tỏa ra mà khâm nguyên lông tóc không thương la diêm không có tham dự dưới mắt c ắ n quét hắn chỉ là khởi động chính mình thần t à n g khi mắt đỏ bên trong hiện lên vòng vòng ngân quang lúc khâm nguyên chân thân liền hiện lộ không bỏ sót đầu này vũ thu huyền ảnh đối với la diêm thùng rông teo to hắn không những khám phá khâm nguyên bản thể còn lấy trước vọng trí lực đốt lên khâm nguyên huyền ảnh phân thân lập tức trên đường phố một cái kia chỉ khâm nguyên ảnh giấy lên phi sắc hỏa diễ những này hư hảo hỏa diễm để vũ thú h u y ê n ảnh cấp tốc biến mất đồng thời cũng làm cho khâm nguyên bản thể trong hai mắt đột nhiên phun ra hai cỗ p h ì diễm khâm nguyên lập lúc tiếng kêu rên liên hồi vũ thú không ngừng quay đầu la lộn đợi đến màu đỏ rực hư hảo hỏa diễm không còn từ trong mắt phun ra ngoài lúc khâm nguyên con mắt đã sớm tan dạ n g hóa chỉ còn lại có hai cái đen kịt dâng lên khói xanh b ư ớ c lên hỏa tinh lôi thủng cơ hội tốt tống báo bọn người gặp khâm nguyên bị thương liền muốn thừa cơ xuất thủ la diêm lại mở ra thanh em bên ngoài thiết hét lớn một tiếng chờ một chút tống báo lập tức n ừ n g lại nhưng lão trương cùng một cái khác cơ gi trên đất vũ thú đột nhiên còn lại m à n g cánh mở ra tại nó x i căn bên dưới xuất hiện từng dãy lỗ thủng từ những lỗ thủng kia bên trong đ ỗ n g nhiên phun ra từng cây thể tích nhỏ bé nhưng tương tự mọc ra gai ngược độc c h â m nguyên lai k h â m nguyên độc c h â m cũng không chỉ có phần đuôi một cây kia những này nhỏ bé độc c h â m không khác biệt bắn về phía bốn phương tám hướng từ xa nhìn lại tựa như cùng một vòng châm màu đen mưa lao trương hai người kinh hô một tiếng bối rối bảo vệ cơ dắt đầu cái khác bộ vị mặc dù đủ kiểu không lớn cũng chỉ có thể đủ bại lộ tại trận này mưa trâm phạm vi bên dưới la diêm khé thở dài âm thanh k h ô n nguyên là t h ư ợ giai dù là bị hắn dùng phá vọng chi lực trọng thương bên dưới cũng sẽ không tùy tiện chết m ấ t cho nên la diêm tài quát bảo ngưng lại t ố n g báo bọn người tiến lên có thể cuối cùng không phải một c h i đội ngũ khuyết thiếu ăn ý là lấy lao t r ư ơ n g hai người không có kịp thời dừng bước thế là bị khâm nguyên mưa châm đâm thành con nhím may mà bọn hắn kịp thời bảo vệ cơ g i á t đầu bởi vậy dù là hai cánh tay trải rộng độc châm nhưng ý ra trong phòng điều khiển là an toàn chính là cộng cảm hệ thống tác dụng dưới bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân n o i n h ó phản p h t trên dưới thân thể tất cả đều đâm đầy độc châm giống như đau đến hai người cơ hồ muốn đã hôn mê chế tạo đợt này mưa khâm nguyên thừa cơ bay vút ra ngoài nó không có mấy cái màng cánh không bay lên được nhưng ở mặt đất lược hành tốc độ cũng không chậm thậm chí so với nó ở trên bầu trời phi hành còn nhanh hơn mấy phần thời gian một cái nháy mắt qua n g phổ tín hiệu liền biến mất tại cự thú trên ra đà khâm nguyên thành công đào thoát Trưng Trưng tổn thống đường đường lượng hư Động cơ chính hư Cộng cảm hệ thống hư Đến, cái này hai đài cơ giáp xem như ngoại năng Động chính Cộng Đến, này giáp giáp đài hố. hố khoác hại hao. hao. hệ hao. hai h báo cái cơ cảm cơ Lò xem lao trương là cái cao cao g ầ y teo chung nhân nhân làn da l ợ c vàng trên mặt không thịt giờ phút này hắn cùng mặt khác cái kêu báo hỏng cơ giáp đội viên ngồi chung một chỗ ủ rũ cái này cũng bình thường tới tham gia tác chiến ủy thác hết thẻ phí tổn đều muốn chính mình xuất tiền túi trong này liền bao gồm cơ thể sửa chữa hiện tại lao trương hai người cơ giáp tại khâm nguyên mưa trong bên dưới báo hỏng coi như kéo trở về sửa chữa chữa trị phí tổn cũng kém không nhiều có thể mua sắm một máy mới cơ giáp mà hai người này tại tác chiến ủy thác bên trong kiếm được điểm công hiến quy ra thành địa thành công điểm lời nói đoán chừng còn chưa đủ mua vào một máy máy mới giáp cho dù là rẻ nhất sơ cấp cơ thể đương nhiên nếu như bọn hắn nguyện ý mua sắm loại hình cũ trên cơ bản bị đào thải cơ thể đó còn là có thể chỉ là loại kia cơ thể căn bản không thỏa mãn được b i n h đoàn cần coi như mua sắm cũng sẽ không bị b i n h đoàn coi là thường quy chiến lược cứ như vậy bọn hắn phải đối mặt khả năng chính là đã xuất ngũ đừng lo lắng tống báo đưa tay đặt tại lao trương trên bờ vai sau khi trở về ta đem điểm cống hiến đều đặn g cấp ngươi một chút quá tốt không dám nói mua vào hai đài sơ cấp cơ thể có lẽ còn là có thể lao trương cùng đồng bạn lập tức ngầm đầu nao nao nói ra không được này làm sao có thể tống đội nguyên liệu m ạ n kiếm lời điểm cống hiến tại sao có thể phân cho chúng ta không nên không nên chúng ta không có mặt kia cầm việc này vẫn là chúng ta tự suy nghĩ một chút biện pháp đi tống b á o phun khói lên muốn biện pháp gì lao trương ngươi là người có gia thất đã xuất ngũ ngươi cầm cái gì nuôi gia đình ta cũng không muốn ngươi đi đi những cái kêu bảng môn tạ đạo tiểu lâm ngươi vừa mới gia nhập binh đoàn muốn cứ đi như thế ngươi còn thế nào thực hiện lý tưởng của ngươi đi các ngươi chớ cùng ta k h á c h khí lại nói lần này cũng là ta kiên trì muốn lưu lại tham dự trận này tổng tiến công cho nên ta cũng có trách nhiệm việc này cứ như vậy định ra ai lại cùng ta từ chối ta liền liệu với hắn cách đó không xa la diêm nghe những người kia đối thoại khỏe miệng có chút d ơ lên lúc này tống báo đi tới vươn tay cùng diêm văn bắc chăm chú giữ tại một khối lời khách sáo ta liền không nói diêm đội trưởng về sau có dùng đến lấy ta tống báo địa phương nói một tiếng là được diêm văn bắc gật gật đầu sau đó nói sau đó các ngươi có tính toán gì tống báo cười khổ âm thanh còn có thể có tính toán gì chúng ta nguyên bản có năm người chết một cái bây giờ còn có hai đài cơ giáp báo hỏng còn lại hai đài không có cái gì làm chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đi về căn cứ về địa thành đi la diêm cầm ấm nước đang uống nước nghe nói như thế trong lòng gật đầu chỉ còn lại có hai đài cơ giáp xác thực không có khả năng tiếp tục lưu lại số dưới thừa dịp bây giờ còn có thể bước ra quả quyết rời đi chiến trường cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt diêm văn bắc quay đầu nhìn la diêm mấy người một chút đưa phật đưa đến tây chúng ta mấy cái đưa bọn hắn đi một chuyến t ổ n g báo đội nhân mã này chỉ còn lại có hai đài cơ giáp tại cái này khu nguy hiểm bên trong lực lượng có vẻ hơi đ ơ n bạc vạn nhất lại bị khâm nguyên để mắt tới chỉ sợ cũng đi không ra cấm đ i ệ la diêm đứng lên vung xuống ấm nước nói đi thôi đoàn trưởng bọn hắn cùng cấm địa chủ nhân ngay tại giao thủ chậm một chút chỉ sợ ngay cả nơi này đều sẽ bị chiến hỏa lan đến gần diêm văn bắc gật đầu nói không sai việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường đi đưa bọn hắn rời đi khu nguy hiểm sau chúng ta trở lại nhìn có thể hay không tìm tới khâm nguyên đó là một đầu thượng dai chớ lãng phí tống báo cũng không có chối tử lúc này quá khách qua đường khí ngược lại không tốt nhưng hắn để người ta dễ nhớ x u ố n g d ư ớ i chỉ chờ về sau có cơ hội làm tiếp báo đáp đám người trở lại riêng phần mình cơ giáp bên trên khởi động cơ giáp la diêm bọn người liền bắt đầu hộ tống báo chi đội ngũ này hướng khu nguy hiểm biên giới mà đi cùng lúc đó cấm điệu t r không mây đen dày đặc n ô n g hậu dày đặc trong tầng mây lấy huyền dực cầm đầu ba đài thần tướng cấp cơ giáp ngay tại truy kích lấy quỷ phát thành chủ nhân đ ư ờ n g hố sơn hải kinh bên trong có năm bên trên thân chi sơn có chim chỗ nào nó trạng thái như trĩ lấy dâu bay an chi không thuần mắt tên là đ ư ờ n g hố đây là sơn hải kinh bên trong đối với đ ư ờ n g hố miêu tả mà ba vị đoàn trưởng trước mắt cái này đ ư ờ n g hố cùng sơn hải kinh bên trong miêu tả có chút không giống nhau lắm nó tựa như là một đoàn hình chim đ a y dối toàn thân do đen bên trong thấu đỏ râu rịa dệt dị thành các vị trí cơ thể có bay múa ở trên không khí lưu bên trong phân loạn đồ sợi lúc này đương hố phát ra một tiếng to rõ tiếp theo tại giữa không chung một cái xoay quanh lập tức hai cánh s á t vật khí kéo theo không chung tầm mây quay đến thiên điệu biến sắc đường hố quay đầu hướng huyền dự trích tinh thanh n g u y ê n ba đ à i cơ giáp đánh tới cái kết như là đỏ thấm đay r ố i giống như thân thể một trận l ú c đ í c h đột nhiên mánh liệt bắn ra đến hàng vạn m à tính lít nha lít nít h dâu d ị a những n à y dâu d ị a lượn lờ lấy huyết sắc quáo diễm che khuất bầu trời giống như một trận màu đen như mưa to từ không chung mưa như chút nước xuống bao phủ ba đài cơ thể phương viên ngàn mét bên trong to lớn phạm vi thanh dương đ i ệ thành đoàn trưởng phong thanh vũ thấy thế g i cao trường kiếm lưới kiếm k i ệ bỗng d quang khí bên trong diễn hóa xuất phi long du lược thiên địa c h i tư ngàn vạn thanh long vòng quanh ba đài cơ giáp du tẩu sẽ từ trời mà hàng mưa đèn bắn ra chính là phong thanh vũ t u y ệ t học thanh long c ử trận huyền d ự c trong phòng điều khiển địch trinh trầm giọng nói đương hố là vũ thú ở trên bầu trời có không gì so sánh nổi ưu thế chúng ta ở trên không cùng nó dây dưa không khác lấy ngắn kích dài giang văn dung thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên vậy liền đem nó đánh xuống nói xong cao quan hoa váy một thân ngân giáp trích tinh đưa tay hướng đương hố một chỉ vũ thú tựa hồ cảm giáp được cái gì lập tức đem chính mình râu diện cực nhanh ruột trở về cùng lúc đó đương hô bốn phía xuất hiện điểm điểm tinh quang trong chốc lát vũ thú phảng phất đưa thân vào tinh hạ ở giữa bốn phía đúng là ngôi sao đầy trời sau một khắc tinh thần bay l o ạ n lôi ra đạo đạo quang ấn ngưng làm kiếm hình tung h à n h tới lui đem đương h ô bao phủ tại hóng ánh khắp nơi trong kiếm quang đây là thẩm vận dung t u y ệ t học tinh la dày đặc đương hô trên thân tuân ra từng đoá từng đoá màu bạc trắng tinh thần chi hoa số lượng nhiều khó mà tính toán những ngôi sao này chi hoa biến mất đằng sau đương hô trên thân sẽ xuất hiện một lỗ hổng đoàn kết đỏ thấm tay dối ở giữa nhất định xuất hiện trống g i n g cứ việc lỗ hồng này cái này chống không Đối v ớ chương hô bảy trăm chín mươi ba quỷ dị phát biển chương bảy trăm chín mươi ba quỷ dị phát biển tại trích tinh phát động công kích thời điểm địch trinh huyền rực phía sau một đôi cánh lớn cửa dương cơ giáp nổi lên hiện ra từng tia hào quang màu bạch kim bọn chúng tại huyền rực cơ thể bên trên du tàu lấy đục trạm phát ra ủ rột trầm đục bọn chúng đầu tiên là tạo thành trạc cây giống như hình dạng lại dần dần biến thành giống mạng nhện đường vân huyền dực cơ thể đang chấn động phảng phất cơ thể ngay tại giải thể lại phảng phất cơ thể bên trong có hạt giống nảy mầm sinh trưởng đang muốn phá suất t âm ẩm giống như tiếng sấm lại như vật gì đó phá toái thanh âm tại huyền dực bốn phía v ă n g lên theo thân máy chấn động những cái k i a mạng nhện giống như đường vân nhanh chóng tổ hợp tạo thành giống như là ký hiệu lại như văn tự huyền ạo đồ án huyền dực huyền văn hiện hiện hiện hiện huyền văn đằng sau cơ giác phát ra ba động như là núi lửa b ộ c phát giống như kinh thiên động địa uy thế v ớ liệt trường kiếm n h ậ p thuẫn trong tâm hạ thấp huyền rực làm ra rút kiếm tư thái không khí lập tức rung động lôi minh nổi lên bốn phía ở giữa màu đen trường kiếm từ vậy thuẫn bên trong như sấm mùa xuân chập phá trong nháy mắt toàn bộ không gian đều yên lặng một vòng kiếm quang hiện lên chân trời nó từ phía đông quần c u ộ n mà đến biến mất trong nháy mắt tại phía tây bầu trời trong phòng điều khiển giang vân dung cùng phong thanh vũ đồng thời cảm thấy con mắt nhỏi nhói về phần đ ư ơ n g hố ngàn vạn râu riêng l n vũ vốn là thùng trăm ngàn lỗ cự thú một chi cánh bị kiếm quang cắt đứt từ trên cao rơi xuống dưới đảo mắt liền tại giang vân dung đám địch chinh gào to huyền dực mang theo một thân huyền liệt khí tức gào thét nào xuống đại địa trích tinh cùng thanh n g u y ê n b ộ i vàng đuổi theo ba đài cơ giáp như lưu tinh truy mang theo ánh sáng diễm vân khí từ trên trời giáng xuống ầm ầm trên đại địa đ ư ờ n g hô rơi xuống tiến một mảnh khu ngã tư bên trong thân thể không ngừng quần c u ầ n lấy đem từng chiếc ô tô để ép đem từng tòa cao ốc đụng nát trên mặt đất viên náo t r ù n g tiên qua một hồi lâu đ ư ờ n g hô mới ngừng lại được mà lúc này huyền dực các loại ba đài cơ thể cũng khó khăn lắm đã tới mặt đất có lẽ bởi vì thân là bá chủ lại bị nhân loại từ trên cao đánh rớt đương hô trong lòng cục có lẽ bởi vì bị trích tinh nổ thùng trăm ngàn lỗ lại để cho huyền rực chém tới một cánh đương hô thẹn quá hóa giận mặc kệ là nguyên nhân gì tóm lại lúc này đương hô phẫn nộ tới cực điểm đầu này đ â y dối bình thường bá chủ cự thú vươn cổ thét dài bốn phía quỷ phát lập tức điên cùng tăng vọt như là một đầu h ắ t hà giống như cổ tới tiếp nhập khi hô đoạn rực chỗ tràn vào những cái kia để trích tinh mở ra trong lỗ hổng trong một chớp mắt khi hô đoạn rực tái sinh trên thân thể những lỗ thủng kia cũng cho bổ khuyết hoàn chỉnh bá chủ cự thú một thân khí tức cũng mặt có rõ ràng hao gầy tựa hồ vừa rồi trích tinh cùng huyền rực cho tổn thương đã bị nó dùng phương thức nào đó xem bằng cánh gậy tái sinh sau đương hô cũng không chuẩn bị rời đi hoặc là lại đến công chúng nặng vén chiến vân nó trên cái đầu kia hai đoàn tự loạn tê dại bên trong thấu tán ra khiếp người hồng quang quang mang càng ngày càng t h ị n h sau đó hồng quang đột nhiên rút vào đ â y dối bên trong nhưng từ trên đầu của nó những cái kia râu ria ở giữa dâng lên cũng ở trong không khí ngưng tụ ra một đạo bé nhỏ hình người đạo hồng quang này bóng người chính là đương hô thú hồn thú hồn hiện hiện đương hô hiện ra chính mình thú hồn đằng sau đạo hồng quang kia bóng người giơ tay lên chỉ lên trời một chỉ Bầu trong ờ i liền chấn động, b a phủ khắp ơ i siêu bên cấp phản n mô t r o nổi lúc ê n lên lên, nhất thời toàn bộ quỷ phát trong thành yêu phát phảng phất có ý chí của mình bình thường tự hành du động đứng lên biển ước vạn yêu phát đầy đất đi loạn trang diện tiết để cho người ta nhìn mà phát khiếp yêu phát vô số liên miên như biển trong n á y mắt quỷ phát thành tấm địa liền hóa thành một tòa đen kịt phát b i ể n nó muốn làm gì phong thanh vũ nhìn xem b ố n phía từng luồng từng luồng yêu dị quỷ phát càng như là mãng xà giống như dây dưa cao úc đèn đường cầu vượn xe s ư ơ n g cốt sau đó đem những vật này tất cả đều lướt hết như cùng ngăn người không n h ả xương yêu vật dù là lấy hắn kiến thức rộng rãi giờ khác này cũng hoàn toàn không biết đương hô đánh chính là ý định gì mặc kệ nó muốn làm gì Dết là. trinh ánh mắt chính địch ánh là, trên mặt đất quỷ khởi s ư ớ n g nằm giống như gọn sóng nhưng không đợi tiếp cận huyền dựng cách xa nhau còn có vài trăm mét lúc tựa như là đụng phải vô hình màn hình giống như ngược lại lại tự phát sao bắt đầu từng khúc tan thành cho đụi trở ta một chút giang v â n dung sợ hắn có mất hai số lượng vội vàng đuổi kịp đúng lúc này đ ư ờ n g hố bên người như là tạo biện giống như lắc lư phát b ụ i bên trong có cái gì trôi ra trong lúc này một cánh tay cơ giáp cánh tay cánh tay ngoại giáp vỡ tan bộc lộ ra bên trong khung xương cùng linh kiện giang văn dung nhìn thấy tại những vật kia ở giữa có một lùn một lùn tóc đen rụ động theo phát ra từ phát đụi bên trong leo ra ngoài một bộ cơ giáp thoạt nhìn là đào thải loại hình cũ tràn đầy công nghiệp thời đại khí tước vật này hiện tại giống chết đi nhiều ngày thi thể giống như dùng một loại cứng ngắc quỷ dị tư thế bỏ trên mặt đất lấy từng cái tương tự cơ giáp từ sợi tóc bên trong không ngừng c h u i ra bọn chúng đều là ngoại giáp phá thoái lò năng lượng sớm đã báo hỏng có thể cơ giáp thể nội du động màu đen yêu phát lại cưỡng ép khống chế những cơ giáp này thi thể để bọn chúng lấy quái dị cứng ngắc động tác hoặc đi hoặc bỏ hướng về huyền rực ba cơ mà đến lúc này cái kêu đài thứ nhất leo ra sợi tóc cơ giáp càng là giơ tay lên bưng lên x u n g trưởng hướng huyền rực khai hỏa cái kia mặt ngoài đã mọc ra rêu xanh súng trường thế mà còn có thể sử dụng họng súng phun ra ngọn lửa đạn bắn về phía huyền d ự c kiếm quan g lóe lên đạn bị chém thành hai bên địch trinh huyện thái dương thình t h ị c h trực nhảy trầm giọng nói ra ngươi quái vật này không cần khinh nhuần thi thể người chết huyền d ự c nhanh chân mà đi kiếm quan g mấy lần lấp lóe bộ cơ giáp kia liền tán thành mấy chục đoạn nhưng lúc này cái khác bị đương h ố khống chế khôi lỗi cơ giáp bắt đầu bắt đầu chạy cũng nhắc lên súng trường hướng các đoàn trưởng khai hỏa cấm địa c h ố sâu một đầu ly lực chính thở hạng hẹn cự thú trong độc nhãn chiếu dọi ra phía trước cơ giáp thân ảnh nó đã không đường có thể trốn. dù là tại đương hỗ siêu cấp phản mô bên trong cự thú sẽ có được tăng lên trên diện rộng có thể nó cuối cùng chỉ là một đầu hạ giai cự thú bây giờ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận con lợn rừng này giống như cự thú phát ra không cam lòng gào thét đúng lúc này theo nó phía sau từ cấm địa chỗ sâu r ũ n g manh tiến ra một đoàn yêu phát bọn chúng quyển quấn lên ly lực ly lực lập tức từ gào thét biến thành thét lên mặc dù là cấm địa một phần tử có thể nó tựa hồ rất sợ sệt những yêu này phát nó liều mạng dãy rồi lấy có thể chỗ nào dây đến ra đảo mắt liền bị yêu phát bao phủ lại chương bảy trăm chín mươi bốn cấm địa bạo động thế nào cự thú nội chiến đương h ỗ thôn v h ệ lên cái khác cự thú không không có đơn giản như vậy chờ chút các ngươi nhìn cái tiêu cao ốc phía sau bóng đen chẳng lẽ quỷ phá hát chi này đến từ cái nào đó địa thành tiểu đội lúc đó vị trí khoảng cách khu vực hạch tâm rất xa ở vào khu nguy hiểm trung bộ tại đại quyết chiến hôm nay khu nguy hiểm trung bộ có thể nói tương đương an toàn tự nhiên nơi này có thể s ă n g i ế t cũng chỉ có giống ly lực dạng này hạ dài cao nữa là cũng liền vài đầu chung dài tại cái này du đãng chi tiểu đội này thực lực có hạn bởi vậy bọn hắn có tự mình hiểu lấy không đi khu nguy hiểm chỗ sâu mạo hiểm thật không nghĩ đến hiện tại liền ngay cả cái này an toàn vị trí giống như cũng biến thành không phải quá an toàn đứng lên lúc này trong đó một bộ cơ giáp trông về phía xa khu nguy hiểm chỗ sâu nhìn thấy từng tòa cao ốc phía sau dâng lên nồng đậm bóng đen những hắc ảnh kia không ngừng bãi động phản phất là trong cấm địa những cái kia quỷ phát phóng lên t ậ n trời nếu như lấy những cao ốc kia làm tham chiều nói giờ phút này quỷ phát dâng lên độ cao sợ không cao hơn trăm thước đồng thời những vật kia còn tại đi lên b ư ớ lên phản phất muốn đem cấm địa trong ngoài ngăn cách ra lúc này phía trước đoàn kia quỷ phát bên trong vang lên cự thú cao thét chi tiểu đội này đội viên lập tức hướng cự thú nhìn lại con cự thú kia đang từ quỷ phát bên trong chui ra ngoài lúc này ly lực toàn thân quấn đ ầ y quỷ phát đồng thời làn r a chính diện có đầu đầu như là con run giống như sự vật đang ngạo người lấy nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện những cái kia quỷ phát tiến vào ly lực hai mắt mũi miệng bên trong thậm chí trực tiếp đâm vào trong da của nó ly lực độc nhãn đỏ bừng đông t ử bốn phía có từng sợi quỷ phát đang ngạo người lấy nó buộc phát ra c u ầ n liệt hùng tính vung r a bùn bó gầm thét hướng cơ giáp tiểu đội đánh tới cơ giáp lập tức tứ tán khai họa m ạ n liệt họa lực nổ ly lực trên thân da chóc thịt bóng quỷ phát bay múa nó cũng không ngừ cứ như vậy đụng vào trong đó một bộ cơ giáp đâm đến bộ cơ giáp kia bay ngược ra ngoài ngã tại một tòa trên cao ốc đem cao ốc ép tới phấn thân thoái cốt cơ giáp trong phòng điều khiển một người nam nhân dùng sức lung lay bên dưới đầu hắn cho ly lực đâm đến chóng đầu hoa mắt lấy lại tinh thần đang muốn đứng dậy liền gặp nơi xa một mảnh quỷ phát giống như là nước thủy triều đèn kịt bình thường mánh liệt xoa tới bọn chúng rất nhanh quấn lên một bộ cơ giáp bộ cơ giáp kia bên trong người điều khiển tại tần số truyền tin kinh hô lên ta bị xâm lấn những cái kia quỷ phát chính hướng ta cơ thể bên trong chui nhà rột còn đập mưa tại bộ cơ giáp kia bị quỷ phát xâm nhập đồng thời từ đằng xa màu đen phát t r i ề u bên trong còn có từng đầu hạ d a i cự thú xông ra bọn chúng đồng đều đỏ ngầu đôi mắt lệ khí trùng thiên tại cự thú xuất hiện sau thậm chí còn có bị điều khiển cơ giáp đi theo xuất hiện lúc này tần số truyền tin bên trong các cứ trung tâm chỉ huy quan chỉ huy cơ hồ là đang gầm thét giống như kêu lên mau bỏ đi lùi cấm địa d ị biến tất cả tham gia tác chiến h ủy thác cơ giáp lập tức rút lui lập tức rút lui thanh âm này tại tất cả cơ giáp trong tần số truyền tin vang lên bao quát la diêm b ệ n ạ n bọn hãn hộ tổng t ố n g báo tri đội ngũ kia còn sót lại hai đài cơ giáp mắt thấy đã đi tới trước đó đứng tường cao vị trí lại đột nhiên tao lộ cự thú cùng quỷ phát tập kích tập kích bọn họ cự thú chỉ là hạ giai nhưng cái này mấy cái cự thú đều bị quỷ phát điều khiển hung tính hoàn toàn bị kích phát tiềm lực cũng cho đều đảo móc đi ra lại thêm quỷ phát bạo động vô cùng vô tận yêu dị tóc đen không ngừng từ cấm địa trong các nọ g ngách r ụ n g manh tiến ra khiến cho la diêm mấy người chỉ có thể vừa đánh vừa lui không có đường tống h ổ thanh â m tại trong tần số truyền tin vang lên la diêm từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài quả nhiên nguyên lai đã bị phá hủy tường cao tựa hồ lại thang đứng lên đương nhiên trước mắt những này hướng lên sinh trưởng như là tạo biện giống như đông đưa sợi tóc cùng trước đó dùng qu hay là có khác biệt về bản chất nhưng bây giờ cái này cao mấy trăm thước phát tưởng thủy t r u n g vẫn là ngăn trở đường đi trước có cự thú sau có phát tưởng hiện tại liền xem như la diêm cũng cảm giác được một c ô áp lực cực lớn những người khác có thể nghĩ lúc này bọn hắn v à i máy cơ giáp tập hợp một chỗ do la diêm cùng mạch chém giết những cái k i a phát cùng cự thú những người khác thì dùng súng phun lửa ngăn cản lấy đầy đất yêu phát hướng trận địa tới gần có thể cự thú có thể giết sạch yêu phát lại là vô cùng vô tận súng phun lửa nhiên liệu thì là có hạn tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cũng không lâu lắm súng phun lửa nhiên liệu liền muốn dùng hết đến lúc đó liền phiền thái o tống bao lúc này nói các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta các ngươi hẳn là có thể phá vây đi trước đi có thể đi một cái là một cái đây cũng là lời nói thật la diêm bệnh n ặ n có tên lửa đ ẩ y mặc dù không cách nào bay về phía vạn mét không trùng cũng khó có thể bền bỉ nhưng vượt qua phát tưởng cũng không khó diêm văn bát tú hổ lại có trệ không đặc tính có thể đạp không mà đi cũng tương tự có thể vượt qua phát tưởng bọn hắn một người mang lên một bộ cơ giáp thoát ly hiểm cảnh dư xài chỉ là bởi như vậy tống bao cái này hai đài cơ giáp liền nguy hiểm chỉ cần la diêm bốn người co lại thân không chờ bọn họ trở về cứu g i ú p tống báo cái này hai đài cơ giáp chỉ sợ sẽ bị cự thú xé nát lại hoặc là bị quỷ phát xâm lấn từ đó trở thành đường hô khôi lỗi ngay vào lúc này tại phát tường chân tường chỗ lại có một đội cơ giáp chạy vội tới tại cái k i a đội trong cơ giáp la diêm thấy được hắc lôi cùng tham lang nguyên lai là hà hạo chỗ đội ngũ các ngươi cũng tại cái này chúng ta ở phía xa nhìn thấy ánh lửa liền đến tụ hợp hiện tại cấm địa cũng không biết chuyện gì xảy ra cự thú đều như bị điên mà lại quỷ phát bạo động cơ hồ tại mỗi một góc đều có thể thấy được những vật này hà hạo tiểu đội gia nhập vòng chiến sau một bên hiệp trợ la diêm bọn hắn v à i máy cơ giáp khống chế quỷ phát lan tràn một bên miêu tả bọn hắn trên đường kiến thức la diêm hơi hít mắt lại đ ồ n g nhiên nhìn về phía xa xa tòa kia ngọn núi tòa kia rõ ràng là đương h ữ tạo nên trên đỉnh núi cao có ba chủ c ự thú sinh hạ t r ứ n g la diêm vội và nói g n cấm địa d ị động tất nhiên cùng đương h ữ có quan hệ đầu kêu ba chủ khả năng để địch trinh đoàn t r ư ở n g bọn hắn ép lúc này mới làm ra động t ĩ n h lớn như vậy nếu như có thể để đương h ữ phân thần lời nói nói không chừng liền có thể lắng lại trận này bạo động còn có thể cho địch trinh đoàn trường bọn hắn sáng tạo cơ hội diêm văn bắc lập tức nói có đạo lý nhưng muốn làm sao làm cho đương hố phân thần b ạ c h thanh em ngay sau đó văng lên trứng chim đương hố dự định ấp những cái kia trứng chim ở trong đó dựng dục đương hố hậu duệ nếu như chúng ta đánh nát nó đương hố khẳng định sẽ sốt ruột người q u í n h lên liền sẽ phạm sai lầm ba chủ cự thú trí năng siêu nhân nhưng khẳng định cũng sẽ phạm sai lầm hà hạo lớn tiếng nói có đạo lý chúng ta bây giờ liền đi đập những cái kia trứng chim tô diệu du du nói ra thôi đi những cái kia trứng chim ở vào cao không phòng đính người hát lôi vừa nát vừa trầm không nói trước có thể hay không leo đi lên coi như có thể chờ người leo đi lên món ăn cũng đã lạnh đ ộ c cô t r ư ở n g tín thầm nói cái kia nếu không để bệnh nạn cùng tú hổ đi lên bọn hắn một cái có tên lửa đẩy một cái có thể đạp không mà đi la diêm quả quyết nói ta tên lửa đẩy không bay được cao như vậy đội trưởng đoán chừng cũng vô pháp thời gian dài trệ không diêm văn bác cười khan một tiếng tiểu lan nói không sai ta trệ không chỉ có thể duy trì hai mươi giây thời gian ngắn như vậy ta đoán chừng n h ả y không đến đỉnh núi la diêm quả quyết nói cho nên chỉ còn lại có một cái biện pháp chương bảy trăm chín mươi lăm bởi vì chán ghét h á m mới cố gắng trở thành ánh sáng chương bảy trăm chín mươi lăm bởi vì chán ghép h tám mới cố gắng trở thành ánh sáng không đợi la diêm công bố hà hạo liền nói ngươi biện pháp kia sẽ không phải là đạp đổ hát phong đi hát phong là chỉ huy trung tâm đối với đương hô để chứng tỏa cao phong kia mệnh danh hà hạo tính cách tuy nói thẳng tới thẳng lui nhưng cũng không đại biểu hắn đ ẩn không có nghĩa là hắn toàn cơ bắp cho nên n g h e được la diêm bác bỏ đăng đỉnh n ệ n chứng kế hoạch sau hắn lập tức liền nghĩ đến cái này đ i ê n cuồng tho gan chủ ý la diêm nhẹ nhàng gật đầu đối với phá đi hát phong để nó tự hành quỹ đạo dạng này chúng ta không cần đăng đỉnh đương hô dưới những cái kia chứng cũng sẽ cho nện cái vỡ nát thậm chí hát phong không ngã cũng vấn đề không lớn hát phong phía trên có đường hố hậu duệ nó nhất định phải chú ý hát phong nếu không cũng sẽ không để nhiều như vậy trung hạ giai vũ thú ở trên không hộ vệ một khi biết hát phong gặp tập kích đương hố tất nhiên phân thần bởi như vậy đ ị c h trinh đoàn trưởng bọn hắn liền có cơ hội diêm văn bắc cân nhắc một phen sau nói cái này không mất là một biện pháp tốt nhưng vô luận suy đoán hát phong lại hoặc hát phong không ngã chúng ta thế tất tiến vào đương hố tầm mắt đến lúc đó chúng ta như thế nào thoát thân la diêm từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn phía một cái hướng khác nếu như đương hố lộ ra sơ hở ta tin tưởng địch trinh đoàn trưởng bọn hắn sẽ không để cho chúng ta có nhìn thấy đường hố cơ hội diêm văn bác nghe vậy khe giật mình tiếp lấy cười ha ha nói ngươi nói không sai đi ta hiện tại cùng trung tâm chỉ huy liên hệ rất nhanh trung tâm chỉ huy phương diện có kết quả bọn hắn duy trì l à diêm kế hoạch này nghe được tin tức này hà hạo lập tức biểu thị muốn tham dự nhưng trung tâm chỉ huy lại cùng lần trước đối phó thái tuế một dạng yêu cầu thân phụ t u y ệ t học cơ giáp sư xuất chiến cái khác lưu thủ nguyên địa chờ đợi thời cơ ở trong đó chỉ có bạch là ngoại lệ nàng mặc dù sẽ không tuyển học nhưng quỷ dị giải phóng toàn thắng đại đa số đề phẩm tuyển học bởi vậy nàng cũng tại xuất chiến hàng ngũ rất nhanh nhân tuyển định xuống tới sau đó chính là xông vào khu hợp tâm đến hát phong chỗ trần núi nhìn về phía trước lít nha lít nhít bao phủ khắp nơi yêu phát cùng thỉnh thoảng từ phát bụi bên trong lao ra bị đương hố điều khiển khôi lỗi cự thú la diêm trầm tiếng nói ta sung phong diêm văn bắc không có phản đối t ố t mỗi người phụ trách năm phút đồng hồ tiểu la cái thứ nhất ta cái thứ hai tiểu bạch thứ ba theo thứ tự tuần hoàn không có vấn đề nói liền xuất phát v ậ ngạn lò năng lượng oanh minh đứng lên liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận hướng cơ giáp các vị trí cơ thể máy này thần vệ cấp cơ thể lập tức xông về phía trước phía trước liền có một đầu khôi lỗi cự thú xông ra cự thú phía sau thì là đ ế m không hết q u ỷ phát đen n h ị t như là một tòa biển cả đằng cười nhạo lấy la diêm không biết lượng sức phong bạo súng trường nâng lên căn cứ tiết kiệm nguyên lực nguyên tắc đối phó loại này hạ giai cự thú la diêm sử dụng thực thể đạn dược phanh phanh phanh phanh c h n g bạo tiếng súng thổi lên phản kích k ạ n lệnh giống như mưa to gió lớn mưa đạn bao p h ủ tại cự thú trên thân huyết tương cùng thịt b ă m lập tức phun lên giữa không trung bệnh ạ n vừa khai hỏa một bên đón lấy cự thú vọt tới phát biển đây là câu trả lời của hắn trong phòng điều khiển hà hạo nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa s ba đài cơ giáp va và o vô biên hắc cám bên trong dần dần đi xa đi hà hạo chờ mặc nhưng dùng sức nắm chặt n ắ m đấm trong tần số truyền tin xuất hiện một cái tư nhân đối thoại tô diệu nói khẽ n g ư ờ i không sao chứ hà hạo thở ra một hơi nói trận chiến đấu này sau khi kết thúc ta muốn hối đoáy một môn tuyệt học lần tiếp theo lần tiếp theo ta không muốn lại làm người đứng xem lúc này nếu như từ trên cao đi quan sát liền sẽ nhìn thấy từ cấm địa phương hướng khác nhau đều có ánh lửa đang nói lên cùng giờ phút này cấm địa chỗ sâu cái kia bạo động đen kịp hải dương tương đối những ánh lửa này thực sự không có ý nghĩa nhưng mà những ánh lửa này lại ngoài ý muốn bậc cường bọn chúng chẳng những không có thuận theo lấy sóng biển hướng chạy mà đi ngược lại đi ngược dòng nước cố gắng không ngừng mà hướng hải dương chỗ sâu nhất hướng hắc cám chỗ sâu nhất bắn ra mỗi một c h â m lửa ánh sáng đều đại biểu cho nhân loại phản kháng ý chí nó mặc dù yếu ớt lại phản phất vĩnh hàng bất d i ệ t mặt đất căn cứ trung tâm chỉ huy quan chỉ huy đứng tại trên cầu tàu nhìn xem trước mặt màn hình lớn bởi vì đ ư ờ n g h ố siêu cấp phản m ô hiện tại đã không nhìn thấy trong cấm địa tình huống xuất hiện tại trong màn hình chỉ có mảng lớn khu vực màu đen ngay tại mảnh này khu vực màu đen bên trong có đại biểu cho cơ giáp tín hiệu điểm sáng. từ khác nhau phương hướng hướng phía cấm địa khu hạch tâm tín lên những này lấp l ó e điểm sáng lo lắng lấy trong trung tâm chỉ huy tim của mỗi người ngàn vạn năm đến nhân loại sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này không ngừng gặp phải thiên thai nhân hoạ quan chỉ huy ánh mắt thâm thúy thanh âm tràn đầy từ tính nhưng vô luận là trên trời rơi xuống mưa lửa lại hoặc phát ôn dịch lại hoặc là chiến tranh cùng bạo loạn đều không có làm cho nhân loại triệt để diệt tuyệt đó là bởi vì mỗi khi gặp l o ạ t thế mỗi khi h á cám giáng lâm thời điểm luôn có một số người nguyện ý thiêu đốt chính mình đi ngược lên trên bọn hắn chẳng lẽ không biết con đường phía trước có bao nhiêu h á cám bao nhiêu gian nan sao bọn hắ nhưng bọn hắn chán ghét h tám bởi vì chán ghét h tám mới cố gắng trở thành ánh sáng quan g mang tiêu kiểu gì cũng sẽ chiếu sáng vận mệnh làm cho nhân loại tìm tới kéo dài hy vọng nghe quan chỉ huy lời nói một nữ tử trong mắt tất cả đều là nước mắt nàng nắm chặt hai tay hướng phía màn hình lớn hò hét ủng hộ các ngươi phải cố gắng lên a một người nam nhân đứng lên nắm chặt nắm đấm l ư n quát xông lên a xông về trước đừng ngừng lại càng ngày càng nhiều người đứng lên lớn tiếng ủng hộ lấy tất cả người đi ngược chiều đem tâm ý của mình xuyên thấu qua t h a nhâm truyền đạt ra đi giờ khắc này trái tim tất cả mọi người là liền tại cùng nhau mà phần này tâm ý những cái kia chính đi ngược dòng nước người đều cảm nhận được đều hứng chịu tới ủng hộ phần này đến từ hậu phương ủng hộ thậm chí để bọn hắn tại siêu cấp phản mô áp chế xuống nguyên lực đều trở nên sinh động một chút thế là những ánh lửa kia tiến lên tốc độ đều nhanh như vậy một chút không biết lần thứ mấy thay phiên sau bệnh nạn lần nữa đảm nhiệm mở đường tiền phong một kiếm bổ đi ra phía trước yêu phát trái phải tách ra la diêm trước mắt đột nhiên sáng lên toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt tại tách ra yêu phát phía sau lại là một mảnh đất trống một mảnh đất trống khổ bọn hắn giết ra tới chạy vọt về phía trước đi một đoạn la diêm vẫn không thể tin được lại quay đầu phía sau là đen nghịt quỷ dị phát biển trước mặt thì là vùng đất bằng phẳng trống trải đại địa ngay tại mảnh khu vực này ở trung tâm một tòa đen kịt ngọn núi lột n g ộ t từ mặt đất mọc lên hát phong tại khoảng cách này nhìn liền có thể trông thấy cái gọi là hát phong là đến một từng c ô to như giang hà phát đùi xoay quanh vạn kết m à t h à n h bọn chúng chế tạo ra ngọn núi chân núi to lớn để cho người ta có loại khó mà dung c h u y ể n cảm giác cách xa nhìn còn không có loại cảm giác này nhưng bây giờ đi vào phụ cận nhìn xem cái này to lớn sơn phong màu đen diêm văn bắc hoài nghi dù là có cơ giáp c h ỉ sợ c ũ n g đ ả y không ngã t ò a cao p h o n g này. m ư ơ g 796, lấy điểm phá diện chương 796, lấy điểm phá diện cái khác ngược dòng m à tới tham dự đẩy ngọn núi hành động vĩ đại cơ giáp lần lượt đi vào bọn hắn có chút kết bạn đồng hành có chút một mình đ ộ c hành cơ giáp bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương la diêm ba người cũng không ngoại lệ cơ giáp đi vào nhìn thấy trước mắt cao phong người người phát ra cùng loại diêm văn bác nghi vấn nhưng đều không có n h ụ c trí dù sao trước đó la diêm cũng nâng lên coi như không thể đem ngọn núi đập đổ chỉ cần gây nên đương hỗ chú ý để đầu kêu bá chủ cự thú lộ ra sơ hở bọn hắn liền chuyến đi này không tệ bất quá căn cứ đến đều đi tới ý nghĩ chỉ là để hát phong chấn một chút liền trở về những người này lại không cam tâm cho nên bọn họ bắt đầu thương lượng thương lượng làm sao chính xác đem hát phong cho đẩy ngã để cho đ ư ờ n g h ồ biết nhân loại lợi hại liền ngay cả diêm văn bắc cũng tham dự vào thảo luận bên trong chỉ có la diêm cùng bạch không có tham gia la diêm đi vào hát phong chỗ chân núi liền bắt đầu dùng khuy đạo ngân mâu phân tích tòa cao phong này tầng ngoài mạch lạc mạch thì đối với thương thảo đạp đổ ngọn núi một chuyện không có hứng thú gì sau một lúc lâu diêm văn b ắ t những người kia suy nghĩ kỹ chút chủ ý những n à y chủ ý đủ loại có chút không thiếu thiên mã hành không sức tưởng tượng có chút thì trên cơ bản là chủ ý n g u ngốc ngay tại những n à y người bắt đầu thảo luận sử dụng biện pháp nào thời điểm la diêm thanh â m tại trong tần số truyền tin vang lên ta quan sát hát phong kết cấu bên trong nó cũng không phải là thật tâm nói cách khác nó chất lượng không có nó bề ngoài nhìn thấy lớn như vậy câu nói này cho đám người một viên thuốc c ă n thần có người liền nói tiểu la là, là cái gì thần tàng a lại có thể quan sát được hát phong nội bộ ta vừa rồi dùng máy định vị bằng sóng âm thanh hoặc quang phổ các loại mấy loại dụng cụ quét nhìn bên dưới đều không thể xuyên thấu hát phong tầng ngoài vật ch tiểu la lại có thể biết do nó cấu tạo lợi hại diêm văn b á c hh t nói la diêm thần tàng là vọng khí đồng tử vọng khí đồng tử điều đó không có khả năng không nghe nói vọng khí đồng tử có loại năng lực này diêm đội trưởng hoặc là ngươi đang k h o á c lác hoặc là ngươi che giấu cái gì la diêm sợ diêm văn b á c đợi lát nữa bị nước bọt chìm vội và nói thần tàng của ta dùng thái sơ thạch toái phiến thuế biến qua đã không phải là vọng khí đồng tử ta đã nói rồi vọng khí đồng tử nào có năng lực này vọng khí đồng tử thuế biến lời nói ta nhớ được là phá chướng pháp nhãn lời như vậy có thể biết rõ ràng hát phong cấu tạo cũng là nói không được Các n g ư ơ i tất cả các miệng gọi các n g ư ơ i đến không phải nghe các n g ư ơ i huyên thuyền tiểu la đừng để ý đến bọn hắn n g ư ơ i nói tiếp cái này hát phong nội bộ chuyện ra sao la diêm cười bên dưới nối liền trước đó lời nói đạo hát phong nội bộ do từng luồng từng luồng quỷ phát bệnh thành dạng tổ h o n g kết cấu loại kết cấu này đặc điểm lớn nhất là ổn định đây cũng là hát phong cũng không phải là thật tâm lại có thể xây cao như vậy lại không dễ dàng khuynh đ ả o nguyên nhân bình thường tới nói m g ô n từ chân núi chỗ phá hư loại kết cấu này không dễ dàng như vậy bất quá ta vừa phát hiện chân núi chỗ một chút kết cấu tương đối yếu ớ t địa phương căn cứ suy đoán của ta nếu như chúng ta từ những địa phương này tiến hành phá hư lấy điểm mang mặt hẳn là có thể gây nên hát phong diện tích lớn sụp đổ chân núi một khi diện tích lớn sụp đổ dù là hát phong là giông ruột cũng tất nhiên sẽ nghiêng sụp đổ diêm văn bắc gật đầu nói vậy liền đơn giản chúng ta mỗi người phụ trách một chỗ sử dụng tuyệt học toàn lực oanh kích không nói đánh n ổ hát phong phá hư một bộ phận vẫn là có thể làm được la là diêm đạo ta cũng là nghĩ như vậy các vị nếu là cảm thấy không có vấn đề nói hiện tại ta đem những vị trí này tại hát phong mô hình bên trên biểu thị đi ra lập tức liền có người đáp lại đi ngươi cứ làm như thế đi đem những cái kia yếu đớt bộ vị biểu thị đi ra chúng ta phân mỗi người phụ trách một vị trí chơi ngã ngọn núi này rất nhanh tất cả mọi người nhận được một cái mô hình sơ đồ phía trên kia la diêm đã dùng điểm sáng màu đỏ biểu thị ra hát phong kết cấu tương đối yếu đớt bộ vị những vị trí này nhưng thật ra là la diêm phân tích hát phong mạch là sau do khuy đạo ngân mâu phát hiện sơ hở cầm tới mô hình sau đám người liền riêng phần mình chọn lựa một vị trí sau đó tách ra hành động b ạ c h cũng chọn lấy một cái lúc gần đi la diêm phát tới một cái tư nhân đối thoại ta không ở bên người ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút nghe được câu này tựa như ăn mật đường giống như trong lòng ngọt ngào ta hiểu được yên tâm đi chỉ là đánh nát n g ọ n núi không dùng đến bao nhiêu thời gian mà lại hiện tại ta giải phóng bị dị thời hạn dài ra gần hai phút đồng hồ ta muốn các loại bước vào t h ô n g huyền chí ít cũng có thể chống đỡ cái năm phút đồng hồ đi công. hắn liền nhìn mình phụ trách vị trí khuy đạo ngân mâu bên trong hắn khóa chặt vùng núi này thể tầng ngoài mạch lạc thưa tất h không nói mà lại đường vân còn đứt gây không trọn vẹn cái này tại toàn bộ mạch lạc bên trong tạo thành một cái lỗ hổng so với lâm nguyên phương loại kia thông huyền cảnh cường giả đến tử vật sơ hở càng nhiều cũng sẽ không bởi vì các loại nhân tố mà không ngừng biến hóa là lấy la diêm không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được những cái kia sơ hở nhìn trước mắt cái này hắn vận chuyển công pháp b ệ n ạ n quanh người kìm mang chạy x u i sau đó quang diễm dâng lên sôi chào lại là la diêm mở ra bí pháp khai nguyên luân hiệu quả này một mạc bí pháp để la diêm buộc phát ra khả quan chiến lược hiện tại la diêm học được bí pháp không ít nhưng đối với cái này chính mình đầu tiên nắm giữ bí pháp la diêm tổng có loại cảm giác đặc biệt thứ nhất là bởi vì dùng đến thuộc đ ầ u sử dụng lên khai nguyên luân đến tựa như là hô hấp một dạng tự nhiên thứ hai thì là bởi vì đây là hắn cái thứ nhất học được bí pháp là địch chinh truyền cho hắn bí pháp dù là cái khác bí pháp càng có uy năng nhưng ở trên mặt cảm tình không có cái nào bí pháp so ra mà vượt khai nguyên luân, nguyên luân vừa mở la diêm khí cơ sôi trào bệ ngạn sông về mục tiêu khoảng cách không ngừng thu nhỏ khi song phương cách xa nhau chỉ có mười bước lúc long tượng bổ nghiêng kiếm q u a n g sáng chói giống như tấm lụa quét vào hát phong trên thân núi tuyệt học mười bước một giết ngọn núi chấn bên dưới sau đó xuất hiện một vết nước đảo mắt liền hiện ra một mảnh lớn như vậy dạn g nước hoa văn、vâng. vô số q u ỷ phát nổ tung phun trào hóa thành một cỗ khói đen bậy nạn sau một kích cũng đã p h i ê u tối không có bị khói đen phun đến đợi đến sương mù hơi tán lúc la diêm liền gặp hát phong vùng núi này chân bị hắn một kiếm chém nát dù cho hiện tại trong ngọn núi còn vang lên a n h minh bên trong kết cấu còn tại không ngừng mà sụp đổ n g h i nhiên tạo thành phản ứng dây đây chính là đánh trúng tử vật sơ hở uy lực hoàn toàn có thể dùng lấy điểm phá diện phương thức dẫn phát toàn diện sụp đổ chương 797, n ú i nghiêng chương 797, n ú i nghiêng tại la diêm động thủ thời điểm những người khác cũng lần lượt xuất thủ tú hổ vẫn như cũ hóa thân mũi khoan trực tiếp chui phát nổ diêm văn bát trộ phụ trách bộ p h ậ n kia toàn bộ hắc phong đều đang chấn động oanh minh sự chấn động này cùng oanh minh bắt nguồn từ chân núi lại không ngừng lan tràn lên phía trên thậm chí cả ngọn núi đều run rẩy lên cùng lúc đó ma cơ bắt môn trên khuôn mặt đã hoán đổi thành một tấm mặt xanh vàng ác quỷ mặt nạ phóng xuất ra q u ỷ dị l a m tiêu mà lại giải phóng nó chân chính tư thái không khí đang chấn động hai đầu trải rộng hoa văn trên lợi trào nhảy nhót lấy h ắ t l a m hỏa diễm cánh tay chống rông xuất hiện sau đó bọn chúng hư n ắ m không khí tả hữu lôi kéo xé rách hư không kéo ra một trong đó bộ màu sắc sạc sỡ thất thải lộng lây lô hồng đến một đạo thân ảnh khổng lộ liền từ lỗ hồng kia bên trong c h u i r a màu tràm s ắ c thân thể xuất hiện ở trong không khí phía trên kia trải rộng phức tạp tả dị hoa văn ngang ngược khí tức lập tức như gió bạo một dạng k u y t tán ra cũng tràn ngập vùng không gian này hiện ra nửa người lạ nó xóa một đầu loạn phát nhưng đầu này loạn phát mỗi một cây sợi tóc lại là do màu xanh lam sấm hỏa diễm ngưng tụ m à t h à n h màu lam diễm phát rối tung trên bờ vai che chắn tại gương mặt trước tại cái kia loạn phát phía dưới lộ ra hồng quang hai mắt bên trong lộ ra điên cuồng l a m tiêu tấm kia khuôn mặt giữ tợn kia bên trên từ môi trên bên trong phun ra hai cây răng nanh khổng lồ trên đỉnh đầu thì toát ra một cây màu đỏ lại lượn lờ lấy từng tia từng tia h ắ t lam hỏa diễm độc rác từ trong hư không gạt ra nửa cái quỷ thể ác quỷ hướng phía vùng thiên địa này phát ra rít lên một tiếng đằng sau nhưng h ư n g mạch khóa chặt vị trí n h a tới l a m tiêu thô bạo nắm chặt n ắ m đấm một quyền đập vào hát phong trên thân núi mảnh tiêu ngọn núi lập tức buộc phát một đoàn hỏa cầu thật lớn ngọn lửa màu xanh l a m tiêu tán đằng sau ngọn núi chỗ xuất hiện một cái lõm không biết bao nhiêu q u ỷ phát bị l a m diễm đốt thành cho t à n nhưng l a m tiêu rõ ràng không hài lòng kết quả như vậy thế là nó giơ cao hai tay mười cái lợi chảo đầu ngón tay chỗ phun ra từng đạo lộng lây trói mắt màu l a m quang diễm quang diễm xông thẳng lên trời theo l a m tiêu hai tay g i a o thoa bắt xuống hát phong trên thân núi lập tức hiện hiện từng đạo răng khắp nơi ánh sáng màu lam lam quang lấp ầm ầm tại tiếp nhận đông đảo cơ g i á p cùng làm tiêu đối với sơ hở chỗ công kích đằng sau hát phong chân núi chỗ phun lên từng luồng từng luồng khói đen ầm ầm s ơ n băng địa liệt ngọn núi xuất hiện mắt trần có thể thấy như đổ đổ đổ trong tần số truyền tin mọi người cùng kêu lên gọi chờ mong nhìn thấy hát phong khuynh đảo hình ảnh nhưng mà sự thật lại làm cho bọn chúng thất vọng dù là hát phong chân núi đã gặp phải phá hư mảng lớn ngọn núi sụp đổ nhưng trong s ơ n phong lại có tóc đen xoay quanh như trụ căn này cây cột là hát phong t r ụ tâm xương trên cây cột cũng tương tự trải rộng vết nước thỉnh thoảng có yêu phát đứt đoạn tàn át nhưng cây cột tổng thể kết cấu còn chưa từng sụp đổ trước đó đám người công kích đều thẩm thấu lan tràn đến chân núi nội bộ ngay cả căn này cây cột cũng lan đến gần lại vẫn không có pháp khiến cho đứt gãy có thể thấy được căn này chụp tâm xương giống như cây cột cứng rắn phi thường tình huống này la diêm cũng phát hiện hắn híp mắt lại con người từ khuy đạo ngân mâu cho ra số liệu đến xem muốn đánh nát căn này cây cột đoán chừng còn phải lại đến một thức m ớ i bước một giết chờ chút la diêm đột nhiên trong lòng hơi động có lẽ không cần phiền toái như vậy nói đi bệnh ạ n quay đầu liền chạy trong tần số truyền tin lập tức chuyển đến một mảnh thanh âm tiểu la đi như thế nào từ bọ sao đi cũng không thông báo một tiếng không tử tế a vậy chúng ta làm sao bây giờ cũng rời đi sao muốn đi mọi người cùng đi ta không muốn lại chính mình hướng quỷ phát bên trong chui một mảnh nao h nhao ở n ào bên trong bạch mở lời nói ra la diêm sẽ không không nói một tiếng đi trong tần số truyền tin an tĩnh bên dưới sau đó có người nói tiểu bội mội này là ai người không biết sao chính là ngày đó đem thái t u ế trẻ thành mảnh vỡ bạch a a nguyên lai là nàng nghe nói là la diêm đồng học cái gì đồng học khẳng định là bạn gái không phải vậy làm sao lại như vậy giữ gìn tại la diêm bắt môn trong phòng điều khiển mặt lập tức đỏ bừng lên còn tốt diêm văn b á c đi ra giải vây tốt đừng nói nữa các người đám này t h á o hán biết cái gì chính mình đừng ngông cùng suy đoán mau nhìn bệnh nạn dừng lại đúng vậy bệnh nạn dừng lại la diêm lúc đầu cũng không có ý định rời đi đáy bạc h ổ văn bệnh nạn ngừng lại xoay người hạ thấp trọng tâm làm ra chạy tư thái đông nhiên phía sau tất cả tên lửa đẩy mở ra thường đạo màu lam điện hỏa k í c h sạn g hình thành to lớn động năng thôi động bệnh nạn như cùng ở tại trên mặt băng trượt bình thường cơ giáp sát mặt đất g i lên h u y áo nhanh như điện chớp phóng tới hát phong diêm văn bắc lập tức kêu lên từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy bệnh nạn như là một viên sao băng giống như ở trên mặt đất chợt lóe lên la diêm đ ư n g học đem nó đụng ngã đi nữ hải nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ánh mắt chăm chú địa tỏa định tại bệnh nạn trên thân liền gặp bệnh nạn tại thôi động khí trợ lực bên dưới lập tức vọt tới hát phong ngọn núi phụ cận lúc này bệnh ngạn cơ thể sáng lên đứng lên kim hoàng như là ánh nắng giống như nguyên lực quang diễm sôi trào t r ù n g tiên h ẩm ẩm giống như núi lửa bộc phát bình thường một cỗ to lớn khí thế phóng lên tận trời bi pháp khai nguyên luân mượn nhờ bi pháp tăng lên lợi dụng máy đẩy tăng áp động lực bệnh ngạn hai chân co lại ra sức chống tại hát phong trên thân núi Phanh. một vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy k h u ế t tán ra đến cái này vòng gợn sóng những nơi đi qua hát phong ngọn núi từng mảnh rạn ư ớ c vô số yêu phát đức gãy bay múa hóa thành nồng đậm khói đen tòa này đương hỗ chế tạo ra ngọn núi mãnh liệt lay động chính sơn căn hạ chính giữa chỗ trục tâm trụ trụ trên mặt vết nước lại tảng lớn hiện hiện rốt cục bệnh ạ n va chạm phương hướng phía bên kia trụ trên mặt phun ra một cỗ khói đặc vô số quỷ phát n ứ t gãy trục trụ ổn định và cân bằng rốt cục bị đánh phá chậm rãi nhưng kiên định hướng phía tương phản phương hướng nghiêng ầm ầm hát phong chấn động đỉnh núi nghiêng nghiêng trượt trên đỉnh núi kia do một đoàn bay dối giống như yêu phát bệnh đi ra tổ chim lúc này tính cả bên trong bảy tám quả to lớn màu xám trắng trứng chim cùng nhau hướng phía phía tây trượt xuống hát phong nghiêng chân núi phía dưới vang lên tiếng sấm giống như bạc hưởng phun ra mảng lớn khói đặc cuối cùng tòa cao phong này nghiêng hạ lạc đỉnh núi từ bên trên đám mây dày đặc bên trong s u n g ra nặng nề mà nện hướng đại điện mà sớm tại hát phong rơi xuống đất trước trên đỉnh núi cái kia trong tổ chim bảy tám n quả màu xám trắng trứng chim đã trước một bước rơi xuống đến trên đại điện bọn chúng rơi vỡ nát dịch trứng v a n g khắp nơi bên trong từng cái đen kịt lại dính đầy dịch nhờn chim non càng là rơi phấn thân đầy trời h ắ t chiều che khuất bầu trời tất cả đều là đương hố buộc phát dầu d ị a mưa trầm những vật này số lượng quá nhiều lít nha lít nhít cơ hồ không có một chút khe hở thanh n g uyên cùng huyền d ự c hai cơ dựng lên đại thuẫn bảo vệ phía sau trích tinh chống đỡ làn công k í c h này chiến đấu đến nay ba đại cơ giáp vết thương chống chất đương hố cũng không dễ chịu cứ việc nó có thể thông qua tụ lại trong cấm địa quý phát đạt tới trình độ nhất định tái sinh bất quá k h í tức của nó đang không ngừng n g xuống lại là như sắt thép sự thật đầu này bá chủ cự thú mười phần k ó chơi nếu như luận đơn thuần lực phá hoại so với trước đó mê vụ trong hẻm núi đầu kia ngay tại hướng ác mộng cự thú tiến hóa h o a n nó kém xa nhưng nó thao ảnh đọc tâm n h i ế p hồn mấy cái năng lực mượn phần quỷ dị h i ể n hiện thú hồn đằng sau coi đây là cơ sở phát triển dị thuật càng là quỷ dị không gì sánh được trừ phi địch trinh ba người lẫn nhau h i ể m hộ đã sớm lật thuyền trong m ương để đương hố cướp đi cơ giáp hóa thành khôi lỗi lúc này đương hố một tiếng t ê minh liền muốn lại công nhưng ở lúc này nó lại giống như là cảm giác được cái gì trên đầu bóng người màu đỏ kia bỗng nhiên hướng hắt phong vị trí nhìn lại vũ thú thị lực sao mà nhạy cảm Hùng、chi là đ ư ờ n g hỗ loại cấp bậc này tồn tại nếu như nó nguyện ý nó thậm chí có thể thấy rõ cấm địa mỗi một góc mỗi cái mà bây giờ nó nhìn về phía hát phong lúc nó liền thấy hát phong nó nhìn thấy chính mình dùng râu ria thật vất vả bệnh đi ra màu đen cao phong bây giờ đã rơi xuống mặt đất hát phong k h u y ê n đảo cũng không có gì có thể trên đỉnh núi những cái kia mắt thấy là phải ấp trứng chim hiện tại rơi vỡ nát chỉ có điểm ấy nó không thể nào tiếp thu được nó phát ra tuyệt vọng gào ghét cái kia tuyệt vọng là thâm trầm như vậy như vậy nặng nề nó là có linh trí sinh vật trí tuệ của nó còn không thấp nhưng lúc này Tâm tình â m t của nó đã không cách nào tự điều khiển phẫn nộ giống như là một cây gậy đem nó tỉnh táo quấy thành một đoàn bột n g á o thế là nó lộ ra sơ hở nó thế mà đem l ự c chú ý từ ba đài thần tướng cấp cơ giáp trên thân dịch chuyển khỏi không phải một máy không phải hai đài dòng g ã ba đài a tại đương hỗ thất thần không kiềm chế được nỗi lòng thời khắc địch t r i n h ba người bắt được cơ hội nhao nhao bộc phát thanh nguyên b ư ớ c lên thanh quang cơ giáp trên người h u y ề n văn n ở rộ trích liệt bạc quang trường kiếm dẫn một cái h ư không c h ứ n minh từng sợi màu xanh quang khí tại một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới trình hợp đứng lên ngưng tụ Hóa tại phong thanh vũ xuất thủ thời khắc giang vân dung cũng không có nhàn rỗi cả quan băng liệt ngân giáp phá toái trích tinh không phục trước đó thanh lanh khí chất tao nhã cho dù như vậy cơ giáp vẫn một tay chỉ thiên sáng chói tinh quang đ ỗ n g nhiên sáng lên t ừ n g đạo lộng lấy quang hà đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn chúng ở giữa không trung dây dưa đạo mắt hóa thành một đạo ngân hà theo trích tinh hai tay đẩy cái tiêu đạo ngân hà liền từ trời mà hàng t r u n g t r u n g điệp điệp mà dâng tới đương h ố lập tức sẽ được thanh long c u ố n quanh bá chủ cự thú c u ố n vào một vùng ngân hà bên trong ngàn vạn tinh thần t r ợ sáng vừa tối chấp h i ệ n không t r ừ n g quang mang đốt mở bốn phía mở tối quan sát tuyệt học tinh hà thúy mang đương hô tại tinh hà cọ dựa phía dưới thân bất g i kỷ thân thể không ngừng ném n g lấy phát a y lấy bốc hơi lấy trên người nó thanh long chế trụ đương hố trong miệng phun ra màu xanh thiên hỏa t h i ê u đến lớn bụi lớn bụi râu r i a hóa thành khói xanh chính vào lúc này huyền d ự c động tại địch trinh điều khiển bên dưới đài cơ giáp này vậy mà lướt lên tinh hà đạp sóng m à đi huyền d ự c động tắt nhìn như chậm chạp mỗi một lần đặt chân mỗi một lần r ơ i chân đương hố đều có thể thấy rõ ràng có thể lệnh là huyền d ự c xuất hiện tại cự thú sau lưng đ ặ t ở tinh hà cuối cùng đương hố lại còn mạt có biết dừng chân tại đương hố l ạ u còn mạt có biết dừng chân tại đương hố lại còn mạt có biết dừng chân tại đương hố lại còn mạt con tự thú kia thân ảnh đ ố n g nhiên bành trướng giống một cái màu đen khí cầu sau đó mới có một chút thanh quang tự nhiên hố na nhiêm cần dây dưa trong thân thể sáng lên tiếp theo là điểm thứ hai điểm thứ ba đạo mắt chính là đ ầ y trời kiếm quang kiếm quang răng khắp nơi giống như điện t i ể m đ ư ơ n g hố thân ảnh tại cái này đạo đạo kiếm quang sáng chói bên trong hôi phi ế l n h d i ệ t tuyệt học liệt k h u y ế t phích lịch ẩm ẩm lôi minh đại tác vậy ngạn quay người nhìn hướng cấm đ i ệ một bên nơi đó không biết là kiếm quang hay là điện hỏa ngay tại tiêu tán sau đó trên bầu trời cái kia u ám tầng mây sau có một vệ ánh mặt trời chói mắt phá mây xuống chi rơi vào bệnh nạn cơ thể bên trên chiếu sáng cầm thuẫn rút kiếm bệnh nạn giống như thiên thần t ú h ổ bắt môn từng đài cơ giáp hướng bệnh nạn áp sát tới mà càng nhiều ánh nắng thì từ trời cao ở giữa chiếu xả xuống bao phủ toàn bộ cấm địa siêu cấp phản mô một chút xíu tiêu tán trên không trung đoàn kia kinh khủng phong bạo từ từ bình tĩnh trong cấm địa những cái kia còn chưa chết cự thú hoặc phi ra cấm địa hoặc bay về phía phương xa mà lan tràn khắp nơi cơ hồ bao trùm cả tòa cấm địa yêu dị quý pháp cũng đang nhanh chóng rút đi nhan sắc do đen truyền bụi lại bị gió thổi qua liền hóa thành từng sợi khói nhẹ ung dung tiêu tán ở giữa không trung. cấm địa trở nên trước nay chưa có yên tĩnh trong gió không còn một tia hương vị quỷ dị dưới ánh mặt trời la diêm bọn người đi ra phòng điều khiển lấy nón an toàn xuống cứ như vậy kinh ngạc nhìn nhìn trời sau một lúc lâu không biết ai nói câu đ ư ờ n g hỗ chết sau đó trong cấm địa may mắn còn sống sót đám người phát ra từng đợt gieo h ò đ ư ờ n g hỗ chết đ ư ờ n g hỗ chết kế mê vụ hạ p cốc đằng sau nhân loại phá hủy tòa thứ hai cấm địa quỷ phát thành là đêm mặt đất căn cứ trong căn cứ đèn đốt sang trưng khắp nơi đều có người tạo lên tiếng ca hát lại hoặc làm dây tấu nhạc không những trên đại lộ đầy áp người liền ngay cả một chút trong ngõ nhỏ nhỏ mọi người k ề vai sắt cánh chén quang giao thoa một cái quậy rượu bên trong diêm văn bắt một bàn tay đập vào trên quay ba đối với phía sau người hầu rượu nói cho chúng ta đến mấy chén đủ kỉnh hắn lại chỉ xuống bạch cho nàng đến một chén nước trái cây nhớ kỹ đừng có một chút xíu cồn tuyệt không hứa thêm trừ phi ngươi muốn cho nàng phá hủy quay rượu b ạ c h q u y mồm nhưng lại đ ố i ly không cách nào phản bác đành phải đem khí rơi tại nước trái cây bên trên một mặt lên cái chén liên lộc cộc lộc cộc quất lấy ống hút một hơi cơ hồ đem nước trái cây uống sạch sành sành đến để chúng ta kính la diêm một chén ta đều nghe nói địch trinh đoàn trưởng bọn hắn cũng là bởi vì hát phong khúc n ả o đương hô phân thần mới có thể bắt được cơ hội liên thủ chém giết hiện tại căn cứ đều nói rồi muốn cho la diêm nhớ một đại công không có hắn còn không biết trận chiến đấu này phải kéo dài đến lúc nào còn không biết có bao nhiêu người về không được một cái tướng mạo thô h ả o nam nhân dơ ly rượu lên hát lớn các ngươi nói chén rượu này có nên hay không uống chương bảy trăm chín mươi chín ôm tương lai chương bảy trăm chín mươi chín ôm tương lai tại mọi người ở n ào phía dưới la diêm diện không đổi m à uống u xong một chén rượu tốt vậy ta cũng làm tướng mạo thô hào nam tử cười lớn đem chính mình ly tiệm cũng uống sạch sẽ, sẽ. sau đó những người khác nhao nhao cạn ly lúc này mới tán đi la diêm còn tưởng rằng có thể bưng lỏng kết quả hà hạo rời một dương đ i a tới phanh một tiếng bỏ vào la diêm trước mắt uống rượu hà hạo hất cằm lên ánh mắt tràn đầy khiêu khích thí vị trong quán ba những người này xem náo nhiệt không sợ p h i ề n p h ứ c lớn nhao nhao vây quanh hung hăng ồn ào la diêm cùng hắn uống đừng sợ uống say lão ca bảo hộ ngươi không để cho nương môn chiếm tiện nghi của ngươi ta khuyên ngươi chờ xen vào việc của người khác mấy cái vây xem nữ tử nhao nhao lên tiếng lập tức một trận cười vang vang lên la diêm nhìn về phía hà hạo nhìn chăm chú một lát sau quả quyết cầm hà hạo ngươi không phải cũng cho huyễn một cái vây xem quần chúng ăn dưa cười toét thậm chí có người thấy miệng rượu đi lên cũng lộc cộc lộc cộc uống lên chính mình rượu trong ly hà hạo trầm mặt từ trong giương cầm lấy một bình đưa tay vặn một cái liền đem nắp bình vặn xuống đồng rạng ngựa đầu liền uống giờ phút này la diêm đã uống sạch một bình tiếp tục uống bình thứ hai đồng thời khỏe mắt quét bên dưới trong dương địa lại nhìn về phía hà hạo ánh mắt khiêu khích rất nhanh trong dương bia bị uống bảy tam phần bình rông chất đống tại hai bên la diêm cùng hà hạo còn tại uống vào c ự t h ú thiên thai sau trên mặt đất d â y rủa cầu s i n h lúc bia loại vật này la diêm khả không ít đ ủ n g xích độc lúc phát tác trong tay lại không có giảm đau phiến la diêm chỉ có thể dựa vào cồn tê liệt chính mình lúc bắt đầu hắn uống một hai chén liền sẽ uống say tới về sau tiểu lượng càng ngày càng tốt đáng tiếc thiên bôi không ngã cũng không phải là la diêm mong mớn bởi vì như vậy mang ý nghĩa một khi không có giảm đau phiến hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình ý chí gặp c h ố n g còn tốt hắn c h ố n g xuống tới còn tốt hắn gặp đ ị c h trinh thứ khi bước vào địa thành bắt đầu tu luyện sau la diêm đã rất ít uống rượu thứ nhất không thời gian thứ hai không cần thiết nhưng đêm nay hắn uống đồng thời uống đến rất sung sướng tựa như lần trước bạch nói đến trước kia hắn lúc tu luyện đặc biệt liều mạ tựa như có một thanh vô hình đao đẹ vào trên lưng mỗi một s á t thời gian cũng không chịu xuống uổng mỗi một ngày đều đang cùng tử thần cấp đoạn sinh mệnh của mình như thế thời gian dù là la diêm đã tận lực điều tiết tâm tình của mình nhưng vẫn như cũ thần kinh kéo căng thẳng tắp tâm tình đương nhiên sẽ không thoải mái nhưng theo xích độc bài xuất như thế thời gian đã một đi không trở lại về sau la diêm hay là sẽ không để tùng sẽ không lười biếng nhưng cùng dĩ vãng so sánh ý nghĩa đã hoàn toàn không giống với trước kia l i ề u mạng tu luyện là muốn đoạt tại xích độc công tâm trước cứu vãn cái mạng nhỏ của mình về sau cố gắng tu luyện là vì ô m càng quang minh đ ấ y tương lai thực hiện giấc mộng của mình hai loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt sau một lát hà hạo từ trong miệng phun ra một đạo cầu rồng hắn che miệng đẩy ra đám người bổ nhào vào nơi hẻo lánh oa một tiếng oi ra la diêm lúc này mới đem bình rượu bông xuống đánh cái nấc thầm nghĩ nguy hiểm thật hắn ngược lại là không uống rượu chính là bụng chứa không nổi được ra la diêm không nhìn ra ngươi như thế có thể uống lần sau dài bình ta mời ngươi uống rượu lần sau không có khả năng rót hắn uống địa muốn uống đến uống bạch đốt tàn tản bọn tỉ mụi không có ý nghĩa tiểu la uống nhiều như vậy đều không có say hoa ngươi sẽ không thật muốn chiếm hắn tiện nghi đi tiếng người xôi chảo qua n g ảnh giao thoa không có bị bia quá chén la diêm giờ phút này lại hai mắt hơi say rượu khoe miệng xuất ra nụ cười thản nhiên cuộc sống như vậy người như vậy hắn rất ưa thích buổi tối hôm nay căn cứ từ trên xuống dưới đều tại con hoan mọi người sẽ uống cả đêm có có thể sẽ ôm bình rượu trong n g õ hẻm ngủ một đêm còn tốt khí trời nóng bức ngược lại là không cần lo lắng sẽ cảm mạo sinh bệnh trong trung tâm chỉ huy quan chỉ huy đi đến nhìn quanh một vòng hiện tại nơi này chỉ có năm sáu người còn tại làm việc các ngươi cũng đi uống một chén đi nơi này có ta là được rồi quan chỉ huy mỉm cười nói một ánh mắt cơ linh nam tử đứng lên nói không kém đêm nay uống rượu tùy thời đều có thể uống một cái m a n mối tú mỹ nữ tử cũng nói quan chỉ huy ngươi đây tại sao không đi uống một chén quan chỉ huy lắc đầu cười nói ta đã thật lâu không uống rượu còn nữa địch trinh đoàn trưởng ba người hiện tại uống thuốc cần nghỉ ngơi ta không nhìn điểm vậy làm sao có thể làm ánh mắt cơ linh nam tử cảm thán nói điều khiển thần tướng cấp cơ thể đều cần định thời gian phục d ụ n g định t h ầ n thể sau đại chiến càng cần hơn phục d ụ n g dạng này mới có thể tránh miễn cùng thần tướng cấp cơ thể cùng cảm giác sau xuất hiện nhận biết hỗn loạn tình huống liền xem như dạng này điều khiển thần tướng cấp cơ thể cũng là nhiều năm hạn hạn chế địch trinh đoàn trưởng bọn hắn có thể điều khiển cơ giáp thời gian còn bao lâu quan chỉ huy ngưng trọng gật gật đầu đúng vậy a nhân loại chúng ta chính là yếu ớt như vậy dù là tìm được đối kháng cự thú phương pháp cũng sẽ có dạng này như thế hạn chế tựa như ngươi nói điều khiển thần tướng cấp cơ thể có thời gian hạn chế mặc dù có thể thông qua tu luyện thông qua tăng lên cảnh giới đến kéo dài điều khiển niên h ạ có thể tăng lên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đặc biệt là địch trinh đoàn trưởng bọn hắn những n à y thông huyền cảnh cường giả cảnh giới tiếp theo thích hợp công pháp mà bọn họ tu luyện không có tốt như vậy tìm đồng thời không giống với thông huyền cảnh trở xuống cảnh giới thông huyền cảnh đằng sau cảnh giới đột phá đều sẽ có nhất định phong hiểm đây cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta bây giờ tu luyện tất cả công pháp đều là tinh giản qua sửa trước qua là không hoàn chỉnh công pháp chắc chắn sẽ có dạng này như thế thai hoàng ẩm nhưng ngay cả như vậy nhân loại cũng không có một khắc đ ỉ n h chỉ qua tiến lên bộ pháp bởi vì chúng ta rất rõ ràng đ ỉ n h chỉ tiến lên hậu quả là cái gì đ ỉ n h chỉ tiến lên hậu quả tự nhiên là bị cự thú tiêu diệt trong lúc nhất thời trong trung tâm chỉ huy bầu không khí có chút ngưng trọng có lẽ là vì sinh động bầu không khí trước đó cái kia nữ tử tú mỹ đạo bất quá các ngươi nhìn lần này cấm địa chiến đấu cần phải so mê vụ hạp cốc nhẹ nhõm ta nghe nói lần kia chiến đấu địch trinh đoàn trưởng sau đó đều nằm trên giường rất lâu đâu lần này thương thế rất nhỏ dựa theo dạng này đến xem về sau chúng ta có thể phá hủy cấm địa sẽ càng nhiều càng nhanh quan chỉ huy lắc đầu chớ xem thường bá chủ cự thú mê vụ hạp cốc cuộc chiến đấu kia địch trinh đoàn trưởng sở dĩ sẽ bị thương nặng là bởi vì đầu kia bá chủ cự thú ngay tại hướng ác mộng cự thú tiến hóa thực lực vốn là so phổ thông bá chủ cự thú cường thịnh lại thêm lúc đó địch trinh đoàn trưởng chỉ có một người có biết cuộc chiến đấu kia độ khó lớn bao nhiêu về phần quỷ phát h à n h đương hô tại đã biết bá chủ cự thú bên trong chiến lực sắp xếp không vào t o t mươi lại thêm vừa sinh hạ hậu duệ nguyên ký tổn thương cuối cùng lần này là ba tên đoàn trưởng liên thủ mới có có thể nhẹ nhàng như vậy. Nếu không không Nếu vậy. đừng quên các tòa cơ giáp học viện hàng năm đều tại hướng địa thành cùng chiến lược phủ truyền vận nhân tài sau đó mấy lần liền ta biết đều sẽ có một ít không sai hạt giống gia nhập giờ phút này ngay tại chúng ta trong căn cứ liền có hai cái những người tuổi trẻ này sẽ là nhân loại chúng ta tương lai t r ư ơ n g tám trăm mạch nước ngầm t r ư ơ n g tám trăm mạch nước ngầm ở căn cứ mọi người còn hoan suốt đêm thời khắc khoảng cách căn cứ cách đó không xa một tòa mặt đất trong doanh đ i ệ m khương hà đẩy ra một cánh cửa vừa đi vào liền thấy trên mặt đất nằm cái nam nhân n à y nhân khẩu sùi bấm mép sắc mặt xanh trắng trên thân một bộ y phục cũng không có ngực đã không còn chập trùng xem ra là bởi vì thoát dương mà chết suối khỏi lao đầu nhẹ nhàng nói ra nói gì thế lao ra tử một cái mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên thanh â m này nghe được khương hà thân thể một trận ra rời một trái tim như bị thứ gì nhẹ nhàng xẹt qua giống như ngứa một chút vốn lại cào không đến khó chịu dị thường khương hà trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nữ trên mặt lại chất đống dáng tươi cười không nói cái gì những người khác còn chưa tới sao đồng thời hắn nhìn về phía một cái t ử trong phòng đi ra nữ nhân liễu m ạ n liễu m ạ n mặc một đầu màu đỏ xa mỏng váy dài đi chân trần đi ra cái kia váy cổ áo mở lại thấp lại lớn lộ ra mảng lớn x o a n quang một đôi trắng non chân dài càng là tại quần lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện ngẫu nhiên từ váy xẻ tà bên trong xuất hiện thế là một vòng mẹ quang tựa như kinh hồng giống như ánh vào khương hà tầm mắt để lão đầu này miệng lưỡi khô khốc một hồi khô hắn nhìn cái k i a nửa khép nửa mở cửa gỗ một chút phía sau cửa trong phòng cái giường lớn kia bên cạnh trên mặt đất đồng d ạ n g nằm cái nam nhân chỉ là nam nhân này trên lưng lại cắm một tay đao một cái trắng bóng ngón tay ngả vào khương hà cái cằm lay động lấy lao nhân dâu dưới cảm khương lao gia tử nhìn cái gì đâu ngươi có phải hay không mệt mỏi không phải vậy ta cùng ngươi đến trên giường nằm một hồi đi dù sao tả kinh bọn hắn cũng không có sớm như vậy đến nếu không chúng ta tới chơi cái trò chơi một tấm hại nước hại dân t u y ệ t s ắ c gương mặt tại khương hà trước mắt hoàng q u a mặc x a mỏng liễu m ạ n toàn bộ thân thể cơ hồ muốn treo ở lao nhân trên thân khương hà vội vàng hướng một bên tránh ra nói chính sự quan trọng chính sự quan trọng lại nói lao phu tuổi trẻ lớn có một số v i ệ c a cứu tâm vô lử người muốn chơi game vẫn là đi tìm tả kinh hoặc là bạo hùng đi nói đùa cái gì người nữ nhân này toàn thân là độc ai dám đụng ngươi đừng đến thai họa lao ra ta đi thai họa người khác đi khương hà tiếng lòng oanh min trên mặt lại dáng tươi cười chân thành liễu m ạ n ha ha nợ nụ cười ở bên cạnh trên ghế s a lon một tòa d ơ chân lên đạp bên dưới bên cạnh thi thể nơi này thật đúng là không thú vị những nam nhân này không có một cái hữu dụng mau đem chính sự làm mới tốt rời đi a lúc này đại môn mở ra bạo hùng cự nhân kia giống như thân ảnh chen lần tiến đến phòng khách liền lộ ra chen trúc hắn vừa nhìn thấy thi thể trên đất liền phát nổ câu c u ố c túy sau đó nhìn về phía liễu m ạ n đạo ngươi liền không thể ăn sạch sẽ một chút sao chơi xong đồ vật có thể hay không c ấ t kỹ cái này nhét vào cửa chính không thoải mái ai đây liễu m ạ n tại dưới ánh đèn nhìn xem bàn tay của mình phản phất phía trên kia mở ra hòa đến ngươi có tư cách gì nói ta ta nghe nói đêm đó chúng ta đi sau ngày thứ hai q kẻ rượu liền đóng cửa bởi vì trong phòng nghỉ hai bộ thi thể nói như thế nào đây coi như bị g i ã thu càng qua đại khái cũng so cái kia tốt đi một chút đi đồng dạng là chơi ngươi nhìn ta chỉ ít không có đem đồ vật chơi hỏng chỉ là đùa chơi chết mà thôi tả kinh tại bạo hùng phía sau chui đi vào cái mặt này vào tay bên trên đều bực băng nam nhân hướng thi thể trên đất mắt nhìn liền ngồi sổm xuống, xuống đem thi thể con tiến vào trong phòng ngủ trở ra hắn khép cửa lại sau đó nói thông qua những ngày này quan sát ta cho là mục tiêu là cái có trách nhiệm tâm người người như vậy rất tốt lợi dụng chỉ cần cục thiết thật tốt trên cơ bản hắn chính là một cái con vịt đã đun sôi chạy không ra được liệu mạng v u n ra một đoạn đầu lưới nhẹ nhàng tại phần môi lướt qua tiểu quỷ kia thấy rất không tệ thân thể cưng tráng người lại tuổi trẻ so trong doanh địa những rác rưởi này mạnh lên gấp trăm lần đầu tiên nói trước phế đi hắn đằng sau để cho ta chơi hai ngày đằng sau các ngươi thích thế nào liền thế nào đi khương hà cao mày nói cái này không được đâu trần thiếu gia có ý tứ là tốt nhất bắt sống không cách nào bắt sống liền giết chết ngươi còn muốn chơi hai ngày biến số nhiều lắm Bà hùng cười gần nói khương lao đầu trần quang liệt là cha ngươi sao ngươi như vậy nghe lời làm gì nếu có thể đem hắn phế đi ngươi tại sao phải sợ hắn chạy không thành đánh gậy tay chân ta nhìn hắn có thể biến ra hoa dạng gì đến khương hà a a cười âm thanh không có trả lời hắn hiếp mắt lại con ngươi v ẫ n đục trong hai mắt có giống như vụn băng n h ỏ vụn hàn quang trợt lóe lên rồi biến mất các ngươi đều đến a mặt vàng mã đông đi đến đối với tả kinh đạo ngươi yêu cầu sự t ì n h ta cấp cho ngươi thỏa liệu mạn hai đầu lông mày nhẹ nhàng dương bên dưới hai vị sẽ không giấu giếm chúng ta bí mật đang làm những gì đi tả kinh lượm nàng một chút ta có cái kế hoạch cần một chút bố trí vừa vặn mã đông am hiểu phương diện này thế là n ắ m hắn đi tiến hành hiện tại xin mời mấy vị tử tế nghe lấy kế hoạch của ta vân bốn qua hai ngày quảng lăng doanh địa điểm cống hiến đều phát hạ tới đi diêm văn b á c từ căn cứ trở về đi vào trong danh o phòng dưng ơ lên điện thoại di động của mình đạo mã khác cửa sổ hối bái miệng đã mở ra các ngươi có thể đi hối bái vật mình m u ố n bất quá phải hẹn trước bởi vì quá nhiều người ta đây đã hẹn trước tốt liền xế chiều hôm nay d ã số ha ha cô độc trường tín nói thầm một tiếng nói cao hơn cái gì Chậm một chút một đương nhiên là địa thành công điểm ta tính qua coi như không toàn bộ hối đoái dù là liền hối đoái một nửa đội trưởng ta xuất ngũ sau cũng có thể ăn hưởng tuổi già diêm văn bắc tràn đầy phấn khởi nói độc cô t r ư ở n g tín khịt mũi coi thường lúc tuổi già người không đến bốn mươi cũng không cảm thấy ngại nói giả hơn ba mươi điểm người liền nghĩ xuất ngũ có thể hay không có chút khát vọng diêm văn bắc kiển cười âm thanh ai nói ta không có khát vọng khát vọng của ta chính là sớm một chút về hưu sớm một chút hưởng thụ sinh hoạt trường tín như ngươi loại này m u ộ n hồ lô sẽ không hiểu sinh hoạt không phải chém chém giết riết sinh hoạt hẳn là ô m mỹ nữ uống vào rượu ngon nhìn mặt trời lên mặt trời lặn đúng rồi tốt nhất thường cách một đoạn thời gian liền đổi một cái mỹ nữ đây mới là sinh hoạt ta đ ộ c cô trường tín cùng hắn trò chuyện không đến một khối vứt xuống câu ta luyện thương đi liền lấy bên trên một thanh trường thương rời đi doanh trại bạch đồng dạng đối với diêm văn bắc khát vọng không có cộng mình nàng quay đầu nhìn về phía la diêm la diêm sau khi tốt nghiệp ngươi muốn làm cái gì la diêm lần đầu suy nghĩ một chút nói gia nhập quảng lăng binh đoàn diêm văn bắc sửng sốt một chút sau đó nói tiểu tử ngươi giống như ta cũng không có cái gì k h á t v ọ n g tôi h ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói muốn gia nhập thiên cương lòng kỳ đâu la diêm đạm đạm đạo l à địch đoàn trường đem ta từ mặt đất mang về là quảng lăng cơ giáp học viện thành tựu ta mẹ ta nói qua người không thể quên gốc cho nên ta hy vọng có thể đối với quảng lăng có chỗ hồi báo chương tám t h a n h ngục lăng thị chương tám t h a n h ngục lăng thị buổi chiều căn cứ h ô i đoái chỗ la diêm cùng đến không tới đây thời điểm nơi này lộ ra rất náo nhiệt cửa vào cửa có căn cứ an bài thủ vệ đang duy trì trật tự muốn h ô i đoái vật phẩm người cần xuất hiện chính mình ban ngày hẹn trước dãy số tại lối vào tiến hành đăng ký đằng sau nghe theo an bài có thư tự tiến b ả o vì để tránh cho h ô i đoái xử lý ngưng lại quá nhiều người bởi vậy mỗi lần tiến b ả o chỉ có m ộ ư ơ i người h ô i đoái xong chính mình cần có vật phẩm sau không được tại h ô i đoái xử lý mặt lưu lại phải nhanh một chút từ lối ra khác rời đi ngoài cửa lớn còn không có sếp tới hào cần ở một bên chờ đợi nơi này xây dựng rất nhiều tròi hóng mát cùng chỗ ngồi còn cung cấp uống nước để không có gọi vào hào người có thể tại cái này nghỉ ngơi la diêm hai người đi đăng ký mã số của mình sau bởi vì còn không có đến phiên bọn hắn liền tới đến tròi hóng mát bên trong nghỉ ngơi la diêm một thanh cởi mở thanh â m chuyển đến la diêm nhìn lại lại là trường bình địa thành mã thạc hắn nhìn qua trạng thái không sai chính hướng la diêm với tay tại bên cạnh hắn mạnh phồn tây chỉ là lãnh đạm gật đầu liền soát lên điện thoại la diêm cùng n g ư ỡ n g công đi qua tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống tiểu dung tỷ tỷ còn tốt chứ bạch trái xem phải xem không có gặp tiểu dung vì vậy hỏi một chút có lòng mạnh t h c gật gật đầu tiểu đầu u d g k ô i phồn ụ c được cũng cho. còn cần thực chúng đến, để định đoái đ nhưng không không nghĩ hiện nghỉ hối nguyên bản nàng Nàng ngơi. Trên sai, ta ta tại tế, dự định hối đoái tốt đ ằ g sau, liền tây r ở về địa thành. t Mạnh phồn ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra chúng ta kiếm lời điểm cống hiến không nhiều kỳ thật cũng không có gì tốt hối đoái tối đa cũng liền đổi một chút bồi nguyên tề chút đồ vật kia sai người hối đoái không được sao m ạ t h ạ c đưa t a y n h ấ n x u ố n g mạnh phồn tây đầu liền ngươi nói nhiều đi một bên chơi mạnh phồn tây đánh d ụ mã thạc tay ta không phải tiểu hài tử đừng g à dùng loại giọng nói này nói ta mã thạc nết nết miệng cuối cùng đem muốn nói lời nói nuốt xuống nói tiếp cơ á c n g ư i hội là lần này tham gia tác chiến ủy thác cơ giáp sư chọn lựa đầu tiên hối đoái phẩm thông huyền cảnh trở xuống công pháp có thể tại binh đoàn ngõ đạt được phương diện này quyền hạn chiến lược phủ sớm đã trao quyền cho cấp dưới về phần vật tư tu luyện bi pháp chiến ký cùng vũ khí trang bị các loại cũng không phải cần thiết đồ vật ngược lại là tuyệt học tuy nói có thể tại binh đoàn bên trong hối đoái bất quá binh đoàn nắm giữ tuyệt học chủng loại có hạn cũng không nhất định có thể đổi được thích hợp bản thân rõ ràng nhất ví dụ chính là diêm văn bác hắn mặc dù hối đoái ra một môn tuyệt học nhưng hiển nhiên đối với tất cả thiên địa phá cái này mũi khoan giống như tuyệt học không phải rất đúng cầu vị chiến lược phủ liền không giống với đến nay từ về với bụi đất bên trong phát hiện cũng phá giải tuyệt học chủng loại phong phú trên cơ bản đều có thể tìm tới một hai môn thích hợp bản thân trừ tuyệt học bên ngoài bí pháp cũng là hối đoái đại nhiệt hạng mục một trong tuyệt học để mà quyết định một trận chiến đấu thắng bại bí pháp thì để cao mạnh chiến lực của mình hai thứ đồ này đều có thể để cơ giáp sư thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh thỏa mãn hai hạng này g sau sau đó cơ giáp sư mới có thể cân nhắc cảnh giới cao hơn công pháp vật tư tu luyện vũ khí trang bị thậm chí thăng cấp cơ giáp của mình các loại dù sao những vật này đối với trước hai hạng tới nói bọn chúng hồi báo chu kỳ quá dài đặc biệt là cơ giáp thăng cấp đây chính là cần đại bút đầu nhập cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gồng cánh nổi lúc này chỗ cửa lớn phát sinh một chút bạo động một đại hán cùng chỗ ghi danh nhân viên ngay tại tranh chấp lấy cái gì la diêm hơi tập trung lực chú ý liền nghe được cái kia trời rất nóng còn mặc đồ tây đen đại hán kêu lên chúng ta lăng hàn thiếu gia là ai đó là lăng gia trưởng từ cháu ruột ngươi cũng không hỏi t h a m một chút thanh mục thành lăng thị là bực nào tồn tại chúng ta lăng thiếu gia hiện tại chạy về thành dàn xếp bên dưới để cho chúng ta trước hối đoái đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thanh mục thành lăng thị la diêm trong đầu hiện lên một tấm tươi đẹp đại khí nữ tử gương mặt đó là tham gia đại vận động sẽ lúc từng đại dịch thủy học viện trên tối mời chính mình chuyển đọc ứng thiên học viện nữ tử hà na nàng liên tới từ thanh mục thành bất quá chưa nghe nói qua thanh mục lăng thị la diêm ngẫm lại chính mình bật cười đây không phải rất bình thường sao thế giới lớn như vậy chính mình lại chỉ là rộng lăng bên trong một cái nho nhỏ học sinh ca chỗ nào nhận biết được đến nhiều như vậy đại nhân vật a thanh mục thành lăng nhà cũng có người tới tham gia trận chiến sự này sao bên cạnh mã thạc phát ra nghi vấn hắn cũng nghe đến cái kêu âu phục đại hán lời nói lúc này chỉ thấy một cỗ đã sửa chữa lại xe con đứng tại hối bái chỗ phụ cận trên đất trống cửa xe mở ra từ bên trong chui xuống tới một nam tử tuổi trẻ hắn tướng mạo tuấn lãng tư thái thong dong đối với đi vào bên cạnh hắn một cái nữ tử á o đen không biết nói cái gì cái kia tướng mạo lãnh diễm nữ tử á o đen liền đi đi qua không nói hai lời một bàn tay phiến tại âu phục đại hán trên khuôn mặt đại hán kia liền như thế bị một cái nữ tử mảnh mai tắt đến bay ra ngoài mặt x ư ơ n g phủ lên cao r ă n g đều mất rồi mấy quả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sau đó nam tử tuấn l ã n g kia mới đi đến chỗ ghi danh mỉm cười lên tiếng ta là l ă n g hàn thật có l ỗ i người phía dưới không hiểu chuyện dấu diếm ta chạy tới làm loại sự tình này là lăng m ẫ quản giáo vô phương chê cười xin lỗi đằng sau hắn lấy điện thoại di động ra báo lên một cái mã số đăng ký đằng sau liền một mình đi vào tròi hóng mát thật sự chính là thanh mục lăng thị mã thạc cười hh t tiếng t nói đồng dạng là thiếu gia cái này họ lăng nhưng so sánh họ trần thuận mắt nhiều la diêm biết hắn chỉ là trần quang liệt nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý lăng hàn không có giả bộ đồng thời từ hắn tham gia tác chiến ủy thác đến bây giờ mới hiện thân có thể thấy được một thân điệu thấp bất quá la diêm nhìn về phía cái kia bị mang đi âu phục nam tử một cái điệu thấp chủ tử làm sao lại n g ồ i già cao điệu thủ hạ hoặc là đây là đang diễn kịch hoặc là thủ hạ này là mới tới không biết chủ tử tính cách lúc này lăng hàn đi tới g i á n g tươi cười ấm áp hướng la diêm đưa tay ra nói la diêm đồng học hạnh mộ sớm tại thanh một thành lúc liền nghe hàn na nhắc tới ngươi nàng đến nay còn đang vì không có đem ngươi tranh thủ đến ứng thiên học viện mà tiết m ố i bây giờ nàng có thể muốn thêm một cái tiết m ố i tiết m ố i không có tới tham gia lần này tác chiến ủy thác không nhìn thấy la diêm đồng học biểu hiện xuất sắc có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười lăng hàn cùng la diêm tiền nhật không thủ hôm nay không oán nói chuyện lại c thể hơn nữa còn là hàn na bằng hữu vô luận theo lễ phép hay là phương diện khác cân nhắc la diêm đều chỉ có thể cùng hắn năm tay hàn huyên vài câu hắn đại khái nhìn ra la diêm không thích xa g i a o thế là nói vài câu liền lấy cớ rời đi không có dây dưa chính là trước khi đi hắn nhìn bạch một chút t r ư ơ n g tám trăm linh hai trên đường gặp t r ư ơ n g tám trăm linh hai trên đường gặp bạch ngồi ở bên cạnh trên ghế một bên x o á t điện thoại di động một bên đi lại hai chân đột nhiên cảm thấy một trận á c hàn mấy cái quỷ dị không biết chuyện gì cơ hồ muốn mất k h ô n g chế hiện hiện bạch lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên v ư ơ n g bít lấy mang theo bị t mắt con mắt nhưng lúc này quỷ dị lại bình tĩnh lại t h ư ờ n như là mới vừa rồi là ảo giác của nàng thế nào gặp bạch trên cổ lông tơ đều dựng lên giống một cái s ù lông mèo la diêm vội vàng hỏi thăm bạch n g n g đầu mờ mịt lắc đầu lúc này cửa lớn bên kia cho thấy mấy cái dãy số đến viên la diêm hai người đổi thế là la diêm mang theo bạch vãng cửa lớn phương hướng mà đi tròi hóng mát bên trong lăng hàn tròng trắng mắt bóng lưng trên mặt phát họa nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi và hối đoái chỗ mới biết nơi này là cái đại s ả n h trong đại s ả n h lâm thời dựng lên hai mươi cái cửa sổ hối đoái miệng mỗi cái cửa sổ phía trên biểu hiện ra hẹn trước dãy số cầm hẹn trước dãy số đến đối ứng cửa sổ liền có thể làm hối đoái ngược lại là có điểm giống trước kia ngân hàng phục vụ cửa s la diêm cùng bạch hai người cửa sổ hối đoái miệng cách xa nhau rất xa thế là hai người tách ra diêm phần mình làm đi vào một cái cửa sổ hối đoái miệng la diêm ngồi xuống đưa ra chính mình hẹn trước mã trong cửa sổ là một cái nữ t ử tóc đỏ tướng mạo thanh lệ tư thái đ o ô n trang mặc căn cứ hành chính chế ngự quần bó chính diện phủ lấy tất đen hai chân gấp hợp liều lũng nhìn thấy la diêm ngồi xuống lộ ra mỉm cười buổi chiều tốt la diêm đồng học la diêm s ừ n g sốt một chút nghĩ thầm có vẻ giống như người, người đều biết chính mình một dạng tựa hồ khám phá tâm sự của hắn cửa sổ sau nữ từ khẽ cười một tiếng ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân chí ít ở căn cứ bên trong. đầu tiên là một mình chống đỡ thái tuế pháo kích về sau lại đề nghị đạp đổ h ắ t phong biểu hiện biết tròn biết méo đặc biệt là thái tuế lần kia trong căn cứ có thể nói mỗi người đều thiếu nợ ngươi một cái mạng bao quát tỷ tỷ nữ tử nháy mắt tiếp lấy mới nói trở lại chuyện chính ngươi muốn đổi cái gì đồ đâu thiên hỏa lục la diêm đi thẳng vào vấn đề nữ tử gật gật đầu gõ lấy bàn phím nói ân điểm c ô n g hiến của ngươi dư xài thiên hỏa lục kèm theo hồi đoái điều kiện ngươi cũng đã đặt thành không có vấn đề bất quá bây giờ không cách nào lập tức cho ngươi ta chỗ này cần chức làm đăng ký sau đó các loại c ự thú chiến lược phủ bên kia thống kê công pháp hối đoái hạng mục cuối cùng mới thống nhất thời gian cấp cho bất quá chấm nhất cũng sẽ ở trong một tháng đem tin tức tương quan mã hóa sau gửi đi đến ngươi tư nhân trong hộp thư đến lúc đó ngươi nhớ ký tiếp thu là được 333. nữ tử cấp tốc gõ bàn phím đăng ký tốt hối đoái hạng mục sau nàng lại hỏi còn cần cái khác cái gì sao la diêm nghĩ nghĩ lại đổi một nhóm vật tư tu luyện nữ tử làm đăng ký sau nhắc nhở thiên hỏa lục là thông huyền cảnh công pháp la diêm đồng học ngươi tại đột phá tấn thăng lúc cuối cùng hối đoái một bình hộ thật tệ cùng hai bình cống u y ê n tệ bọn chúng có thể tại ngươi tấn thăng đột phá lúc bảo vệ ngươi thể xác tinh thần củng cố ngươi nguyên lực để cho ngươi tại đột phá thời điểm tận lực thuận lợi một chút ngươi có thể hiện tại h ồ i đoái cũng có thể tại đột phá sắp đến lúc lại thông qua sở thuộc binh đoàn hướng chiến lược p h ụ xin mời la diêm bàn bạc xuống hiện tại viêm dương kinh tu luyện đến ba tầng còn cần chút thời gian mới có thể đột phá bốn tầng hóa huyết kinh ngược lại là nhanh một chút bây giờ đã là bốn tầng nhưng coi như lập tức tu luyện tới tầng năm la diêm còn muốn đem tu luyện viên mãn tấn thăng nữa tổng kết xu tới tấn thăng thông huyền cảnh nhanh nhất cũng phải s a n năm ngược lại không gấp lấy hiện tại liền hối đoái thế là cảm ơn nữ tử nhắc nhở cũng biểu thị có cần lúc lại hối đoái nữ tử gật gật đầu mỉm cười nói còn có hay không khác la diêm lắc đầu hắn liền muốn đứng dậy rời đi nữ tử lại nghiêng hạ thân thể nhỏ giọng nói ra nhưng là ta có lời muốn nói với ngươi la diêm đồng học tám giờ tối đằng sau ta có r à n h cùng uống một chén sao la diêm biến sắc vội vàng cáo tử ngày thứ hai rộng lăng trong danh o địa t ừ n g c h i ế c cơ giáp xe vận tải ngay tại rời đi danh o địa tác chiến ủy thác đã kết thúc điểm cống hiến đã cấp cho hôm qua cũng đã mở ra hối đ o i coi như nhất thời không có cầm tới vật mình muốn cũng đã do người đặc biệt viên tiến hành đăng ký sau đó sẽ cấp cho đến sở thuộc địa thành bởi vậy đến từ từng cái địa thành đội ngũ đã không có lưu lại nơi đây lý do đồng thời bởi vì q u ỷ phát thành biến mất không có cấm địa toàn này mặt đất căn cứ có lẽ không bao lâu liền sẽ biến mất lại hoặc là trở thành bình thường người sống sót doanh đ ị a tóm lại hôm nay tới tham gia tác chiến ủy thác đội ngũ đều lần lượt rời đi ngươi không theo chúng ta cùng đi trong danh o phòng chính dọn dẹp đồ vật diêm văn bắc ngầm đầu nhìn về phía la diêm la diêm dự định thuận đường đi giao lan doanh địa đi một vòng thế là tìm cái cớ cùng đội ngũ tách ra sau khi ngay xong diêm văn bắc ở đầu tốt ta vậy chính ngươi một người cẩn thận một chút trở lại địa thành sau cho ta một chiếc điện thoại la diêm gật đầu tiếp lấy lại cùng bạch đ ạ c biệt l i ê n một mình rời đi doanh đ ị a hoang dã xe máy tiếng động cơ nổ âm thanh ở trong không khí quanh quần la diêm lái một cỗ xe máy hướng phía g i a o lang doanh địa phương hướng chạy tới phía trước một đám ngay tại ăn cỏ hiệu hoang nghe được động cơ thanh â m ngao nhau, nhau ngầm đầu tiếp lấy gào t h é t t ứ tán la diêm từ trong b ầ y hiệu chạy nhanh đi ra kính bảo hộ bên trong là ánh mặt trời sáng rỡ ánh năng chiếu dọi cho hắn tâm tình cũng đồng dạng tươi đẹp chỉ là phần này tươi đẹp cũng không có duy trì bao lâu liền nhìn thấy phía trước ngừng lại một chiếc việt giã xa xe tựa hồ là thả neo hai nam nhân một hồi kiểm tra động cơ một hồi lại tiến vào gầm xe la diêm vốn là muốn từ phụ cận trải qua nhưng tùy ý lường trên xe việt giã một chút lúc lại cải biến chủ ý trên chiếc xe việt giã kia để đó cái c h i ế c lồng trong lồng có ba cái tiểu h ả i la diêm lập tức minh bạch hai nam nhân kia là làm cái gì mắt đỏ bên trong lập tức tuân ra sát ý xe máy quay đầu gào thét lên hướng hai nam nhân mở đi ra hai nam nhân kia ngầm đầu nhìn một chút tiếp lấy vậy mà vứt bỏ công cụ chạy trốn chết các loại la diêm đi vào xe việt giã bên cạnh hai nam nhân kia đã tiến vào cách đó không xa trong một rừng cây la diêm không có đi đuổi hắn ngưng lại nhảy tới trên xe việt d ã trong xe ba cái tiểu hải hai người nam hải chỉ có bốn năm tuổi quần áo bẩn t h i u sợ co lại thành một đoàn một cái khác là cái chín tuổi nữ hải nàng đứng tại hai cái tiểu nam hải phía trước huy động một cái nhánh cây hét lớn không được qua đây ta ta cũng không có dễ khi dễ như vậy hiển nhiên nàng đang bảo vệ hai cái tiểu nam hải la diêm lấy xuống kính bảo hộ kéo xuống chắn gió khẩu trang đã nhìn ra ngươi rất cường đại ta không phải là đối thủ của ngươi xem ra ta chỉ có thể đầu hàng người đầu hàng nhất định phải là người thắng làm chút gì nếu không liền để ta đưa các ngươi về nhà đi được không chương 803. h ạ t giống chương 803. h ạ t giống la diêm tại thu thập xe việt g ã cái kia hai cái tập nhân vứt xuống nguyên bộ công cụ nếu không la diêm coi như sẽ thu thập cũng chỉ có thể đủ d ư ơ n g mắt nhìn cho ta tay quay gầm xe bên dưới la diêm kêu lên tiểu nữ hải kia liền khéo léo đưa cái tay quay tới nàng gọi an an hạ an an là cách nơi này không xa một tòa người sống sót danh o địa cư dân t i ể u an an rất lanh lợi nói chuyện cũng có trật tự la diêm một bên sửa chữa xe việt giã một bên cùng với nàng nói chuyện phiếm đại khái giải được các nàng là sáng sớm hôm nay bị người bắt đi mặt khác hai người nam hải đều gọi tỷ tỷ nàng nhưng bọn hắn cũng không phải là thân sinh tỷ đệ chỉ là tuổi tác tương đương tại trong danh o điệu thường xuyên một khối chơi hạ an an rất cường thế yêu cầu hai cái tiểu gia hỏa gọi nàng tỷ tỷ mà lại thường xuyên mệnh lệnh hai cái tiểu gia hỏa làm làm như vậy như thế đồng thời hạ an an cũng tận đến tỷ tỷ trách nhiệm tựa như vừa rồi chính nàng hay là cái tiểu hải tử lại cơ nhánh cây muốn đem la diêm đổi đi la diêm thưởng thức dũng khí của nàng đối với một tiểu nữ hải tới nói cái này rất khó được tốt từ gầm xe chui ra ngoài la diêm l a o trên mặt mỡ đông đem xe máy cố định tại siêu giã trên xe liền tiến vào vị trí lái bên trong đi thôi ta đưa các ngươi về nhà trên đường an an t ạ ngươi không phải nói bên ngoài có rất nhiều ăn ngon đều là trong doanh địa ăn không được có thể cái này bên ngoài cũng không thể so với chúng ta doanh địa tốt bao nhiêu a ngươi sẽ không gạt chúng ta đi một cái bụng tròn vo nhưng tay chân thật nhỏ hài tử yếu tất nói hạ an an nhẹ nhàng bóp lấy đứa nhỏ này mặt nói tôn tiểu bàn chúng ta lúc này mới đi b ằ n xa thiên địa này lớn đâu không tin ngươi hỏi cái này ca ca ca ca, ca, ca. ngươi nói có đúng hay không bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon đi ta nhớ được tại thiên thai không có g á n g lâm trước ba ba mỗi cái chủ nhật đều sẽ mang ta đi ăn được ăn kem bánh ngọt gà rán c h ô cổ ly ế t khi đó ta mỗi ngày đều nóng trong chủ nhật mau lại đây khi đó ta cũng sẽ ở m u ố n nếu là không dùng đọc sách liền tốt nói nói tiểu cô nương ánh mắt tạm đạm hiện tại cũng là không cần lại đi bên trên nhà trẻ nhưng chúng ta rốt cuộc ăn không được những cái kia đồ ăn ngon phía sau hai cái tiểu nam hải ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi an an tạ kem chính là trong chuyến thuyết loại kia băng băng lạnh lạnh lại rất ngọt ăn ngon lắm đồ v ậ sao hạ an an khổ sở nhìn hai người nam hải một chút sau đó cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười không sai chờ ta trưởng thành có thể rời đi doanh đ i ệ m ta liền đi cho các ngươi tìm xong ăn đem bọn nó toàn diện đều mang về cái gì kem a bánh hoa ta các ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì hoa hai người nam hải nghe được đều chạy xuống nước bọn ta ăn, ăn tả thật sao ngươi sẽ không gạt chúng ta đi một cái khác làn da có chút đen dáng dấp khỏe mạnh khó khỉnh tiểu nam hải dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem hạ an an đông hạ an an nện cho đầu của hắn một chút vương tiểu hổ ngươi dám hoài nghi ta ta thế nhưng là tỉ tỉ của các ngươi hạ an an loại này g tiểu hồ đại hải n g ta tử như vậy không biết còn có bao nhiêu hạ an an loại này đại hải tử chí ít còn biết thiên thai trước thế giới là thế nào trong lòng nàng chí ít còn chôn lấy một viên mỹ hảo hạt giống hạt giống này sẽ ủng hộ lấy nàng trở thành nàng thăm dò thế giới bên ngoài động lực nhưng giống tôn tiểu bàn cùng vương tiểu hồ hải tử như vậy tới nói bọn hắn từ lúc còn nhỏ đến nay thế giới ngay tại lúc này dạng này cái này sao mà bị hay tay cầm tay lái cứ như vậy bất chi bất giác nắm chặt màu đỏ trong đôi mắt không biết là ánh nắng hay là hỏa diễm đang nhẹ vọt loại kia muốn đem cự thú từ mặt đất đ u ổ i tâm tỉnh tại la diêm trong lòng lần n ữ a trở nên hừng hực đứng lên vào lúc giữa trưa la diêm thấy được một tòa doanh địa doanh địa, địa chỉ ban đầu là thiên thai trước một cái nào đó thôn mặc dù là nông thôn nhưng có trải qua quy hoạch con đường đã rộng lại bình p h o n g ở đều là loại kia ba tầng tiểu viện trong thôn có cửa hàng có siêu thị nhìn còn rất phun hoa nhưng bây giờ p h o n g ở thập tất h cửa không cỏ dại cùng hoa dại đã xâm nhập đến trên đường chính đến rất nhiều hoang phê trong tiểu viện cỏ dại đều lớn lên có người cao như vậy rõ ràng là ban ngày lại âm u đầy tử khí hạ an an đứng lên chỉ đường hiện tại tất cả mọi người ở tại trong thôn trung tâm hoạt động vùng kia nơi đó trước kia có một tầng hầm dùng để cất giữ tạp vật mấy năm này ba ba bọn hắn lại tiến hành xây dựng thêm hiện tại mỗi đến tối chúng ta đều dưới đất quá đêm năm nay nhà chúng ta ra hộ, hộ. đều có phòng ốc của mình mặc dù là ở dưới nền đất nhưng so trước kia tốt hơn nhiều ta nhớ được vừa mới bắt đầu thời điểm các thúc thúc ba bá đều muốn chen ở tầng hầm bên trong người nhiều nhất thời điểm liên hạ chân địa phương đều không có la riêng một bên nghe hạ an an g i ả n g thuật một bên lái xe việt giã hướng trung tâm hoạt động mà đi đột nhiên trong lòng hơi đậu hắn đạp xuống phanh lại đúng lúc này hai bên trong tiểu viện xông ra lần lượt từng bóng người tất cả đều là tuổi hơn bốn mươi nam nhân có trong tay người cầm côn sắt có cầm cái cuốc chỉ có hai cái trong tay có thương nhưng đều là năm mươi tư xứng ngắn cho dù là tại t i ê n hai trước loại này súng ngắn cũng cơ hồ bị đào thải nhưng ở trong doanh địa này bọn chúng chính là q u y ề n u y l à chân lý không được n ú p đ í c h cái kia hai cái cầm thương nam nhân dùng một loại tiêu chuẩn tư thế dơ thương chỉ vào la diêm nếu như la diêm m u ố n không cần một giây hai nam nhân này đều sẽ đầu người rơi xuống đất nhưng la diêm không n ú p đ í c h thậm chí giơ tay lên yếu thế bởi vì hắn biết những người này hẳn là trong doanh địa cư dân mặt khác hai nam nhân kêu họng súng chỉ không phải hắn trí mạng bộ vị mà là cánh tay đây là theo bản năng động tác từ điểm đó không khó coi ra thiên thai trước bọn hắn hẳn là chấp pháp giả ba, ba. hạ an an hướng bên trong một cái cầm thương nam tử kêu lên là ca ca không phải người xấu là hắn đã cứu ta tiểu bàn cùng tiểu h ổ tiểu h ổ ta tiểu h ổ ở nơi nào một vị phụ nhân gạt mở đám người hai mắt đấm lệ mẹ vương tiểu h ổ lập tức nhảy xuống xe đi nào về phía phụ nhân kia ô m ở một khối hai cái cầm thương nam nhân trao đổi cái ánh mắt lúc này mới bỏ xuống xuống hạ an an phụ thân vươn tay gạt ra g i a n g tươi cười thật có lỗi ta còn tưởng rằng ngươi là người người môi giới từ khi năm mới qua đi chúng ta doanh đ i ệ này liền lần lượt ném đi mấy đứa bé hôm nay an an bọn hắn cũng không thấy tất cả mọi người lo lắng chính thương lượng đến doanh điệu bên ngoài đi tìm không nghĩ tới ngươi đem bọn hắn trả lại vị tiên sinh này làm ơn tất lưu lại ăn bữa cơm r a u dưa hạ an an cũng nói đúng vậy a là ca. ngươi liền lưu lại ở một đêm đi la diêm gật gật đầu ngược lại không phải bởi vì cái kêu một bữa cơm mà là hắn lo lắng ban đêm kẻ buôn người sẽ đến trả thù doanh điệu này thế là quyết định lưu lại chương tám trăm linh bốn gia viên chương tám trăm linh bốn gia viên la diêm minh đệ mời tới bên này hạ kiệt hạ an an phụ thần nhiệt tình kêu gọi la diêm đi xuống một đầu thăng lầu từ thang lầu xuống tới là một cái dùng phòng chứa đồ cải tạo đại sảnh trong đại sảnh cũng không lờ m ở có từng chùm ánh nắng c h i ế u xuống lại là hạ kiệt bọn người ở tại trên mặt đất khai thiên cửa sổ dùng trong thôn siêu tập tới pha l ê làm cửa sổ dạng này lúc ban ngày không gian dưới đất cũng không lờ m ở ngày mưa thời điểm cũng không sợ sẽ nước vào bọn hắn còn chính mình lắp đặt một đầu đường ống thông gió xuyên thấu qua mặt đất tiến đầu gió để không khí mới mẻ có thể rót vào lòng đất không đến khí m u ộ n những này nhìn như đơn giản bố trí la diêm lại biết điểm này cũng không đơn giản thiên thai đằng sau như loại này mặt đất người sống sót danh đ i ệ trên cơ bản là không có điện lực c lại thêm khuyết thiếu công cụ muốn làm đến dưới mắt những bố trí này biết được hạ kiệt bọn người hạ bao n h i ê u k h ổ công tại hạ kiệt giới thiệu bên trong la d i ê n biết cái này gọi tây môn thôn thôn đã từng có hai nghìn thường ở nhân khẩu nhưng bây giờ tất cả mọi người cộng lại không tới một trăm chỉ có bảy mươi tám người tại liệp ưng căn cứ còn không có bị phá hủy trước đó bởi vì tây môn thôn cách căn cứ khá gần trong thôn nam nhân sẽ thay phiên đi trong căn cứ kiếm ăn để đổi lấy sinh hoạt vật tư để trong này lao nhân hải tử có thể sống sót có thể nhìn ra được tây môn thôn cư dân sinh hoạt điều kiện rất gian nan liền xem như dạng này bọn hắn vẫn như cũ trong lòng còn có hy vọng giờ phút này ngay tại trong đại sành một cái sáu mươi da mặt mặc m ộ t mạ quần áo lao nhân đang dạy mấy cái tiểu hải tử nhận thức chữ đó là lưu quốc lao sư hắn là về hưu giáo sư cũng là thiên thai một trong số những người còn sống sót ba năm này hải tử vỡ lòng giáo dục đều là hắn t ạ i bắt hắn nói thiên thai nhân họa lại nhiều cũng không thể gây mất hải tử cầu học đường hạ kiệt gặp la diêm đang nhìn đại sành cái kia đọc sách sừng thế là n h i ệ t tâm giới thiệu đồng thời đầy nữ nhi của mình một thanh đi an an mang tiểu hồ tiểu bàn bọn hắn đi đọc sách hạ an an liền bắt lấy hai cái tiểu nam hải t a y n h y nhót lây tiến về đọc sách sừng hạ kiệt thì dẫn la diêm tiếp tục tham quan từ đại s ả n h đi ra là cái lối đi thông đạo hai bên đều đào đới chút hầm t r ú ẩn bởi vì không có mượn nhờ công cụ những này hầm t r ú ẩn tự nhiên to to nhỏ nhỏ cũng không thống nhất bên trong cũng không có cái gì trang trí chỉ trưng bày từ trong thôn s i ê u tập tới các loại đồ dùng trong nhà những này hầm t r ú ẩn chính là tây môn thôn người sống s ó t nhà thiên hai giáng lâm sau lúc bắt đầu tất cả mọi người chỉ là chen tại vừa rồi tiến đến trong đại sành về sau chúng ta một chút xíu mở ra hiện tại hành lang cùng những n à y hầm chú ẩn bọn chúng mặc dù đơn sơ có thể chỉ ít mọi người lại có nhà nói đến nhà thời điểm hạ kiệt một mặt dáng vẻ hạnh phúc tựa hồ đối với nam nhân này t ớ i nói chỉ cần nhà còn tại sinh hoạt liền còn có hy vọng la diêm huynh đệ đây là nhà ta mau n g ư ờ i t i ế n hạ kiệt dẫn la diêm tiến vào một cái hầm trú ẩn bên trong đi vào hạ kiệt nhà la diêm phát hiện cái này hầm trú ẩn so cái khác phải lớn một chút nó thậm chí còn mở có hai cái nho nhỏ gian phòng vào cửa s u n g làm phòng khách cái khác hai cái thì là phòng ngủ đây là phòng ngủ của ta đây là an an hạ kiệt giới thiệu la diêm phân biệt nhìn thoáng qua hai cái này phòng ngủ cũng không lớn Vào bày là cửa liền cái giường, cơ dịch Ngược địa gian liền lại giường, hội không phương. Ngược lại là gian phòng thể xê mặt đều là nhà. một mái cái cửa nhò nhỏ sổ khác ể từ trên đó, nằm ở trên giường, ở c ít có thể lấy nhìn thấy thiên Mặt có nhìn h lấy bên ngoài. địa k hạ kiệt trong phòng gặp gành trên vách tường rán một tấm đại địa đồ phía trên kia dùng màu đỏ dầu tuyến bút họa lấy vòng hạ kiệt đứng tại cửa ra và o mỉm cười nói ta đi căn cứ công tác thời điểm sẽ cùng lui tới căn cứ người nghe n ó n g siêu tập một chút tình báo biết ở đâu là an toàn những địa phương nào có cái khác doanh đ i ệ một ngày nào đó ta sẽ dẫn lấy an an rời đi nơi này mặc dù rất khó nhưng ta vẫn là muốn tận lực cho nàng cuộc sống tốt hơn nói đến đây hạ kiệt hưng phấn mà nói ta nghe một chút mạo hiểm giả nói tại vài chỗ kiến thiết có to lớn thành thị ở lòng đất nơi đó có cơ giác bảo hộ tại những thành thị kia bên trong có thể vượt qua thiên thai trước thời gian ta đã liên hệ với mấy cái người có bản lĩnh chỉ cần ta tích lũy đủ tiền liền có thể để bọn hắn đem ta cùng an an đi học đương nhiên ta không phải ngại lưu quốc lao sư không tốt trên thực tế ta rất cảm kích hắn nhưng ta hy vọng có thể cho an an tốt hơn giáo dục nàng không nên cả một đời ở tại loại này địa phương nhìn xem vị phụ thân này trong mắt qua n mang la diêm gật gật đầu an an là cái thông minh hải tử gặp la diêm khích lệ nữ nhi của mình hạ kiệt càng cao hứng rất nhanh tới trạm vạng tối trạm vạng tối thời điểm hạ kiệt cùng mấy nam nhân tại hoạt động trung tâm phụ cận dạo qua một vòng xác nhận không có nguy hiểm sau mới trở lại dưới nền đất bọn hắn đem đại s ả n h một cánh cửa sắt lớn đóng lại cửa sắt này là về sau lắp đặt đi chỉ là đưa nó tháo dỡ vận đến lòng đất đại s ả n h đến liền sai hạ kiệt bọn người không ít công phu mỗi lúc trời tối bọn hắn đều sẽ đóng lại cửa lớn phong tỏa cửa ra kế tiếp là bữa tối thời gian bữa t mỗi người đều có chính mình phụ trách làm việc đoàn bọn hắn kết hợp làm từ đó tại thiên thai đằng sau có thể sinh tồn xuống tới sau một lát một cái bắt phóng tới la diêm trước mặt đó là bát cháo thập cầm cứ việc hạ an an đã tận lực cho la diêm đã đánh nhưng chén này cháo thập cầm nhìn nước canh hay là nhiều lắm về phần những người khác trong chén căn bản không có nhiều cơm hạ kiên xin lỗi nói gần nhất căn cứ bên kia nói là có đại quy mô hành động quân sự tạm thời không mở ra cho người ngoài chúng ta những người này cũng liền thất nghiệp chỉ có thể ăn trước đó còn lại lương thực hiện tại lương thực còn lại không có nhiều chỉ có thể tiết kiệm một chút ăn ngươi xem chúng ta ngay cả ra g i á n g điểm đồ vật đều không bỏ ra nổi đến thật sự là thật có lỗi la diêm lắc đầu bưng l ê n bát thổi ngụt k h í sau đó n h ấ p một hớp mét nước tiếp lấy hắn mở ra lưng của mình túi đem bên trong mấy phần chiến địa khẩu phần lương thực lấy ra an an cầm lấy đi cùng ngươi tiểu đồng bọn phân đi la diêm mỉm cười nói, hạ an an nhìn thấy ở trong đó có thịt hộp con mắt lập tức sáng lên không tự chủ được nuốt nước miếng nhưng nàng hiểu chuyện không có đi cầm mà là nhìn về hướng phụ thân hạ kiệt cười bên dưới nói cầm đi đi bất quá chỉ có thể cầm một bình cái khác còn cho ca ca hạ an an gật gật đầu cầm lấy trong đó một bình đầu chạy đến vương tiểu hổ những tiểu hải tử kêu bên cạnh đ ặ c ý kêu lên nhìn đây là ta nói qua với các ngươi thịt hộp là la, la ca ca cho ta hiện tại các ngươi tin chưa ta nói với các ngươi thịt hộp này ăn rất ngần đấy hôm nay các ngươi có lọc ăn chương tám trăm linh năm phẫn nộ chương tám trăm linh năm p h ẫ n nộ la diêm ca ca cái này cho ngươi n ế n qua bữa tối sau la diêm đi vào hạ ra hạ an an đem một bức tranh đưa cho hắn đây là một tấm vẽ xấu vẽ rất đơn giản bên trong vẽ lấy một cái người cầm kiếm đuổi đi hai cái bại hoại bên cạnh trên một chiếc xe ba cái tiểu hài vui mừng k h ô n s i ế t trong đó một đứa bé ghim hai cây bím tóc dùng bút đỏ vẽ lên nơ còn bưỡng hiển nhiên đây là hạ an an thích không hạ an an đầy cói lòng mong đợi hỏi la diêm cẩn thận đem trang giấy xếp lại bỏ vào thiếp thân trong túi rất ưa thích hạ an an liền vui vẻ cười lên la diêm lúc này mới phát hiện p h ò ngủ n g của nàng bên trong r á n đầy đủ loại vẽ an an rất ưa thích vẽ tranh la diêm thuận miệng hỏi một chút hạ an an gật đầu nàng bò lên giường đem một tấm trong đó đưa cho la diêm nhìn đây là ta đây là ba b a đây là mụ mụ nàng chỉ vào trên trang giấy vẽ xấu trên giấy vẽ lấy hai cái đại nhân cùng một đứa bé bối cảnh là dãy hai tầng phong búc bên cạnh còn trồng một cây đại thụ vẽ lên ba kẻ tiểu nhân đều vẽ lấy khuôn mặt nhỏ một nhà ba người vui vẻ hòa thuận la diêm nhìn xuống trong phòng khách hạ kiệt trong họa là một nhà ba người nhưng trong hiện thực chỉ có hạ kiệt cùng hạ an, an. nữ chủ nhân đi đâu k hạ ô n cần hỏi, La Diêm cũng g hỏi, Diêm La đ i khái Hạ đoán được. Hạ an an vươn tay nhỏ vớt ve trên giấy nữ nhân kia thai nạn g á n g lâm thời điểm nhà chúng ta phòng ở sập lúc đó trong nhà chỉ có ta cùng mụ mụ mụ Mụ đem ta ôm có thể gấp đồng thời nói cho ta biết ba ba nhất định sẽ tới cứu chúng ta về sau ba ba tới ta phải cứu được mụ mụ cũng rốt cuộc không có tỉnh lại hạ an an đem tấm này vay rán tại ngực ôm chặt chính mình ba ba nói mụ mụ đi chỗ rất xa nàng sẽ ở ngôi sao thượng hà ta cho nên mỗi lúc trời tối ta đều sẽ xuyên tấu qua cửa sổ mái nhà ngắm sao dạng này mụ mụ liền có thể nhìn thấy an an mặt la ca ca ngươi nói mụ mụ thấy được ta sao hạ an an n g n g đầu hai cái mắt to hồng hồng la diêm xoa nhẹ bên dưới tóc của nàng khẳng định thấy được mà lại mụ mụ ngươi nhất định thật cao hứng bởi vì an an vừa đáng yêu lại xinh đẹp hạ an an lập tức lộ ra một loạt hàm răng trắng đoãn nàng lại nói ta lớn lên về sau muốn tới c h ô đi sau đó đem ta nhìn thấy đ ề u vẽ xuống đến la ca ca ngươi nói tốt như vậy không tốt la diêm khỏe miệng dương nhẹ đương nhiên được quá tốt rồi hạ an an nghe được la diêm khẳng định cười đến rất vui vẻ lúc này hạ kiệt đi tới tốt thời gian không còn sớm an, -an đến ngủ la c a c a cũng muốn nghỉ ngơi hạ an an gật gật đầu tiếp lấy thần thần bí bí nói ra la c a c a ngày mai ta đưa ngươi một kiện lễ v ậ t ngươi nhất định phải thu a la diêm đáp ứng sau đó cùng hạ kiệt rời đi hạ kiệt dẫn hắn đến một cái không ai ở lại hầm trú ẩn bên trong có giường chăn m ề n cái gì rõ ràng là vừa trải lên đi không có ý tứ la diêm huynh đệ địa phương đơn sơ ngươi chấp nhận qua một đêm đi la diêm đem bã lộ phóng tới trên giường ta ở qua so đây càng hỏng bét hạ kiệt cười cười liền cáo t ử rời đi la diêm nằm dài trên giường long tượng đặt tại bên giường hắn cũng không có thiết đi tương phản hắn mở ra khuy đạo ngân mâu giám thị lấy mặt đất hắn lo lắng những kẻ buôn người kia ban đêm sẽ đến trả thù nhưng thẳng đến d ạ n g sáng hai giờ mặt đất một điểm động tĩnh cũng không có nhìn là hắn quá lo lắng thế là la diêm đóng lại thần tảng trở mình dần dần tiếp đi cũng không biết ngủ bao lâu đột nhiên hắn cảm giác đến long huyết tinh trở nên sinh động tựa h ồ ngay tại thôn vệ lấy thứ gì la diêm bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện trên người mình tự hành hiện lên mấy mảnh v ả y rồng từng k i a từng sợi hổ phách quang khí liền từ những vải rồng này giữa khe hở thấu tán ra bọn chúng giống xúc tu lại như mãng xà ở giữa không trung biên độ nhỏ vũ động nhìn quả nhiên giống như tại săn mồi thôn vệ lấy cái gì màu đỏ trong hai t r ó n g mắt từng vòng từng vòng ngân hoa hiện hiện la diêm mở ra khuy đạo ngân mâu liền gặp hầm chú ẩn phía trên phiêu đãng một mảnh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ long huyết tinh tiêu tán đi ra hổ p h á c h quang khí ngay tại săn mồi những ngày ánh sáng sau đó đi nó cặn bã lưu nó tinh hoa ngay tại la diêm nhìn chăm chú bên dưới những cái k i a đỏ nhạt trong quang hoa nổi bật ra một chút tin tức độc độc liệt không khí nồng độ cao so với di vãng trừ đơn thuần số liệu bên ngoài hiện tại khuy đạo ngân mâu còn cho ra cùng loại ước định tin tức nhưng những tin tức này thấy la diêm một trái tim thẳng hướng chìm xuống hắn từ trên giường đứng lên hướng ngoài hành lang nhìn lại hướng toàn bộ không gian dưới đất nhìn lại càng xem tâm càng mát toàn bộ không gian dưới đất một mảnh lờ mờ chứ la diêm chính mình bên ngoài không nhìn thấy một đoàn sinh vật ánh sáng xám la diêm một chút bắt lấy đặt tại bên giường long tượng hắn đi ra hầm t r ú ẩn dọc theo hành lang hướng hạ ra phương hướng đi đến trải qua một cái hầm chú ẩn lúc hắn thấy được cái kia về hưu lao giáo sư lưu quốc phục tại một tủ sách bên trên, trên mặt bàn còn bày ra một bản bút ký bút rơi tại bên chân la diêm đi vào trông thấy một mảnh vết máu n h u ộ n đỏ bút ký trong bút ký l a lưu quốc là ngày mai dạy học làm g i á o án đồng thời viết ra cái nào hải tử còn cần tăng cường phương diện gì học tập nhưng phần này g i á o án lao nhân vĩnh viễn không cần dùng hắn sớm đã không có hô hấp la diêm an tĩnh lui đi ra hắn trải qua hành lang trải qua từng cái hầm trú ẩn nhìn thấy từng bộ thi thể sau đó hắn ngừng lại hắn thấy được tôn tiểu bàn cái kêu ban ngày hắn cứu trở về hải tử tôn tiểu bàn nằm trên mặt đất mẹ của hắn ngã vào tại bên hông đ ồ n dạng đều đã không có hô hấp la diêm bước nhanh hơn đảo mắt đến hạ ra hắn đi vào nhìn thấy hạ kiệt nằm tại trên giường của mình thất khiếu chảy máu trong tay còn bắt lấy cái cuốn v ợ phía trên kia ghi chép hắn để giành được tiền còn viết chỉ kém bao nhiêu liền có thể tiến vào địa thành v â n v â n la diêm lại đi tới hạ an an gian phòng hắn chuyện đương nhiên thấy được một bộ nho nhỏ thi thể hạ an an trên giường bày cái bàn nhỏ bình thường nàng có thể trên bàn vẽ đồ vật hiện tại tiểu nữ hải thi thể cứ như vậy ngã và ở trên bàn trong ánh mắt của nàng chảy máu trong hai nàng trong lỗ mũi của nàng máu đã biến thành đỏ sậm gần như màu đen trên bàn là một tấm giấy viết thư giấy viết thư làm à u trắng nhưng hạ an an ở phía trên vẽ lên các loại màu sắc hoa nàng tận lực trang trí tấm này giấy viết thư cũng ở phía trên viết chút siêu siêu vẹo vẹo chữ la c a c a cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng tiểu hồ tiểu bàn an an không có đồ vật gì có thể đưa ngươi liền đưa ngươi một viên đại bạch thỏ đường đi nó ăn rất ngon đấy nhưng ta một mực n h ì n ăn bởi vì đây là mụ mụ tặng cho ta một viên cuối cùng bánh kẹo hiện tại ta tặng cho ngươi mụ mụ nói vô luận sinh hoạt lại khổ ăn đường khổ cũng liền biến thành ngọt ngươi nói có đúng hay không làm khó cái này mười tuổi không đến hai tử viết nhiều như vậy chứ mà liền tại tấm kia tin bên cạnh để ép một viên vỏ bọc nhiều nếp nhăn thậm chí có chút bằng p h n g đại bạch thỏ đường la diêm đem đường cầm lên hủy đi đóng gói đem viên kia nhìn có chút hòa tan thậm chí khả năng quá thời hạn kẹo sữa bỏ bỏ vào trong miệng hắn nhẹ nhàng ngay lấy cẩn thận thưởng thức phản phất tại ăn mỹ vị gì món ngon sau một lát hắn đem đường m ố t vào sau đó sờ một cái hạ an an đầu cảm ơn ngươi an an đây là tan đến qua món ngon nhất đường nhìn xem cỗ này nho nhỏ mạch hành bất lực thi thể la diêm tựa hồ muốn đem nàng khắc vào trong mắt khắc vào trong lòng k ắ c vào đầu khớp xương sau đó xoay người hai tròng mắt đỏ ngầu hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt đó là không cách nào ức chế khó mà diễn tả bằng lời giữ giàn dựng của bốn phẫn nộ chương tám trăm linh sáu cho sinh mệnh cho trọng lượng chương tám trăm linh sáu cho sinh mệnh cho trọng lượng trên mặt đất một chút đối thoại tại sóng điện bên trong truyền t ố n g lấy ta làm rất nhiều bài tập trừ mục tiêu tu vi bên ngoài ta càng để ý tính cách của hắn cùng hành vi cho nên ta đã điều tra bên dưới hắn một ít sự tích ngay tại hắn tới tham gia tác chiến ủy thắt trước tại quảng lăng trong thành hắn một mình đảo phá một cái dân cư buôn bán tổ chức cứu ra rất nhiều tiểu hài đồng thời tại rất nhiều chuyện kiện bên trong Hắn biểu một toa lầu vứt bỏ phòng trên sân thượng trên thân chói đầy băng vải tả kinh ngã xong xoài trên mặt đất trước người thì là một thanh súng ngắm họng súng chỉ vào trung tâm hoạt động phương hướng hắn tiếp tục nói mà cái này thì cho chúng ta t h ô n g dong mai phục cơ hội trong t hai ngay đầu đỏ bọ cạp liễu m ạ n cái kia mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên ta dùng đỏ độc làm nguyên tài đưa nó cùng cái khác nhiều loại độc tố hỗn hợp đứng lên từ đó chế ra kịch độc nữ nhi hồng vô sắc vô vị độc tính mạnh liệt nói không chừng hiện tại mục tiêu đã chết lao nhân khương hà thanh â m tiếp lấy vang lên không chết cũng không sao hắn chỉ cần vừa ra tới b ạ hùng cùng m ã đông hai người các ngươi am hiểu cận chiến quân lấy hắn ta cùng liễu m ạ n tại vòng ngoài kiềm chế t ả kinh bắt được cơ hội cho hắn một phát sâu thảm đạn tiểu từ này đêm nay mọc cánh khó thoát mặt vàng mã đông nút trong bóng tối địa bộ lấy hắn chừng đ a o tiểu tử này cũng coi là cho đủ hắn thể diện một cái chừng hai mươi mao đầu tiểu tử để chúng ta mấy người kia hầu hạ hắn bao lớn mặt ta hắn đang nói chợt nghe tả kinh ở lỗ hai bên trong t i ê u lên mã đông dưới chân ngươi cùng lúc đó mã đông dưới chân chuyển đến trấn cảm cái này hắn tử mặt vàng lập tức hai mắt trở lên nguyên lực hiện lên bộ phát thức hiện hiện hắn thân ảnh tại nguyên lực ánh sáng bên trong lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ mã đông buộc phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất cố gắng đem chính mình đi phía trái bên cạnh chuyển một chút cho dù hắn đã như vậy cố gắng nhưng vẫn là bị một mảnh từ mặt đất phá xuất xông thẳng lên trời hồng q u a n g màu vàng sẽ qua hắn thành công rời mấy bước nhưng hắn một cánh tay cùng một cái chân lại lưu tại chỗ cũ bởi vì quả tính mã đông ném tới mặt đất cả người ma sát mặt đất trượt ra đi đến mét cho đến lúc này hắn cái k i a vết cắt bằng p h ẳ n g miệng vết thương mới tuôn ra máu tươi tay của ta chân của ta mã đông hét thảm lên đau nhức kịch liệt để hắn nước mắt lập tức xuất hiện tại hắn gào thảm thời điểm bà hùng đã không nói tiếng nào n à o về phía kim hồng dâng lên địa phương hét lớn một tiếng song quyền giới truy anh đại đại chấn động xuống trung tâm hoạt động phiến phiến cửa sổ rung ra vết rách mã đông vừa rồi chỗ vị trí kia mặt đất nổ sụp xuống dưới một khối tương đối hoàn chỉnh tầng bê tông xeo xuống hình thành một cái sân đ n dốc bà hùng cẩn thận mà nhìn xem cái kia đen xì lỗ hổng lui về sau một chút cũng không bay đầu lại kêu lên họ mã ngươi còn có thể bên trên sao mã đông la mắng ta trước cái rắm tay của ta cùng chân đều g ã y mất xử lý hắn đập chết hắn cho ta tiếng gió phân phật khương hà cùng liễu mạ đi vào phụ cận tàn ra tại lỗ hổng kia bên phía cùng bà hùng tạo thành vòng cây lỗ hổng kia bên trong la diêm k i thanh âm tiếp tục vang lên không có cao thấp chập trùng giống như là tại bình tĩnh kể rõ cái gì vì đối phó ta các ngươi liền động chết toàn bộ doanh địa người dòng dã bảy mươi tám nhân khẩu trong này có tiểu hài có lao nhân bọn hắn sao mà vô tội bọn hắn đã làm sai điều gì cũng bởi vì các ngươi muốn đối phó ta bọn hắn đáng chết sao bà hùng tính tỉnh táo bạo nhất nghe vậy quát vớt nói nhảm tiểu tử đã ngươi đã rõ ràng liền đi ra nhận lấy cái chết những rác rưởi này chết thì đã chết tồn tại như sâu kiến thêm một cái thiếu một cái có khác nhau sao trong lỗ hổng vang lên tiếng bước chân dường như có người bắt đầu đi tới sâu kiến đúng vậy a bọn hắn ở trong mắt rất nhiều người xác thực rất nhỏ bé bất quá là một đám không có lực lượng tiểu nhân vào thôi quả nhiên mặc kệ tại cái nào n ê n đại không có lực lượng người đều muốn mặc người chém g i ế ta t có thể dù cho d ạ n g này bọn hắn cũng không nên cứ thế mà chết đi chết không có chút giá trị tại trong bọn họ nhiều năm bước người nhưng như cũng nguyện ý kính d â n chính mình thiêu đốt chính mình chỉ nguyện dùng chính mình một chút không quan trọng ánh sáng đom đóm chiếu sáng những cái tia hải đồng con đường phía trước cũng có bình thường phụ thân mỗi ngày làm việc chỉ vì tích lũy đủ tiền cho hải tử cuộc sống tốt hơn có muốn nhanh lên lớn lên dùng chính mình hai chân đo đạc thiên địa dùng giấy bút miêu tả thế giới này hải tử cho dù là sâu kiến trong lòng của bọn hắn cũng có được mẫu tượng có hy vọng nhưng bây giờ bọn hắn lại chết tại hắc á m dưới nền đất bọn hắn thậm chí không biết mình vì cái gì mà chết cho nên nhất định phải có người cho bọn hắn một cái công đạo rốt cục một bóng người từ sườn dốc đi vào trong đi ra nửa đêm gió đang gào thét sợi tóc màu đen lộn xộn bay lên lấy hai tròng mắt đỏ ngầu là trong đêm tối ngọn lửa sáng n g ờ i những cái kia thân như lông hồng mệnh như cỏ dại đám người a ta có thể làm chính là cho các ngươi sinh mệnh trọng lượng mạng của các ngươi nhất định phải có người đến h o ạ lại mà không phải coi khinh không người hỏi thăm tản mát đại đ i ệ trần quang liệt đáng chết dạy bảo ra như vậy súc sinh trần thị đáng chết lấy tiền làm việc thiết lập ván cục độc chết toàn bộ doanh địa sát thủ toàn diện đáng chết vê anh nguyên lực màu vàng nóng trung tiên h chiếu phá h á cám giống như núi lửa phun trào giống như khí tức d ữ d ằ n xua tán đi nửa đêm băng lãnh la diêm thân thể hướng hướng về phía trước nghiêng thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đi vào b o hùng trên đỉnh đầu lòng tượng dơ cao đỏ mắt đ ố t lửa h á n g kiếm cứ như vậy đánh xuống b o hùng vừa muốn đưa tay tiếp kiếm một cánh tay liền bay ra ngoài khoe mắt tất cả đều là dính chặt máu tươi tự đoạn cánh tay chỗ phun ra ngoài lại vẩy xuống đại địa bạo hùng biểu lộ lập tức và mèo một kiếm tay cụt ngược lại khơi dậy hắn hung tính hắn hét lớn một tiếng một tay khóa lại la diêm để kiếm cánh tay lúc này một đầu trường tiên xoắn tới lôi kéo ở la diêm một cánh tay khác khương hà thay thế giống to thả kinh động thủ thương minh cùng lão nhân tiếng giống đồng thời vang lên la diêm ngực thì nổ lên một đoàn màu đen ưu á m khí tức đó là sâu thảm đạn phá toái hình thành khí thể chừng tám trăm linh bảy không phải người chừng tám trăm linh bảy không phải người ưu thú y đạn phá toái tạo thành khí thể phụ dung sớm nở tối tàn giống như đạo mắt liền biến mất la diêm lại cảm giác được nguyên lực cấp tốc ngã xuống cảnh giới cũng đang giảm xuống trong n g á y mắt đã từ cao cấp cảnh rơi xuống đến trung cấp cảnh có thể lúc này long huyết tinh lại giống như là nhận cái gì kích thích trở nên dị thường sinh động la diêm có thể cảm giác được thể nội phần kia cự thú huyết tinh tựa như dập đầu thuốc kích thích giống như cơ hồ muốn vượt qua khống chế của hắn tự hành khởi động mà lúc này bà hùng đã bông ra la diêm tay cũng bay ngược kéo ra một khoảng cách chỉ có liêu m ạ n roi còn c u ố n la diêm bản thân nàng tựa hồ không nguyện ý cứ như vậy bông tay bà hùng cười ha ha tiểu tử người t h ẳ n rồi biết vừa rồi đó là cái gì sao ngươi bây giờ có phải hay không nguyên lực ngã xuống cảnh giới hạ xuống đến a lặp lại lần nữa muốn cho những sâu kiến kêu bàn giao cái gì a ngươi không phải rất ngông cùng sao lại còn g một chút ta xem một chút ta ha ha ha liễu m ạ n cũng lấy tay che miệng c ư ờ i khe nói ra ta cây roi này đúng vậy bình thường phía trên ngâm độc dược mặc dù không kịp nữ nhi hồng m á h liệt nhưng một khi rách ra chạm đến độc tố không bao lâu liền sẽ trúng độc bỏ mình ruột xuyên bụng nát mà chết tiểu đệ đệ ngươi còn không tranh thủ thời gian nhìn xem tay của mình làm không tốt đã chảy ra đâu khương hà thật to nhẹ nhàng thở ra vừa rồi la diêm cho hắn cảm giác gác mách vẫn còn lớn bất quá ưu túy h đạn trúng đích hắn la diêm tựa như con vịt đã đun sôi không bay ra được tiểu hữu hay là kinh nghiệm nông cạn thật tình không biết đối địch thời khắc dùng bất cứ thủ đoạn nào so với hiện tại chúng ta làm những ngày đến độc chết trong danh địa người chỉ là trò trẻ con khương hà tiếp tục dùng ngôn ngữ chọc giận đối thủ dù là trong mắt hắn đêm nay việc này đã ổn nhưng hắn vẫn là dùng tận tất cả thủ đoạn gắn g đ ạ t tới vạn vô nhất thất nơi xa trên sân thượng t ạ kinh ghé vào ống nhắm trước thập tự tinh di động lên đi vào mục tiêu trên đầu vừa rồi ưu túy đạn thế mà không có phá thể mà là tại bên ngoài cơ thể nổ tùng mặc dù loại này đặc chế đạn không giống cái k h á c đạn s ú n g ngắm mà lại cũng dễ dàng phá thoái nhưng mục tiêu ngay cả d a giấy đều không có phá có thể thấy được cường độ thân thể độ cao làm cho người giận sôi tả kinh không nói nhảm t h ậ p tự tinh bao lấy la diêm thời điểm vừa muốn nổ súng không ngờ ống nhắm bên trong la diêm đột nhiên ngẩng đầu lên cặp kia mắt đỏ bên trong hiện ra một đạo kim hoàng phù văn dựng thẳng khiến cho đôi mắt này như là một loại nào đó đ ộ c vật xuyên tấu qua cặp kia mắt đỏ tả kinh cảm nhận được sôi trào sát ý toàn thân hàn cứng gắt cái kia đặt ở trên có súng ngón tay động cũng không dám động hắn phảng phất nghe được phía sau có một loại nào đó hung thú nuốt nước miếng thanh â m cái này khiến tả kinh phía sau lưng phát lạnh đầu nao chống r ỗ n g nơi xa bạo hùng liễu mạng khương hà ba người cùng tả kinh một dạng đều cảm nhận được cái tia cố giữ rằn sắc khí bọn hắn lộ ra không thể tin biểu lộ bọn hắn không rõ vì cái gì la diêm nguyên lực cùng cảnh giới đều n ã xuống có thể g i ế t khí lại không giảm ngược lại tăng hô có gió thổi qua la diêm đen bay l o ạ n dương mắt đỏ bên trong một đạo kim hoàng mắt dọc có chút hơi co rụt lại trên trán liền t o á t ra một cây sừng quòng vải rồng một viên tiếp một viên hiện hiện ngực quần áo bên dưới Huyết đồng chỗ hồng xuyên suốt quang đồng đi ra hồng quang lúc n thoáng. l này la diêm tư thái không phải người mặc dù không biết các ngươi làm cái gì nhưng các ngươi hoàn toàn chính xác đem nó tỉnh lại đang khi nói chuyện long tượng giơ lên huyết s ắ c ánh sáng ở trong đêm t ố i lóe lên một cái rồi biến mất lâu vứt bỏ phòng trên sân thượng tà kinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu mắt lạnh sau đó liền đã mất đi ý thức thương của hắn người của hắn trong nháy mắt chia làm hai đoạn ngay sau đó nhà lầu kịch chấn lâu thể vỡ nát tại đá vụn còn chưa kịp rơi xuống thời khắc từ trung tâm hoạt động đến tà kinh chỗ ẩn nấp khoảng cách này bén nhọn khiếu minh đột nhiên văng lên sau đó một mảnh thạch lãng dâng lên sôi trào dưỡng lên một đầu bụi tuyến đem la diêm cùng tả kinh nối liền với nhau làm cái quỷ gì hắn làm sao còn có lực lượng như vậy đừng quản nhiều như vậy giết hắn bạo hùng toàn lực bộ c phát một bước đi vào la diêm trước mắt cụt một tay bên trên phun ra hư hảo lại ngọn lửa đen k ị t hòa d i ễ m tại phía sau hắn hình thành một tôn dương nện xuống lúc sau lưng thân ảnh này đồng dạng quyền đến tuyệt học a tu la nghiệp thân quyền không có thăm dò vừa lên đến liền buộc phát chính mình mạnh nhất sát chiêu đối mặt giờ phút này không phải người la diêm b ạ o hùng không dám khinh thị la diêm nâng lên tay trái mở ra bàn tay đè xuống b ạ o hùng nằm đấm hai người dưới chân mặt đất tầm ầm chập trùng màu đen nghiệp hỏa bị la diêm bàn tay theo d i ệ t b ạ o hùng con ngươi co r ụ t lại la diêm tay trái ra bên ngoài bên cạnh một vùng đem b ạ o hùng cánh tay đ ờ y ra b ạ o hùng trung môn mở rộng thời khắc la diêm dối ra một cây tản r a yêu t r ị hồng quang lợi trào tại nam nhân này n g ự c nhẹ nhàng điểm một cái vòng vòng gợn sóng k h u ế c tán trong n h y mắt lan tràn đến toàn thân bà hùng toàn thân nhẹ nhàng chấn bên dưới đột nhiên tán phân thành hàng trăm mạch vỡ mất rồi một chỗ hoa trào lúc công kích có nhất định tỷ lệ kèm theo binh giải, thủy bệnh hiểm nghèo mặc kệ một loại thai họa làm sao có thể liễu m ạ n cả kinh mặt mũi trắng bệnh đ ả o mắt công phu tả kinh cùng bạo hùng đều đã chết quái vật dạng này đánh như thế nào hiện tại nàng hối hận không dám nhận bên dưới trần quang liệt sống phi thường hối hận bịch khương hà đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất hét lớn la diêm đ ồ n g học xin tha cho ta đầu cầu mệnh này ta làm mỡ heo làm tâm trí mêm hội mới có thể đón lấy trần quang liệt tờ danh sách thế nhưng là bố cục là tả kinh chủ ý là mã đông tìm người bắt đi cái kêu ba đứa hải tử là liễu m ạ n đối với doanh địa thi đậu là bạo hùng đối với người ra tay từ đầu tới đôi lao hắn ta không có đi ra chủ ý chưa từng tham dự qua bất luận cái gì cửa hàng hành động càng không có thi độc cùng ra tay với ngươi xin ngươi thả ta ta dập đầu cho ngươi xin ngươi đừng giết ta liễu m ạ n trợn mắt hốc mồm hương hà lao đầu này làm việc d ư ớ i danh tiếng một mực chẳng ra sao cả thật không nghĩ đến vô s ỉ đến tận đây lại vì mạng sống hướng đối thủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bất quá chỉ cần có thể mạng sống quỳ một chút cũng sẽ không thiếu qua thịt liễu m ạ n đột nhiên cũng nghĩ quỳ xuống không ngờ la diêm bỗng nhiên kéo một cái trường tiên đem liễu m ạ n cho giờ tới cũng ôm n o của nàng v ề phần trên roi độc tự nhiên bị long huyết tinh thôn vệ sạch sẽ cảm giác được la diêm ôm chính mình vào ngheo tay ấm áp hữu lực l i ế u mạng lập tức thuận thế hướng trên người hàn g i n đi dùng ngực của mình dùng chân của mình truyền đạt một chút mịt mở tin tức la diêm đồng học hai ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết ngươi nhìn nếu không liền tha t ỷ t ỷ lần này đi n g ư ơ i chết không có khả năng phục sinh có thể t ỷ t ỷ là sống sờ sờ người a ngươi nghe một chút t ỷ tỉ n h ị tim người nhận tâm cứ như vậy dết tỉ tỉ sao chỉ cần ngươi thà tỉ, tỉ tỉ tỉ về sau tất cả nghe theo ngươi ngươi ngươi làm cái gì tại liễu mạn mềm giọng cầu khẩn lúc la diêm đưa nàng trên tay roi từng vòng từng vòng mà mặc lên đến liễu mạn trên cổ sau đó nhẹ nhàng nói ra trong những người này không thể nhất tha thứ chính là ngươi t r ư ơ n g tám trăm linh tám hòa táng t r ư ơ n g tám trăm linh tám hòa táng thương hà không hiểu nhớ tới chính mình lúc nhỏ cùng một đám tiểu đồng bọn tại đại thụ dưới đáy chơi con quay tràn g cảnh trước dùng dây t h ừ n g nhốt chặt con quay lại dùng lực hướng đằng sau kéo một phát con quay liền sẽ hô hô hô xoay tròn t h ư ợ n như như bây giờ cái kêu gọi la diêm thanh niên nắm liễu mạn đầu kia n h ộ m dần kịch độc roi kéo một phát nữ nhân kia tựa như một cái con quay giống như xoay tròn nàng giống một cái trên sân khấu vũ giả tại nửa đêm giờ phút này u y ẹ n chuyển mẹ múa từ chỗ cổ phun ra huế y t vụ là nàng dáng múa tốt nhất chú giải thương hà đầu bị run lên làm nghiệp giới nhân sĩ hắn có thể quá rõ ràng liễu mạng nữ nhân kia cái này họ liễu cả người là độc có lần nàng ám sát một cao thủ đúng là ở trong cơ thể mình trùng độc khi cao thủ kia nhẫn nhịn không được dụ hoặc cùng nàng lúc kết hợp liền chết tại vui sướng nhất thời điểm cho nên thương hà không thể nào hiểu được vì cái gì liễu mạng nữ nhi hồng không có tác dụng vì cái gì la diêm căn bản không sợ trên tay nàng đầu kia đầu tiên người này hẳn là vạn độc bất sâm chuyển thôi liễu m ạ n nằm xuống đất đầu mất tự nhiên xoay đến một bên vô luận là cổ cho t r u y ề n đoạn hay là để độc của mình roi phá rách ra đều đủ để muốn nàng tính mệnh trong n g a y mắt năm tên cao thủ bà chết một tàn còn lại khương hà trên mặt đất run l y bẫy lao nhân không phải không muốn chạy nhưng nhìn qua la diêm chém giết tả kinh một kiếm kia hắn tự hỏi chạy không khỏi cái kia mỏng như khói dáng lại sát lực to lớn chiêu thức mà lại một chiêu kia còn nhanh nhanh đến tả kinh thân thể phân ra nhà lầu mới sập đại địa mới bị cắt đứt đừng nói chỉ có hai cái chân khương hà tự hỏi coi như lại nhiều hai đầu cũng chạy không thoát loại này tuyệt sát lúc này cái kia lấy không phải người chi tư lộ ra vu lão người trong tầm mắt thanh niên đã xoay người lại hắn có nghịch đầy đất ánh trăng thân thể chỉ thành một mảnh mặc ảnh duy chỉ có trong hai con ngươi kim quang sáng tỏ trói mắt khương hà cố gắng chất đống cười nói la diêm đồng la diêm tiên sinh lão hủ mặc dù bất tài nhưng còn có mấy lượng khí lực có thể cung cấp thúc đẩy mà lại ta am hiểu huyền thuật nhất là hóa pháp có thể nói cùng cảnh bên trong tại huyền thuật phương diện tạo nghệ lao hủ nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất chỉ cần la diêm tiên sinh tha ta một mạng Lão hủ tất nhiên đi theo làm tùy tùng duy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt không hài lòng hắn đánh giá la diêm la diêm không nói một lời trên thân sát khí lại càng ngày càng đầm hơn nhìn bộ dạng này căn bản là không có dự định v u ơ n g tha mình dáng vẻ chẳng lẽ ta phải l i ề u một phen ta lấy cái gì đ ó sức ca tả kinh chết bạo hùng chết ngay cả liễu m ạ n cũng đã chết chỉ còn lại người tàn phế ta đúng rồi khương hà vội vàng kêu lên tiên h sinh xin nghe ta nói lão hủ có thể giúp ngươi đối phó trần ra nếu như ngươi giết ta liền không có người đứng ra xác nhận trần quang liệt xúc sinh kia đ ế kể từ đó lão hủ về sau khẳng định đến cùng tiên sinh cùng đầu t r ậ n tuyến nếu không thiên hạ to lớn chỗ nào dung hạ được ta la lấy lão hủ đối với tiên sinh trung tâm liền có bảo hộ la diêm ngừng lại khuy đạo ngân mâu bên trong khương hà tiếng lòng nhìn một cái không sót gì trước đó hắn cũng là thăm dò những người này tiếng lòng mới biết bọn hắn là trần quang liệt dùng tiền thuê tới hiện tại xác định khương hà nghĩ sao nói vậy bất quá có lâm nguyên phương sự kiện sau la diêm biết cho dù là tiếng lòng cũng chỉ có thể lấy ra làm tham khảo không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn lường cách đó không xa mã đông một chút hắn cũng có thể xác nhận trần quang liệt mã đông nhãn t ỉ n h sáng lên vội và nói g n đúng đúng đúng, đúng la diêm tiến sinh ta cũng có thể xác nhận trần quang liệt chỉ cần tha ta đầu c ầ u mệnh này tiếng nói xuống dốc hắn liền gặp khương hà đứng dậy chuyển hướng chính mình hai tay kết ấ n mã đông đầu nao trống rỗng tiếp lấy kêu lên k ư ơ n g hà ngươi muốn làm gì họ k ư ơ n g ngươi chớ làm loạn mã đông lập tức xoay người dùng còn lại một bàn tay cùng một chân trên mặt đất n ú ố t nít lấy m u ố n tận lực cách khương hà xa một chút một giây sau sau lưng sóng nhiệt bước người mã đông vừa quay đầu tầm mắt liền bị hỏa diễm màu v ỏ quýt chiếm hủng cư khương hà ngươi cái lao thất phu mã đông mắng to sau đó hét t h ẳ m lên rất nhanh tại trong ngọn lửa không có thanh âm khương hà lúc này mới xoay người lại bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt chất đống cười nói la diêm tiên sinh hiện tại chỉ có ta có thể giúp được ngươi la diêm t ê n sinh hiện tại chỉ có ta có thể giúp được ngươi la diêm t i n sinh hiện tại chỉ có ta có thể giúp đ ngươi la diêm yên lặng n n chăm chú n hắn v i s a n g m t k i o t à nhìn xem la diêm thân ảnh cảm thụ được hắn thật sự rõ ràng chỉ có trung cấp cảnh nguyên lực khí tức khương hà trong lòng một trận do dự do dự muốn hay không thừa cơ đào tẩu muốn hay không mạo hiểm xuất thủ nhưng cuối cùng hắn đi theo hắn không dám hắn không còn dám đối mặt la diêm na không phải người một mặt không dám lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược mặc dù hắn đã không trẻ nhưng người nào nói già liền không thương tiếc sinh mệnh tương phản khương hà so với ai khác đều càng yêu quý tính mạng của mình hai người cứ như vậy biến mất tại sườn dốc phía dưới trong bóng tối trời đã sáng quan mang từ trên trời trong cửa sổ chiếu xuống phản chiếu đại s ả n h một mảnh sáng tỏ la diêm ôm hạ an an đi đến trong đại s ả n h h n tự mình thanh lý nghỉ mát an an vết máu trên người cẩn thận đau không để cho thân thể có lưu dù là một giọt máu tươi sau đó đem nữ hài này cùng với nàng phụ thân đặt c h u n g một chỗ trong đại s ả n h bảy mươi tám bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp phô hiện mỗi bộ thi thể trên thân đều không nhìn thấy vết máu những này là la diêm cùng khương hà một đêm thành quả la diêm đứng lên im lặng nhắm mắt lại hướng tử giả túi đầu k ư ơ n g hà vội vàng n ọ c theo một bên túi đầu một bên ở trong lòng nói ra các người những dân đen này Cũng không biết là mấy đời đã tu luyện phúc phận lại có tên sắt tinh chịu đứng ra thay các người chủ trì công đạo không phải vậy các người mơ tưởng thụ ra ra túi đầu sau một lát la diêm cùng khương hà trở lại mặt đất nhìn phía dưới la diêm nói khẽ đốt đi đi đừng để ra thú gặm ăn thi thể của bọn hắn khương hà liền vội vàng gật đầu không dám nói nhảm cấp tốc k ế t ấn rất nhanh dưới nền đất liền nhấc lên liệt diễm hỏa diễm màu da cam nhanh chóng lấp đầy mỗi một chỗ không gian mỗi một cái hầm trú ẩn cuối cùng ngay cả trong đại sành hết thảy cũng đều bao phủ tại trong diễm làm xong đây hết thảy sau khương hà lau vệt mồ hôi nhìn xem phía sau hai bộ thi thể kia liễu m ạ n cùng mã đông thi thể để la diêm dùng một cây ống nước xuyên qua thân thể làm c h è o trống la diêm để thi thể bày ra quỳ lệ đồ vật để bọn chúng mặt hướng trung tâm hoạt động phương hướng để bọn chúng ở chỗ này khẩn cầu lấy tây môn thôn bảy mươi tám nhân khẩu tha thứ nghĩ đến đây hai bộ thi thể chẳng mấy chốc sẽ bị chó hoang sói hoang cầm ăn cương hà không khỏi cảm thán hay là tả kinh cùng bạo hùng may mắn bọn hắn một cái chôn ở trong phế tích một cái phấn thân p h á cốt nếu không cũng phải bị la diêm sách đi ra thị chúng lúc này lao nhân gặp la diêm lấy điện thoại di động ra không biết gọi cho ai sau đó nhẹ nhàng nói ra giúp cái ta bận điệu chương 809, phát sóng trực tiếp chương 809, phát sóng trực tiếp mặt đất căn cứ hôm qua quảng lăng doanh địa nhân viên trên cơ bản đi hết hôm nay cái khác doanh địa cơ giáp sư cũng lần lượt rời đi bất quá quảng lăng cùng thanh dương hai thành bộ đội chủ lực mới từ trong cấm địa lui ra ngoài hiện tại chính tại trong căn cứ t r ì n h đốn là lấy căn cứ hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo nhưng hiển nhiên có ít người cũng không thích thì như trần quang liệt lúc này đang nằm trên giường hắn đẩy ra một bộ trắng bóng thân thể nhảy xuống giường bỗng nhiên mở cửa sổ ra quát nhau nhau mẹ ngươi nhau nhau lúc này mới mấy điểm có thể hay không cho ngươi thiếu ra an tính chút phát tiết một chút sau hắn mới đóng cửa sổ lại nhưng vẫn là hùng hùng h ổ h ổ trên giường nữ nhân đi tới ôm hắn nói trần thiếu đừng nóng giận rồi tới người ta cho ngươi hạ hạ hỏa nửa giờ đầu sau trần quang liệt đi ra khỏi phòng lúc này điện thoại di động vang lên đứng lên cho ăn ân gừng già a có đúng không ân t ố t ta đã biết hắn để điện thoại di động xuống cười bên dưới sau đó trở lại ở mã thành đại biểu phòng làm việc trong văn phòng trần quang liệt nhìn thấy hắn tam thúc ngay tại thu dọn đồ đạc muốn đi rồi tam thúc trần quang liệt cầm lấy trên mặt bàn một cây bút máy vớt vớt trần vọng đem hắn trong tay bút máy lấy tới ngươi còn muốn lưu tại nơi này chí ít dừng lại thêm một buổi tối trần quang liệt cười hì hì nói sự kiện kia có kết quả trần vọng đánh g a y hắn chớ cùng ta nói ta cái gì đều không muốn biết trần quang liệt huýt sáo tam thúc ngươi hay là rảo hoạt đến cùng hồ ly một dạng vậy tự ta đi xử lý trần vọng đạo vậy ta lại lưu một đêm đi ngày mai chúng ta cùng đi được rồi trần quang liệt phất phất tay rời đi đảo mắt đến ban đêm trần vọng cương cùng căn cứ quan chỉ huy cùng một chỗ hưởng dụng đỡ tối liền về tới trong phòng làm việc của mình quang liệt trở về không có hắn thời áo khoác trợ lý tiếp nhận cũng nói còn không có chạm vạn tối thời điểm trần thiếu rời đi căn cứ vẫn chưa về rời đi căn cứ trần vọng hỏi hắn dẫn người không có mang theo trợ lý trả lời cũng đem trần vọng áo khoác treo tốt nghe nói trần quang liệt có dẫn người ở bên người trần vọng lúc này mới yên tâm hiện tại cấm địa đã phá hủy không cần lo lắng cự thú vấn đề lại thêm quảng lăng cùng thanh dương liên thủ thanh lý cấm địa đến nay cấm tiệt kiếm tiền người cùng mạo hiểm giả xuất nhập chỉ cần trần quang liệt không chạy xa sẽ không có nguy hiểm ta đi nghỉ trước quang liệt tới cho ta biết t r ầ n vọng phân phó một tiếng liền rời đi phòng làm việc tiến vào một gian trong phòng nghỉ trợ lý đáp ứng đằng sau vừa ngồi xuống điện thoại liền văng lên hắn đem ra màn hình không biết làm sao chính mình liền sáng lên mở ra một cái video cửa sổ ở trong đó một mảnh bông tuyết sau một lát có hình ảnh từ hình ảnh nhìn tựa hồ là một gian phòng ốc tia sáng l ư u h ò a màn ảnh từ trên xuống dưới trợ lý một mặt buồn b ự c muốn đóng lại video này cửa sổ lại phát hiện điện thoại hoàn toàn không nghe chỉ huy đúng lúc này cửa mở ra có người xuất hiện tại trong màn ảnh trần quang liệt hắn vừa vào cửa liền hô gương giả ta tới trợ lý sửng sốt một chút xoa nhẹ nhắm mắt con ngươi xác định không có nhìn lầm hắn một mặt buồn b ự c thiếu ra nhà mình làm sao xuất hiện tại trong màn ảnh hắn không biết là lúc này trong cả trụ sở điện thoại di động của mọi người đều nhận được video này cửa sổ liền ngay cả căn cứ trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn cũng là như thế chuyện gì xảy ra chúng ta hệ thống bị đen sao quan chỉ huy n g h e nói xuất hiện không h i ể u thấu video cửa sổ chạy tới liền thấy trần quang liệt đi vào phòng bên trong sau đó trong màn ảnh xuất hiện một bóng ư ờ i khác một cái lao nhân lao nhân trầm giọng nói trần quang liệt thiếu ra dựa theo phân phó của ngài chúng ta đã làm mất rồi cái kia gọi la diêm học sinh nghe được câu này toàn bộ trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh quan chỉ huy ngạc nhiên nói hắn mới vừa nói cái gì trần quang liệt để cho người ta đi tìm la diêm phiến phức quan chỉ huy trong nháy mắt nổi giận t r ầ n ra đây là không đem chúng ta binh đoàn để vào mắt mà đoạn video này không những đang chỉ huy trung tâm bên trong đưa tới gọn sóng toàn bộ căn cứ đều chấn động phải biết hiện tại trong căn cứ là ai là quảng lăng cùng thanh dương chủ lực la diêm là quảng lăng binh đoàn hậu bị dịch càng là tại thanh dương địa thành được trao tạm thần tướng tên hiện tại l ã o nhân kia lại còn nói trần quang liệt phân phó hắn cùng mặt khác một số người đi tìm la diêm phiền phức đồng thời xử lý la diêm lập tức xôi chào cái này a i trần quang liệt là ai dám đụng đến chúng ta quảng lăng học sinh cho dù là thiên vương lão tử cũng phải chết trần quang liệt trần gia tựa như là ở mã thành đại gia tộc quản hắn gia tộc nào công n h i ê n mua hôm giết người giết vẫn là chúng ta thanh dương thần tướng trần gia nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo lần này ở mã thành đại biểu giống như chính là trần gia gọi trần vọng trước đó trần quang liệt tại trong cấm địa cố tình gây sự để la diêm bọn hắn cái k i a đội cho c h ủ trần gia còn lấy tiền đi ra chuột bọn hắn bọn hắn trần gia khẳng định là không cam tâm cho nên trả thù đến la diêm đầu đi lên đi đi đại biểu phòng làm việc thế là đã ngủ t r ầ n vọng đột nhiên bị một trận mưa rào giống như tiếng đập cửa đánh thức hắn h ừ một tiếng khẩu khí bất thiện nói ra làm gì chính là quang liệt trở về cũng không cần dạng này cửa đ ẩ y ra sắc mặt tái nhợt trợ lý chạy vào trần tiên sinh xảy ra chuyện xảy ra chuyện trần thiếu gia xuất hiện trong điện thoại hắn hắn giống như thuê sát thủ đi đối phó cái kia gọi la diêm học sinh còn để người ta giết hiện tại toàn bộ căn cứ đều biết thanh dương cùng quảng lăng người ngay tại bên ngoài bọn hắn muốn ngươi ra mặt cho cái thuyết pháp trân vọng trận mắt hôm ố ồ m trần quang liệt nhằm vào la diêm sự tình chỉ có hắn biết thậm chí hắn không muốn biết trần quang liệt làm việc chi tiết vì chính là giữ bí mật nhưng bây giờ làm sao lại huyên náo toàn thành đều biết video ở nơi nào trợ lý vội vàng đưa di động đưa tới trân vọng xem xét ở trong đó quả nhiên là trần quang liệt lúc này hắn cùng khương hà hàn huyên vài câu sau thẳng vào chính đề cái kêu họ la thi thể đầu khương hà lại nói trần quang liệt tiên sinh ngươi thuê bạo hùng liễu mạng tạ kinh ma đông tại a Khương hà ư n g sao muốn đem bị thuê sát thủ danh tự danh hào toàn nói ra đây là vì ám chỉ quang liệt biết mình thuê chính là ai quang liệt chính là chủ mưu thủ phạm hắn thế mà còn hắn thế mà còn chính mình thừa nhận chân vọng khí đến kém chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài chương tám trăm m ư ơ i nhiều người tức giận chương tám trăm m ư ơ i nhiều người tức giận cao ốc ngoài cửa quân t ì n h m a n h liệt n g h e một chút hắn thừa nhận hắn thậm chí muốn cấp mất tiền trợ cấp thật mẹ hắn t i ệ n cái này họ trần không đem người đi còn có ở mã thành đại biểu đâu ngược lại là đi ra nói một câu à đừng mẹ hắn giả chết người người của trần ra chết chưa không có liền đi ra nói một câu cho chúng ta một cái công đạo quảng lăng cùng thanh dương hai bên cơ giác sư đem cửa lớn vây chặt đến không lọt một giọt nước các ngươi trần ra thật là cho a chính diện làm không thắng d ở trò đúng không hả trước đó vài ngày thái thuế công thành hay là la diêm càn tháo cái này mẹ hắn có phải hay không dám tiếp cứu được các ngươi một cái mạng chó khá lắm các ngươi chính là như vậy báo đáp dân nhân cứu mạng la diêm phải chết trần quang liệt nếu không chết lão tử liền không đem người cơ giáp sư này đối với họ trần phải chết trong văn phòng trần vọng gấp đến độ giống tiến b ò trên c h ả o nóng nhanh đem thông tin chặt đức mau đưa cái này thông tin tín hiệu chặt đức không phải vậy lần này chúng ta trần ra mặt liền xem như ném đến trong khe cống ngầm trợ lý khóc không r a n ư ớ c mắt trần tiên sinh việc này nếu là căn cứ không giúp đỡ bằng vào chúng ta chỉ sợ là cắt không ngừng cái này thông tin tín hiệu đỏ à. trần tổ song nhãn v ằ n vệ tiêu máu cho ta nghĩ biện pháp nhanh cho ta nghĩ biện pháp trợ lý cầm điện thoại di động lên lúc này trong video cái kia họ khương lão nhân lại nói trần quang liệt tiên sinh trừ bạo hùng bọn hắn bên ngoài một cái người sống sót doanh địa người còn chết tổng cộng có bảy mươi tám nhân khẩu vì hoàn thành người bị thác tả kinh xếp đặt cái cục lợi dụng mục tiêu la diêm tốt bụng cùng ý thức trách nhiệm để cho người ta bắt cóp cái kia doanh địa ba cái tiểu hài cố ý để la diêm đục vào la diêm đem ba đứa hải tử mang về doanh địa đồng thời như tả kinh sở liệu la diêm lo lắng kẻ buôn người sẽ đến trả thù doanh địa cho nên lưu tại trong doanh địa qua đêm liệu m ạ n thừa cơ phóng độc mục đích là độc chết la diêm nhưng cũng bởi vậy độc chết trong doanh địa bảy mươi tám nhân khẩu trần quang liệt hơi không kiên nhẫn gương giả ngươi lệ mề chậm chạp nói những thứ này làm gì q u ả n hắn chết là ai ta chỉ cần la diêm chết cái khác bạo hùng bọn hắn cũng tốt n à y cầu thí doanh địa cũng được chết thì đã chết thôi thương hà chất đóng cười trần thiếu ra cái này dù sao chết không ít người mà lại những người kia đến chết cũng không biết tại sao mình chết ngươi nhìn nếu không coi như cầu cái an tâm ngươi đi cho người chết thắp cái hương sâu cái nghiễm cái gì cũng thành trần quang liệt nổi giận khương hà ngươi có phải hay không điên rồi h ắ n tiến lên nắm chặt lên khương hà cổ áo ngươi để cho ta đi cho những dân đen kia dâng hương p h ư n g viếng bọn hắn xứng s a o những sâu kiến này chết không có gì đáng tiếc đừng nói chết không đến một trăm người cho dù chết một ngàn người một vạn người có thể vì ta mà chết là trần thị mặt mũi mà chết đó là bọn họ phụ báo còn có ngươi ngươi đừng mẹ hắn cho mình trên mặt thiếp vàng ngươi cho rằng chính mình là ai a con mẹ nó ngươi cùng trong căn cứ những cơ giáp sự kia một dạng bất quá là vận khí tốt bước lên tu l u y ệ n đường liền thật coi chính mình cá chép vượt long môn ta nhổ vào các ngươi cũng liền so những sâu kiến này hơi tốt đi một chút bọn hắn là sâu kiến các ngươi chính là chó chỉ xứng cho chúng ta trong nhà hậu viện hiểu không trong văn phòng trần vọng đặt mông ngồi vào trên g h ế đã ngay cả tức giận lực lượng cũng không có hắn biết ngày bình thường trần quang liệt lại cuồn g vọng cũng không dám nói những lời này nhưng bây giờ trần quang liệt không biết ở nơi nào đại khái coi là chỉ có một cái khương hạ ở đây cho nên mới dám cuồn vọng như vậy lại không biết một lời một hành động của hắn cho hết vỗ xuống đồng thời công khai lúc này ca úc bên ngoài ngược lại an tĩnh có thể càng yên tĩnh trần vọng liền càng lo lắng ca úc bên ngoài các ngươi đều nghe được sao n g u y ê n lai tại trần gia trong mắt chúng ta chính là một con chó a ha ha chúng ta còn chưa tính nhưng họ trần không cầm một cái doanh địa người khi người nhìn cái này quá mức cái này không kỳ quái a ngay cả chúng ta trong mắt hắn cũng chỉ là một con chó ngươi còn trông cậy vào hắn đem doanh địa bình dân khi người trần gia rất ngang tàng a đúng vậy a rất hoành a ngang như vậy làm sao trần vọng không dám ra tới nói câu nói có phải hay không bởi vì chúng ta những người này không xứng là bởi vì chúng ta những cầu nô tài này không có tư cách để cho ngươi trần vọng gặp một lần sau tiếng giống giận dữ giống như biển động chúng kích đến trần vọng tay chân một trận phát r u n hắn gọi tới trợ lý ngươi đi mời căn cứ lục chỉ huy mời hắn tới ta có lời muốn theo hắn nói trợ lý gật gật đầu từ một cánh cửa khác rời đi trần vọng hướng trong điện thoại di động nhìn lại liền gặp cái kia khương hà còn tại thuyết phục trần thiếu gia người chết là lớn liền xem như trong danh địa bình dân bọn hắn cũng là người sống sờ sờ a theo ta được biết ở trong đó có cái về hưu lào giáo sư hắn mỗi ngày đều tại cho trong doanh địa bọn nhỏ lên lớp thời điểm hắn chết còn tại làm lấy giáo án còn có một cái c ẩ n cù chăm chỉ công tác phụ thân hắn ngay tại tích lưuy tiền muốn dùng số tiền hắn kia đổi hắn cùng hải tử tới đất trong thành sinh hoạt còn có một tiểu nữ hải nàng ưa thích vẽ tranh cũng chuẩn bị sau khi lớn lên đi thiên địa bên ngoài nhìn xem dùng giấy cùng bút ký ghi chép thế giới này bọn hắn cố gắng sinh hoạt qua bọn hắn lẹ ra không nên cứ thế mà chết đi trần quang liệt gấm thét im miệng không dứt đúng không cái gì về hưu lão sư quan lão con thí sự đem họ la thi thể cho ta ngươi cầm tiền lập tức cho ta lăn khương hà thở dài chỉ vào phía trước một căn phòng la diêm hắn liền tại bên trong sớm một chút nói thôi trần quang liệt lúc này mới bung lỏng ra khương hà cổ áo cũng hướng gian phòng đi đến đột nhiên hắn ngừng lại tiếp lấy một chút xíu lui về sau màn ảnh nhất c h u y ể n t r ầ n vọng nhìn thấy trong tấm hình trong gian phòng kia đi tới một bóng người không phải la diêm là ai trần quang liệt đ ô n g nhiên nhìn về phía khương hà ngươi không phải mới vừa nói hắn chết sao khương hà mặt không biểu tình ta lừa gạt ngươi có thể chứ trần quang liệt lập tức kêu to lên người tới mau tới người Hương、hà nói khẽ đ ừ n g hô người ngươi mang tới chắc hẳn la diêm tiên sinh đã giải quyết trần quang liệt đ ố n g nhiên nhìn về phía la diêm ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết ta là uống ngựa trần thị tộc nhân chỉ cần ta thiếu cọc tóc ta n g ự i trần gia nhất định chân trời góc b i ể n truy sát ngươi không chứ ngươi ở ngoài còn có ngươi thân nhân bằng hữu của ngươi nữ nhân của ngươi tất cả cùng ngươi có liên quan n g ư ờ i đều phải chết trong t ấ m hình la diêm lần đầu mặt hướng màn ảnh nói hai chữ có đúng không câu nói này phản vất không phải đang hỏi trần quang liệt mà là tại họ trước màn hình trần vọng hình ảnh ngay lúc này biến mất trân vọng một chút khí lực cũng không có chỉ là lặp lại nói phế vật ngươi tên phế vật này lần này trần ra để cho ngươi hạ i thảm ta cũng bị ngươi hạ i thảm chương tám trăm m ư ơ i một thanh toán chương tám trăm m ư ơ i một thanh toán trong phòng la diêm lần đầu nhìn xem phía trên màn ảnh nói câu có đúng không liền gây mất thông tin tín hiệu hắn tin tưởng vừa rồi biểu hiện ra những cái kia đã đủ rồi đầy đủ làm cho tất cả mọi người biết trần quang liệt là cái gì mặt hàng c ụ c là la diêm thiết linh cảm đến từ khương hà tối hôm qua lão đầu này nói muốn đứng ra xác nhận trần quang liệt lúc la diêm liền nghĩ đến một màn này kỹ thuật thủ đoạn do cựu phượng quan cờ cung cấp bảo đảm trong căn cứ tất cả mọi người có thể nhìn thấy vừa rồi phấn khích diễn xuất về phần hiện tại là thanh toán thời điểm đinh đinh đương đương trần quang liệt nhìn xem la diêm lấy ra một cái quyển thức loại sách tay vào đao trên bàn lăn một vòng bảy tám thanh đ o ạ n đao liền xuất hiện tại dưới ánh sáng trần quang liệt thấy trái tim xếp chặt ngươi muốn làm cái gì hắn bỗng nhiên hướng cửa lớn phương hướng di động trước mắt ánh lửa lóe lên kém chút thiêu hủy mi tâm của hắn lại là khương hà ngăn chặn đường đi trần quang liệt giận tí mặt lao thất phu ngươi không muốn sống nữa ngươi dám phản bội ta ngươi có biết hay không có hậ khương hà cười h í p mắt nói lão hủ đương nhiên minh bạch phản bội ngươi trần quang liệt so như tại t r e o chọc trần gia trần gia chắc chắn sẽ không bông tha ta nhưng này cũng là chuyện sau này nhưng ta nếu là không phản bội ngươi lão hủ tối hôm qua liền phải chết tại hiện tại chết hoặc là về sau chết có thể sẽ chết ở giữa lựa chọn như thế nào ta muốn người bình thường đều sẽ biết làm sao tuyển đi trần quang liệt một mặt biết vậy chẳng làm ta liền biết không nên tin tưởng ngươi cái này có đầu tưởng là nên đi n g ư ơ i cho rằng l i u m ạ mã đông không có cầu s i n tha thứ qua chỉ là bọn hắn không có cơ hội liễu m ạ n đều kém chút không có đem chính mình thời sạch hướng la tiên sinh trên thân tiếp cận đáng tiếc la tiên sinh trướng mắt nàng cái kia tàn hoa bại liễu không phải vậy chỉ sợ lão hủ còn không có cơ hội hương hà hắc hắc cười một mực híp mắt thì ra con mắt mở ra đường mày khe hở nguyên bản ngươi cũng có cơ hội vừa rồi ta cho ngươi đi cho nam môn thôn cái kia bảy mươi tám trên miệng hương p h n g viếng ngươi muốn chịu đáp ứng la tiên sinh trí ít có thể thưởng ngươi thông k h o á i hiện tại trần quang liệt phía sau lưng phát lệnh trông thấy la diêm tinh chọn mảnh tuyển một thanh đoàn đao hướng chính mình đi tới hắn hai chân mềm lũn lại thanh sắc nghiêm khắc nhấm kêu lên ngươi, muốn làm gì? ngươi đừng tới đây. ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực lập tức để cho ta rời đi ta có thể làm chuyện này không có phát sinh về sau cũng sẽ không cùng ngươi so đo nhưng ta nếu là thiếu đi c ọ n g tóc ta muốn ngươi ăn không hết ôm lấy đi la diêm mảnh mặt làm nơ nam môn thôn bảy mươi tám cái nhân mạng ta đã đáp ứng muốn cho bọn hắn một cái công đạo đừng nói ta không cho ngươi cơ hội một cái mạng chịu một đau ngươi như chịu bảy mươi tám đau không chết ta liền thả ngươi trở về tuyệt không nuốt lời nếu như chịu bất quá đến phía dưới nhớ ký hảo hảo cùng người ta xin lỗi hắn hướng trần quang liệt đi đến trần quang liệt quắt to một tiếng liền muốn phóng tới cửa số trần ư lưng, n nguyên siềng định hắn. Khương Hà hai tay kết ấn, tận g cây lực xích cố tay Sau hai chủ Hà kết t u n cương vị công tác họ Khương ngươi g tác c vị họ lao u à lành. y ngươi chết không nhiên chết Trần quang liệt hét dầm lên đúng lúc này la diêm nhất đao chát tại vai của hắn trong ổ một đao này là thay một vị gọi lưu quốc đại gia đâm hào hào nhớ kỹ tên của hắn trần quang liệt đau đến nước mắt đều xuất hiện hét lớn ta thao đại gia ngươi la diêm ta nhất định sẽ giết n g ư ơ i ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi chấm đao cắt thịt cắt đủ ba ngày mới khiến cho ngươi chết la diêm diện không biểu lộ rút ra đòn đao trần quang liệt hôm vai lập tức máu chảy như suối sau đó đao thứ hai hướng phía bên phải ngực đâm vào đi một đau này là thay một cái gọi hạ kiệt phụ thân đ â m la diêm bình tĩnh nói ra la diêm người chết không yên lành ta muốn giết cả nhà ngươi ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết trần quang liệt đau đến biểu lộ đều bấm méo cái mũi thở ra b ọ t khí đau thứ ba từ dưới bụng mà vào nhưng kịp thời đình chỉ chỉ thương ra thịt không động vào nội tạng một đau này là thay một cái gọi hạ an an hải từ đ â m la diêm đâm xuống lại rút ra vứt bỏ trên đau huyết trâu ba đau trần quang liệt đã thở hồn hện không có cách nào giống vừa rồi như thế chúng khí mười phần la diêm ta nhất định sẽ giết ngươi nhất、định. đao thứ tư là đụi chọn cơ bắp nhiều nhất địa phương tránh đi động mạch chủ một đao này là thay tôn tiểu b ả n đông đao thứ năm là cánh tay đồng dạng chọn thịt nhiều địa phương tránh đi chủ yếu mạch máu một đao này là thay vương tiểu hồ đông năm đao hạ xuống trần quang liệt đã biến thành một cái huyết nhân hán thở phi phò sắc mặt tái nhận têu lên đường đâm đường đâm ta sai rồi l à diêm ta không nên làm như vậy ta không phải người ta không bằng heo chó người nhanh mau cứu ta ta ngày mai liền đi cho nam môn thôn các hương thân dân hương la diêm g ú t đao lạnh nhật nói đao thứ sáu không cần ta chính cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi ngược lại là nghe ta nói a tám trần quang liệt chết giống con cá chết nằm tại trong máu tươi của mình cuối cùng hắn vẫn là không có gắn gượng qua bảy mươi tám đào la diêm có chút t i ế c nối u nhìn thi thể trên đất một chút thản nhiên nói mang đi bọn hắn trong đêm đi tới nam môn thôn la diêm bắt t r ư ớ c làm theo để trần quang liệt q u ỷ gối đã đốt cháy k h é t trung tâm hoạt động phía trước cùng l i ễ u m ạ n mã đông đám người cũng sắp xếp làm xong đây hết thể sau la diêm nhìn về phía khương hà ngươi biểu hiện được cũng không t h lắm khương hà lộ ra khuôn mặt tươi cười sau đó trong mắt liền có hàn mang lấp lóe một đạo kiếm quang vòng quanh cổ của hắn vòng vo vòng lòng tượng liền một lần nữa trở lại trong vỏ kiếm khương hà bưng bít lấy cổ t r ừ n g lớn hai mắt khó khăn phun ra b à chữ vì cái gì ngươi tối hôm qua nói không sai bố cục là tạ kinh thực hành là mã đông hạ độc là liễu m ạ n la diêm nói khẽ ngươi thậm chí không đối ta xuất thủ qua nhưng không đủ bởi vì ngươi ở chỗ này n g ư ơ i tham dự ngươi không có ngăn cản không có cự tuyệt như vậy những người này trong số mệnh đầu liền có một phần của ngươi nhưng ngươi đứng ra xác nhận trần quang liệt cho nên ta chỉ cấp ngươi một kiếm mà không phải hai mươi bảy đao đây chính là t a nhân tử khương hà s o n g nhãn mở thông t r ọ n khí tuyệt bỏ mình nhưng la diêm không để cho hắn thi thể quỷ xuống đất mà là đào cái phần mộ trôn hắn để làm khương hà xác nhận trần quang liệt thù lao Chuyện. cháu chạm chiếc cận. Cửa chân hướng phía trung tâm hoạt động phương hướng túi người cháu thật theo thứ Thôn, hoạt phụ trung sâu. trung ngày Mấy động người Liên đạp trên bóng đến Nam Môn động vọng La ra, Diêm túi kiếm rời đi tối. đi tới Nam Môn Thôn, đi tới đêm, tâm tâm mở đạp tô vào xe ô hắn liền dự cảm việc lớn không tốt nhưng bây giờ nhìn thấy trần quang liệt thi thể hắn hay là bùi nùi thở dài cái này thở dài không phải vì trần quang liệt mà là vì chính mình là trần gia không có nổi giận không có chửi mắng trân vọng chỉ làm ệ t m ỏ i nói câu đem thi thể thu liếm đi đều thu chương tám trăm m ư ơ i hai tạm thời bình tĩnh chương tám trăm m ư ơ i hai tạm thời bình tĩnh cũng không lâu lắm ở mã trần thị liền thông qua c ự thú chiến lược phủ ban bố một tin tức trần gia đem trần quang liệt từ trong gia phả mặt xóa tên tuyên bố hành vi ác liệt như vậy hàng người không có tư cách nhập trần thị giá phả mặt khác ngoài ra trần gia còn liền trần quang liệt phách lối ngôn luận hướng quảng lăng thanh dương hai thành cơ giáp sư xin lỗi cuối cùng trần gia đã bỏ vốn tại nam môn thôn trung tâm hoạt động chỗ tu kiến một tòa lăng mộ lấy tế điện nên thôn bảy mươi tám miệng vô tội người chết vì thai nạn v v tin tức này chuyển ra về sau xem như bình phục rất nhiều người nộ khí dù vậy quảng lăng phước diện hay là hướng ẩ mã m thành phát đi nhằm vào trần gia k h ô n g cáo ngày hôm đó ở mã địa thành trần phủ trần thị tại ở mã là đại gia tộc phủ đệ chiếm diện tích sâu rộng lúc này tại trần phủ c h ỗ t sâu có một cái cùng phủ đệ xa hoa không hợp nhau đơn sơ phòng nhỏ ngay tại tòa này phòng nhỏ trước quỳ một người trung niên xa xa trên đất trống còn đứng lấy bảy t á người có nam có nữ trẻ có già có đồng đều nhìn về phía ra n g i a đơn sơ phòng nhỏ lúc này quỳ gối phòng nhỏ trước trung niên nhân lớn tiếng nói c a quang liệt không có khả năng chết vô hết c hắn cũng là cháu trai của ngài hiện tại hắn không những cho trục xuất cửa chính thi thể của hắn thậm chí thậm chí còn cho chó hoang gằm ăn đến không còn hình dáng mà hung thủ giết người kia vẫn sống được thật tốt chúng ta thậm chí càng tặng thuốc để đưa tuyệt học cho hắn đây là chúng ta trần già vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã a nói xong trung niên nhân đông đông đập n g đ ngầm đầu lên người này chính là trần quang liệt phụ thân trần tín một tiếng kẹt t ò a kia đơn sơ tiểu tầng cửa rốt cục mở ra từ bên trong đi tới một cái lao nhân lao nhân tóc trắng xóa trên mặt có nhiều điểm lấm tấm màu đen ánh mắt nhìn như đục ngầu nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hắn trong hai con ngươi đều có một chút thâm tàng bất lộ tinh mang ta sớm đã nói với người hải tử không có khả năng quá cương triều sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc ngươi không có để ở trong lòng a t í n a thế giới này rất lớn trần gia rất nhỏ đi ra cái này ở mã thành chắc chắn sẽ có một chút chúng ta chọc không được nhân vật ngươi trước kia tổng không tin t a hiện tại tin chưa trần tín ngầm đầu trên trán máu me đ ồ n g địa cha ta tin ta tin nhưng quang liệt là của ta n h i tử con độc nhất ta thật vất vả mới có hắn đứa con trai này hắn không có khả năng cứ như vậy chết không có khả năng lúc này vừa về đến nhà trần vọng đi ra lão nhị ta hiểu tâm tình của ngươi quan g liệt chết ta cũng rất khó chịu nhưng bây giờ chúng ta cái gì cũng không thể làm trần tín đột nhiên bộc phát ngươi còn không biết xấu hổ nói lao tam ngươi là thế nào coi người ta thúc thúc ngươi chính là nhìn như vậy lấy cháu mình sao hai mươi bảy đao quan g liệt dòng g ã bị người đâm hai mươi bảy đao a hắn từ nhỏ cọ phá cái ra đều đau đến thẳng khóc để cho người ta đâm hai mươi bảy đao hắn nên có bao nhiêu đau n h ấ t nên có bao nhiêu đau n h ấ t ca ngươi không có trước tiên tìm tới hắn ngươi thế mà đợi đến đệ nhị t i ê n tài đi tìm hắn ngươi nói ngươi xứng đáng chính mình d ò n họ sao t r ầ n vọng cũng giận ngươi cho rằng ta muốn đệ nhị thiên tài đi tìm sao ngươi biết đêm hôm đó ta để thanh dương cùng quảng lăng cơ giáp sư bao vây sao đây đều là bãi ngươi bảo bối kia nhi t ử ban tặng hắn không lựa lời nói gây nên nhiều người tức giận ta lúc đó muốn đi ra ngoài người bên ngoài một người một hớp nước miếng có thể đem ta chết đ u ố i đông đông đông trần gia lão thái g i a khỏi trượng liên tục chia xuống đất đủ a tín lão tam cũng không phải cố ý muộn như vậy đi tìm lão tam ngươi cũng thông cảm bên dưới ngươi nhị ca tâm tình chuyện này tựa như lão tam nói tạm thời cứ tính như vậy hiện tại trên đầu sóng ngọn gió chúng ta có hành động gì đều sẽ cho nhìn chằm chằm lại nói các ngươi coi là quảng lăng phương diện sẽ không đ ề phòng chúng ta sao cho nên việc này tạm thời cứ tính như vậy đương nhiên dù là quang liệt lại thế nào không đối hắn cũng là chúng ta trần thị tử tôn coi như hắn đang chết cũng hẳn là chết tại chính chúng ta tay của người bên trên mà không phải bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện m a o đầu tiểu tử thị chúng thẩm phán cái này thẩm chính là quang liệt một người p h í a lại là chúng ta trần ra tất cả mọi người mặt món n ợ n à y cần tìm một cơ hội hảo hảo cùng tiểu hài này tính toán nhưng không phải hiện tại lão thái ra nhìn về phía trần tín Ta m ặ cho kệ ngươi làm sao p ẫ n nộ, thương tâm, cái gì cũng、tốt. Ngươi n tâm, tốt. gì cái c ũ đến trở lại quảng lăng thị la diêm ta biết trần gia đã ban bố tin tức đồng thời đối với mình đối với nam môn thôn bảy mươi tám nhân khẩu làm ra bồi thường về phần trần gia cái gọi là không truy cứu trần quang liệt bị chính mình giết chết một chuyện la diêm căn bản không có để ở trong lòng có thể dạy bảo gia trần quang liệt loại này dưới mắt không còn ai p h á c h lối người cuồn g vọng c à t bã trần gia làm sao có thể quá tốt rồi hiện tại trần gia cái gọi là không truy cứu bất quá là bởi vì sự thật làm lớn chuyện không dám hành động thiếu suy nghĩ la diêm đánh cược chỉ cần cho bọn hắn cơ hội bọn hắn khẳng định sẽ trả thù chính mình húng chi tại la diêm quyết định chống đỡ năm môn thôn bảy mươi tám cái tính mạng không để cho những người này tính mệnh coi khinh như bùn thời điểm la diêm liền đã đem trần gia khắc ở trong lòng sở dĩ không có lập tức đi tìm trần gia p h i ê n phức là bởi vì hắn tự nhận thực lực bản thân còn chưa đủ các loại tiến vào thương huyền l i ề n có thể đi tìm trần gia đem món nợ này tính toán nam môn thôn chết bảy mươi tám nhân khẩu l i ề n lấy một cái trần quang liệt đền mạng nào có dễ dàng như vậy buổi chiều ba h la diêm về tới bách chiến học viện vừa mới tiến cửa chính l i ề n gặp một chiếc xe nhanh như điện chấp bàn tới liền h ộ i vội vàng vàng sát ngừng tiếp lấy dương lập g a i từ trong cửa sổ xe thò đầu ra lao la ngươi trở về rồi mau lên xe ngụy lao sư ngã bệnh chúng ta đang muốn đi bệnh viện nhìn hắn đâu la diêm đầu lập tức cảm giác trống rỗng ngụy phong hoa bị bệnh sao lại thế bốn hắn không kịp nghĩ kỹ chui lên xe hơi trong ô tô c h â u ngồi kế tài xế ngồi lấy lưu được hàm cái khác trên chỗ ngồi có bạch triệu bình hai người kéo lên xe phía sau cửa la diêm cùng bọn hắn hàn huyên m à i câu liền thẳng vào chính để ngụy lao sư làm sao lại bị bệnh hắn lúc nào bị bệnh b ệ n h hai tay nắm chặt nói ra ngay tại vừa mới không lâu ngụy lao sư đột nhiên đã hôn mê chúng ta đầu tiên là đưa đi phòng y tế phòng y tế kiểm tra một lần sau cho ngụy lao sư ổn định lại tình huống liền vội vàng đưa đi bệnh viện